chương ba trăm năm mươi bốn thay xả đ ổ i cột triệu tích buông xuống duy mũ vừa muốn mở ra miệng nháy mắt bên trong cứng đờ đầy mặt trấn kinh xem mạnh dẫn tranh ngươi làm sao ngươi biết nàng là mạnh dẫn tranh liếc hắn liếc mắt một cái rất khó đ o à n sao không không khó sao mạnh dẫn tranh cấp thư dư rót một chén nước làm nàng ngồi này mới hỏi lộ cô nương như thế nào sẽ xuất hiện tại này bên trong còn nhận ra triệu tích lúc này nói rất dài dòng liền trước thả thả đi ta hiện tại có rất quan trọng sự tình muốn nói thư dư cũng không cùng bọn họ ôn chuyện nói chuyện thiếm dứt khoát trực tiếp tiến vào chính đề nàng một mặt nghiêm túc mạnh d vẫn tranh cũng không khỏi hơi hơi ngồi thẳng người triệu tích nguyên bản còn nghĩ phản nản nàng vừa rồi đụng chính mình dùng quá sức muốn nói nàng mấy câu hiện giờ nghe nàng này lời nói lập tức không khác tâm tư hắn ngồi ở một bên một bên cấp chính mình xoa bả vai cùng chân một bên nghe thư dư lời nói thư dư mở miệng mới vừa rồi bị t r ụ p đi kia bức họa các ngươi đều biết đi mạnh d vẫn tranh cùng triệu tích liếc nhau một cái biết kia bức họa còn là h ắ n họa thư dư nói nói, vậy các ngươi hẳn là cũng biết hướng đại nhân chính tại tìm kiếm ta tứ cô phụ bởi vì ta tứ cô phụ lấy đi làm vì phạm tội chứng cứ một bức họa nối đi triệu tích còn không có phản ứng lại đây mạnh duân tranh lại lập tức liền rõ ràng người ý tứ là mới vừa rồi bị chụp đi kia bức họa liền là cất dấu phía trước huyện lệnh phạm tội chứng cứ kia bức liền là hướng đại nhân nghĩ muốn tìm họa thư dư gật đầu triệu tích mở to hai mắt nhìn không thể nào như vậy xảo thư dư nói nói ta vừa rồi thấy ta cô phụ hắn không hề giống hướng đại nhân suy đoán như vậy cùng phía trước huyện lệnh cấu kết tự mình giấu đi phạm tội chứng cứ chúng ta tìm không thấy hắn là bởi vì này đó nhật tử hắn vẫn luôn bị vây tại chợ đen bên trong lúc trước kia bức họa quả thật bị hắn mang đi sau tới lại tại trời x u i đất khiến chi hạ vào chợ đen sau đó k ê u bức họa liền bị chợ đen thăm đi triệu tích lập tức nói không ra lời mạnh dẫn tranh như có điều suy nghĩ không nói những cái khác chúng ta hiện tại việc cấp bách là đem k ê u bức họa cấp cầm về đúng đáng tiếc mới vừa ta cố ý tại kia ra ngoài phòng khách náo ra động tĩnh bên trong cũng không ai ra tới chúng ta không biết chụp đi k ê u bức họa người thân phận có chút khó làm triệu tích khỏe miệng giật một cái cảm tình nguyện h ư vậy dùng sức đ ụ c ta chính là vì này cái mạnh dẫn tranh gật gật đầu nay sự tình xác thực có khó khăn hắn nhữ mày châm tư nửa ngày sau nói, nói không bằng chúng ta thử xem thay xả đổi cột biện pháp thay xả đổi cột như thế nào thử mạnh dẫn tranh cầm lấy một bên duy mũ đeo lên nói với nàng chờ một lát sau đó hắn liền đi ra cửa thư dư có thể nghe được hắn cùng bên ngoài tiểu nhị tựa hồ muốn nói cái gì không lâu sau nhi mạnh dẫn tranh liền cầm một cái hộp một lần nữa đi vào cửa thư dư kỳ quái nhìn hướng cái hộp kia chỉ thấy mạnh dẫn tranh quăng ra duy mũ sau đó đem hộp bên trong đồ vật từng cái đem ra triệu tích phi thường có ăn ý đem cái bàn thu t h ậ p xong đem quyển t r ụ c p h ô mở thư dư kinh ngạc một hồi lâu mới phản ứng lại đây hỏi nói ngươi sẽ không phải nghĩ hiện trường vẽ một bức đồng dạng hỏa tới thay thế đi ta biết ngươi họa ký hảo thường ngày cũng là tôi nơi này là chợ đen rất dễ dàng liền giám định ra thật giả còn nữa nói ngươi này mới vừa hoa h o a cùng một năm trước tranh lệch quá lớn cũng không dễ dàng thay xả đ ổ i cột hơn nữa trừ phi hắn gặp qua kia bức họa nếu không liền tại lầu hai nhìn mấy lần cũng không có khả năng vẽ ra giống nhau như lúc tới đi ân từ từ thư dư bỗng nhiên h ầ nghi nhìn hướng hắn lấy mạnh dẫn tranh cẩn thận không quá nhưng có thể làm ra liền nàng đều cảm thấy không thể tưởng tượng sự tình đi trừ phi ta văn kẻ xích sao hôm nay thiếu một canh ta phải hảo hảo vớt vớt bạn c h ư ơ xong t r ư ơ n g ba trăm năm mươi lăm ngươi liền là sơn cư tiên sinh thư dư nheo lại mắt còn không có đem trong lòng suy đoán nói ra miệng liền nghe được một bên triệu tích hơi hơi đắc ý thanh âm kia bức họa liền là a dẫn họa thư dư mánh nhìn về phía hắn thật là ngươi họa ngươi liền là sơn cư tiên sinh ngoa tạo một bức họa đáng giá ngàn vàng nhân tài thế mà liền tại nàng bên cạnh nàng đột nhiên nghĩ khởi cửa hàng khai trương phía trước nàng làm mạnh dẫn tranh hỗ trợ họa tuyên truyền đơn đương thời liền cảm thấy này người hết sức lợi hại mấy bút liền có thể phát họa ra một cái mỹ nhân độ tới cảm tình hắn vốn dĩ liền là cái cao thủ a đúng nàng những cái đó cái tuyên truyền đơn. toàn bộ đều đưa ra ngoài thư dư nháy mắt bên trong có loại bỏ lỡ mấy cái ư ớ c cảm giác rất muốn đấm ngực dẫm chân biểu thị hối hận nàng như thế nào làm như vậy nhiều tiền bạch bạch theo chính mình lòng bàn tay bên trong chạy đi nha nàng rõ ràng như vậy thiếu tiền thư dư trong lòng cồn phong sóng thần bàn ba động lợi hại mặt bên trên lại phá lệ chấn định triệu tích quan sát một hồi lâu cũng không thấy nàng lộ ra vẻ khiếp sợ tới lập tức thất vọng không thôi hắn mới vừa sờ sờ mắt cá chân vấn đề không lớn liền là vừa vặn bị đụng vào thời điểm đau nhói nhất hạ cũng không nghĩ đến triệu tích tẩy qua tay sau bắt đầu cấp mạnh dẫn tranh mải kỳ thật cũng không nhất định h ò a đồng dạng ngươi mặt khác lại vẽ một bước dù sao đều là sơn cư tiên sinh h ò a tác còn là chưa từng diện thế qua ta xem lầu ba kia cái người mua đ ố i sơn cư tiên sinh rất là sùng bái nói không chừng sẽ đáp ứng đổi một bước không sẽ mạnh dẫn tranh tốc độ cực nhanh cũng không ngẩng đầu lên nói ngươi cũng nói đối phương đ ố i kia bức họa thế tại nhất định phải phía trước chúng ta không biết nguyên do tự nhiên cho là hắn có thể là yêu thích h ò a tác bản thân nhưng là bây giờ ta ngược lại là cảm thấy có khác kỳ q u c thư dư lập tức phản ứng lại đây người ý tứ là đối phương khả năng cũng biết kia bức họa bên trong cất dấu phạm tội chứng cứ cố ý chụp được tới triệu thích không thể nào mạnh d ẫ n tranh lại gật gật đầu đối phương ra giá cao hơn kia bức họa bản thân giá trị hơn nữa lúc ấy đấu giá rất rõ ràng hắn căn bản không để ý giá cả chỉ muốn đem họa cấp chụp được tới chợ đen bên trong giao dịch đấu giá hội là tương đối trọng yếu một vòng mỗi lần chuẩn bị vật phẩm đấu giá đều sẽ liệt hào đơn tử trước tiên một cái thắng sẽ đưa đến thường xuyên lại đây khách quen phụ thượng cho nên giống như thư dư này loại lần đầu tiên tới khả năng không rõ ràng có này đó vật phẩm đấu giá nhưng như là đinh ra giang ra thiếu ra lại một sớm liền đạt được tin tức cũng bởi vậy tâm lý nắm chắc chuẩn bị hào thích hợp tiền bạc chụp được trong lòng ngưỡng mộ đồ vật mạnh dẫn tranh tự nhiên cũng là theo đường dây khác biết này một điểm này mới xuất hiện tại chợ đen chuẩn bị chụp được hắn nghĩ chụp đồ vật bất quá hắn đương thời nhận được tin tức thời điểm vật phẩm đấu giá danh sách bên trên cũng không bao gồm này bức họa rốt cuộc này họa là viên sơn xuyên hơn nửa tháng phía trước mới trong lúc vô tình thất lạc ở này chợ đen bên trong nghĩ đến nửa tháng trước này phần đơn tử một lần nữa thay đổi qua đồng thời đưa đến các vị khách quen tay bên trong mà mạnh dẫn tranh hai người bỏ lỡ như vậy nói kia bọn họ khẳng định sẽ càng cẩn thận e rẻ hơn phòng ngừa kia bức họa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Thư dư như dư mạnh à là y hơn nữa nhìn không nữa dáng, lầu ba bao gian bên trong kia cái người mua, không là cái gì người, người, người ba bao kia mua, gì bộ cái cái lầu tốt ta. m dẫn tranh lời nói làm thư dư cùng triệu tích đều thần sắc ngưng trọng lên thư dư đối chợ đen một ít quy củ không hiểu rõ chỉ có thể hỏi bọn hắn kêu bức họa bị đối phương chụp được chợ đen này một bên sẽ từ lúc nào cấp bọn họ đưa qua chúng ta cái gì thời điểm hạ thủ tương đối hảo mạnh dẫn tranh tại váy tranh thư dư vì để tránh cho hắn phân tâm liền quay đầu hỏi triệu tích triệu tích nói nhưng phàm bao xương bên trong khách nhân chụp được vật phẩm đấu giá sau chợ đen này một bên sẽ tại nửa canh giờ lúc sau liền đem vật phẩm đấu giá đưa đến người mua bao xương bên trong người mua nếu là đối đằng sau vật phẩm đấu giá không có hứng thú cầm tới đồ vật sau liền có thể chọn rời đi nếu là cảm giác hứng thú cũng có thể tiếp tục l toàn bộ kết thúc lại đi mà người mua rời đi thời điểm chợ đen này một bên người là sẽ có mấy cái hộ vệ hộ tống vẫn luôn đưa cách mới thôi thư dư nửa canh giờ lúc sau bây giờ cách kia bức họa chụp được tới đã đi qua hai khắc đồng hồ đi tiếp qua không lâu bọn họ nếu là bắt được họa chuẩn bị rời đi chúng ta liền muốn tới không kịp nàng nhìn hướng còn tại váy tranh mạnh rõ tranh cứ việc hắn tốc độ rất nhanh nhưng lại nhanh cũng phải không thiếu thời gian thư dư m í m í môi không được ta đã trở về lầu ba đi nghị biện pháp xem kia bao xương bên trong người nếu là bọn họ cầm tới họa chuẩn bị đi nghị cách ngăn cả lại mạnh công tử họa liền nhờ ngươi Mạnh d càng càng xong xong, số mười hai bao xương thư dư nói xong hướng hai người gật gật đầu người liền nhanh chóng hướng lầu ba đi đến người mua kia gian bao xương còn không có cái gì đậu tĩnh nàng chính mình định ra số mười hai bao xương bên trong hai người cũng đã chờ đến tóc đều muốn bốc khói thật vất vả xem đến thư dư trở về đại ngưu đ ạ i đại thở dài một hơi nhanh lên chào đón nói nói như thế nào đi như vậy lâu ta kém chút cho rằng ngươi ra sự tình thư dư đem tay bên trong duy mũ đặt tại cái bàn bên trên này là nàng vừa rồi lên lầu thời điểm hỏi tiểu nhị lấy ra vừa rồi nhìn thấy hai cái bằng hữu vừa vặn chúng ta này sự tình yêu cầu bọn họ hỗ trợ liền cùng bọn họ thương lượng một chút này mới trở về m u ộ n viên sơn xuyên nghe được có người hỗ trợ lúc này hỏi nói đối phương có thể tin được không này cũng không là việc nhỏ thư dư gật đầu tin tệ là hướng đại nhân nhận biết người đại n g u thở dài một hơi mới vừa hắn áp lực nhưng đại nghĩ muốn tại chợ đen bên trong trộm này dạng một phần quan trọng phạm tội chứng cứ liền bọn họ ba cái người nhưng quá gian nan thư dư đem tay bên trong một bộ quần áo đưa cho viên sơn xuyên tứ c ô phụ này là ta hỏi bằng hữu mượn quần áo ngươi thay đổi đi nàng trước kia chuẩn bị cho viên sơn xuyên quần áo quá lớn nếu là liền như vậy xuyên ra ngoài lệ mà lệ mề thực sự khả nghi con hảo triệu tích cùng viên sơn xuyên thân cao không sai biệt lắm h ắ n kêu một bên dự bị quần áo cấp viên sơn xuyên ngược lại là vừa v ẫ n thích hợp viên sơn xuyên rất nhanh đi bình phong đằng sau thay đổi hắn gần nhất gầy rất nhiều này quần áo mặc lên trên người kỳ thật vẫn là có chút rộng lớn nhưng so với vừa n ã y cái này h ả o nhiều buộc lên đai lưng vấn đề không lớn hắn đi ra lúc liền thấy thư dư chính đ ệ xuống cửa sổ bên trên đậu phụ l á phiến xem cái kia ghế lô a dư chúng ta sau đó phải như thế nào làm trước nhìn chằm chằm đối phương tạm thời không thể để cho bọn họ rời đi chợ đen chờ ta kia hai cái bằng hữu lại đây bản chương xong chương ba trăm năm mươi bảy sơn tiên sinh thư dư từ bên này cửa sổ nhìn ra ngoài mặc dù không thể nhìn thấy đối phương rốt cuộc tại làm cái gì dài cái gì dạy nhưng còn là có thể nhìn ra được cửa chấp khe hở bên trong có bóng người đi tới đi lui xem tới đối phương cũng không hề rời đi nàng hơi hơi thở ra một hơi đại ngư tiến đến cửa một bên tại cửa góc bên trong chọc lấy cái động nhìn chằm chằm kia gian cửa bao xương ba người liền như vậy an tĩnh nhìn chằm chằm đối diện bao xương kia người mua ngược lại là trầm được khí vẫn luôn không ra tới thư dư nghe mạnh dẫn tranh ý tứ n à y đấu giá hội tối thiểu nhất còn sẽ kéo dài hơn một c a n h giờ mới nghĩ bên hai đột nhiên chuyển đến đại ngưu thanh âm a dư chợ đen hảo mấy cái tiểu nhị vào kia gian bao xương thư lập tức tiến tới xem quả thật nhìn thấy mấy người vào kia gian bao xương. không bao lâu bọn họ lại ra tới nàng trong lòng lập tức nhấc lên tiếp tục nhìn chằm chằm nếu là có người ra tới lập tức nói cho ta hảo đại n h ư u càng phát nhìn không chuyển mắt sợ bỏ lỡ một điểm đ ộ n tính nhưng người mua liền tính bắt được họa cũng rõ ràng chưa hề đi ra tính toán thời gian một điểm một điểm đi qua thư dư này một bên nhìn chằm chằm đến gần đối phương lại càng phát chấn định thậm chí đằng sau một cái đồ cổ vật phẩm đấu giá xuất hiện thời điểm cái kia ghế lâu người mua còn cùng gọi hai lần giá này là vì nghe nhìn lẫn lộn vẫn là bọn họ thật không rõ ràng kêu bức họa c h ý thư dư nhìn c h ầ m c h ầ m cửa sổ đối diện lắc lư người ảnh bên hai lại đội chuyển đến đại ngưu thanh âm a dư có người hướng chúng ta này một bên đi tới thư dư hồi thần đi tới cửa một bên nhìn ra phía ngoài lập tức nhất hỉ thấp giọng nói nói mở cửa cửa vừa mở ra man duy mũ mạnh dẫn tranh cũng tiến vào thư dư đóng ký cửa quay người hỏi hắn mạnh nàng đột nhiên dừng lại xem liếc mắt một cái đại ngưu cùng viên s ơ n xuyên lập tức sửa lại s ư n g hô sơn tiên sinh hỏa hảo sao sơn tiên sinh mạnh dẫn tranh kèm chút không phản ứng lại đây lập tức bật cười sơn cư tiên sinh cũng có thể bị nàng gọi thành sơn tiên、sinh. hắn đem duy mũ hái xuống để ở một bên lập tức đem bức tranh triển khai thư dư có chút kinh ngạc cũng không biết mạnh dẫn tranh dùng cái gì biện pháp này họa quyển rõ ràng so với nàng phía trước xem đến muốn cổ xưa không thiếu xem liền không làm mới đại ngưu cùng viên sơn xuyên cũng không h i ể u đụng lên tới xem hạ mức khắc viên sơn xuyên đột nhiên mở to hai mắt nhìn các ngươi đem họa cầm về nói xong lại cảm thấy không thích hợp c a o mày mở miệng hảo giống như lại không giống nhau đương nhiên không giống nhau này không là kia bức họa thư dư thấp giọng nói, nói này là mới họa có thể dĩ giả l u chân vấn đề bây giờ là chúng ta không gặp qua nguyên lai、like、kia bức họa Tứ cô viên sơn ta ta ngày ngày xuyên, xuyên bị ứ hắn xem đắc không hiểu có chút khẩn trương nuốt một mụn nước bọt lập tức đem mấy chỗ dễ thấy địa phương nói kỳ thật kia bức họa bị bảo tồn cũng không thể lắm rốt cuộc bản thân liền là giá cả không ít hóa tác lại tăng thêm còn cất giấu như vậy quan trọng phạm tội chứng cứ liền tính tổn hại cũng là này đoạn thời gian viên sơn xuyên trốn đông trốn tây tạo thành tuy nói là một năm trước h ọ a tác đảo cũng không đến mức thập phần cổ xưa mạnh dẫn tranh dựa theo viên sơn xuyên miêu tả rất nhanh liền đem tranh c u ố n làm cho bảy tám phần h ả o tại hắn lúc trước h ọ a kia bức họa thời điểm dùng giấy quyển sách đều là phổ biến tài liệu cùng trước mắt này cái cũng không khác biệt bản chương xong chương ba trăm năm mươi tám chuẩn bị n h á o sự viên sơn xuyên ở một bên xem đến liên tục lấy làm kỳ chỉ cảm thấy lúc trước hắn phí tận tâm lực cất dấu h ọ a tác liền tại trước mắt tựa như mạnh dẫn tranh còn tại làm cuối cùng kết thúc vẫn luôn quan sát cửa bên ngoài đại ngưu đột nhiên nói nói có người ra tới thư dư đi qua liền nghe đại ngưu nói nói đáng tiếc chỉ là cái tùy tùng tùy tùng thư dư thay thế hắn vị trí quả thật xem đến cái k i a ghế lô bên trong ra tới một cái mang duy mũ hạ nhân mặt k h ắ c người vẫn như cũ lưu tại bao xương bên trong ai biết này thời điểm mạnh dẫn tranh đột nhiên nói nói này cũng là cái cơ hội tốt tìm này tùy tùng t h i ê n thức nói không chừng có thể làm bao xương bên trong người ra tới hỗn loạn c h i hạ thay xả đổi cột nhất là dễ dàng thư dư gật đầu như thế nào tìm ta làm triệu huynh lưu tại lầu bên dưới ta cái này hắn ra hiệu nói chuyện lúc mạnh dẫn tranh đi đến cửa sổ một bên dùng tay để ép đậu phụ l à phiến một lần hai lần ba lần tối thiểu nhất để ép bảy tám lần lúc này đã sớm tại lầu bên dưới đại đường bên trong chờ triệu tích nâng lên đầu xem đến mạnh dẫn tranh tín hiệu lập tức đứng thẳng lên thân thể hắn đem tay bên trong bánh ngọt nhét vào miệng bên trong phủi tay bất động thanh s ắ c nhìn hướng cầu thang khẩu không đầy một lát cầu thang khẩu liền xuất hiện một người triệu tích lại nâng lên đầu lầu bên trên mạnh dẫn tranh tự nhiên cũng xem đến kia cái xuống lầu người vì thế lại để ép hai hạ đ ầ u phụ la phiến triệu tích xác nhận sau liền điềm nhiên như không có việc gì đổi kịp kia cái mang duy mũ tùy tùng kia tùy tùng thẳng hướng nhà xí đi đến triệu tích cũng đi vào không đầy một lát, lại cùng ra tới. khiến triệu tích rất ngạc như là kia tùy tùng lại cũng không tiếp tục về đến đấu giá tiểu lâu ngược lại hướng tiền tính đi đến triệu tích phút chốc meo lại mắt không thích hợp mắt thấy kia người thẳng đi hắn đột nhiên cao thanh h ồ à có tặc nhân có tặc nhân hướng kia một bên đi qua hắn tiếng nói vừa rơi xuống lập tức liền có chợ đen tiểu nhị lại đây hỏi nói khác h nhân khác h nhân phát sinh cái gì sự tỉnh ta vừa rồi xem đến một người mặc trang phục màu nâu tặc nhân hướng phía trước sảnh đi tay bên trong còn giống như cầm cái gì đồ vật len lén lút lút đụt vào ta liền xin lỗi đều không có ngược lại vội vội v à n vàng hắn vừa đi ta phát hiện ta túi tiền không thấy các n g ư ơ i chợ đen như thế nào sẽ có tạc nhân n à y quá kỳ quái a kia mấy cái tiểu nhị sắc mặt biến hóa trang phục màu nâu phía trước viên sơn xuyên mặc quần áo liền làm à u nâu bọn họ vẫn luôn không tìm được người không nghĩ đến hắn hiện tại to gan lớn mật lại còn sờ đi khách nhân tiền còn có hắn tay bên trong cầm đồ vật chẳng lẽ lại kia bức họa vẫn là bị hắn trùng đi đáng chết muốn thật này dạng vậy coi như xảy ra đại sự hai cái tiểu nhị bận bịu tìm thượng mấy người nhanh chóng hướng phía trước sành chạy tới triệu tích thừa dịp bọn họ không chú ý cũng đã chạy đến tiền thính này bên trong liền là thư dư bọn họ tiên tiến nhất tới đại s chợ ó cung cấp tư vấn tiểu vấn n tư ị dịch. tại. Cũng có một tại một phút tại ít. lại đại người đi giá giao giờ người Cũng không có cũng có cũng Cho nên giờ phút này, ngốc tại đại người còn có c không vẫn như dừng này bên nên này sảnh số không h đâu lâu, đen tiểu nhị rõ ràng còn là không nghĩ nháo đại chỉ là gọi người ngăn chặn chung quanh mấy cái cửa liền muốn tại phòng khách này bên trong tiến hành điệu thảm tức h lục soát nhưng mà triệu tích cũng theo vào tới hắn mục đích liền là nháo lên tới làm sao có thể cấp bọn họ như vậy điệu thấp phương thức hành động hắn một chạy vào liền lớn tiếng kêu la có tặc nhân chạy vào mọi người đều cẩn thận một chút nhìn xem ai mới vừa đi vào túi tiền của ta tử đều bị hắn trộm đi Ngày rết, ta chợ ò n muốn đi tiểu lâu đi t a gia giá, tiền không, ta ra, quanh m mệnh muốn đám xem giá, không, cũng không chương xong, chương 359, như thế nào là hắn, người ngẩn phòng chung người. tiền lại đầu đây, để táo thế tức tỉnh táo lại đây, hạ ý thức Bản như nào hắn, hạ h c à. là lập ý đen tiểu nhị thấy thế lập tức n h ú c đầu nhưng triệu tích còn không buông tha tiếp tục hỏi nói liền vừa mới mới vừa vào cửa đều có a i đứng ra ta nhận nhận vừa mới đi vào cũng liền ba bốn người rất nhanh liền bị gạt ra khỏi tới mặt khác khách nhân phát hiện chính mình không ném đồ vật sau liền đều xem náo nhiệt bình thường xem bọn họ triệu tích xem mấy người cuối cùng dừng lại tại kia cái mang duy mũ t ù y tùng trên người thượng hạ đánh giá hắn người đem duy mũ hái ta nhìn xem kia t ù y tùng lập tức lui lại một bước thanh âm trầm thấp mở miệng ngươi nhận lầm người ta không là tập nhân chợ đen tiểu nhị cũng tiến lên đây nhỏ giọng nói nói này vị khách nhân ngài mới vừa nói tập nhân xuyên trang phục màu nâu này người rõ ràng không là ngài an tâm chớ vội chúng ta sẽ tử tế tìm kiếm khẳng định sẽ tìm được tiền của ngài túi này tới chợ đen người đều không phú thì quý tiểu nhị cũng thực lo lắng bọn họ phát sinh mâu thuẫn đến lúc đó liền là bọn họ sai lúc này đã có tiểu nhị đi gọi còn sự nhưng mà triệu tích lại cười lạnh nói kia tặc nhân là xuyên trang phục màu đâu nhưng tại chàng không phải là không có sao nói không chừng hắn vì che giấu hai mắt người một lần nữa cải trang ăn mặc ta xem hắn liền cảm thấy kỳ kỳ quái quái này bên trong lại không là đấu giá lâu hắn mang theo cái duy mũ làm cái gì kia tùy tùng rõ ràng xinh tức giận ta vốn dĩ liền là theo đấu giá tiểu lâu lại đây vậy thì càng kỳ quái ngươi không t ạ i đấu giá lâu kia một bên êm đẹp một người chạy đến phòng khách này bên trong làm cái gì tùy tung cười lạnh ta xem ngươi phân minh liền là tìm ta phiến phức lười nhắc cùng ngươi nói ta cái này trở về tiểu lâu hắm vất tay hào mu triệu tích một phát bắt được hắn ta xem ngươi liền là t r ộ ỗ dạng muốn mượn này chạy trốn đi ngươi không bằng đem duy mũ t h á o xuống chúng ta đại ra tất cả xem một chút liền biết ngươi có phải hay không t ậ p nhân triệu tích chỉ vào này tùy tùng đối kêu mấy cái chợ đen tiểu nhị nói nói các ngươi nói hắn có phải hay không thực khả nghi bọn tiểu nhị gật cười khả nghi xác thực là khả nghi nhưng bọn họ chợ đen quy củ liền tính khách nhân làm ra thực khả nghi cử động chỉ cần không thai họa đến chợ đen thị trường kia bọn họ liền không có hỏi đến tư cách chỉ là hiện giờ kiếm chuyện đồng dạng cũng là khả nghi hơn nữa bọn họ hôm nay không tìm được viên sân xuyên cũng xác thực chỗ dạng cho nên thái độ khó tránh khỏi không đủ mạnh chỉ có thể trước ổn định bọn họ hảo tại này hai người xem đều không là chủ gia hẳn là chủ gia phải dùng tùy tùng kia liền tương đối dễ làm bên trong một cái tiểu nhị nhỏ giọng đối triệu thích nói khách nhân này bên trong không phải nói chuyện địa phương không bằng qua bên kia gian phòng chậm rãi giải, giải thích rõ ràng nói xong lại đối kia tùy tùng nói này vị khách nhân chúng ta tin tưởng ngươi là trong sạch nhưng này vị khách nhân không tin tiếp tục tại này bên trong nói tiếp vây xem khách nhân sẽ chỉ càng ngày càng nhiều không bằng các ngươi len thảo luận như thế nào kia tùy tùng không vui lòng nhưng đối phương không chịu từ bỏ ý đồ lại dày v ò xuống đi sợ là muốn hắn đương mặt đem duy mũ lấy xuống khi đó trang diện ngược lại đối hắn càng bất lợi hắn chỉ có thể nhẫn nhịp khí gật gật đầu cùng triệu tích đi gian phòng c á c h vách còn lại tiểu nhị còn chặn lấy đại sành cửa tại tìm viên sân xuyên triệu tích hai người đi vào phòng lợi dụng đúng cơ hội lập tức đi hai hắn duy mũ t i ê thủy tùng thình lình hắn còn có này dạng cử động lập tức thẹn quá hóa giận đưa tay liền đi đánh hắn tiểu nhị thay thế nhanh lên đi ngăn cản kết quả chính lôi kéo gian, thư dư mang đại n g u chạy tới nàng vừa muốn mở miệng nói hai câu giả bộ n g ngẩn nhưng mà còn không có há miệng nàng biểu tình nhưng trong nháy mắt cứng đờ. gắt gao nhìn chằm chằm kia cái tùy tùng mặt lộ vẻ kinh ngạc như thế nào là hắn bản chương s o n g chương ba trăm sáu mươi thư gia đại thiếu gia trước mắt tùy tùng tại dãy rủa gian đầu bên trên duy mũ đã nghiêng lộ ra hơn phân nửa khuôn mặt thư dư đối này khuôn mặt nhưng là không thể quen thuộc hơn được rốt cuộc tại thư gia như vậy nhiều năm liền tính ở c h u n g không nhiều thư gia người bộ dáng vẫn còn là thật sự khắc vào đầu g ó c bên trong nàng là thật không nghĩ đến thư gia đại thiếu gia thư phòng vậy mà lại xuất hiện tại này bên trong hơn nữa còn là trang điểm thành tùy tùng bộ dáng liền tính hắn cố ý đem chính mình mặt làm đen làm loạn thư dư còn là liếc mắt một cái liền nhận ra này người cải trang hiển nhiên còn không quá quan làm thư dư kinh ngạc là thư gia hiện tại ra như vậy đại sự t ì n h án lý thuyết chỉnh cái thư gia đều tại người khác giám thị chi hạ không dám hành động thiếu suy nghĩ mới đúng nhưng thư phong như vậy một đầu lớn cá l ọ t lưới lại bất động thanh s ắ c chạy đến giang viễn huyện c h ợ đen giữa nàng nên nói thư gia nân ná đông an phủ nhiều năm vụ trộm thế lực không nhỏ hay là nên nói hướng v ề nam bọn họ người quá sơ suất đâu thư dư mắt thấy thư phong đem duy mũ một lần nữa mang tốt nàng hơi hơi híp mắt nhất hạ con mắt nghiêng đầu đối đại n g u nói ngươi nhanh đi tìm sơn tiên sinh liền nói hỏa liền tại trước mắt này nhân thủ bên trong có thể lại đây thay đại n g u kinh ngạc sự tình khẩn cấp hắn cũng không làm đến cùng hỏi quay đầu liền chạy ra khỏi đi thư dư này mới nhìn hướng thư phong đối phương đã một lần nữa đem duy mũ mang chính nàng không biết triệu tích có hay không thấy qua thư p h o n g nhưng hiển nhiên hắn cũng không có nhận ra hắn thư dư cười tiến lên ngăn lại triệu tích đối thư phong này nói nói xin lỗi ta này vị huynh đệ tính tình gấp một chút hắn túi tiền ném đi cũng là sợ chủ gia trách tội hắn cũng là nghĩ hỏi rõ ràng xin hãy tha lỗi thư phong chỉnh lý tốt duy mũ thư lạnh một tiếng quả thực một cười tính tình cấp liền có thể loạn luồng người sao còn dám động thù hắn lại chỉ vào bên cạnh chợ đen tiểu nhị nói nói còn có các ngươi các ngươi chợ đen quy củ là b ả y biện hào nhìn sao thế nhưng có thể làm khách nhân bị người động tay động chân thật là chê cười chợ đen tiểu nhị ở một bên liên tục nói xin lỗi thư dư thừa cơ tại triệu tích bên thai nói nói một hồi nhi ngươi tìm một cơ hội đem này người quần áo cấp tới triệu tích c h ấ n kinh xem nàng ngoa tạo ngươi như vậy dũng sao thư dư nói tiếp này người là thư phong họa khẳng định tại hắn trên người nàng lúc trước còn kỳ quạ kia người mua nếu là biết này họa giá trị như thế nào còn có thể tại bao xương bên trong vẫn luôn ổn định ở lại không ra khỏi cửa Càng triệu ì n đóng h là làm v l tích ngay t sau ngày lời nói càng thêm chân kinh này ngươi là thư phong mẹ nó hướng đại nhân tại làm cái gì thế mà thả như vậy đại một người tới giang viết huyện còn kém chút đem như vậy quan trọng phạm tội chứng cứ cấp lấy đi triệu tích lông mày khẩn vặn càng phát không thể thả thư phong rời đi kia một bên chợ đen tiểu nhị thật vất vả khuyên hào thư phong cũng có lẽ là thư phong chính mình không nghĩ nháo đại cho nên sửa lại một chút quần áo sau đối triệu tích nói ngươi vừa rồi cũng hái qua ta duy mũ ta căn bản không là ngươi muốn tìm người ta trên người cũng không có ngươi nói túi tiền ta có thể đi được chưa triệu tích đứng môi đó cũng là ngươi chính mình bộ dạng khả nghi sao có thể trách ta bản chương s o n g chương ba trăm sáu mươi mốt mạnh dẫn tranh gặp người thư phong kèm chút không có bị khí đến cá ngã ngửa Hắn thư ậ t là g phong n được nhữ mày hắn không nghĩ tại này lãng phí thời gian nhưng trước mắt này người lại lặp đi lặp lại nhiều lần ngăn trở chính mình đi đường quá khả nghi thư phong hoài nghi chính mình hành tung khả năng tiết lộ nhưng hắn cho tới nay đều rất cẩn thận liền tính mới vừa không cẩn thận lộ ra nửa bên mặt đó cũng là tại này người gây chuyện lúc sau nhưng mặc kệ có hay không có tiết lộ hành tung hắn hiện tại cũng cần thiết đi cho nên hắn cứ việc trong lòng bị khuất nhưng vẫn là vô cùng thành khẩn cấp triệu tích nói xin lỗi là ta nói chuyện không đương xin lỗi ngươi đừng cùng ta tính toán ta phải trở về thấy ta chủ g i a triệu tích ngươi một cái c h i phủ nhà đại công tử thấp kém như vậy đúng sao hắn này một đạo xin lỗi hắn nếu là lại ngăn đón hảo giống như liền không thích hợp triệu tích không khỏi nhìn hướng thư dư thư dư khỏe mắt dư quang đã ngâm đến bên ngoài vội vàng mà tới mạnh dốt tranh nàng thở ra một hơi đối thư phong nói nếu là hiểu lầm một trận t i ê biết rõ ràng cũng liền là ta này vị huynh đệ cũng có sai cũng làm cho hắn cho ngươi nói lời xin lỗi này sự tình liền đương bỏ qua hảo h nàng cấp triệu tích xử cái ánh mắt cái sau hừ hừ hai tiếng sau đó lề mà lề mề thư phong căn bản liền chờ không nổi vừa định nói tính liền nghe được thư dư đối triệu tích nói đều là đại nam nhân ngươi rộng thắng điểm nói lời xin lỗi này sự tình liền đi qua còn ma thẳng cái gì triệu tích hít sâu một hơi mở miệng ta mới vừa xúc động điểm thực sự lời còn chưa nói hết mạnh dẫn tranh liền đến hắn nhữu lại lông mày nhìn hướng triệu tích nghiêm nghị hỏi nói ngươi như thế nào hồi sự đi ra ngoài như vậy lâu không trở lại còn đem túi tiền cấp mất ngươi biết hay không biết lao tử muốn chụp đồ vật bị người trụp đi ngươi cái cầu đồ vật liền túi tiền nhỏ đều xem không trụ ta xem ngươi có cái gì dùng triệu tích một mặt hoảng loạn lao ra ta không là mạnh d ẫ n tranh căn bản liền không nghe tiến lên liền đột nhiên một chân đạp hướng hắn sau lưng a triệu tích đau nhức kêu một tiếng chỉnh cá nhân thẳng tắp hướng thư phong k i a m ộ t bên nào h tới thư phong hạ ý thức muốn hướng bên cạnh thiểm ai biết thư dư này cái thời điểm đứng ở bên cạnh hắn đem hắn chặt lại vì thế triệu tích liền như vậy thẳng tắp nhào vào hắn ngực bên trong dùng sức quá mạnh hai tay phi thường dùng sức đem người quần áo cấp ra. thư p h o dư cùng h mở hạ triệu h tích đều bị mạnh dẫn t r á n h vịt cái sau không vui nhìn hướng thư p h o n g ngươi làm cái gì thư phong không để ý tới hắn chỉ là có chút khẩn trương đi lấy mặt đất bên trên họa kia bức họa mặt trên có một cái dấu chân hẳn là mới vừa bị a i đạp một c ư ớ c nhưng hào tại họa còn tại hắn thở ra một hơi c h â m mặt cầm quần áo mặc tốt lại đem họa một lần nữa thả trở về n g ư ợ c bên trong bản chương xong chương ba trăm sáu mươi hai đi nhanh lên thư phong chỉnh lý tốt chính mình sau lại vẫn là có chút không yên lòng đi đến một bên lặng lẽ đánh mở họa tác một hướng rác xác nhận không có vấn đề sau mới thở dài một hơi lập tức đột nhiên quay đầu đối mạnh dẫn tranh nói, nói các ngươi có thể coi là sổ sách muốn đánh người đóng cửa lại tới chính mình đánh ta không phục n ồ i dứt lời hất lên tay、áo. lập tức liền đi ra ngoài kia mấy cái chợ đen tiểu nhị hai mặt nhìn nhau bọn họ này hồi xác nhận này người xác thực là đấu giá lâu kia một bên khách quý hơn nữa còn là chụp được họa tắc khách nhân bọn họ sợ đối phương còn ra cái gì sự t ì n h đổi u vội vàng đuổi theo còn lại một cái tiểu nhị nhìn hướng gian phòng bên trong mấy người nhỏ giọng hỏi khách nhân muốn không trước trở về đấu giá lâu hồi cái gì trở về mạnh vẫn tranh giận dữ đưa tay chỉ triệu tích lại hướng hắn đ ạ p một chân ta muốn vật phẩm đấu giá đều bị t r ụ đi ta còn trở về làm gì ta cảnh cáo ngươi mau chóng cho ta tìm đến túi tiền không phải trở về sau ngươi liền chuẩn bị cấp chính mình nhặt sắt đi triệu tích run bần bật lập tức nhìn hướng k i a cái chợ đen tiểu nhị trách cứ các ngươi chợ đen vì cái gì sẽ có tập nhân không là nói thực an toàn sao hiện tại ta tiền bị trộm các ngươi dù sao cũng nên cho ta một cái công đạo đi chợ đen tiểu nhị hắn mới vừa ứng nên rời đi hảo tại chợ đen quản sự rất nhanh liền lại đây đồng thời mang tới còn có một túi tiền nhỏ thật xin lỗi mấy vị khách quý là chúng ta sơ sẩy mới náo ra này chờ tự không vui sướng sự tính túi tiền tìm được liền tại bên ngoài bùi cỏ bên trong có thể là không cẩn thận bị cành câu rơi hắn vợ không đề cập tới tặc nhân sự tình càng sẽ không thừa nhận chợ đen có tặc nhân tiến vào ý ngoài lời nay túi tiền có thể là các ngươi chính mình ném quản sự thái độ đối lập tiểu nhị tới nói liền rõ ràng cường thế nhiều hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp mặt phía trước mấy vị khách nhân nghĩ đến đều là lần đầu tiến tới cũng khó trách náo ra như vậy đại động tĩnh bình thường khách quen căn bản liền sẽ không náo đại quản sự cười nhẹ nhàng đem túi tiền đưa tới khách quý đến một chút nhìn xem bên trong tiền bạc có hay không có thiếu lại đây thời điểm thuận tiện đem túi tiền ném tại bùi cỏ bên trong mạnh dẫn tranh nước mắt xem này quản sự liếc mắt một cái nhận lấy sau đó đánh mở tử tế sổ hai lần này mới nâng lên đầu nói nói không ít quản sự thở ra một hơi vậy là tốt rồi nếu đã không có việc gì vậy ta đây liền đưa mấy vị khách quý trở về sưng ơ phòng một hồi nhi ta làm tiểu nhị đưa mấy thứ điểm tâm cấp chư vị bồi tội mạnh dẫn tranh đem túi tiền cất kỹ thư lạnh một tiếng không cần thứ ta muốn bị trụ đi trở về sưng ơ phòng cũng không có ý nghĩa nói lại nhìn về phía triệu tích ngươi đi bao sương đem đồ vật thu thập một chút chúng ta này liền trở về nay túi tiền mặc dù tìm được nhưng ngươi sấm thai h ọ nhưng không xong đồ vật không trụ tới ngươi đ a n chịu trách nhiệm hoàn toàn trở về sau ngươi liền đi lãnh phạt triệu tích túi t h ấ p đầu r u n một cái thân thể là lao ra mạnh vẫn tranh lại nhìn về phía thư dư chúng ta chuẩn bị đi dư huynh ngơi ư đây cùng đi đi ta dù sao cũng vô sự mạnh vẫn tranh gật gật đầu hai người này mới cùng quản sự cáo tử ra gian phòng mạnh vẫn tranh liền hướng phía trước sảnh đi đến thư dư thì một lần nữa về tới đấu giá lâu chính tại gian phòng bên trong đại ngưu cùng viên sơn xuyên cấp không được sợ ra cái gì sự tình nhưng bọn họ lại không dám tùy tiện đi ra ngoài sơn tiên sinh ra cửa phía trước làm bọn họ tại bao xương bên trong chờ tiếp tục nhìn chằm chằm đối diện kia gian x ư phòng cho đến xem đến thư dư hướng này vừa đi tới đại nhu mới kinh hỉ nói a dư trở về bản chương xong chương ba trăm sáu mươi ba h ò a giao cho người đại nhu mở cửa phòng thư dư đi vào liền nói nói thu thập một chút mang lên duy mũ chúng ta trở về họa bắt được sao viên sơn xuyên vội vắng hỏi thư dư gật gật đầu bắt được viên sơn xuyên trường trường thở ra một hơi lau một cái chán bên trên mồ hôi lạnh cuối cùng yên lòng ba người cũng không cái gì đồ vật thư dư lại đây thời điểm cũng liền một bao quần áo hiện giờ đem loạn thất bát tao đồ vật cùng với viên sơn xuyên nguyên bản quần áo đều bỏ vào cầm lên liền có thể đi mang theo duy mũ người khác cũng nhìn không ra bọn họ là ai viên sơn xuyên phía trước giày có chút tổn hại dơ bẩn kỳ thật là rất dễ dàng nhận ra đáng tiếc thư dư mang theo quần áo cũng mang theo chính mình có thể xuyên l giày nhưng viên sơn xuyên chân tương đối đ ạ i không có thích hợp hắn hắn lúc trước dùng bố dính lướt nước, nước xoa xoa dày mặt nhưng xem còn là cùng xuyên cách cách không vào h ả o tại mới vừa mạnh dẫn tranh tại thời điểm cầm bút v ẽ đem hắn giày sửa lại nhan sắc hơn nữa còn tại tổn hại địa phương họa điểm đồ án xem liền cùng trước kia không đồng dạng ba người rất nhanh ra bao gian hạ đến lâu hai cùng chờ ở nơi đó triệu tích tụ hợp lập tức cùng nhau phía trước hướng mặt trước đại sảnh mạnh dẫn tranh đã gọi tới dẫn đường tiểu nhị. mấy người vừa thấy mặt ngay cả lời cũng không nói liền đi theo kia tiểu nhị ra b i ệ t viện đến xe ngựa đặt địa phương lại phân biệt cấp thẻ gỗ liền dắt chính mình xe ngựa ra tới hai chiếc xe ngựa liền tính ra dừng trúc tốc độ cũng vẫn như cũ không giảm mãi cho đến nhanh muốn đến huyện thành muốn khẩu mạnh dẫn tranh mới khiến cho triệu tích đánh xe ngựa đến một bên dừng lại lập tức xuống xe thư dư cũng xuống lúc trước vẫn luôn không có cơ hội nói lời nói hiện giờ chỉ còn lại mấy người bọn hắn nàng mới hỏi ngươi lúc trước nói qua các người tới đây là vì vật phẩm bán đấu giá hiện giờ rời đi chợ đen kia vật phẩm đấu giá làm sao bây giờ mạnh dẫn tranh cười nói hiện tại không có sự tỉnh so này họa càng quan trọng vì để tránh cho sinh thêm sự cố còn là t r ư ớ c đem họa cầm trở về rồi hay nói đánh cháo kia bức họa mặc dù tận lực làm được cùng n à y bức đồng dạng nhưng nếu là bọn họ nhìn kỹ còn là sẽ nhận ra được đến lúc đó tự nhiên sẽ hoài nghi đến chúng ta đầu thượng chúng ta không thể tại chợ đen tiếp tục ở lại vật phẩm đấu giá về sau còn có cơ hội đứng tại hắn đằng sau triệu tích muốn nói lại tôi h rốt cuộc chưa nói cái gì mạnh dẫn tranh đã đem họa đưa cho thư dư cái sau xứng sở liền nghe hắn nói này họa là ngươi tứ cô phụ tân tân khổ, khổ bảo vệ hạ tới thư ừ ắ n giao cho h ớ tới hướng n nhân tốt nhất, nhất tới các ngươi cũng có thể mau chóng đem ngươi ngươi ông, nhân nhiên cũng thưởng. g đại đem được đại điều hai thể thứ phụ khai Thư tốt tứ tự các có cô cô cứu cô có mau ra, lập sẽ dư quay đầu xem viên sơn xuyên liếc mắt một cái cái sau tiến lên mấy bước đối mạnh dẫn tranh thật sâu bái đà tạ sơn tiên sinh mạnh dẫn tranh cười nói không cần ta cũng không là hoàn toàn bị ngươi hảo chúng ta liền tại này mỗi người đi một nạ g đi các ngươi mau chóng trở về thành thư dư kinh ngạc ngươi không trở về với thành mạnh dẫn tranh nhìn hướng chợ đen rừng chúc phương hướng nếu thư phong xuất hiện tại này bên trong ta vừa vận thuận hắn này đ ề u tiến hướng hạ đảo nói không chừng có thể đ à o ra càng nhiều đồ vật tới thư phong là làm sao tới chợ đen đông an phủ còn có này đó thế lực là thư ra giúp hắn đi vào kia cái người mua lại là ai khó được cơ hội mạnh dẫn tranh đương nhiên sẽ không bỏ qua lúc này thư phong còn chưa có đi ra phía trước bị triệu tích ngăn cản hắn muốn tiếp tục ra cửa liền muốn làm người khác chú ý nhưng mạnh dẫn tranh tin tưởng nhiều nhất sẽ không vượt qua một khắp đồng hồ bọn họ liền ra tới bản chương xong chương ba trăm sáu mươi b ố về nhà thư dư nghe vậy liền không nhiều lắm nói dù sao nàng cũng hy vọng thư ra không may nàng đem họa cất kỹ vậy các ngươi cẩn thận một chút không muốn cùng thư ra cứng đ ố i cứng có này bức họa ta tin tưởng cũng đầy đủ thư ra uống một bầu mạnh dẫn tranh cười lên tới hảo các ngươi cũng là thư dư quay người lên xe ngựa mạnh dẫn tranh vẫn luôn xem bọn họ vào thành này mới c h ả o cảng xe đi lên triệu tích đột nhiên giật dây cơn ư g một cái giá xe ngựa nhanh chóng chạy về phía trước thư dư ba người trước đi xa mã hành đem xe ngựa c ấ c còn viên sơn xuyên không hiểu chúng ta không trực tiếp đi huyện nhà sao hắn có chút nóng n ả y vừa nghĩ tới thê tử cha mẹ còn bị nhốt tại bên trong hắn không thể hiện tại liền mọc ra cánh bay qua thư dư liếc hắn liếc mắt một cái chúng ta này bộ dáng hóa trang đi qua sợ rằng sẽ trực tiếp bị huyện nha bên trong người cấp đánh ra tới nàng lại không thể tự báo thân phận nói chính mình liền là lộ thư dư chúng ta về nhà trước đổi một bộ quần áo lại đến như thế nào đi n ữ a c ấ p cũng không thể tự loạn trợ cướp đặc biệt là này loại thời điểm càng hẳn là cẩn thận bọn họ cải trang trang điểm ý nghĩa chính là vì không khiến người ta nhận ra không để người ta biết bọn họ làm cái gì cho nên thư dư rất nhanh liền mang viên sơn xuyên cùng đại ngưu chui vào một chỗ không ai cái hè nhỏ nàng đổi về nữ trang đại ngưu cùng viên sơn xuyên cũng đổi một bộ quần áo viên sơn xuyên quần áo không vừa vặn bất quá cũng không quan hệ này bên trong không là chợ đen ngay bên trên rất nhiều nhà bên trong khó khăn nhân dân ra xuyên không thích hợp quần áo người có không ít cũng không hiếm lạ viên sơn xuyên cùng đại ngưu mặt bên trên trang đều hào gỡ hai người lấy xuống mặt bên trên dư thừa sợi dâu cầm túi nước thấm ư ớ c khăn nhiều lau mấy lần rất nhanh liền lộ ra hình dáng mặt cũng sạch sẽ lại đem k i ể u tóc một đuổi liền không quan hệ thư dư liền khá là phiền thoái cho nên nàng còn là mang duy mũ ba người từ ngõ hẻm bên trong ra tới cũng đã là hoàn toàn bất đồng người bọn họ một đường hướng lưu danh ngõ hẻm đi đến đường bên trên còn đụng tới hàng、xóm. nhìn thấy thư dư mang duy mũ kỳ quái chăm chú nhìn thêm thư dư chỉ là khẽ gật đầu ho khan hai tiếng đối phương cho là nàng chịu phong hàn còn lặng lẽ hướng phía sau rút lui hai bước sợ bị chuyển nhiễm thượng đại niu che miệng âm thầm cười một cái viên sơn xuyên không để ý hắn bước chân b ộ i vàng đi rất nhanh đứng tại lộ ra cửa ra vào liền có thể nghe được bên trong chuyển đến nói chuyển thanh buổi sáng lúc ấy lao thái thái bồi lương thị đi xem phòng ở xem tới đã trở về thư dư đ ẩ y ra cửa quả nhiên thấy viện từ bên trong ngồi lao thái thái bên cạnh còn có nguyễn thị cùng mấy cái hải tử lương thị không tại hẳn là thuê đến thích hợp phòng ở rời thư dư còn chưa kịp mở miệng viên sơn xuyên liền hồng con mắt gọi một tiếng tiểu chân viện tử bên trong người nghe được thanh vang nâng lên đầu xem đến viên sơn xuyên lúc tất cả đều sửng sốt nguyễn thị thậm chí hoảng sợ hô ra tiếng ta ta không hoa mắt đi chính tại cùng tam nha nói chuyện tiểu chân nghe được quen thuộc thanh âm kinh ngạc nâng lên đầu nhìn về bên này tới hạ m ộ c khắc tiểu cô nương nước mắt ba tháp ba tháp từng viên lớn rơi xuống đứng lên nhanh chóng hướng cửa ra vào chạy tới cha cha ồ ồ ngươi rốt cuộc trở về cha viên sơn xuyên nhanh chân tiến lên đem nào tới tiểu chân ôm tại ngực bên trong cũng khống chế không trụ nghẹn nào không sợ à cha trở về ngươi như thế nào dạng còn tốt sao đệ đệ được không tiểu chân ô ô khóc căn bản không nghe thấy hắn nói cái gì thư dư cùng đại ngưu đi vào sau quay người đem viện môn đóng lại bản chương xong chương ba trăm sáu mươi lăm đi đón người trở về tiểu chân khóc đến thở không ra hơi giống như là muốn đem lúc trước sợ hai cảm xúc toàn bộ toàn bộ khóc lên tựa như lao thái thái đứng dậy đi tới đưa tay trọng trọng đánh hai hạ viên sân xuyên ngươi cái ngày rết còn biết trở về ngươi biết hay không biết tứ hành nàng, nàng nói nói lao thái thái chính mình ngược lại đỏ mắt hít sâu một hơi nói nói ngươi trở về liền hảo chúng ta đều tin tưởng ngươi không có làm những cái đó phạm tội sự tình ngươi không sẽ làm viên sơn xuyên liên tục gật đầu hán vô vô tiểu chân bạ vai đứng lên nói nói nhạc mẫu yên tâm ta làm cái gì cũng không biết mở ám chính mình lương tâm ngươi có sổ liên hảo tứ hạnh sự tình ta đều nghe đại nhu nói n à y đó nhật tử nhà bên trong sự tình mệnh nhọc nhạc mẫu cùng cứu ca nhóm thao tâm tiểu chân cùng toàn toàn cũng ít nhiều các ngươi hỗ trợ c h ô n g n o n bằng không ta liền tính trở về nhà bên trong cũng không còn hình dáng tiểu chân cũng một bên lau lau nước mắt nhỏ giọng nói, nói cha đệ đệ kia ngày vẫn luôn khóc hơn nửa đêm thời điểm thượng thổ hạ tả kém chút đệ đệ khả năng, khả năng viên sơn xuyên g l xoay người lại muốn đối tại chàng mấy người nói cảm ơn thư dư lại nói các ngươi trước tiên ở này chờ ta một hội nhi ta đi đem trang dung tháo sau đó đi huyện nha tiếp tứ cô lao thái thái kinh hỷ tứ hạnh không có việc gì thư dư đã vào phòng viên sơn xuyên liền trả lời ta đi huyện nha cùng đại nhân nói rõ ràng nếu là không xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn hẳn là sẽ không có việc gì lão thái thái niệm thanh a di đà phật cao hưng nói ta đây cũng cùng các ngươi cùng một chỗ đi tiểu t r â n nghe thấy đưa tay lau một cái mặt ta cũng đi ta cũng đi đại n g u nói gấp mãi này sự tình còn không có cái kết luận như vậy nhiều người đi không thích hợp hơn nữa tứ cô phụ sự tình có khác c ầ n tình này trung gian đi qua thật phức tạp không tốt quá lớn chiến trận chúng ta đi qua nếu như hết thể thuận lợi là có thể đem tứ cô cấp tiếp trở về các ngươi liền tại nhà bên trong chờ chúng ta đi ba người n n g rực rỡ hẳn lên viên sơn xuyên nhìn qua như tử liền không lại trì hoãn rất mau đem họa thăm dò hảo trực tiếp ra cửa lao thái thái lôi kéo tiểu chân tay đưa mắt nhìn bọn họ rời đi mai cho đến xem không đến bọn họ thân ảnh mới quay người cao hưng đối nguyễn thị nói tứ hạnh khẳng định sẽ bình an trở về chúng ta chuẩn bị một chút ta đi tìm điểm lá ngà cứu chờ hắn trở lại cho nàng hơn nhất hạ đi đi đen đ u ổ i đúng còn có c h ậ u than nàng một bên nói lập tức liền bận b i ể u x u ố n g lại nguyễn thị đem ngược bên trong toàn toàn đặt lên giường làm tam nha cùng tiểu chân hỗ trợ xem nàng cũng hứng thú bừng bừng chuẩn bị nước nóng thức ăn các nàng đều tin tưởng không sẽ có ngoài ý m u ố n lộ tứ hạnh khẳng định sẽ trở về bản chương xong chứ ba trăm sáu mươi sáu lộ cô nương từ nơi nào moi ra người thư dư ba người đã đứng tại huyện nha môn khẩu nàng tại huyện nha này một bên tính được là t h ủ c gương mặt rất nhanh liền có người đi tìm hồ lợi ra tới hồ lợi nhất bắt đầu cho là nàng là không v ư ơ n g tâm lộ tứ hạnh hoặc giả muốn dò xét viên sơn xuyên tin tức cho nên lại đây nhìn xem cho đến nhìn thấy người thư dư thấp giọng nói m ộ t câu hắn mới kinh ngạc nhìn hướng nàng đứng phía sau viên s ơ n xuyên cái sau có chút khẩn trương nhưng vẫn gật đầu cung kính c h ắ p tay sai ra ta liền là viên s ơ n xuyên ta ta muốn gặp đại nhân các ngươi cùng ta đi vào hồ lợi thần sắc nháy mắt bên trong trở nên nghiêm túc lên hắn ở phía trước dẫn đường bước chân vội vàng thỉnh thoảng quay đầu xem liếc mắt một cái viên sân xuyên thật là kỳ quái bọn họ phái ra đi bao nhiêu người đem cái này phương viên trăm dặm đều lục soát mấy lần cũng không tìm được một điểm manh mối này lộ cô nương từ nơi nào moi ra người ba người cùng hồ lợi rất nhanh tới hướng vệ nam cửa thư phòng hồ lợi quay đầu đối bọn họ nói các ngươi chờ một lát nói xong không n g n g tâm tựa như lại đối viên sơn s u y n ó i đ ư n g đi à có cái gì sự t ì n h nói rõ ràng là được chúng ta đại nhân hiểu rõ đại nghĩa thập phần công chính liên minh chỉ cần ngươi không phạm tội liền không có việc gì thư dương nghe lập tức có chút dợ khóc dợ cười hồ lợi đi vào bẩm báo hướng vệ nam không bao lâu liền ra tới hai ư phòng c ử đánh mở, hướng nam đã đứng hướng nam mở, vệ dậy, l ề người như n h vậy t ẳ tắp nhìn h ớ n g ê n đều quy ê n Viên sân xuyên. Xuyên bị, xem, lên, trước, ngưu, thần, xuống y cái này là một người đứng ở chính giữa thư dư tỏ ra hạc giữa bảy gà lên tới nàng thái dương trượt xuống ba điều hát tuyến hết lần này tới lần khác hướng vệ nam cùng hồ lợi cũng đều tỉnh táo lại đồng loạt nhìn hướng nàng thư dư thái dương gân xanh nhảy lên hơi hơi phúc phúc thân dân nữ lộ thư dư gặp qua đại nhân hướng vệ nam ho nhẹ một tiếng một lần nữa ngồi trở lại cái ghế bên trên đối phía dưới hai người nói nói không cần đa lễ đứng lên đáp lời là viên sơn xuyên cùng đại ngưu đều vội vã cuốn cuốn đứng dậy hướng vệ nam thấy hắn nhóm này cái bộ dáng liền dứt khoát nhìn hướng lộ thư dư lộ cô đ ư ơ n g không bằng ngươi đến nói một chút ngươi là làm sao tìm được viên sơn xuyên thư dư kỳ thật không quá muốn nói chính mình đi qua chợ đen nhưng sự tình đã đến n ư c này không thành thật trả lời cũng không được nàng hít sâu một hơi chỉ có thể đem sự tình một năm một nói đến mạnh dẫn tranh cùng triệu tích thời điểm nàng cũng không đem tên thật nghĩ đến nàng nói đến mạnh dẫn tranh dĩ giả l o ạ n trần hiện trường họa một bức họa thay thế nguyên lai、like、kia bức hướng vệ nam hẳn là liền rõ ràng quả nhiên hướng vệ nam kinh ngạc các ngươi thế nhưng gặp phải sau đó hắn lại hơi hơi vội vàng hỏi kia bức họa đâu viên sơn xuyên nhanh lên đem họa trình đi lên hướng vệ nam đánh mở họa nhịn không được bật cười không sai liền là này cái này đồ vật cuối cùng không rơi xuống những cái đó cầu đồ vật tay bên trên viên sơn xuyên lặng lẽ ngước mắt hắn thấy hướng đại nhân xác thực như cùng a dư nói như vậy khiêm tốn người thân thiết cuối cùng phán an tâm lại thất giọng nói, nói. họa mặc dù cầm về nhưng bên trong có hay không có đồ vật ta ta cũng không biết hướng vệ nam gật đầu ngươi không biết là bình thường bản chương xong chương ba trăm sáu mươi bảy phu thê gặp nhau hướng vệ nam nói xong đem kêu bức họa đặt tại cái bản bên trên lập tức đem quyển t r ụ p cột chịu ra tới viên sơn xuyên kinh ngạc cái này từ bên trong cái gì cũng không có a lúc trước hắn cầm tới tranh quân sau đầu tiên phản ứng cũng là cảm thấy chỉ có cột bên trong có thể giấu đồ vật bất quá hướng vệ nam cũng không có làm bọn họ mặt đem đồ vật bên trong lấy ra tới chỉ là cất ký cột sau liền nước mắt xem nghị viên sơn xuyên nói nói này hồi ít nhiều người k ta, ta thể thể hồ, hồ lợi cũng thực cao hứng bọn họ bận rộn như vậy lâu cuối cùng bắt được quan trọng nhất phạm tội chứng cứ nay đồ vật cũng không chỉ quan hệ đông an phủ họ thư toàn gia còn bao gồm thư gia chủ tử sau lưng đều có thể tại cái này sự tỉnh mặt trên hung hăng ngã t r ẳ n g có hồ lợi dẫn ba người đi ra ngoài cửa bọn họ vừa đi sách cửa phòng đóng lại sau hướng vệ nam liền không kịp chờ đợi một lần nữa đem k i a quyển trụ cột đem ra sau đó đặt tại cái bàn bên trên gõ gõ đông đông đông thanh â m tại yên tịnh thư phòng bên trong phá lệ rõ ràng liền như vậy gõ mấy chục cái sau k i a cột ngoại tầng đột nhiên bóng ra dần dần lộ ra bên trong một trang giấy tới tia cuốn sách hai ba tầng hoàn toàn đem cột bao vây lại muốn nói cao minh bao nhiêu cũng chưa chắc nhưng người không biết, Cũng xác thực đoán không đến trong này thành hắn có t h chút kích động hung hăng vỗ tay một cái lộ ra cái đại đại cội mặt tử tế h xem xét một phen mặt trên viết đồ vật sau hướng vệ nam sắc mặt lại trở nên hết sức khó coi hắn hung hăng vỗ bàn một cái quả nhiên là cầu đồ vật đem tờ giấy cẩn thận để tốt hướng vệ nam này mới đứng dậy rời đi thư phòng thư dư bọn họ đã cùng hồ lợi lần nữa tới đến kia gian giam giữ viên ra người gian phòng viên sơn xuyên có chút kích động hồ lợi đánh mở cửa hắn liền không kịp chờ đợi hướng bên trong chạy tới liết mắt một cái liền xem đến tựa tại góc tường lộ tứ hạnh đại khái là đắc thư dư chiếu cố lộ tứ hạnh ngược lại là còn hảo trừ s ắ c mặt tái n h ợ t điểm người xem tiểu t ụ y chút trên người quần áo cùng với sở sử hoàn cảnh cho dù không tính là thoải mái dễ chịu cũng không có rất tồi tệ nghe được động tĩnh nàng cùng viên ra người đồng thời ngầm đầu hạ mức khắc lộ tứ hạnh còn chưa kịp kinh hỉ liền nghe được viên ra người chửi ẩm lên than n g ư ơ i biết hay không biết chúng ta bởi vì n g ư ơ i tao bao lơ tội n g ư ơ i nhìn xem này bên trong n g ư ơ i nhìn xem chúng ta trở nên người không giống người quỷ không giống quỷ n g ư ơ i nói n g ư ơ i rốt cuộc tại bên ngoài x ô n g ra cái gì hoạn a n g ư ơ i cái ngày rét không bớt lo ngươi nhưng làm chúng ta hại khổ viên sơn xuyên đem tầm mắt theo lộ tứ hạnh trên người thu hồi lại nhìn hướng viên ra người mặt bên trên cũng c h à n n g ợ p áy n ấ y cha mẹ đại ca nhị ca t ă m ca thực xin lỗi thực xin lỗi h ư u dụng sao a n g ư ơ i cái xẹp có bê ngươi bản chương xong chương ba trăm sáu mươi tám động thủ đánh người hồ lợi không kiên nhận đánh gãy bọn họ được rồi được rồi có cái gì lời nói các ngươi đi ra ngoài nói đừng tại đây mủ kêu gọi viên ra người rốt cuộc sợ con sai không dám nói lời nào nhưng hạ một khắc bọn họ đột nhiên phản ứng lại đây này quan sai nói cái gì lập tức kinh hỉ lên tới sai ra sai ra ngươi ý tứ là chúng ta có thể đi có thể trở về nhà là đi chúng ta không có việc gì hồ lợi bị môi đúng vậy à, các ngươi không có việc gì hắn nói cầm chìa khóa đem lộ tứ hạnh kia gian cửa đánh mở chờ đến lộ tứ hạnh ra tới mới trôi giặt từ từ đi đến viên ra người kia gian tại viên ra người không kịp chờ đợi ánh mắt hạ mở khóa viên ra người vừa ra tới thật hưng phấn gọi một tiếng nhưng mà hạ một khắc bọn họ lại phần phật nhất hạ hướng viên sơn xuyên b ọ o tới không nói hai lời liền đổ ập xuống bắt đầu đánh hắn n g ư ơ i cái không đứng đắn hôn đồ vật đều là ngươi hại chúng ta ngươi cái bất hiếu tử n g ư ơ i cha mẹ này một đời đều giữ khuôn phép ngốc tại thôn bên trong này còn là lần đầu tiên bị nhốt vào đại lao chúng ta mặt đều mất hết ngươi trở trở về về sau chúng ta liền cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ tránh khỏi ngươi lần sau lại liên lụy chúng ta liên là tứ lệ ngươi nhưng làm chúng ta hại khổ ta xem chúng ta về sau còn là đường tới hướng hảo miễn cho ngươi gây họa sự tỉnh người khắc còn cho là chúng ta cũng có phần viên phụ viên m â u đối hắn thống hận đến cực điểm hạ thủ không nặng nhẹ cơ hồ là vào chỗ chết đánh hắn trực tiếp theo gian phòng bên trong đánh tới phía ngoài phòng đại nhu thấy cấp liền muốn tiến lên ngăn cản kết quả bị thư dư cấp giữ chặt hắn kinh ngạc quay đầu liền nghe nàng nói nói tứ cô phụ không trả tay viên sơn xuyên đối cha mẹ huynh trưởng đích thật là ấ y n ấ y cho nên tùy ý bọn họ phát tiết tức giận trong lòng nhưng lộ tứ hạnh không có khả năng c h ơ mắt xem chính mình gây yếu trượng phu bị thương tổn nàng tiến lên ngăn đón kia viên ra mấy người cũng mặc kệ nàng thậm chí đối lộ tứ hạnh tức giận càng lớn hơn một chút trực tiếp chuyển rời mục tiêu hận ý thư dư lúc này tiến lên không nói hai lời đem đưa sắc bén móng tay n g h ị c ả o lộ tứ hạnh khuôn mặt viên mẫu cấp đ ẩ y tới một bên lại đem hận không thể muốn giết người đồng dạng n u lấy lộ tứ hạnh tóc viên phụ thủ đoạn hung hăng kềm ở nàng trực tiếp đem lộ tứ hạnh ngăn cản tại đằng sau lặng lẽ xem bọn họ ta xem các ngươi a i dám động đến ta cô cô nàng có thể khoan nhượng viên ra người đối viên sơn xuyên đọc thủ nói cho cùng viên ra người tao nộ đến này dạng sự tình đích đích s á c s á c là viên sơn xuyên trách nhiệm nhưng lộ tứ hạnh có cái gì sai nàng đồng dạng là bị hại người thậm chí lần trước đã gặp phải viên láo thái các nàng công kích tổn thương nay h ồ i ở trước mặt nàng bọn họ còn muốn độc thủ n a m mơ viên sơn xuyên cũng lấy lại tinh thần tới hắn đầu có chút chóng vốn dĩ này đó ngày hắn liền vẫn luôn không nghỉ ngơi tốt còn bị trợ đen người đánh cho một trận hiện tại viên ra người lại cùng đánh cựu ra đồng dạng h ắ n không thể đánh chết hắn tựa như viên sơn xuyên cơ hồ có chút nhịn không được còn hảo đại ngưu cùng lộ tứ hạnh vội vàng đỡ lấy hắn viên sơn xuyên hít sâu một hơi đối viên phụ viên mâu nói nói cha mẹ các ngươi không, không muốn đối nàng độc thủ ta nhổ vào nàng như thế nào vô tội nàng liên là cái sao trổi các n g ư ơ i phù thê hai cái đều là thai họa hồ lợi sắc mặt bốc m ụ i nghe không vô não đủ không có các n g ư ơ i coi nơi này là cái gì địa phương là không phải không muốn đi được à kia đi vào ta đem cửa khóa các n g ư ơ i mãi mãi cũng đừng đi bản chương xong chương ba trăm sáu mươi chín nghĩ muốn cái gì khen thưởng viên da người dọa đến sắc mặt trắng bệnh vội vàng cười lấy lòng quay đầu đối hồ lợi nói quan sai đại nhân ngài bất giận bất giận chúng ta lúc này đi lập tức đi nói xong viên da người cũng không đói hoài tới viên sân xuyên đương hạ cùng con thỏ tựa như liên tục không ngừng hướng huyện nha m ô n khẩu chạy mãi cho đến sông ra huyện nha bọn họ mới dừng lại vỗ vỗ ngực nói không có việc gì không có việc gì chúng ta rốt cuộc ra tới ta kém chút cho rằng muốn một đời bị nhốt tại bên trong đều là tứ lệ hại chờ hắn ra tới ta thế nào cũng phải hào hào giáo hấn một chút hắn không thể nhưng mà bọn họ tại n h a m ô n bên ngoài đợi đã lâu cũng không thấy viên sơn xuyên ra cửa ngược lại là nhai bên trên người đều tại nhìn bọn họ chỉ trò viên ra người tại bên trong ở lại mấy ngày trên người đều dối bời bên trong cũng không điều kiện cấp bọn họ tắm rửa này dạng thời tiết hạn khó tránh khỏi có chút bụi lạ mấy người chịu không nổi nguyên bản còn n g h ĩ c h ở viên sơn xuyên ra tới làm hắn bỏ tiền thuê xe bỏ đưa bọn họ về nhà nhưng vẫn luôn không đợi được người mấy người trong lòng liền có chút lo sợ bất an lên tới không sẽ là không ra ngoài đi chẳng lẽ lại tứ đệ thật phạm tội có khả năng hẳn là huyện thái gia đem sự tình điều tra rõ ràng tứ đệ phạm tội chúng ta không có quan hệ gì với hắn cho nên mới bị thả hắn lại muốn bị nhốt vào đại lao mấy người càng nghĩ càng là như vậy một hồi sự tình cảm giác chính mình đoán được chân tướng đương hạ lại lo lắng đi đi đi chúng ta đi nhanh lên cái này sự tình cùng chúng ta không liên quan chờ trở về chúng ta tìm t h ố n trưởng cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ lão nhị ngược lại là có chút c h â n trở này dạng có phải hay không không tốt lắm như thế nào không tốt ngươi nghĩ nghĩ tới chúng ta này mấy ngày tại bên trong qua cái gì nhật tử ngươi nghĩ nghĩ ngươi ra bên trong bà nương hải tử chẳng lẽ lại vì hắn chúng ta toàn bộ người đều phải góp đi vào sao ai biết hắn tại bên ngoài rốt cuộc làm cái gì thương thiên hại lý sự tình mấy người càng nói càng tức giận h u n g h u n g hổ hổ lại lòng còn sợ hãi nhanh lên ra khỏi thành đi về nhà mà lúc này viên sân xuyên lại tại chuẩn bị rời đi n h a m ộ lúc bị chạy tới vương hồng cấp gọi lại hắn hai ba bước đi đến thư dư mấy người trước mặt nói, nói đại nhân nói còn có một số việc chưa nói xong mời các ngươi đi qua viên sơn xuyên gật gật đầu kia đi thôi vương hồng cùng hồ lợi ở phía trước dẫn đường viên sơn xuyên cùng lộ tứ hạnh đi tại phía sau cùng lộ tứ hạnh đỡ hắn lại rõ ràng cảm giác đến hắn thân thể lung lay liền có chút lo lắng nghĩ mở miệng nói cái gì bị viên sơn xuyên n miết nhất hạ tay nàng ngâng lên đầu chỉ thấy viên sơn xuyên lắc đầu yên tâm không có việc gì mấy người rất đi mau đến đại sảnh hướng vệ nam chính ngồi tại k i a bên trong chờ bọn họ nhìn thấy bọn họ chạy tới hướng vệ nam hơi hơi gật gật đầu đối viên sơn xuyên nói phía trước ta xem ngươi cấp muốn gặp gia nhân liền không ngăn đón lúc này có không liên quan tới này lần sự kiện giữa có chút cụ thể chi tiết ta còn nghĩ lại hỏi hỏi các ngươi hắn dừng một chút nhìn hướng đại n g h i ê u cùng lộ tứ hạnh nói nói các ngươi trước đi bên ngoài uống chén t r à đi đại n g h i ê u lập tức rõ ràng có một số việc không là bọn họ có thể biết hắn không khỏi xem còn lưu tại tại chỗ thư dư liếc mắt một cái đỡ lộ tứ hạnh đi ra hướng vệ nam này mới hỏi khởi viên sơn xuyên liên quan tới lúc trước nghĩ muốn đoạn họa kia hai đám người đều có này đó đặc thù viên sơn xuyên kỳ thật xem đắc không rõ ràng lắm hơn nửa đêm nhân ra vừa nhờ mặt nhưng nên nói hắn đều tử tế hồi tưởng nói rõ ràng hướng vệ nam gật gật đầu nay lần s á c thực ít nhiều người ngươi cũng coi như lập công lớn ngươi nghĩ muốn cái gì khen thưởng có thể cùng bản quan nói nói bản quan có thể thỏa mãn đều thỏa mãn ngươi bản chương xong chương ba trăm bảy mươi ngất đi khen thưởng viên sơn xuyên nhịn không trụ mở to hai mắt nhìn mặc dù mạnh dẫn tranh rời đi phía trước cũng để qua một câu nói hắn cầm họa tác trở về hẳn là lập được công khả năng sẽ có khen thưởng nhưng viên sơn xuyên căn bản liền không dám nghĩ này loại sự tình hắn liền trông cậy vào nhà bên trong người bình bình an an ra tới là được nay năm tháng bình thường lao bách tính nào dám đi tìm huyện thái g i a muốn khen thưởng húng chi hắn lúc trước quỷ thần xui khiến đem họa lấy đi cũng không phải vì này cái hiện giờ hướng vệ nam đột nhiên hỏi hắn viên sơn xuyên nhữ lại lông mày nhất thời đều không phản ứng lại đây hướng vệ nam thấy thế nghĩ nghĩ nói nói hoặc giả ta cho ngươi một bút thường ngân n à y là trực tiếp nhất nhất lợi ích thực tế một loại khen thưởng phần lớn người đều sẽ lựa chọn này cái nhưng là viên sơn xuyên lại hạ ý thức lắc đầu không không cần nay lay động đầu hắn đột nhiên cảm thấy đầu càng c h o n g lại nâng lên đầu lúc xem hướng vệ nam đều phảng phất là bóng chồng tự a như lại muốn nói cái gì đã nói không ra lời hướng vệ nam còn không có chú ý đến hắn tình huống thấy hắn không nghĩ muốn thưởng ngân bộ dáng liền nói nói không quan hệ ngươi có thể chậm rãi cân nhắc nếu là thực sự nghĩ không tốt ân trước thiếu cũng được nói nhìn hướng thư dư này nha đầu liền là thiếu thư dư lại nhữ mảy nhìn chằm chằm viên sân xuyên theo vừa rồi nàng liền cảm thấy hắn sắc mặt không thích hợp lúc này liền mồ hôi lạnh đều xuất hiện thứ cố phụ ngươi như thế nào ta viên sơn xuyên rốt cuộc nhịn không được đột nhiên hướng phía trước cắm xuống thư dư sắc mặt biến hóa bước lên phía trước đỡ lấy hắn t ứ cố phụ vương hồng cũng gấp thiết tiến lên đem người chống đỡ này là như thế nào nhanh đi tìm đại phu hướng vệ nam gọi hồ lợi một tiếng này người mới vừa lập được công trở về cũng không thể tại chính mình trước mắt ra sự tình hồ lợi chạy ra ngoài cửa ra vào nguyên bản liền không yên lòng lộ tứ hạnh cùng đại nhu t h ấ y thế vội vàng xoay người đi vào mắt nhìn viên sơn xuyên đều đã ngất đi lộ tứ hạnh gấp đến độ không được sơn xuyên sơn xuyên ngươi tỉnh ngươi đ ư n g dọa ta chúng ta thật vất vả mới đoàn tụ ngươi không muốn có sự tình n hướng vệ nam gọi đại nhu cùng vương hồng Các người hai cái trước tiên đem người nhất phía sau khách phòng đi, đại phu rất nhanh sau cái tiên người đi, trước Viên xuyên liền Sơn đem rất đại hôn bị ấ t tỉnh, tại tràng sở hữu người đều hoảng sợ, hoảng sợ. Người hữu đem đều sở sợ sợ. b mang lên hậu viện hướng vệ nam u ố t u ố t thái dương có chút đau đầu lộ tứ hạnh ngồi tại mép giường nước mắt ba tháp ba tháp rơi xuống tứ cô người đ ừ n g đội tứ cô phụ không có việc gì hắn khả năng liền là quá mệt mỏi người không biết chúng ta gặp được hắn phía trước hắn đã ba ngày không có hảo hảo ngủ chờ trở về làm hắn nghỉ ngơi nhiều một chút lập tức liền có thể khôi phục lại thư dư khẳng định gật gật đầu thật nàng có chút hối hận mới vừa rồi không có ngăn cản viên ra người đánh hắn liền tính viên ra người muốn chút giận cũng nên chờ đến hắn dưỡng tốt thân thể mới được thư dư cũng không nhịn được xoa bóp một cái thái dương hảo tại hồ lợi rất m a u đưa đại phu mang tới lộ tứ hạnh cấp vội vàng tránh người ra làm đại phu chẩn bệnh khách phòng bên trong đi mắng hồi lâu đại phu mới thu hồi tay nói nói còn hảo liền là bệnh nhân trước kia liền bị thương chưa khỏi hẳn lại tao một trận đánh đập lại tăng thêm hắn thiếu ngủ thiếu ăn thân thể nhịn không được mới ngất đi ta cấp hắn mở điểm chữa trị nội thương thuốc còn có điều trị p h ư n thuốc quay uống đại ngưu cùng đại phu đi lấy thuốc thuận tiện chạy trở về phương nó hẻm đem xe la cấp dắt qua tới một hồi nhi trở về cũng thuận tiện một ít hắn còn chưa có trở lại viên sơn xuyên giữa đường liền tỉnh lại đây xem hốc mắt phát hồng thê tử hắn càng phát thải náy hù đến ngươi ta không có việc gì liền là không nghỉ ngơi tốt lộ tứ hạnh gật gật đầu ân vậy ngươi mấy ngày nay đều hào hào nghỉ ngơi chúng ta nương ba đều không thể không có ngươi thư dư đứng tại khách phòng bên trong thấy bọn họ phu thê hai cái thấp giọng nói chuyện biết bọn họ phân biệt nhiều ngày khẳng định có rất nhiều sự tình muốn nói liền không ở nơi này q u ấ y dày dứt khoát rời khỏi phòng hướng vệ nam liền ngồi tại bên ngoài phòng khách cách đó không xa đình viện ghế đá bên trên đại khái là nhiều ngày bận rộn có kết quả tay bên trong nắm giữ phạm tội chứng cứ hãn tâm tình vô cùng tốt một bên uống trả một bên ă m điểm tâm nhìn thấy thư dư ra tới hắn hướng nàng vây vây tay lộ cổ đường thư dư đi qua cười nói Hướng đại nhân xem lên đại xem thư ớ i à Là o hứng không sai. Là không、tệ. Hắn sai tệ t đem r ớ Hướng c cần, cười cười chợ mặt một Muốn muốn nếm nam mày, mà xem ngọt thử ta Tại Thư bàn bánh nàng không Không ăn xong những giống như không đen ăn hay phải đầy đi qua xong vệ dư con tưởng rằng hắn chú ý lực đều tại hòa thượng đem này sự tỉnh cấp của nhà không nghĩ đến ngươi lại còn hôn đến chợ đen bên trong đi như thế nào kêu bên trong có ngươi nghĩ muốn đấu giá đồ vật ngươi có tiền không có tiền thư dư dứt khoát tại hắn đối diện ngồi xuống liền là cơ duyên xảo hợp chi hạ bắt được tiến vào chợ đen tí vật trong lòng hiếu kỳ nghĩ đi xem một chút hướng vệ nam không tin thật đương nhiên là thật thư dư mặt không đổi sắc thần sắc bằng thẳng ta nghe nói chợ đen tại này có tiền có quyền phú hộ quyền quý vòng tròn bên trong nhưng căn bản liền không là bí mật bọn họ quen thuộc thậm chí còn sẽ thu được chợ đen t i ế p mời ta hiện tại là không có tiền nhưng ta mở cửa hàng tiếp xúc đến đều là những cái đó có tiền nhân ra thái thái tiểu thư tương lai ta tiền nhưng không nhất định so bọn họ thiếu đi chợ đen thấy chút việc đời không là bình thường sao hắn ư vẫn là không nhịn được tắt hai cái khoe miệng liên nàng kia cái tiểu phá cửa hàng liên hắn xem tới nghĩ muốn phát triển đến có năng lực ra vào chợ đen đồng thời tham dự đấu giá cũng không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào đi hướng vệ nam chờ hai tiếng cho nàng rót c h é n trả vậy n g ư ơ i đều kiến thức đến cái gì cái gì đều không kiến thức đến ta vừa mới tiến chợ đen không bao lâu liền đụng tới ta tứ cô phụ kế tiếp liền nghĩ như thế nào đem hắn man thiên quá hải mang ra sao có thể tại chợ đen bên trong rửa vào mấy người liền bất động thanh sắc cầm tới kia bức họa lại như thế nào toàn thân trở ra không bị phát hiện toàn bộ tâm tư đều tại cái này sự tình h ư ợ n g nơi nào còn có dư lực đi từng trải hướng vệ nam cười khan một tiếng vậy xem ra ngươi xác thực thật cực khổ nàng cũng không phải là muốn cùng chính mình thảo khen thường đi quả nhiên hạ m ộ c khắc liền nghe được thư dư nói nói có cái sự tỉnh kém chút quên cùng hướng đại nhân nói chúng ta đương thời vì che lấp ta t ứ cô phụ hành t u n g đồng thời thuận tiện quan sát người mua động tĩnh cố ý tại lầu ba mở một gian bao xương làm vì ngồi chợ điểm đại nhân ngươi là không biết chợ đen là thật đen liền lầu bên trên này cái bao xương ngươi liền tính không mua đồ vật vậy cũng phải muốn ba mươi lượng bao xương phí bản c h ư ơ n xong chương ba trăm bảy mươi hai thay nhau khóc than hướng vệ nam đột nhiên có chút không tốt dự cảm cho nên đại nhân ngươi cũng biết chúng ta ra này cái tình huống thực sự là không giàu có tưởng tượng một tháng trước ta cha mẹ bọn họ liền cơm đều ăn không đủ no thật vất vả dùng thượng ta toàn bộ tích xúc mở kia gian thợ may phô rất nhiều ngày đều không cái gì sinh ý chúng ta ra nghèo muốn chết kia ba mươi lượng bao xương phí thật là quá đắt quá đắt cơ hội là chúng ta ra toàn bộ tích xúc thư dư nói nói nhịn không trụ thở dài một hơi nhưng khi đó chúng ta cũng không biện pháp vì cầm tới kia bức họa liền tính tán ra bại sản ta đây cũng mà làm theo có phải hay không chỉ là như vậy nhất tới ta đã là người không có đồng nào trở về sau cũng không biết có thể hay không bị cha mẹ đánh chết t hướng vệ nam thái dương g â n xanh nhảy lên ta thật là tin người t a thấy nàng còn có càng nói càng liệt càng nói càng thảm tư thế t hướng vệ nam rốt cuộc không thể nhịn được nữa gọi hồ lợi một tiếng đi lấy năm mươi lượng bạc cấp lộ cô nương thư dư nghe s n g này lời nói lập tức dừng lại nghĩ linh tinh đại nhân quả thật hiểu rõ đại nghĩa không cầm bách tính một đồng tiền có đức độ có thể sưng điển hình t hướng vệ nam phía trước cùng thư dư tiếp xúc không nhiều nay còn là lần đầu tiên biết nàng như vậy biết ta nói cũng không biết mạnh dẫn tranh kia ra hỏa là như thế nào chịu được được nàng năm mươi lượng ngân phiếu cầm tới hướng vệ nam trực tiếp đẩy tới nàng trước mặt nói nói ba mươi lượng bạc là bao sơ phí còn có hai mươi lượng liền coi là ngươi vất vả phí đi hôm nay xác thực vất vả vất vả phí liền hai mươi lượng thư dư ánh mắt để lộ ra một tia g h é t bỏ hai tay lại tốc độ cực nhanh đem ngân phiếu thu vào hướng vệ nam bị nàng kia ánh mắt xem đ ắ c kém chút nôn ra máu hai mươi lượng cũng không ít ngươi đừng nhìn ta là này giang viễn huyện quan phụ mẫu nhưng ta cũng vừa tới không bao lâu tại huyện thành không tăng cơ lại không người mạnh nghĩ là một ít chuyện liền phải dùng tiền này mới bao lâu ta cả huyện nha đều nhanh muốn bị lấy hết ta này cái quan nhưng một điểm đều khó thực hiện a thư dư ha ha nhìn xuống trận trắng mắt xúc động này là học đến đâu dùng đến đó tha phương hát thôi ngươi đang chàng thay phiên khóc than a ngươi nhưng dẹp đi đi này năm mươi lượng bạc chẳng lẽ không là kinh phí sao ngươi không sẽ hướng thượng báo vừa báo cũng làm cho ngươi thượng đầu người thanh lý sao n à y phạm tội chứng cứ như vậy quan trọng không có chúng ta ngươi làm mặt khác người phí hết tâm tư đi tìm kia tiêu tốn cũng không chỉ năm mươi lượng bất quá thấy tốt thì l ấ y nàng cũng không phải thật nghị theo hướng vệ nam này một bên kéo ra bao nhiêu bạc tới đem ngân phiếu cất kỹ thư dư gật đầu nói được thôi ta cũng lý giải đại nhân nay vất vả phí thiếu điểm liền thiếu đi điểm đi ai bảo ta này người phúc hậu mắt thấy đại ngưu trở về chính hướng này một bên đi tới thư dư cũng đứng dậy cô cô cô phụ phải nói không sai biệt lắm lại không b a y về nhà bên trong cũng phải gánh vất tâm nàng đối hướng vệ nam cáo tử nếu này một bên không có chuyện gì ta đây liền t r ư ớ c mang ta cô cô bọn họ về nhà có cái gì sự t ì n h hướng đại nhân lại để cho người tới tìm chúng ta chính là hảo hướng vệ nam ngươi cùng n g ư ơ i ra người nói một tiếng này đó lời nói nên nói này đó lời nói không nên nói tuyệt đối đừng hướng ngoại truyền liền tính là vì chính bọn họ an toàn chợ đen bên trong sự tỉnh cũng tốt nhất lặng tại trong lòng ta rõ ràng thư dư quay người đi bất quá đi vài bước lại tựa như nhớ tới cái gì đột nhiên nghiêng đầu lại đúng thướng đại nhân không là không nắm được chủ ý khen thưởng ta cô phụ cái gì sao muốn hay không muốn n g h e một chút ta đề nghị bản chương xong chương ba trăm bảy mươi ba thư dư đề nghị thương vệ nam nâng lên đầu người kiến nghị là cái gì ta xem đại nhân này một bên hảo giống như khắp nơi đều thiếu nhân thủ lúc trước ta tứ cô phụ mất tích tới bao q u có lúc hảo giống như cũng dọn không ra thân tới tìm người thương vệ nam nhữ mày huyện nha sắc thực thiếu nhân thủ phía trước huyện lệnh dơi đài hắn tay phía dưới trước kia ban tử bên trong có không ít người đi theo hắn thông đồng làm bậy toàn bộ bị một h o a đ o a n hắn chính mình ngược lại là mang theo một nhóm người nhưng n à y đó người đi theo hắn là có mặt khác sự tình muốn làm hiện giờ huyện nhà t r ị an tuần tra từ từ còn là trước kia những cái đó cái bộ khoái tại phụ trách nhưng bọn họ thật không có mấy người người ý tứ là thư dư cười nói ta tứ cô phụ lúc trước ra ngoài làm việc cũng là vì kiếm tiền rốt cuộc không có ổn định công việc sao tránh không được l i ê n tiếp một ít n g ắ n sống làm hắn mặc dù không công phu b ằ n g thân thế nhưng nhân cao mã đại có một thành tự khí lực không phải lúc trước kia tiêu sư cũng sẽ không tìm hắn hỗ trợ vận hóa đối đi lại tăng thêm này lần sự tình hướng đại nhân hẳn là cũng nhìn ra tới ta cô phụ này người trong lòng còn có chính nghĩa can đảm cẩn trọng kỳ thật cũng coi như được là đắc lực giúp đỡ đại nhân sao không cấp hắn tìm cái công việc lại ổn định lại có thể mang đến cho hắn trợ giúp này không vừa vặn khen thưởng hắn sao hướng vệ nam như có điều suy nghĩ lên tới viên sân xuyên đích s ắ c thật không tệ thư dư mắt thấy đại n g ư đ a muốn chạy tới cùng phía trước liền không lại tiếp tục chỉ là nói đương nhiên cái này là ta đề nghị cái này sự tỉnh còn đắc đại nhân chính mình chậm dai suy nghĩ kỹ cảng ta cô phụ kia một bên cũng phải chừng cầu hắn đồng ý rốt cuộc viên sơn xuyên muốn hay không muốn làm này phần công tác cũng không biết có thích hợp hay không cũng phải hắn chính mình định đoạn thư dư cùng hướng vệ nam cáo tử quay người nên tiếp đại nghiêu hai người một bên hướng khách phòng đi đến thư dư một bên hỏi hắn ngươi trở về dắt xe la thời điểm lão thái thái chưa nói cái gì sao đại nghiêu mãi v ừ a vặn đi ra nhà bên trong liền nhị thẩm một người tại nhà ta cùng nhị thẩm nói không nghiêm trọng nhị thẩm còn phải xem hải tử liền không theo tới thư dư gật, gật đầu hai người cùng nhau vào phòng viên sơn xuyên hoán qua một trận đã hảo nhiều hướng vệ nam làm phòng bếp cấp hắn nấu bá mì lúc này lộ tứ hạnh chính tại uy h ắ n ă n viên sơn xuyên phía trước tại chợ đen bên trong ăn không ít điểm t â m những cái đó đồ vật ngược lại là có thể nhét đầy cái bao tử nhưng tóm lại không có sợi mì dưỡng dạ giả dày nhất là bây giờ nguy cơ hủy bỏ hắn chỉnh cá nhân đều chấm tính lại lại ăn hơn phân nửa bát còn lại đều để lộ tứ hạnh ăn nghỉ ngơi chỉ chốc lát mấy người liền chuẩn bị rời đi nay hồi đại ngư không làm hồ lợi bọn họ hỗ trợ hắn chính mình c o n viên sơn xuyên ra khách phòng thư dư nhìn hướng đình viện bàn đá phương hướng kia một bên chỉ còn lại có chén trả ấm trả hướng vệ nam không tại kia nàng thu hồi tấm mắt cùng lộ tứ đem người cẩn thận đặt tại toa xe bên trong thư dư cùng đưa bọn họ ra tới hồ lợi phất phất tay hồ đại ca người đi về trước đi chúng ta lúc này đi đi thong thả một đoàn người một đường hướng lưu danh ngõ hẻm chạy tới chờ đến xe la dừng lại lúc chỉ thấy lao thái thái vội vàng ra đón nàng cũng không biết cái gì thời điểm trở về thấy này bộ dáng nghĩ đến là nghe nguyễn thị nói qua màn xe tự đánh mở lão thái thái vội vàng hỏi như thế nào dạng a không có sao chứ không có việc gì viên sơn xuyên cười hạ xe la nay hồi không làm đại n g u lưng liền này mấy bất đường hắn còn không đến mức đi không được Lao thái, thái thở á i t h ra một hơi có chút hối hận sớm biết ngươi bị thương ta đương thời liền không nên chụp ngươi kia hai bàn tay bản chương s o n g chương ba trăm bảy mươi bốn mặt khác kinh hỉ viên sơn xuyên hốc mắt hơi hơi phát nhiệt đương thời hắn trở về lao thái thái liền không nhẹ không nặng đánh hắn hai ắ n h bàn tay đều hối hận thực nhưng hắn tràn đương lại hận không thể đem hắn đánh chết tựa như khi sâu một hơi hắn đối lao thái thái cười cười nói ta không có việc gì đại phu nói chỉ cần nghỉ ngơi hai ngày liền lại có thể nhảy nhót tư mừng vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi lao thái thái yên tâm lại nhìn về phía một bên lộ tứ hạnh mặc dù hai ngày trước vừa mới nhìn thấy lúc này t á i k i ế n vẫn cảm thấy nàng gầy nhà bên trong chuẩn bị lá ngại cứu nhân viên sơn xuyên không quá thoải mái lao thái thái liền lấy tới qua loa hướng bọn họ trên người lướt qua làm bọn họ vượt qua chậu than liền vào phòng đi nàng đứng tại cửa ra và nói ngươi hảo hảo nghỉ ngơi thời điểm không còn sớm hôm nay liền ở tại này buổi tối chúng ta ăn ngon một chút liền đương chúc mừng các ngươi đều bình bình an an trở về cảm ơn nhạc mẫu lao thái thái đi ra nguyễn thị đi đến lộ tứ hạnh bên cạnh vụ vô, vô nàng tứ muội ngươi cũng tại này nghỉ một lát một hồi nhi nước đốt lên ngươi trước đi tắm ngươi này mấy ngày cũng khẳng định không nghỉ ngơi tốt hiện giờ trở về nhà liền h ả o h ả o dưỡng dưỡng tinh thần nhị tẩu làm phiền ngươi phiền phức cái gì a xem đến các ngươi đều vô sự ta cùng ngươi nhị ca cũng liền an tâm nói nguyễn thị đem toàn toàn đưa cho nàng hắn mới vừa uống xong sữa dê chính hưng phấn đâu các ngươi toàn ra h ả o h ả o trò chuyện ta đi phòng bếp giúp đ ư ờ n g nguyễn thị nói xong cũng đi ra lộ tứ hạnh ôm ngực bên trong nhi tử túi đầu xem tiểu g i a hỏa cao hứng khoa tay múa chân bộ dáng trong lòng nhất thời thỏa mãn không thôi nàng chiêu thủ làm tiểu chân lại đây một nhà tứ khẩu kể cùng một chỗ cùng nhau cười lên tới hiện giờ cuối cùng là sau cơn mưa trời lại sáng gian phòng bên trong c h ỉ còn lại mấy người bọn hắn thư dư đi phòng bếp cùng lao thái thái nói sơ lược tình huống nên nói không nên nói nàng trong lòng đều nắm chắc lao thái thái biết hết thể đều kết thúc trong lòng đại đại thở dài một hơi lập tức liền đem thư dư đổi u đi ra hảo người cũng đi nghỉ một lát bận rộn một ngày xem ngươi này mặt nhỏ cũng đủ t i ể u tụy đảo cũng không có đi thư dư sờ sờ chính mình mặt cảm thấy lao thái, thái thật á i t h là khoa trương bất quá nàng còn là ra phòng bếp nhìn thấy chính tại viện từ bên trong hỗ trợ thu thập c h ậ u than lá ngải cứu đạn n g u nghị đến hướng vệ nam cấp kia năm mươi lượng bạc hai chòng mắt liền rất n ư ờ i nàng đặng đặng đặng m ấ y bước đi đến đại ngư bên cạnh đại ngư c a ngươi trước nghỉ một lát ta có sự t ì n h cùng ngươi nói đại ngư đem trậu than để ở một bên chính tính toán đi đ ố n tuổi hắn là cái rừng không xuống tới tính tình mắt bên trong có sống xem tới chỗ nào yêu cầu hắn hắn liền đi hướng nào lúc này thời gian đã hơi trễ đem tứ cô bọn họ tiếp trở về lúc cửa thành cũng quan đại ngư ra không được hôm nay liền dứt khoát tại huyện thành ở h ả o tại hiện giờ tam thúc cũng thuê hảo phòng ở lao thái thái làm hắn muộn chút thời gian đi tam thúc nhà trụ một đêm lộ tam trúc nhất hướng đều là ăn nhờ ở đậu chiếm tiện nghi người khác nay còn là lần đầu tiên bị người cọ tr thấy thư dư lại đây đại nhu liền dừng lại tay bên trong công việc hỏi nàng cái gì sự t ì n h ngươi nói thư dư lại lôi kéo hắn đến viện t ừ một rác thấp giọng mở miệng phía trước ngươi không là đau lòng chợ đen kia bao xương p h i muốn ba mươi lượng mà sao cái bạc hướng đại nhân đã cho ta đại nhu đ ạ i hỉ thật hướng đại nhân cấp đúng vậy a không chỉ có cấp ba mươi lượng còn có mặt khác kinh hỉ thư dư cười tủng tìm mở miệng bản chương xong chương ba trăm bảy mươi lăm chúng ta chia đ ề u mặt khác kinh hỉ đại nhu kinh ngạc hỏi là cái gì thư dư lặng lẽ yên lặng đem ngân phiếu đem ra trừ ba mươi lượng bên ngoài còn mặt khác cấp chúng ta hai vất b ả phí đại ngưu nhìn không trụ mở to hai mắt nhìn xem tia năm mươi lượng bạc hơi hơi kích động thư dư nói ba mươi lượng bạc là bao xương phí còn lại hai mươi lượng hai chúng ta chia đ ề u đại ngưu s ư n g sở lập tức lắc đầu không cần này bạc ngươi cầm là được vậy sao được n à y hồi ngươi nhưng là bỏ bao nhiêu công sức muốn không là ngươi ta căn bản liền không biết tứ cố phụ thậm chí khả năng coi hắn là thành dấu tại nhà vệ sinh nữ nhìn trộm hèn m ọ n đang đồ tử tại chỗ liền đem người giao cho chợ đen đến tia cái thời điểm liền hết thể để mượn cho nên này bạc hai chúng ta một người một nữa nhưng nhưng này bạc cũng quá nhiều đại ngưu n h ư mày có vẻ khó xử kỳ thật nói đến cực khổ nhất nhất bị đau khổ công lao lớn nhất là tứ cô phụ muốn không đem ta kêu phần cấp tứ cô phụ đi mười lượng bạc ca đối với đại ngưu tới nói kia thật là một một khoản tiền lớn liền một ngày thời gian liền đã kiếm được nghĩ n g h đều không thực tế mặc dù hắn hôm nay đi chợ đen đã nhìn quen đại trang diện nghe được vô số lần mấy ngàn mấy vạn tiền bạc giao dịch nhưng về đến hiện thực mười lượng bạc liền không là một con số nhỏ thư dư nhịn không trụ c h ụ hắn nhất hạ đại n g ư ca ngươi như thế nào như vậy thành thật chúng ta này là vất vả phí tứ cô phụ kia một bên là khen thưởng chỉ là hướng đại nhân bây giờ còn chưa nghĩ hảo khen thưởng cái gì quay đầu nghĩ hảo tứ cô phụ được đến khẳng định so chúng ta nhiều ngươi cứ yên tâm đi hướng đại nhân sẽ không bạc đãi có công t r i người đại ngưu lập tức cao hứng trở lại thật đương nhiên ta còn gạt ngươi sao đại ngưu chỉ có thể cười hắc hắc hắn là thật không nghĩ đến này một tầng thư dư đem kia cả trương năm mươi lượng ngân phiếu thu vào lại mặt khắc cầm mười lượng tán ngân giao cho hắn này là ngươi kia một phần này bạc ngươi hảo hảo thu ta biết ngươi không có khả năng đem mười lượng bạc toàn bộ lưu lại đến cho chính mình nhưng ta cảm thấy ngươi muốn giao liền giao cái ba bốn lượng cho ngươi nương chính là mặt khác đều chính mình tồn đi đại n g u nâng lên đầu tới xem tay bên trong bạc nửa ngày mới lên tiếng ta rõ ràng ngươi ý tứ ngươi rõ ràng liền hảo lập tức liền muốn thành thân tay bên trong dư ra chút làm cái gì sự tình cũng thuận tiện n à y vất vả phí sự tình chỉ có chúng ta hai cái biết ta liền mãi đều không nói cho ngươi cũng đừng nói đem bạc cất kỹ đừng bị người phát hiện đại n g u c ư ờ i khổ hắn không là ngu hiếu chi người này đó năm tay bên trong đầu cũng t ổ n chút bạc nhưng toàn bộ cộng lại đều không tay bên trong như vậy nhiều Hắn đợi ộ t n nàng l i h lại ra tới lúc viện môn bên ngoài vừa vận chuyển đến quen thuộc nói chuyện thanh theo sát viện môn bị người lời già đi vào hai lớn một nhỏ ba đạo thân ảnh trước nhất đầu liền là xuyên học sinh phục con cặp sách đại hồ tiểu gia hỏa rất cao hứng hưng phấn chạy đi vào cửa nhị tỷ ta hạ học trở về bản chương xong chương ba trăm bảy mươi sáu tam thúc tìm phòng ở ngày thứ nhất đi học đại hồ xem lên tới phá lệ kích động đi theo phía sau hắn đi vào cửa lộ nhị bách cùng đại nha bất đắc d ĩ c ư ờ i bọn họ mới từ cửa hàng tiêm một bên trở về đại hồ hôm nay ngày thứ nhất lên học đường đại nha liền phụ trách đi đón hắn hắn kỳ thật đã tan học một hồi bất quá hắn nhóm rời đi thư hiền học đường sau liền trực tiếp đi ninh thủy n a i tiêm một bên cửa hàng chờ lộ nhị bách đóng cửa đóng cửa sau lại một khối tr đại hổ rõ cũng không nói hoài tới nói chuyện đồng dạng một cái bước ra liền hướng gian phòng bên trong chạy tới lộ tứ hạnh đã tắm rửa qua toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái ngồi ở một bên cấp viên sơn xuyên mâm u thuốc tiểu chân ngồi tại mép giường ôm đệ đệ kỷ kỷ cha cha nói chuyện nói nàng này hai ngày trải qua nói chính mình ăn cái gì làm cái gì nói bà ngoại cho nàng cùng đệ đệ đều may một cái bút bê vải đệ đệ yêu thích nàng cũng yêu thích buổi tối đều là ông ngủ viên sơn xuyên phu thê hai người nghe nghe lại nhịn không trụ c h ư a sót lên tới nhưng cũng may mắn còn có nhạc g i a c h i ế u phất muốn không là bọn họ bọn họ liền thật nhà không thành ra lộ nhị bách tiến vào thời điểm viên sơn xuyên vừa vặn uống xong thuốc lang cứu hai người cũng đã lâu không gặp xem đến lẫn nhau biên hóa đều có phần hơi xúc động lộ nhị bách không nói quá nhiều lời nói chỉ là quan tâm hỏi hắn mấy câu liền làm hắn nằm ngủ cớ tối là lao thái thái mang nguyễn thị làm hai người vô cùng cao hứng chuẩn bị một bản lớ vô cùng náo nhiệt ăn một bữa đoàn viên cơm ăn cơm thời điểm thư dư mới chịu không hỏi tới lộ tam trúc thuê kia cái phòng ở lao thái thái nói ta đi xem qua lao tam kia cái không đáng tin cậy hóa ra là cùng người khác một khối thuê gian viện tử kia viện tử so chúng ta còn nhỏ tổng cộng liền hai gian phòng còn muốn trụ hai gia đình mặt khác một hộ nhà bên trong năm thanh người phu thuê hai cái mang hai cái hải tử lại tăng thêm nhà bà đều trụ một gian phòng úp người nghèo này nhà đi n à y dạng trụ cũng không có gì đừng nói một cái gian phòng năm thanh người lại khốn khổ thời điểm nhiều người hơn nữa đều phải dồn xuống lao thái thái lại không để ý này đó hơn nữa thành thật nói cùng người cùng thuê sao tiền thuê tiện nghi một chút ngược lại là cái không sai chủ ý vấn đề nằm ở chỗ cùng thuê kia nhà nam nhân trên người ta hôm nay đi xem qua kia nam nhân liền là cái không kiếm sống nhà bên trong đều là bà nương cùng hắn lao nương dưỡng n à y cũng coi như dù sao lão tam trước kia cũng hết ăn lại nằm xem chừng cùng hắn không kém cạnh nhưng kia nam nhân vừa thấy liền là cái không thành thật chúng ta đi vào thời điểm hắn kia con mắt liền thẳng lăng lạc ă n g l tại lương thị trên người ta xem đắc đều bồn ôn ngươi nói lương thị cũng không lớn lên rất dễ nhìn đi liền này cũng không đông tha ta ngược lại là tin tưởng lão tam tức phụ nhưng nàng rốt cuộc là nữ nhân vạn nhất k i a n a m nhân khởi cái gì lòng xấu xa nàng lại không thể dùng thượng tại thôn bên trong khóc lóc g ó m s ò m nắm chặt tóc kia một bộ l à đi lao tam ngày bình thường đều muốn đi hoa đào rừng bắt đầu làm việc như vậy xuống đi sớm muộn ra sự tỉnh thư dư gật gật đầu cùng người cùng thuê xác thực không tiện lắm cũng không là lao thái thái nói hăng say cũng không biết hắn trước một ngày đi xem phòng úc thời điểm như thế nào xem thế mà nhìn chúng này dạng địa phương đại khái là khoảng cách hoa đào rừng gần đi bản chương xong chương ba trăm bảy mươi bảy học đường còn dậy xúc cúc lao thái thái gật đầu đứng kia phòng ở cách hắn bắt đầu làm việc địa phương ngược lại là rất gần đi qua một khắc đồng hồ t à hữu k i a sau đó thì sao lộ nhị bách hỏi k i a phòng ở khẳng định là không thể ở tam đệ nhà bên trong còn có hai cái hài tử an toàn quan trọng nhất này bên trong cũng không là thôn bên trong không có quen biết hàng xóm láng giềng xảy ra chuyện nhân ra đều không nhất định giúp ngươi ta cũng là như vậy nói cho nên k i a phòng ở ta không m u ố n l a o thái thái nói bất quá k i a điều n g õ nhỏ bên trong ngược lại là có mấy nhà muốn cho thuê ta đều đi nhìn nhìn có một nhà phòng ở tuy nhỏ điểm có thể ở bọn hắn một nhà tứ khẩu cũng đủ rồi gian phòng nguyên bản liền một gian bất quá chủ phòng tại viện từ bên trong thêm đắp một cái tiểu gian phòng đại bảo hiện tại cũng lớn quay đầu làm hắn một người trụ kia gian phòng vừa vặn liền là tiền thuê hơi chút đắt một chút muốn hai trăm văn nhưng hiện tại lao hai ba miếng tử đều có tiền công lao tam một cái tháng ổn định có một lựa bạc vạn nhất hắn thông minh cơ linh một chút bị khách nhân thưởng liền càng nhiều lao tam tức phụ sao p h ù n g bút bê vải mũ mặc dù không ổn định nhưng cũng có thể tiếp điểm khác s ố n g làm dù sao nàng ôm tiền bản lãnh thực có một bộ tổng vượt qua được hiện tại này phòng ở lao tam tức phụ chính mình cũng mang ý nàng làm chủ lớn trước kia liền đi cửa hàng kia một bên đem hành lý dọa tới liền lưu tại kia một bên thu thập gian phòng nàng một cái đã có tuổi lao thai th liền không tại kia tham gia náo nhiệt lại tăng thêm còn màng toàn toàn đâu liền trước trở về nhà lão thái thái nói xong lại bàn giao đại n h u một hồi nhi ăn cơm tối xong người đi người tam thúc nhà ngủ thuận tiện cùng hắn nói một tiếng người tứ cô cùng tứ cô phụ trở về miễn cho hắn thao tâm đại n h u liên tục gật đầu biết mãi thư dư yên lặng nhìn trời tam thúc sẽ quan tâm sao hắn khả năng sẽ rất tức giận đại n h u lại muốn trụ đến hắn ra bên trong đi lão thái thái lại bàn giao mấy câu mắt thấy ngày đều muốn đêm đen tới liền làm đại như đi trước đồng thời rời đi còn có viên sơn xuyên một nhà tứ khẩu lộ ra mặc dù có ba cái gian phòng nhưng bản thân người cũng nhiều tiểu chân cùng toàn toàn là cái hài tử còn có thể chen một chút hiện giờ nhiều viên sơn xuyên cùng lộ tứ hạnh vậy khẳng định là trụ không h ạ n viên sơn xuyên nghỉ ngơi một trận lại uống thuốc người đã hảo nhiều cho nên bọn hắn một nhà tử liền an bài tại ninh thủy nhai cửa hàng hậu viện nghỉ một đêm c ũ n g đ u a thiệt đắc lộ tam trúc vừa vặn hôm nay tìm được thuê phòng không phải bọn họ còn phải đi khách sạn bên trong mở hai gian phòng nguyên bản lộ nhị bách xem viên sơn xuyên thân thể khó chịu muốn lưu hắn tại nhà bên trong chính mình cùng đại hồ đi cửa hàng、chủ. nhưng viên sơn xuyên phu thê hai cái đều không đồng ý dù sao bọn họ xuất hành ngồi xe la vấn đề không lớn chờ đại ngưu mang bọn họ rời đi sau lộ ra mới yên t ĩ n h trở lại lão thái thái tâm tình rất tốt lại hỏi mấy câu đại hộ tại học đường bên trong tình huống đại hộ khó được kỷ kỷ cha cha nói ta nhận biết hảo mấy cái bằng hữu bọn họ đều yêu thích ta túi sách còn cầm tới lật xem rất lâu nói trở về cũng làm cho bọn họ n ậ t xem rất h â u nói trở t ề c ũ n h làm cho bọn họ lật x e n h ấ t lâu nói hai đường khóa còn có lợi chữ mãi nguyên lai học đường bên trong còn dạy xúc cúc ta hôm nay cùng đá một hội nhi bất quá ta lần thứ nhất chơi không quá lưu loát rất nhanh liền hạ tràng mặc dù ngữ khí bên trong có tiếng lối nhưng hắn thật thực vui vẻ thư dư cười cười ngươi muốn chơi xúc cúc quay đầu chính chúng ta làm một cái ngươi mang tam nha lại bảo nhịn nhu tiểu chân bọn họ cùng một chỗ chờ hưu một thời điểm chơi nhất chỉnh ngày đ ề u hành một bên tam nha con mắt vụt nhất hạ l ư ợ n g bản chương xong chương ba trăm bảy mươi tám lộ ra thân g i a nhóm đại hổ cũng cảm thấy này cái c h ủ ý rất tốt rất mau dẫn mội mội đi một bên nói nhỏ thương lượng đi lộ nhị bách lắc đầu này mới hỏi thư dư ngươi tứ cô phụ thân thể thật không có sao chứ đương tứ mọi mặt hắn không tiện hỏi nhiều sợ làm nàng suy nghĩ nhiều hiện giờ bọn họ đều đi lộ nhị bách mới có hơi lo lắng mở miệng hắn cũng sợ tứ mội cùng tứ mội phu thật vất vả đoàn tụ kết quả lại xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn thư dư lắc đầu không có việc gì liền làm mệt nhọc quá độ lại cộng vào huyện nha tiếp tứ cô thời điểm viên ra người mới vừa được thả ra liền hướng tứ cô phụ hạ thủ hung á c đánh kia mấy lần có chút trọng tứ cô phụ nhất thời không chống đỡ này mới đổ xuống lộ nhị bách vậy là tốt rồi nguyễn thị thở dài viên ra người thế nào như vậy nhất tâm tứ mội phu mất tích như vậy nhiều ngày thật vất vả trở về bọn họ tốt xấu cũng nên hỏi một chút hắn tại bên ngoài ngậm bao nhiêu đáng a đặc biệt tứ m ộ i phu xem liền gầy không thiếu nói thì nói như thế nhưng nguyễn thị n g h ị đến chính mình người nhà lại cảm thấy không có gì quá kỳ quái lao thái thái hừ lạnh một tiếng viên ra lao đầu lao thái bà là càng già càng hô đồ trước kia cũng không là này dạng người hiện tại bất công đều thiên đến nách đi nói khởi này cái lao thái thái trong lòng cũng rất là bế khuất nàng gia này đó thân ra như thế nào đều như vậy một lời khó nói hết đương thời mấy cái hải tử thanh thân đạo đều là nàng giữ cửa ải lão đại cưới vợ lúc nàng nghĩ làm vì trường tử thê tử khẳng định phải hào phong chịu khó hào ở chung. cho nên nàng thắc bà muốn tìm thời điểm liền hướng này phương diện tìm khoan hay nói l ã o đại nhà nhà mẹ đẻ kỳ thật thật không tệ lý ra l ã o đầu l ã o thái đều tính được là thông tình đạt lý chi người nhân tình lui tới mặt trên đều không có gì có thể chỉ trích biết nàng ra khó khăn ngẫu nhiên còn sẽ giúp đỡ chút so với lý thị còn muốn cùng bọn họ càng thân c n chút năm đó nàng liền nghĩ có này dạng cha mẹ tia nhi nữ tổng không đến mức quá kém đi tiệc cái thời điểm lý thị tại bên ngoài phong bình đ ả o thật đĩnh hảo mọi người đều nói nàng khéo hiểu l ò người nàng nhất hướng như thế mặt ngoài xem hòa hòa khí khí bên trong lại là cái tiểu khí tính toán sẽ chỉ vụ n trộm làm tiểu động tác này đó đều là thành thân lúc sau lao thái thái mới biết được cho nên chờ đến cấp lão nhị cưới vợ lúc nàng liền đổi cái ý nghĩ n g h ị thân ra lại hảo này tức phụ không tốt ở c h u n g kia vất vả cũng chỉ có nhi t ử áp vì thế nàng cấp lão nhị cưới nguyễn thị hảo sao nguyễn gia lão bà tử kia thật sự là cái độc phụ chúng độc phụ đối thân sinh nữ nhi đều hạ này dạng n g o a n thủ lao tam cưới vợ lúc lao thái thái liền xoắn suýt đặc biệt lao tam không đáng tin cậy bản thân liền rất khó nghĩ thân bình thường hảo nhân ra nữ nhi cũng không nguyện ý gả cho hắn hiện tại lao thái thái suy nghĩ thời điểm lão tam chính mình xem th hắn làm lao thái thái đi lương ra cầu hôn lao thái thái đều cảm thấy xấu hổ sợ nàng cho rằng lương ra người trướng mắt lao tàm ai biết lương thị chính mình đồng ý lương ra hai người căn bản liền không quản được lương thị nàng đồng ý hai người cũng không biện pháp lương ra người đ ả o đều là thành thật b u ồ n phận nhân gia nếu không lương thị cũng không có khả năng t ỉ n h thoảng liền về nhà làm tiền làm nhà mẹ đẻ chiếu cố chính mình hai tử còn đem đại bảo cấp y đắc trắng trắng mập mập đến lộ tứ hạnh thành thân lao thái thái kia thật là sầu không được khi đó lao đầu cũng không lão nhị gia nhị nha cũng ném đi nhật tử kỳ thật quá đến không tốt lắm bởi vậy viên ra đến cầu thân thời điểm lao thái thái còn là thật cao hứng nàng hài lòng nhất là viên sơn xuyên sự thật chứng minh nàng không nhìn lầm viên sơn xuyên xác thực đối tứ hành hảo bản chương s o n g chương ba trăm bảy mươi chín đưa tứ cô về nhà về phần viên g i a người lao thái thái kỳ thật cũng tiếp xúc qua nàng biết viên g i a cha mẹ trọng nam kinh nữ bất quá này năm tháng liền hiếm khi có không trọng nam kinh nữ giống như nàng này dạng thông tình đạt lý lao thái thái một trăm trong đó cũng không tìm tới một cái nhưng viên g i a cha mẹ chí ít không có thực q u ả đáng không giống có chút nhân già nữ nhi sinh ra tới đều có thể trực tiếp chết chìm này loại mới đáng sợ lao thái thái cũng biết viên g i a cha mẹ coi trọng nhất nhất ưu hái người là bọn họ nhà lao đại nhưng đối còn lại ba cái nhi tử khác biệt cũng không là rất lớn cho nên đối lao thái thái tới nói viên g i a so với bình thường nhân gia muốn cường rất nhiều ai biết tứ hạnh mới vừa sinh nữ nhi viên g i a cha mẹ này sắc mặt liền không một ngày hảo xem đặc biệt xem đến tứ hạnh về nhà tới lại luôn là hoài nghi nàng lấy tiền trợ cấp lao nhị bọn họ nhưng thật có thể mù nắm lấy liền bọn họ kia gắt gao nắm lấy r a dụng sắc mặt tứ hạnh có thể hướng nhà mẹ đ ể ôm tiền mới kỳ quái hảo a nguyên bản cho rằng p â n gia liền khổ tận cam lai ai biết viên già cha mẹ cái này liền viên sơn xuyên đều không đương nhĩ tử thật là càng già càng hồ đồ thư dư nói nói này hồi tứ cô phụ sự tình làm viên gia nhị lao chịu không ít khổ ta xem đương thời kia t r ậ n t r ậ n bọn họ là thật muốn đánh chết tứ cô phụ tâm đều có chỉ sợ ngày mai tứ cô phụ đi về nhà cái này sự tình cũng không xong lao thái thái nghe xong liền không nhịn được những mày vậy làm thế nào này dạng ngày mai làm đại n ư u đưa bọn họ trở về thời điểm ngươi cũng đi xem một chút nếu là viên gia nhị lao muốn làm cái gì liền vẫn là đem bọn họ mang về huyện thành trước đúng đi qua thượng thạch thôn đem ngươi đại bá kêu lên muốn không là lao tam muốn bắt đầu làm việc nàng cũng phải gọi lao tam cùng nhau đi chẳng thế bất quá có thể gọi lương thị cùng nhau đi đối phó viên ra những cái đó bàn nương lương thị có thể so sánh lý thị hữu dụng nhiều một bên lộ nhị bách nương ta cũng người không thể đi cha n g ư ơ i đừng đi ta đi là được lao thái thái cùng thư dư đồng thời nhìn hướng hắn chân đều không tán đồng lộ nhị bách chỉ có thể im lặng trong lòng ngược lại là hy vọng này chân mau s ớ n g khỏe sự tình liền này dạng nói định lao thái thái là cảm thấy có á dư tại nàng liền có thể hoàn toàn yên lòng nay n a y buổi tối sở hữu người đều ngủ cái an tâm giác chờ đến ngày thứ hai đại ngưu sáng sớm liền giá xe la lại đây cùng đi còn có lương thị biết tứ mội cùng tứ mội phu đều vô sự nàng đương nhiên muốn đi qua nhìn xem vội vặn liền bị lao thái thái bắt công lương thị lại thực cao hứng mặc dù tiếp nối hôm nay không thể may thú đ ô n g m ũ kiếm tiền nhưng cùng người xé b ư ớ c này loại sự t ì n h nàng vẫn là vô cùng ham thích đương hạ soát tay áo liền không kịp chờ đợi nghị xuất phát lao thái thái quả thực không mắt thấy lương gia lao đầu lao thái như vậy người như thế nào dưỡng ra này loại n ữ nhi tới nhưng hảo tại có thư dư cùng lương thị tại nàng trước mặt còn là thu liễm điểm mấy người lại đi ý ý hệ nhân cắt kia một bên tiếp thượng viên sơn xuyên một nhà thứ khẩu người càng nhiều xe la bên trong lập tức liền trở nên chen trúc rất nhiều thư dư dứt khoát cùng đại n ư u ngồi một chỗ tại càng xe bên trên tiểu c h â n thấy thế cũng nho nhỏ thò đầu ra thấp giọng hỏi a dư tỷ ta có thể không thể cũng ngồi tại này tới thư dư đem người ôm ra tới ôm nàng ngồi miễn cho nàng té xuống tiểu c h â n nhấc môi vui vẻ không được tươi cười đều rõ ràng rất nhiều thư dư thấy nàng sắc mặt muốn so hai ngày trước hảo hiển nhiên hôm qua nhân cha mẹ trở về làm nàng an tâm lại ngủ được thực thoải mái một đoàn người đổi xe la rất nhanh đến thượng thôn sau đó thẳng hướng lộ đại tùng nhà chạy tới bản chương xong chương ba trăm tám mươi hai khối bạc vụn lộ đại tùng đã tại ruộng bên trong làm một chuyên sống trở về chính tại viện tử bên trong uống nước lý thị xem hắn đầu đầy mồ hôi lại nhịn k h ô n g trụ nói thầm lên tới hai n g ư ờ i đệ đệ đều tại thành bên trong hương phúc liền ngươi này cái làm đại ca ngược lại tại cái này nông thôn mệnh cần chết bọn họ cũng không biết giúp đỡ điểm thật là không lương tâm ngươi từ đâu ra như vậy nhiều nói nhảm ta phát hiện ngươi gần nhất tính tình là càng ngày càng kém lý thị gần nhất cùng hắn cãi nhau số lần hơi nhiều lúc này lại một cỗ ta hỏa vật lên ta chỗ nào tính tình kém ta nói không là sự thật sao ngươi nhìn xem ngươi nhìn xem đại n ư u đến bây giờ còn không trở về khẳng định lại là bị ngươi kia hai cái huynh đệ cùng lao nương cấp lôi kéo giúp bọn họ làm việc bọn họ nhà mình nhi tử còn chống đỡ không lên tới liền sẽ chỉ khiến cho chúng ta nhà đại n ư u lời còn chưa nói hết bên ngoài liền truyền đến nhị ngưu thanh âm cha mẹ đại ca trở về lý thị thanh âm im bặt mà dừng nâng lên đầu quả thật xem đến bên ngoài viện ngừng lại lão nhị ra kia chiếc quen thuộc xe la nàng nhịn không trụ nhất miệng vừa định phản nản mấy câu liền kinh ngạc xem xe la bên trong già tới mấy người lộ đại tùng càng là đại hỉ trực tiếp nhanh chân nên đón tiếp lấy tứ m ộ i tứ m ộ i phu các ngươi các ngươi không có việc gì viên sơn xuyên xuống xe đối lộ đại tùng v ố t cầm nói đại ca chúng ta trở về hảo không có việc gì liền hảo về nhà liền hảo lộ đại tùng vỗ v ô hắn bà vai một mặt vui mừng lộ tứ hạnh này mới lên tiếng đại ca này đó nhật tử mệnh ngọc ngươi g i ú p b ú n ba vất vả người ta huynh mội nói này đó làm cái gì lộ đại tùng dẫn mấy người vào viện từ bên trong ngồi quay đầu liền gọi lý thị đi hướng mấy chén nước trẻ tới giữa chưa làm điểm ăn ngon lưu tứ mụi bọn họ tại nhà bên trong ăn một bữa cơm lý thị trong lòng không vui lòng đảo cũng không tại này cái mấu chốt thượng nhiều nói cái gì chỉ cần nàng không có bị kích thích lý trí hoàn toàn không có nàng tại đối mặt người ngoài thời điểm ngoài mặt vẫn là thực chú đáo đương hạ liền làm lộ tứ hạnh bọn họ ngồi chính mình vào nhà hướng nước trẻ nhưng mà thư dư lại ngăn lại nàng đại bá nương không cần bận rộn chúng ta một hồi liền muốn đi lộ đại t u n g n g ầ người n thế nào không ngồi một lát lương thị có chút h ư n g p h ấ n nói nói đại ca hôm qua viên gia nhị lão bị thả đi ra lúc đôi tứ m ộ i bọn họ vừa đánh vừa mắng chúng ta hôm nay đưa bọn họ về nhà sợ nhị lao lại muốn ồn ào nương ý tứ là chúng ta nhà cũng phải đi cái có thể làm chủ người m u ố người để n đừng quên ngươi là lộ gia trường tôn không là lộ gia hạ nhân các bọn họ làm trâu làm ngựa ngươi ngược lại là thật tân cần các ngươi phụ tử đều là tiện cốt đầu là đi đại n h u sắc mặt đỏ lên nương ngươi đừng nói lung tung ta như thế nào nói lung tung ngươi biết hay không biết hiện tại đại n h u thôn đều cái gì tình huống viên gia kêu ba cái bà nương đều làm cái gì ngươi có phải hay không quên ngươi cha phía trước còn bị viên gia lão đại tức phụ cấp không nể nàng sự tình lý thị càng nói càng khí quay người muốn đi ra phòng bếp đi một bước lại bị đại n h u giữ chặt nàng mới vừa muốn động thủ đánh hắn trước mắt đột nhiên nhiều hai khối sáng loáng b ạ c vụn bản chương xong chương ba trăm tám mươi mốt đại n h u nói dối lý thị không khỏi mở to hai mắt nhìn ánh mắt có chút rời không ra nửa ngày sau nàng mới chậm rãi nâng lên đầu tới nhìn hướng đại niu h ê hỏi nói này này bạc nơi nào đến nương kỳ thật ta hôm qua không trở về là giúp tìm tứ cô phụ đi t ứ cô phụ gặp được điểm phiền phức mới một mực rơi xuống không rõ là a dư nghe được manh mối mang ta cùng nhau đi tìm được người sau ta cùng a dư liền đưa hắn đi huyện nhà đại nhân điều tra rõ ràng biết tứ cô phụ phạm tội sự tình là cái hiểu lầm liền thả viên ra người cùng tứ cô cô đại niu h ê nuốt một ngụm nước bọn hắn thật là khó được nói dối không hiểu liền có chút khẩn trương sau tới đại nhân biết chúng ta tìm người tìm một ngày quả thực vất vả liền thưởng chúng ta năm lựa bạc a dư không muốn nói vất vả đánh xe người là ta này năm lượng bạc liền toàn cấp ta lý thị nghe đến đó ẩn ẩn kích động lên đều đều cấp ngươi là a dư phúc hậu nhưng ta toàn bộ cầm cũng bà tan chỉ là a dư kiên trì ta không biện pháp cho nên theo bên trong chịu một lượng bạc ra tới nhớ lại đầu thấy cái gì h ả o ăn ngon chơi lại mua tới đưa cho nàng về phần này còn lại bốn lượng bạc nương ngươi thu cải thiện cải thiện nhà bên trong cấm nước nói đ ạ i như toàn bộ toàn bộ đều nhét vào lý thị ngực bên trong lý thị con mắt đều hưng phấn hơi đỏ lên bốn lượng bạc ta, này đi ra ngoài một ngày hãy cầm về tới như vậy nhiều bạc thật là phát tài đại nhu thấy nàng cao hứng nay mới tiếp tục nói lương ngươi xem a dư đối ta cũng đ ỉ n h hảo đối đi kỳ thật cái này sự tình nhất chủ yếu công lao đều là a dư nàng chỉ là tìm người đánh xe mà thôi tùy tiện tìm ai cũng có thể này bạc nguyên bản cũng là đại nhân cấp a dư nàng một văn đều không muốn chỉ nói tìm được tứ cô phụ cứu ra tứ cô liền là thiên đại h ả o sự bạc toàn cấp ta cho nên ngươi đừng hiểu lầm nàng nàng không là chỉ chiếu cô tam thúc tìm được cơ hội nàng cũng là nghĩ chúng ta lý thị t ư ợ n g cười hai tiếng năm lượng bạc là không thiếu nhưng lộ lao tam khi đó cầm tới nhưng là mười lượng nhưng mà nghĩ lại lộ lao tam nỗ lực đại giới cũng đĩnh đại so với đội xe la hắn nhưng là kém chút bị đặt tại nước hạ lên không nổi lý thị trong lòng thăng bằng chút cười nói được được được ta không hiểu lầm nàng được rồi đại n ư u thở dài một hơi nương vậy chúng ta hiện tại đưa tứ cô phụ đi đại như thôn như thế nào dạng lý thị trong lòng vẫn là không quá thích c h nhưng nghĩ nghĩ nhà mình nam nhân tính tình nhìn nhìn lại tay bên trong này bốn lượm bạc cuối cùng còn là không tình nguyện nói nói, nói tính dù sao các ngươi cũng không nghe ta đừng quay đầu các ngươi thành có tình có nghĩa h u n h đệ chất tử liền ta thành á c nhân các ngươi muốn đi thì đi thôi bất quá đắt cho ta làm tâm điểm à đừng giống như lần trước như vậy ngươi cha mặt đều bị c ạ o nát n ư ơ n g ngươi yên tâm đi chúng ta sẽ cẩn thận ngươi đừng chỉ làm miệng thượng nói nói mà thôi hai cha con cắp ngươi liền sẽ xông vào đằng trước ngươi là không biết kia viên da người này mấy ngày đều làm cái gì như vậy mấy ngày nộ khí góp nhặt lên tới thấy viên sơn xuyên trở về vậy còn không đ ắ c n ổ i yên ngươi đây làm a dư hướng trước mặt nàng có công phu không sợ đại n h u vội vàng hỏi bọn họ làm cái gì lý thị nhất miệng viên da nhị lao cùng ba huynh đệ là hôm qua buổi tối mới đến nhà cho nên nàng còn không biết bọn họ bị thả trở về sự tình nhưng viên da còn có ba cái t ứ c phụ n à y ba ngày kia là không ít nói viên ra tứ phòng nói xấu bản chương xong chương ba trăm tám mươi hai lý thị trở mặt kia ngày thư dư mang tiểu chân toàn toàn đi huyện nha viên ra ba cái tức phụ không đuổi kịp bọn họ sẽ l à chỉ có thể tại nhà bên trong chờ tin tức các nàng nguyên bản xem thư dư cùng kia quan sai đại nhân thực quen biết bộ dáng khả năng có biện pháp cứu ra viên ra người trong lòng nhiều ít vẫn là có chút kỳ vọng ai biết buổi tối thời điểm cùng nhau đi huyện nha thôn trường trở về nói gần nói xa còn là kiểu cũ l i ề n la đắt tìm được viên sân xuyên không phải hết thầy đều không bắn nữa chỉ có tìm được viên sân xuyên hỏi rõ ràng chân tướng sự tình viên ra người mới có thể được thả ra ngay sau này lời nói viên ra tam tức phụ kém chút không khóc chết các nàng còn tưởng rằng kia lộ ra nha đầu có bao lớn bản lãnh kết quả chỉ có thể tại bên ngoài gặp mặt một lần căn bản không có cách nào đem người mang về nhà tới nàng chẳng n h ữ n g cứu không được viên ra người ngay cả nàng thân cô cô lộ tứ hạnh đồng dạng không có cách nào khác kỳ vọng càng lớn thất vọng lại càng lớn nguyên bản đối nàng còn có chút chờ mong e ngại viên ra tam tức phụ này lập tức liền cùng tìm được phát tiết khẩu t ự như chẳng những oán quái viên sân xuyên càng là đem sở hữu sai lầm đều lộ tứ hạnh bị cháo k i a n g à y ba người liền nói nàng là sao trổi hiện tại này loại truyền n g ô n càng ngày càng lợi hại nhất bắt đầu đại nhứ thôn thôn dân cũng biết các nàng này là tại giận chó đánh mèo có mấy lời không thể tin nhưng ba người các nàng lại đ ỉ n h đạc mà nói đem ngày xưa tại nhà bên trong một ít tư ẩn đều xóa cắt giảm giảm lấy ra tới nói nói nàng nhà mẹ đẻ liền là chịu nàng liên lụy mới có thể nhận từ lướt qua càng kém sau tới nàng gả cho người này p h ầ n đen đ u ổ i đen đ u ổ i liền dẫn tới viên ra hiện tại lộ ra là chậm rãi nhật từ quá hảo nhưng viên ra lại càng ngày càng kém đây hết thể đều là lộ tứ hạnh dẫn đến các nàng còn nêu ví dụ không thiếu sự tình nhưng phạm viên ra phát sinh nhất điểm điểm thai họa các nàng đều hướng lộ tứ hạnh trên người án đều nói cùng nàng có quan hệ trực tiếp đem lộ tứ hạnh sao trổi thanh danh cấp n g ồ i vững trần thôn trưởng ngược lại là đi tìm các nàng nhưng này loại đồn đại căn bản không tốt ngăn lại đặc biệt ba người các nàng nam nhân đều bị bắt các nàng cũng bắt đầu vào đ ã m ẹ không sợ s ư ớ c dù sao các nàng cũng không đánh người không mắng chửi người liền nói mấy câu mà thôi như thế nào chẳng lẽ lại còn muốn đem các nàng miệng cấp vá lại hay sao trần thôn trưởng lại khó dùng cường hết lần này tới lần khác nha môn kia một bên cũng không một chút tin tức chuyển tới những cái đó lời nói đều đã truyền đến thượng thạch thôn lý thị lỗ thai bên trong lý thị một cái người nhà mẹ đẻ đều cảm thấy những cái đó đồn đại có đạo lý chớ nói chi là đại nhứ thôn thôn dân đại như nghe đến đó lông mày cũng gắt gao v ặ n lên tới nương việc này không nên chậm trễ vậy chúng ta hiện tại liền đi đại nhứ thôn nhìn xem nguyên bản hắn còn nói tứ cô phụ thân thể còn không có toàn hảo không bằng tại huyện thành dưỡng hảo lại trở về cũng không vội ở này một lát nhưng tứ cô phụ nói hắn mất tích nhiều ngày náo ra như vậy đại sự t ì n h còn liên lụy viên ra đều bị chỉ trọ nếu trở về tự nhiên nên sớm ngày ra mặt đem sự tỉnh cấp nói rõ ràng hiện tại xem tới s á c thực nên sớm một chút xuất hiện không phải bọn họ lại chỉ h o á n hai ngày đồn đại càng phát lợi hại chỉ sợ tứ cô cô thanh danh liền muốn triệt để bại phôi lý thị tay bên trong đ ắ p bạc mặc dù trong lòng vẫn là không cam l ò n g nhưng cũng không nói thêm cái gì chỉ là gật gật đầu cùng đại ngư ra tới viện tử bên trong viên sơn xuyên chính tại cùng lộ đại tùng nói chuyện cái sau đại khái hiểu biết một ít tình huống nhìn thấy đại ngư hai người ra tới lộ đại tùng lập tức chừng lý thị liếc mắt một cái hắn vừa muốn nói gì lý thị cũng đã tiến lên đây cười nói vậy các ngươi một đường cẩn thận đi sớm về sơ ba bản chương xong chương ba trăm tám mươi ba lộ đại tùng n à y thái độ chuyển biến cũng quá nhanh đi thư dư nhiều xem đại ngư liếc mắt một cái hắn mặt bên trên có một đạo không quá rõ ràng giấu bàn tay hẳn là lý thị đánh n à y lý thị đánh một bàn tay liền đồng ý cho đến một đoàn người lên xe la thư dư cùng đại ngư vẫn như cũng ồ i tại cảng xe bên trên nàng mới nhỏ giọng hỏi ngươi nương như thế nào đột nhiên hào nói chuyện đại ngư cười khổ một tiếng làm cái niết tiền thủ thế thư dư bừng tỉnh đại ngộ thì ra là thế có tiền có thể sai khiến quỷ thần a n h i ề bốn hai người nói toa xe bên trong người đều nghe không hiểu lời nói sau đó đều ngầm hiểu lẫn nhau thở dài một hơi rất nhanh đại n g u lại giữ vững tinh thần đem lại lý thị kia vừa nghe tới tin tức nói một lần nay sự tình lộ đại tùng còn không biết hắn sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi viên sơn xuyên không dám tin đại tẩu c á p nàng rốt cuộc đồ cái gì thư dương nghĩ nghĩ nói đại khái đồ liền là ta không dễ chịu cũng không để ngươi dễ chịu tâm tư đi viên sơn xuyên khi đến sắc mặt đỏ lên quay đầu đối lộ tứ hạnh nói t ứ hạnh ngươi đừng cấp khụ khụ khụ chờ chúng ta về đến đại nhữ thôn mọi người thấy chúng ta đều vô sự liền sẽ không tin tưởng những cái đó lời đồn người mới đừng cấp lộ tứ hạnh ngược lại so bọn họ đều phải tỉnh táo rất nhiều nàng chấn an v u a v u a hạn lưng kỳ thật đi qua này lần sự kiện sau ta ngược lại không để ý các nàng nói thế nào ta đối ta tới nói một nhà người bình bình an ăn sống liền là quan trọng nhất sự tỉnh trải qua quá trượng phu mất tích chính mình bị chảo bị quan hai cái hài tử không sợ y dựa vào đại nữ nhi bị thương tiểu nhi t ử sợ hãi bệnh nặng kém chút ra sự tình này từng kiện làm nàng nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình sau lộ tứ hạnh trở nên rộng rãi rất nhiều nhưng nhìn nàng này cái bộ dáng viên sơn xuyên ngược lại càng thêm đau lòng vừa sốt ruột ngược lại ẩn ẩn làm đau nói cho cùng hết thể đều là do hắn mà ra kết quả thừa nhận lưu nôn phỉ ngữ lại là chính mình thê tử xe la rất nhanh đến đại như thôn thôn bên trong thôn dân chỉ cảm thấy này xe la có điểm nhìn quen mắt nhưng bởi vì xe đi quá nhanh bọn họ còn chưa kịp thấy rõ ràng lái xe đại như cho đến xe dừng tại viên gia đại mất khẩu mọi người mới đột nhiên phản ứng lại đây a đúng này không là lần trước lộ ra người lại đây khi ngồi kia trước sau bọn họ vây quanh trước mặt vừa thấy quả nhiên càng xe bên trên liền ngồi đại như cùng thư dư này hai ngày viên gia phát sinh sự tình hơi nhiều đám người vừa thấy lộ ra người tới một đám tất cả đều bắt q á i xuống lại đi lên cho đến xem đến viên sơn xuyên theo xe la bên trên xuống tới chúng người mới kinh ngạc xem bọn họ có cùng hắn ra giao hảo người thấy thế vội vàng tiến lên nói nói sơn xuyên ngươi ngươi không có việc gì ta có thể có cái gì sự tình t i ế n người lại chụp nhất hạ đùi ai đu ngươi không biết ngươi cha mẹ còn có ba cái ca ca b u ổ i tối hôm qua liền trở lại vừa về đến liền nói ngươi bị h u y ệ n nha bắt được bọn họ bởi vậy chứng minh trong sạch bị thả trở về ngươi ngươi không là hẳn là bị nhốt vào đại lao sao viên sơn xuyên nhữ mày ta cha mẹ là như vậy nói cũng không là mặt khác một người cũng nói theo n g ư ơ i cha mẹ sáng sớm tìm trần thôn trưởng đi qua lúc này chính tại thương lượng muốn cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ còn nói hiện tại ngươi tội danh còn không có chứng thực bọn họ cùng ngươi phủi sạch quan hệ làm thôn trưởng đem ngươi đổi ra thôn liền có thể không liên lụy viên ra không liên lụy đại n h ư thôn viên sơn xuyên mánh nhìn về phía hắn ngươi nói cái gì đoạn tuyệt quan hệ bản chương xong chương ba trăm tám mươi bốn phun máu thôn dân kia gật đầu đúng vậy a hiện tại bọn họ còn tại kia một bên thương lượng viên sơn xuyên nhịn không được lui lại một bước lộ tứ hạnh lo lắng hắn thân thể bật đ i u đỡ lấy hắn hôm qua hắn c h a nương xác thực nói ra quá muốn đoạn tuyệt quan hệ nhưng bình thường người đều cho là bọn họ là phẫn nộ chi hạ mới có thể không lựa lời nói căn bản sẽ không để ở trong lòng rốt cuộc người tại sinh khí thời điểm cái gì khó nghe lời nói cũng nói được húng chi chịu đại hủy khuất bọn họ nhưng hắn không nghĩ đến qua một đêm sau hắn c h a nương thế nhưng đem này câu lời nói biến thành hành động hơn nữa như thế không kịp chờ đợi thậm chí còn biên tạo hắn bị t r ả o nói dối đề nghị làm thôn trưởng đem bọn họ đổi ra đại như thôn bọn họ chẳng lẽ một điểm đều không đem hắn đương nhi từ sao t h ô n dân kia thấy hắn sắc mặt trắng b ệ c h khó coi nhịn không được nhỏ giọng nói nói thôn trưởng cùng thôn bên trong đức cao vọng trọng lão nhân bây giờ còn tại ngươi ra thôn trưởng ngược lại là không đồng ý nói như thế nào cũng phải trước gặp ngươi nhìn xem tình huống lại nói nhưng n g ư ơ i cha mẹ hảo giống như đĩnh kiên định hiện tại ngăn đón thôn trưởng bọn họ một hai phải có cái kết quả mới được viên sơn xuyên nhắm lại mắt đột nhiên p h ố c một tiếng một n g ụ m máu trực tiếp phun tới lộ tứ hạnh sắc mặt đại biến sơn xuyên sơn xuyên thư dư bận điệu đỡ lấy nàng thất giọng nói, nói không có việc gì không có việc gì thứ cô này là chuyện tốt chuyện tốt lộ tứ hạnh dọa đến mặt đều sanh bạch thư dư gật đầu hôm qua đại phu rời đi thời điểm nói tứ cô phụ phía trước nội thương nghiêm trọng thể nội có tụ huyết còn mở lưu thông mỏ hoa h ứ a thuốc nói ăn tầm vài ngày liền có thể tạt mất nhưng hiện tại tứ cô phụ chính mình đem tụ huyết phun ra kỳ thật càng có trợ giúp hắn khôi phục thân thể lộ tứ hạnh n g h e xong lập tức đại đại thở dài một hơi vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi nàng ngược lại là yên tâm nhưng vây xem thôn dân lại từng cái đều mở to hai mắt nhìn có mấy người hướng thẳng đến viên gia láo ra chạy tới thở hồng hộp rừng tại viên gia láo t r ạ c đại môn k h u viên gia lão c h ạ c h lúc này rất náo nhiệt không ít người đều ở nơi này vây xem viên gia nhị l a o muốn cùng viên sơn xuyên đoạn tuyệt quan hệ sự tình chờ thấy kết quả chỉ là trần thôn trưởng không ứng hạ cho nên nhất thời chi gian viện tử bên trong có chút an tĩnh kia mấy cái chạy tới người trực tiếp hô to viên sơn xuyên trở về hoa một tiếng sở hữu người đều nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn hướng nói chuyện kia người viên gia người cũng rầm rầm rúng manh tiến ra nhìn hắn c h ầ m c h ầ m hỏi nói ngươi mới vừa nói cái gì ai trở về sơn xuyên sơn xuyên hắn trở về không chỉ hắn còn có hắn ra bà nương cùng hải tử lộ ra người cũng cùng đi theo vất quá tia người thở hồn hển xuyên khí bất quá viên sơn xuyên xem lên tới không t ố t lắm hắn sát mặt trắng bệnh vừa mới xuống xe còn muốn người đỡ sắp đi đến cửa thời điểm trực tiếp phun một n g ụ m màu lớn hẳn là hẳn là mệnh không lâu vậy cái gì mệnh không lâu vậy trần thôn trưởng hai ba bước tiến lên rốt cuộc như thế nào một hội sự thôn dân kia liên tục lắc đầu ta không biết ta ta xem đến viên sơn xuyên phun máu liền nhanh lên chạy tới nói cho các ngươi nay lúc viên gia lão đại đột nhiên nói nói thôn trưởng chúng ta nói không sai chứ hắn khẳng định là tại bên ngoài phạm tội bị h u ệ n lệnh đại nhân phạt đòn hôm qua chúng ta xem đến hắn thời điểm hắn còn tinh thần vô cùng kết quả chúng ta ra tới hắn lại bị đại nhân cấp lưu lại tất nhiên là hắn phạm tội bị đánh bạc tử hoặc giả bị dùng hình trần thôn trưởng cảm thấy này lời nói không quá đúng kia hắn như thế nào trở về thôn muốn thật phạm tội hẳn là bị nhốt lại đi đại gia tiết trung thu vui vẻ a bản chương xong chương ba trăm tám mươi lăm giống như xem ngốc tử đồng dạng viên lão đại n g ầ người nghĩ một hồi lập tức nói nói kia có khả năng đại nhân trực tiếp cấp hắn ban thưởng độc dược dù sao hắn m ệ n h không lâu vậy dứt khoát cấp hắn một cái thể diện làm hắn về nhà chờ chết lời nói vô căn cứ trần thôn trưởng cười lạnh ngươi đ ư ơ n g triều đình luật lệ làm ở vui lụa a vậy ngươi nói hắn hôm qua còn hào h ả o như thế nào hôm nay liền nhanh muốn chết còn có vì cái gì chúng ta đều đi ra liền hắn còn lưu tại huyện nha bên trong mặt trần thôn trưởng tự nhiên nói không nên lời cái như thế về sau hắn m í m í môi trầm mặt nói nói sơn xuyên không là trở về rồi sao dứt khoát trực tiếp đi qua hỏi hỏi hắn không phải hành bên cạnh thôn dân cùng gật đầu liền là liền là đi sơn xuyên nhà nhìn xem không phải hành trần thôn trưởng dẫn đầu đi lên phía trước viên ra người liếp nhau một cái lập tức đổi kịp mặt khác thôn dân cũng trùng trùng điệp điệp rơi tại đằng sau một đường hướng viên g i a đi đến viên sơn xuyên mặc dù phun ra tụ huyết nhưng sắc mặt còn là rất khó xem lộ tứ hạnh cùng đại n h u mới vừa đưa hắn vào phòng nghỉ ngơi nay viện tử phía trước vẫn luôn có nha dịch trông coi hôm qua viên g i a nhị lao trở về nha dịch tự nhiên cũng trở về bất quá gian phòng bị lặp đi lặp lại tìm kiếm qua có chút lộn xộn thư dư giúp trước đem gian phòng cấp thu thọc xong làm viên sơn xuyên nằm xuống nghỉ ngơi nay một bên mới vừa bận rộn hảo kêu một bên trần thôn trưởng liền mang theo người lại đây thư dư vừa lúc ở viện tử bên trong nghe được động tĩnh nâng lên đồ tới hơi hơi meo lại mắt trần thôn trưởng cùng nàng là gặp qua. đương hạ tiến lên mấy bước nói nói lộ ra n h a đầu các ngươi đều trở về s ơ n xuyên không có sao chứ đằng sau lại đây người cũng cùng nhau xem nàng đặc biệt là viên gia người đồng loạt đứng tại trần thôn trưởng bên cạnh thò đầu ra nhìn hướng gian phòng bên trong xem thư dư b u ồ n c ư ờ i đương nhiên không có việc gì t ứ cô phụ hiện tại đính hảo không là nói hắn phun máu sao viên gia lão đại lập tức nói nói hắn có phải hay không bị kết tội, có phải hay không tội, phải có hay đại nhân ban thưởng hắn độc dược làm hắn trở về chờ chết thư dư xem hắn t ê u biểu tình liền cùng xem n ố c tử tự như ngươi là xem hí xem nhiều đi bị kết tội người còn sẽ làm cho hắn về nhà chờ chết Này một bên đồng n một t hôm gian phòng bên trong người tự nhiên cũng nghe giường nhiên Viên tại bên đến. Sơn xuyên nằm tại giường bên trên h tự k n xuống giường, hạnh chấn an hắn, g tốt tứ lộ l vô vô à thiểu chân xem hắn, lập tức cùng lộ đại tùng một tin chân hắn, khối khỏi nghe hỏi, hắn phun đại liền viên cái kêu cùng cửa. cửa, được con xem máu. Hôm lập lộ gì ra ra Vừa ra vì sẽ qua không là còn hào hảo hắn vì sao lại bị lưu tại huyện nhà chẳng lẽ không phải vì h ỏ i tội thư dư bó tay rồi bọn họ cũng liền muộn như vậy một ngày nửa ngày về đến đại như thôn như thế nào viên ra người đã chính mình não bổ ra một gia đại h ì tới hơn nữa bọn họ liền không thể não bổ n h i ệ hảo các ngươi có phải hay không quên h ô m qua nhìn thấy ta tứ cô phụ thời điểm là như thế nào đối đ ạ i hắn các ngươi có mấy người vây quanh hắn vào chỗ chết đánh thân thể lại cường tráng người đều bị các ngươi đánh sinh ra sai lầm đi hắn h ô m qua bị lưu tại huyện nha không là bị hỏi tội là bị các ngươi đánh n g ấ t đi thư dư cười l ạ n h nói khởi này cái ta liền không rõ các ngươi thật là ta tứ cô phụ người nhà sao các ngươi cho dù đối hắn có đ oán khí có hận ý tốt xấu cũng hỏi hỏi rõ ràng lại ra tay đi cái gì cũng không hỏi lại cùng đối đai giống như c u nhân trực tiếp đem người đánh mất đi ta tứ cô phụ ngược lại là còn nhớ thương các ngươi hôm nay thân thể hơi chút tốt một chút rồi lập tức trở về thôn bên trong n g h ĩ giải thích với các ngươi rõ ràng kết quả nhất tới liền nghe nói các ngươi muốn cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ này tức thì nóng giận công tâm không phun máu mới kỳ quái bản chương xong chương ba trăm tám mươi sáu thoại bản tử cũng không dám như vậy viết thư dư lốp bốp nhất đồ nói n thôn dân nhóm lập tức liền hiểu được sau đó bọn họ liền dùng vi rượu ánh mắt xem viên ra người trần thôn trưởng rõ ràng thở dài m ộ t hơi lập tức trách cứ nhìn hướng viên ra nhị lão các ngươi hạ thủ cũng quá hư ác đó là các ngươi thân nhi tử đem người đánh mất đi kết quả trở về đến còn phải bố trí hắn phạm tội Các người ơ i phải ngại Viên gia nhị lao liếc nhau một cái, lại nói, liền có chính cũng thực bức chỉ lắc chúng căn phủ hay không mình nhật nhị nhau họ nhanh nhận không hạ trọng thủ, bản lao ta đến dàng? bọn mộng trọng nàng n gạt g một tử rất quá quá đầu dễ là ư Người hiện tại còn nằm tại giường bên trên như thế nào là gần người ta tứ cô phụ phun máu thời điểm nhưng là không thiếu thôn dân đều xem đến bên ngoài viện có thôn dân phụ hòa nói đúng vậy a đúng vậy a s ơ n xuyên liền là nghe nói các ngươi muốn cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ lúc này mới bị khí đến phun máu các ngươi cũng đừng nói cái gì đoạn tuyệt quan hệ sự tình viên gia nhị lao liếc nhau một cái lại không có trả lời trần thôn trưởng nhữ mày các ngươi này là cái gì ý tứ viên lão đầu liền không nhịn được nhìn hướng viên gia lão đại cái sau trầm mặt nói nói sự tình nhưng còn không có giải thích rõ ràng chúng ta vô duyên vô cớ liền bị trộm tới nhốt lại nhà bên trong một b ậ n loạn này đó đều là lao tứ làm nhiệt hắn này đó ngày rốt cuộc đi đâu bên trong viên gia mặt khác người nói theo liền là chẳng lẽ lại chúng ta bạch nhận không khổ nói cho cùng chúng ta còn là chịu đến lao tứ liên lụy gian phòng bên trong viên sơn xuyên rốt cuộc nghe không vô chống đỡ thân thể làm tiểu chân đỡ chậm rãi đi ra tới tựa tại mái hiên nhà hạng nhìn hướng chính mình cha mẹ huynh đệ hắn vẫn như cũ sắc mặt thanh bạch trọng trọng ho hai tiếng rất nhanh hấp dẫn những người khác chú ý lực viên gia nhị lao đối hắn vẫn không có hảo sắc mặt lao tứ ngươi ngược lại là nói nói này đó nhật tử ngươi đi nơi nào vì cái gì nha môn sẽ nói ngươi phạm tội liên quan tới cái này sự t ì n h viên sơn xuyên bọn họ tự nhiên đều có thống nhất cách nói hắn thanh em khàn khàn mở miệng một tháng trước thành tây triệu ra phát sinh ba có cán mạng nghĩ đến các ngươi cũng đã được nghe nói cái này sự tỉnh nay sự tình bọn họ đương nhiên nghe nói qua nghe nói đương thời triệu ra gian phòng bên trong kia là máu chạy thành sông máu tươi mùi trùng tiên làm sắt vách mấy hộ nhân gia toàn đều sợ hãi dọn nhà căn bản không dám tại kia tiếp tục ở lại đi cái này sự tình ảnh hưởng phi thường ác liệt nha môn cũng thập phần c o i trọng cái này sự tình cùng hắn có quan hệ quả nhiên viên sơn xuyên tiếp tục nói đương thời ta đúng lúc tại gần đây xem đến k i a cái giết người hung thủ k i a người giết người lúc sau liền trốn ta liền lặng lẽ truy tại kia người phía sau ai biết đuổi theo ra thành bên ngoài sau bị hắn phát hiện hắn bởi vậy đối ta hạ độc thủ ta hiểm, hiểm tránh đi chỗ yếu hại không chết nhưng cũng bởi vậy bị trọng thương đ ẩ y tới vách núi cũng là ta vận khí hảo bị q u ả i tại một cái cây bên trên sau đó bị người cấp cứu thư dư che che mặt n à y quen thuộc cầu hết tình tiết ta đáng tiếc đối với đại nhứ thôn thôn dân tới nói viên sơn xuyên trải qua quả thực mạo hiểm lại khúc t h i ế t hơn nữa này người là thật mặt lớn bị người trọng thương còn chưa có chết rơi xuống sơn nhai còn bị nhanh cây cấp treo lại lại kịp thời bị người cấp cứu hạ người thoại bản tử cũng không dám như vậy viết ta bởi vậy một đám đều nghe được say sương ngân lành sau đó thì sao kia sau tới nha môn như thế nào muốn bắt ngươi ra người bản chương xong chứ ba trăm tám mươi bảy còn là quyết định đoạn tuyệt quan hệ viên sơn xuyên nhẹ ho hai tiếng mới tiếp tục nói sau tới ta liền vẫn luôn hôn mê bất tỉnh này một cái tháng đến nay ta đều tại kia nhân ra bên trong dưỡng thương về phần nha môn bắt ta ra nhân này xác thực là cái hiểu lầm lúc trước triệu ra án mạng lúc ta tại gần đây ném đi đồ vật bị người nhặt đi kia người còn chứng kiến ta theo triệu ra ra tới kia người cho là ta là giết người hung thủ nhưng bởi vì trong lòng sợ hãi vẫn luôn không dám nói ra sợ bị trả thù nhưng này đó nhật từ đến nay nha môn tìm không đến hung thủ hắn lại bị trong lòng áy náy hành hạ cho nên nha dịch lại lần nữa tới cửa tìm hiểu tình huống thời điểm hắn liền có chút bối rối sau tới liền nói ra ta liền là hung thủ giết người tới hết lần này tới lần khác ta này một cái tháng tung tích không rõ tự đánh triệu ra án mạng lúc sau liền lại không ai thấy qua ta nha môn cho là ta là chạy án này mới có chỗ hiểu lầm liên lụy đến nhà bên trong người nói này rất nhiều lời viên sơn xuyên có chút mệt mỏi đỡ lộ tứ hạnh tay thở hồn hển hai cái này mới lên tiếng ta dưỡng thương trong lúc hoàn toàn không biết ra giới phát sinh sự tình con hảo ta cứu ca nhà hai cái hải tử vẫn luôn không tin tưởng ta phạm tội cho nên liền âm thẩm tra tìm ta tung tích là bọn họ đem ta mang về tới đồng thời đi huyện nha cùng huyện thái g i a nói rõ ràng chân tướng sự tình đại bạch huyện thái g i a tự nhiên liền thả tất cả chúng ta trở về hắn nhìn hướng trần t h ô n trường t h ô n trường cái này sự tình đích thật là ta cân nhắc không chu toàn này mới liên lụy gia nhân ta cha mẹ huynh trưởng đều bị hủy khuất ta xác thực nên cùng bọn họ bồi tội nói xong trực tiếp đối viên gia nhị lão q u ỳ xuống nhi tử bất hiếu liên lụy cha mẹ như vậy đại niên hữu kỷ còn ra vào nha môn ăn rất nhiều đau khổ cha mẹ muốn đánh phải không chỉ cần ra này k h ở khí nhi tử tuyệt đối không có hai lời chỉ là đoạn tuyệt quan hệ này không khỏi quá nghiêm trọng viên gia nhị lao trinh lăng tại tại chỗ thôn dân nhóm sau khi nghe xong đều bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai、like、này cái bên trong khúc chết là này dạng trần thôn trưởng càng là đại đại thở dài một hơi gật gật đầu nói cũng không là đoạn tuyệt quan hệ xác thực quá nghiêm trọng hiện giờ chân tướng sự tình đại bạch sơn xuyên cũng không là có ý hắn chính mình còn bị thương các ngươi vốn dĩ liền là một nhà người càng nên lẫn nhau thông cảm giúp đỡ lẫn nhau mới là mặt khác thôn dân cũng cùng gật đầu viên sơn xuyên tạ i giết người hung thủ mỹ mắt phía dưới có thể sống xuống tới kia là hắn mạng lớn không phải hắn liền chết trần thôn trưởng nhìn hướng viên gia người viên gia người đều có chút xấu hổ liền không biết phải nói gì mới hảo viên gia l ã o đại lại chỉ vào thư dư nói nói các ngươi mọi người đều nghe được l ã o tứ vừa rồi chính mình nói hắn nguyên bản liền bị trọng thương kết quả này lộ ra nha đầu không có hảo ý không phải nói là chúng ta hôm qua đem hắn đánh mất đi l ã o tứ sẽ phun máu căn bản liền việc không liên quan đến chúng ta đáng người cho nên ngươi chú ý trọng điểm là tại này bên trong hiện tại là lúc nói chuyện này sao trần thôn trưởng càng là t r ừ n g mắt liếc hắn một cái ngươi nhưng ngậm miệng đi tóm lại này sự tình đến này là ngừng các ngươi hiểu lầm cũng giải thích rõ ràng nếu như các ngươi còn cảm thấy bị khuất vậy liền để sơn xuyên ý tứ ý tứ bồi thường các ngươi điểm về sau còn là toàn gia này dạng có thể đi có cái gì lời nói các ngươi đóng cửa lại tới hảo dễ thương lượng ta đi đều cái gì phá sự viên ra người liền sẽ chơi bùa lung tung trần thôn trưởng muốn đi lại không đi được viên ra lão đại nói nói chúng ta còn là quyết định đoạn tuyệt quan hệ trần thôn trưởng không dám tin xem hắn ngươi ngươi nói cái gì bản chương xong chương ba trăm tám mươi tám kỳ quái quái viên lão đại viên lão đại hư lạnh một tiếng lời nói nói nhẹ nhõm cái gì hiểu lầm không hiểu lầm chúng ta lại là thật sự chịu hai bay và gió dù sao lao tứ cũng cùng chúng ta không thần về sau ai biết hắn còn sẽ làm ra cái gì sự t ì n h tới còn là đoạn sạch sẽ trần thôn trưởng cũng không biết nói hắn đầu v ó c bên trong tại n g h ĩ cái gì đây chính là ngươi huynh đệ à. náo thành này dạng về sau còn làm được trở thành huynh đệ sao viên lão đ ạ i nói chúng ta tại nhà lao bên trong thời điểm liền thảo luận qua lao tứ từ nhỏ liền không an v ậ n bình thường người sẽ tại xem đến hung thủ giết người lúc sau còn lặng lẽ đi theo phía sau hắn sao hắn liền dám nay một lần hắn dám lần tiếp theo khó đảm bảo hắn không sẽ càng thêm to gan lớn mật trực tiếp động thủ giết người dù sao chúng ta chịu không được này dạng dày vò chúng ta đều là thành thật người liền hắn cùng chúng ta không giống là một nhà người về sau còn là đường tới hưng ớ hảo viên ra mặt khác người nghe vậy đều gật gật đầu xác thực viên l á o đại tức phụ càng là chỉ vào lộ tứ hạnh nói nói hơn nữa lộ thị còn là cái sao trổi ai biết nàng còn sẽ sẽ không cho chúng ta mang đến thái hoạ phanh một tiếng viên đại tức phụ tiếng nói mới vừa lạc đám người liền nghe được một tiếng vang thật lớn thuận thanh em nhìn sang chỉ thấy thư dư một chân đạp gãy một khối dày tấm ván gỗ nàng ngầm đầu nhìn về phía viên đại tức phụ cười lạnh nói ngươi lại nói ta cô cô một câu sao trổi thử xem nàng cho ai mang đến thai họa n g ư ơ i n g ư ơ i còn là n g ư ơ i nàng từng cái chỉ hướng viên ra người viên sơn xuyên cũng nâng lên đầu nói nói đại tẩu ngươi nói ta liền nói ta cái này sự tỉnh xác thực là ta sai nhưng ta tức phụ cũng là bị ta làm liên lụy nàng nhưng không làm gì sai về sau còn là không nên nói bậy hảo miễn cho đại gia đều nháo đắc quá khó nhìn ta ta nói sai cái gì viên đại tức phụ cũng không sợ viên sơn xuyên nhưng nàng ít nhiều nghe nói qua thư dư mạnh mẽ trong lòng có chút lo sợ thư dư h i ế mắt ngươi lại nói đối cái gì lúc trước các ngươi nói ta cô cô là sao trổi cho nên liên lụy ta tứ cô phụ ra sự tình các ngươi đều bị t r à o hiện tại chứng minh ta tứ cô phụ không có việc gì an an ổn ổn đứng tại này ngươi vẫn còn muốn hướng nàng đầu bên trên t r ụ bô địa như thế nào làm chúng ta lộ ra không người là đi lộ đại tùng cùng đại ngưu đúng lúc đi lên phía trước một bước lương thị càng là chống nạnh chỉ vào viên đại tức phụ mắng liền là liền là ta nghe nói các ngươi thừa dịp ta ra tiểu cô tử không tại nhà thời điểm khắp nơi bại hoại nàng thanh danh là đi hảo giống như các ngươi ra ra nhất điểm điểm không may sự tình đều thành n à lỗi các ngươi nhưng thật có năng lực thế nào không nói ta tiểu cô tử gả tới về sau Này trần thôn trưởng h nhữ lại lông mày dứt khoát xem viên gia nhị lão các ngươi nói thế nào hai người hai mặt nhìn nhau ánh mắt phiếu hốt nửa ngày viên lão đầu mới lên tiếng chúng ta này đem tuổi tác chịu không được giày vò nếu là lần tiếp theo lại đem chúng ta bắt được nhà lao bên trong đi chúng ta khả năng liền mất mạng ra tới n à y loại địa phương ta không muốn đi vào thôn trưởng ngươi liền thương xót một chút chúng ta đi chúng ta còn nghĩ yên ổn qua cái tuổi già lúc lao t ư hắn nếu là thật hiếu thuận kia liền bỏ qua chúng ta liệu thôi bản chương xong chương ba trăm tám mươi chín ngươi cũng cảm giác đến trần thôn trưởng kém chút bị tức cái ngã ngửa hắn đưa tay chỉ bọn họ liền như vậy một sự kiện các ngươi các ngươi bị sợ mất mật là đi túng dạng hắn lại nhìn về phía viên sân xuyên ngươi viên sơn xuyên cũng đầy mặt không dám tin xem cha mẹ thực sự không rõ vì cái gì sự tình đều giải thích rõ ràng bọn họ còn tại kiên trì các ngươi thật không quan tâm ta này cái nhi tử viên gia nhị lão nghiêng đầu đi không dám nhìn tới hắn viên gia viện tử bên trong lâm vào quỷ dị trầm mặc trần thôn trưởng tự nhiên không nguyện ý bọn họ nháo thành này cái bộ dáng tại hắn xem tới cái này là một cái việc nhỏ như thế nào đến triệt để nháo bẻ trình độ cũng không biết trầm mặc bao lâu viên gia lão đầu mới lên tiếng cứ như vậy đi về sau ngươi liền coi như không có cha mẹ huynh trưởng dù sao ngươi cũng thành thân có thê nhi cắt tự qua cắt tự nhật tử đi viên gia lão đại phu thê hai cái hai trong mắt hưng phấn lão nhị lao t a m ngược lại là có chút chần c h ở tựa h ồ n g h ị khuyên cuối cùng lại ngậm miệng lại lại là một trận lâu dài chờ mặc liền đại mọi người cho rằng này sự tình hôm nay không có kết luận thời điểm viên sơn xuyên lại nâng lên đầu gian nan vun g ra một cái chữ hảo nói xong câu đó hắn rõ ràng xem đến cha mẹ đều như chút được gánh nặng bộ dáng liền p h ă n g phất hắn chỉ là một cái vương hữu một cái sẽ cho bọn họ mang đến phiền phức người đồng dạng viên sơn xuyên cười khổ một tiếng trên người khí lực nháy mắt bên trong gỡ sạch sẽ người thẳng tắp hướng phía sau nga xuống sân xuyên lộ tứ hạnh kinh hô một tiếng viên ra lập tức một trận dối loạn chờ đến viên sơn xuyên lại độ tỉnh lại thời điểm chờ đợi hắn lại là viên ra nhị lão không nể mặt mũi tính sổ hành vi viên lão đại ở một bên nói nếu đoạn tuyệt quan hệ tiêu cha mẹ cấp ngươi đồ vật tự nhiên đều muốn thu hồi lại viên sơn xuyên nguyên bản còn mang một chút hy vọng xem đến này một màn triệt để tâm giết lạnh hắn hít sâu một hơi không đi xem ngồi ở bên cạnh vô thanh vô tức cha mẹ ngược lại nhìn hướng viên lão đại hỏi nói ngươi muốn thu hồi cái gì liền các ngươi hiện tại trụ này cái phòng ở là trước kia ông bà trụ viên ra lão trạch mặc dù phân ra thời điểm phân cho các ngươi nhưng đó là phân ra hiện giờ đoạn tuyệt quan hệ tình huống không đồng dạng viên sơn xuyên cười lạnh còn gì nữa không còn có cha mẹ rốt cuộc dưỡng dục ngươi như vậy nhiều năm kêu bọn họ về sau dưỡng lao tiền ngươi cũng hẳn là cấp không bằng liền một lần tính cấp rõ ràng dù sao về sau cũng không tới lui chúng ta tính một cái cũng không cần nhiều hai mươi năm dưỡng lao tiền một năm một lượng bạc ngươi cấp hai mươi lượng đi trần thôn trưởng trầm mặt đứng ở một bên n g h e đến đó đột nhiên hử lạnh một tiếng hai mươi lượng sơn xuyên trước đó không lâu mới vừa phân ra trên người nơi nào đ ế bạc mà lại nói câu không xuôi thay lời nói hiện tại lao nhân có thể sống bảy tám mươi cũng không nhiều viên gia nhị lao hiện giờ đều nhanh muốn năm mươi a dưỡng lao tiền cấp cái mười năm liền không sai biệt lắm còn nghị cấp hai mươi năm hơn nữa một năm một lượng bạc dưỡng lao ngân nhưng một điểm đều không thấp thư dư không tham dự bọn họ đoạn tuyệt quan hệ chia ra s ả n giữa nếu bọn họ không sẽ đánh lên tới kia nàng liền không nhiều lắm quản tứ cô phụ không là cái người h ồ đồ còn có đại bá cũng tại bọn họ thương nghị liền hảo nàng liên l à cảm thấy kỳ quái viên gia đoạn tuyệt quan hệ cách làm quá đột ngột nàng chậm rãi đi ra viên gia việt tử suy nghĩ viên lao đại phía trước thân sắc a dư đại ngư không biết cái gì thời điểm đổi tới chạy đến nàng bên cạnh nhỏ giọng nói nói a dư ngươi có hay không có cảm thấy viên gia l á o đại kỳ kỳ quái quái thư dư quay đầu ngươi cũng cảm giác đến bản chương xong chương ba trăm chín mươi lộ tứ hạnh mượn tiền đại ngưu nhất hướng tử tế có thể phát giác đến viên l á o đại không thích hợp cũng là bình thường cũng không biết viên l á o đại rốt cuộc là bởi vì cái gì nguyên nhân không phải muốn kiên trì làm cha mẹ huynh đệ cùng viên sơn xuyên đoạn tuyệt quan hệ tổng không đến mức viên sơn xuyên không là viên gia nhi tử đi thư dư lắc lắc đầu cự tuyệt tiếp tục suy nghĩ như vậy thao đản lý do nàng quay đầu nhìn, nhìn viên gia viện tử thất giọng nói, nói hiện tại cũng không rõ ràng hắn rốt cuộc muốn làm cái gì trước nhìn chằm chằm hắn nhìn xem tìm cái thời gian biết rõ ràng đại n h u gật gật đầu ta cũng lo lắng hắn còn muốn đối tứ cô cùng tứ cô phụ bất lợi luôn cảm thấy hắn không có lòng tốt thư dư đảo cũng không cần dùng thượng cũng chữ nàng cũng không lo lắng viên lao đại n g h ĩ đối tứ cô bọn họ làm cái gì dù sao liền hắn xem tới viên lao đại lá gan cứ như vậy điểm, điểm đại i ể m đ đi cái nha môn đều có thể dọa gần chết tổng không đến mức làm ra giết người phóng hỏa sự tình tới nàng liên là thuần túy hiếu kỳ mà thôi bất quá thư dư không giải thích cái gì đại ngư hiểu lầm liền hiểu lầm đi hai người tại bên ngoài đứng đứng. chỉ chốc lát sau chỉ thấy lộ tứ hạnh đột nhiên chạy ra nàng thẳng tắp chạy đến thư dư trước mặt nhìn nhìn nàng lại nhìn một chút đại nghiêu muốn nói lại thôi đại nghiêu để ý tới nói gấp ta vào xem có không có chỗ nào yêu cầu ta hỗ trợ a dư ngươi bồi tứ cô trò chuyện thư dư gật đầu đại nghiêu liền xoay người chạy về viên gia việt tử lộ tứ hạnh này mới ngầm đầu nhìn hướng thư dư nhưng mà nhưng lại không biết muốn thế nào mở miệng hai tay có chút có cắp chào chính mình quần áo thứ cô ngươi là có cái gì sự tình muốn hỏi ta sao ta lộ tứ hạnh có chút xấu hổ mở miệng nàng t h thật cùng thư dư cũng chưa quen thuộc cứ việc thư dư giúp nàng mấy lần nhưng muốn nói lén nói riêng lại là không có đối với này cái mất tích nhiều năm chất nữ lộ tứ hạnh một điểm đều không hiểu rõ cũng bởi vậy nghĩ sau đó phải nói lời nói càng phát không biết làm thế nào tứ cô nói thẳng đi nhưng p h à m ta khả năng giúp đỡ ta nhất định sẽ g i ú p lộ tứ hạnh hít sâu một hơi n à y mới nhỏ giọng nói nói à à dư tứ cô có thể hay không hỏi ngươi mượn điểm tiền nàng đầu rủ xuống thật sự thấp nói mở đầu phía sau liền dễ dàng nhiều ngươi yên tâm có tiền tứ cô ngay lập tức sẽ còn cấp ngươi ngươi có thể viết cái phiếu nợ tứ cô in dấu tay bảo đảm không sẽ vô lại ngươi thư a ta cũng、là. mượn n là, i nhiều, ý. À, nhiều ý. Tứ mí, mí môi, ề u ít, ít, tứ phát tốt tứ, à, hạnh càng không lộ mỉ mỉ mời, ý ợ m chấm à, là là, lão, lộ liền cho bạc cấp cái cũng nhị hạnh họ, tình viên triệt bọn này ra tứ gật gật đầu, để sự dư ứ t t h dương d ư dương lông mày mới vừa rồi nàng ra cửa thời điểm viên lão đại yêu cầu tứ cô phụ cấp mua đức dưỡng lao ngân hai mươi lượng hiện tại lập tức liền chém một nửa kỳ thật cũng không là một nửa viên sơn xuyên tổng cộng muốn cấp bạc là m ộ ư ơ i hai lượng viên lão đại ngược lại là nghĩ công phu sư tử vọng dù sao về sau cha mẹ là đi theo hắn dưỡng lao này bạc một lấy tới khẳng định rơi vào hắn túi bên trong nhưng viên sơn xuyên mặc dù chịu tổn thương lại đ ố i cha mẹ huynh đệ thất vọng t â m lạnh nhưng hắn đầu góc lại là rõ ràng cùng viên lão đại có kẻ mặc cả lại tăng thêm một bên trần thôn trưởng chờ người điều hòa lại cuối cùng điều dưỡng lao ngân định tại m ộ ư ơ i hai lượng cấp viên gia nhị lão này bút bạc về sau viên sơn xuyên liền triệt để cùng bọn họ không quan hệ cũng không cần lại quản hắn nhóm sinh lão bệ tử đương nhiên phản lại đây cũng là bản chương xong chương ba trăm chín mươi một triệt để kết thúc viên sơn xuyên cùng lộ tứ hạnh tay bên trong đều không cái gì tiền bọn họ phân ra thời điểm viên gia nhị lao trừ cấp bọn họ này cái phòng ở bên ngoài chỉ phân bọn họ tám trăm đồng tiền cùng bài mẫu mặt khác cái gì đều không có hảo tại viên sơn xuyên sớm mấy năm chính mình vụn trộm để giành được tới một điểm tăng thêm này đoạn thời gian phu thê hai cái cần cù chăm chỉ làm việc làm công toàn bộ tiền tài lấy ra tới tính toán đâu ra đấy không sai biệt lắm ba lượng bạc ba lượng khoảng cách mười hai lượng còn xa xa không đủ này ba lượng bên trong bọn họ còn yêu cầu lưu lại một lượng bạc bản thân bằng không bọn hắn hiện tại trụ phòng ở còn cấp viên ra sau bọn họ liền trụ địa phương đều không có h ú n chi viên sơn xuyên còn chịu tổn thương đại phu nói yêu cầu hảo hảo điều dưỡng không nói ăn bữa ngon cũng không thể lại để cho hắn đói bụng một lượng bạc hẳn là đầy đủ trèo chống bọn họ h o á n lại đây chỉ cần sống quá này một trận bọn họ liền có thể kiếm tiền trả nợ nhưng còn kém m ư ờ i lượng đối bọn họ phu thê tới nói quá nhiều lộ đại tùng mặc dù tại bên cạnh nhưng nhà bên trong tiền cơ bản thượng đều là lý thị trông coi đừng nói mượn m ư ờ i lượng một hai con sợ cũng khó khăn lộ tứ hạnh biết nhị ca nhà hiện tại nhận tử h à o quá nhưng nàng cảm thấy m ư ờ i lượng bạc khẳng định cũng không tốt lấy ra tới rốt cuộc bọn họ cửa hàng cũng vừa mới mở cho nên họ thư dư mở này cái khẩu đối với nàng mà nói quá gian a n nhưng mà thư dư rất nhanh liền đem m ư ơ i lượng bạc đem ra trực tiếp đưa tới đủ hay không đủ nếu là không đủ ta này còn có lộ tứ hạnh s ứ n g sở kinh ngạc nâng g lên đầu nhìn hướng nàng lập tức lại nhìn một chút nàng tay bên trong ngân phiếu nửa ngày nói không nên lời sau một lúc lâu nàng liên tục gật đầu đủ đủ đủ đủ a dư ngươi yên tâm chờ tứ cô có tiền khẳng định ngay lập tức còn cấp ngươi thư dư cười nói thứ cô ngươi rất nhanh liền sẽ có tiền yên tâm lộ tứ hạnh không hiểu cái gì ý tứ nàng làm sao biết nói thư dư đương nhiên biết kia hướng đại nhân khen thưởng nhưng còn không có xu tới dù sao mặc kệ khen thưởng cái gì thứ cô ra nhật tử đều rất nhanh liền s ẽ tốt đến lúc đó này mười lượng bạc còn trở về cũng sẽ rất nhanh thứ cô ngươi mau vào đi thôi lộ tứ hạnh hồi thần nhanh lên gật đầu ta cái này đi vào ngươi tại này nghỉ ngơi một lát nói xong n à n g liền chạy vào việt tử tổng cộng m ộ ư ơ i hai lượng bạc còn có bọn họ hiện giờ trụ này gian việt tử đương trần thôn trưởng cùng thôn bên trong lão nhân mặt viên sơn xuyên đều một lần tính cấp viên gia nhị lão đồng thời ký đoạn tuyệt sách cùng giấy cam đoan xem mặt trên cha mẹ đẻ xuống g ấ y cam đoan x e n x u y c n t t r ê cha i cười hắn hít sâu một hơi nhìn hướng viên gia nhị lão cùng ba vị ca ca trị trị Ta viên sơn Xuyên, Sơn c hắn í n không có cha mẹ huynh đệ người,、sau、này, chúng ta chi gian nhất đao lưỡng đoạn, cả đời không qua lại với nhau. h cha chi h là lại có cả sau ta đao qua mẹ đệ đời với lại nhìn về phía thôn trường còn tỉnh h chư vị làm chứng trần thôn trường thở dài vỗ vô viên sơn xuyên bả vai nói nói ngươi là hảo chúng ta đều biết là bọn họ hồ đồ hắn đội viên gia nhị lão cũng là không hảo sắc mặt quay đầu nhìn hắn c h ầ m c h ầ m nhóm nói nói ta nhưng trước tiên cùng các ngươi nói này muốn đoạn liền đoạn sạch sẽ, sẽ đừng chờ sau này sơn xuyên nhật tử hảo quá phát đạt các ngươi gặp khó xử liền nghi hòa hảo trở lại đem này đoạn tuyển sách đương thành cái cái g á m muốn đến lúc đó ta nhưng là không đáp ứng liên hắn tới xem sân xuyên về sau nhật tử tuyệt đối phải so viên ra hảo không nhìn khác liền xem lộ thị cô cháu gái kia một cái cùng huyện lệnh đại nhân quan hệ tốt người còn có thể không cấp được nhờ bản chương xong chương ba trăm chín mươi hai đại ngưu ý tưởng phức tạp viên sơn xuyên lặng lẽ xem hắn ngươi yên tâm ta sẽ c á c h các ngươi xa xa sự tình đã đến nước này trần thôn trưởng cũng không tốt lại nói cái gì bất quá viên lão đại rất nhanh lại đưa ra nếu này phòng ở chúng ta thu hồi lại k i a viên sơn xuyên các ngươi còn làm mau chóng dọn đi đi ta xem hôm nay liền đ ỉ n h hảo các ngươi kia chất nữ không là có xe là sao đem đổ vật hướng xe la bên trên vừa để xuống còn có thể tiết kiệm không ít lực trần thôn trưởng ký đến kém chút không đi đạp hắn một chân viên lão đại ta trước kia thế nào không nhìn ra ngươi là cái như vậy không lương tâm người đâu sơn xuyên còn chịu tổn thương mới vừa tỉnh lại đây ngươi liền phải đem người đuổi đi ra n g ư ơ i làm muốn hại chết hắn sao viên gia lão nhị lao tam mới vừa rồi vẫn luôn không nói chuyện lúc này cũng là gật đầu đại ca liền làm tứ đệ sơn xuyên nhiều ở vài ngày đi cũng không kém này một ngày hai ngày viên lão đại lường bọn họ một cái còn nghĩ nói cái gì nhưng viên sơn xuyên đã mở miệng không cần chúng ta đi liền là hắn nghỉ ngơi một hồi nhi cũng không biết có phải hay không là k i a khẩu tụ huyết phun ra duyên cớ hiện tại cảm thấy hô hấp so lúc trước muốn thoải mái rất nhiều tinh thần càng tốt hơn hơn một chút nếu hai bên đều quyết định hiện tại liền bàn trần thôn trưởng cũng khó mà nói cái gì chỉ có thể hừ một tiếng lập tức đôi viên sơn s u y n ó i thôn bên trong bây giờ còn có một gian không viện tử bất quá kia viện tử quá c ũ nát khả năng còn đắc tu trình nhất hạn ta làm người đi qua hỗ trợ sửa chữa sửa chữa các ngươi toàn ra liền tạm thời ở tại nơi này đi trần thôn trưởng không cần làm t h i ề n làm tứ cô bọn họ trước đi ta ra trụ đi thư dư không biết khi nào thì đi lại đây liền đứng tại cửa một bên ta tứ cô phụ cần phải dưỡng thương ta nhìn này thời tiết tầm ù cũng không biết cái gì thời điểm muốn mưa nếu là phòng ở mưa rột lỏng gió còn dễ dàng bệnh thượng tiêm bệnh thượng thạch thôn cách nơi này cũng không xa dù sao đều muốn bản bọn họ có xe la Đi trần h thôn trưởng không ý kiến viên sơn xuyên cũng đồng ý liền như vậy quyết định lộ tứ hạnh lập tức mang lương thị bắt đầu thu thập bọn họ đồ vật không là rất nhiều hơn nữa đều là tiểu kiện lớn nhất đại kiện liền là hai cái thùng gỗ còn là lộ tứ hạnh năm đó đồ cưới bất quá bảy tám phần đồ vật một thu thập xong còn là chất nửa cái toa xe bởi vậy trở về thời điểm lộ đại tùng đại như còn có lương thị cùng lộ tứ hạnh đều chỉ có thể đi tới trở về thư dư ngồi tại càng xe bên trên lái xe bên trong nằm viên sân xuyên cùng với ô m toàn toàn tiểu chân còn có những cái đó ra hỏa sự nhi liền trực tiếp đổi vào lâm xuất phát phía trước đại như nghĩ nghĩ tiến đến thư dư bên cạnh nhỏ giọng nói nói a dư muốn không ta lưu lại tới nhìn chằm chằm viên lão đại nhìn xem hắn rốt cuộc có cái gì âm n h ư quỷ kế còn muốn làm sao hại tứ cô cùng tứ cô phụ cũng không biết có phải hay không là dẫn hắn đi chợ đen trướng kiến thức trải qua như vậy mạo hiểm sự tỉnh đại như hiện tại ý tưởng còn thật phức tạp bản chương xong chương ba trăm chín mươi ba đặc biệt để ý này phòng ở thư dư ho nhẹ một tiếng nói nói không cần nhìn chằm chằm ta đại khái đoán được vấn đề ở chỗ nào chỗ nào thư dư hỏi hắn người có hay không có phát hiện viên l ã o đại đặc biệt để ý hoặc giả khẩn trương cái gì đồ vật đại n ư u tử tế trở về suy nghĩ một chút viên l ã o đại lúc trước nói không thiếu lời nói nhưng đặc biệt để ý lời nói hắn tầm mắt không khỏi lạc tại trước mặt viên gia việt tử là này phòng ở là liền là này cái phòng ở viên l ã o đại đoạn tuyệt quan hệ sau hắn điều kiện thứ nhất liền là thu hồi này nơi lao trạch không kịp chờ đợi đến tứ cô phụ vừa tỉnh dậy liền đưa ra tới đoạn tuyệt phiếu tên sách x o n g sau lại hận không thể tứ cô phụ lập tức liền chuyển ra này nơi với tử đại có một bộ hắn không rời đi liền muốn động thủ đem người đuổi đi tư thế đảo là đối với nhị lao dưỡng lao ngân không như vậy đại chấp nghiệm mặc dù vẫn là muốn không thiếu bạc nhưng không có c ắ n chết lẫn nhau trò chuyện sau còn là thiếu tám lạng này tám lạng nhưng một điểm đều không thiếu a thư dư thấp giọng nói nói liền là này cái phòng ở cho nên chúng ta đợi buổi tối lúc không có người lại lặng lẽ lại đây nhìn xem này phòng ở rốt cuộc có cái gì k ị bạc đáng g i viên ra lão đại như vậy lanh huyết vô tình muốn cùng nhà mình đệ đệ đoạn tuyệt quan hệ đại ngưu nghĩ, nghĩ gật, gật đầu ứng h một đoàn người rất nhanh c á o biệt trần thôn trưởng chờ người ngồi xe la rời đi đại n h ư thôn thư dư đánh xe đổi kịp rất chậm đến đại thạch thôn thời điểm sắc trời đã hơi hơi tối xuống giữa trưa bọn họ liền không như thế nào ăn hảo tại thư dư đối với cái này đã sớm có tâm lý chuẩn bị cho nên theo huyện thành xuất phát thời điểm liền mua bánh bao bánh nướng mọi người đối phó ăn vài miếng về đến nhà lý thị đã làm tốt cơm tối nàng ban ngày bên trong tiếp đại ngưu bạc tâm tình rất tốt lại tăng thêm đại ngưu nói này bạc là thư dư cấp cho nên nàng tạm thời thu hồi đối thư dư địch ý nghĩ nàng buổi tối hẳn là cũng sẽ tại nhà bên trong ăn cho nên cơm tối nhiều đã làm một ít Ai biết chẳng những thư dư trở về ngay cả lộ tứ hạnh toàn g i a cũng trở về lý thị một mặt mờ mịt nhưng lộ đại tùng chờ người bận rộn một ngày đều rất là mệt mỏi cũng không tâm tư cùng nàng giải thích chỉ là làm nàng lại hạ mấy bát mì ăn cơm trước lại nói lý thị nhữ n g mày sắc mặt bất thiện vào phòng bếp thư dư thì mang lộ tứ hạnh cùng lương thị trở về chính mình nhà thừa dịp sắc trời còn không có triệt để tối xuống phía trước đem gian phòng thu thập ra tới bọn hắn một nhà cũng có hơn nửa tháng không trở về gian phòng cũng không như thế nào bẩn quét nhất hạ cho bụi thông nhất hạ gió liền có thể ở ba người rất nhanh bận rộn hảo lập tức về đến lộ đại tùng nhà bên trong n n cơm lý thị cùng lan hoa các nàng rốt cuộc biết đại nhứ thôn phát sinh sự tình nghe nói viên g i a người kiên trì muốn cùng viên sơn xuyên đoạn tuyệt quan hệ các nàng nhất thời thế nhưng không biết phải nói gì hảo này viên g i a người đầu v ó c có bệnh a này mới chuyện lớn gì thế nhưng đi đến đoạn thân tình trạng quả thực không thể tưởng tượng nhân này cái tin tức quá có trùng k í c h lực lý thị nghe được c h ấ n kinh đều không để ý tới tính toán chi ly một chút thời gian thậm chí còn nghe lộ đại tùng lời nói cấp lộ tứ hạnh bọn họ đưa hai ngày phần lương thực đi qua viên sơn xuyên mới vừa trải qua cha mẹ huynh đệ lạnh lùng hiện giờ ngược lại bị nhạc g a cứu ca tiểu đối cấp ấm áp Thư t Dư bản chương xong chương ba trăm chín mươi bốn nửa đêm leo tường lương thị thanh thản ổn định tại nhà bên trong năm ngủ thư dư lại tại trời tối người yên thời điểm lặng lẽ rời khỏi giường nàng tiến đến lộ tứ hạnh bọn họ phía ngoài phòng nghe ngóng sắp nhận bọn họ đều ngủ liền lặng yên không một tiếng động đi ra việt tử mới từ tường bên trên phiên xuống tới liền thấy ngồi s ồ m tại cạnh góc tường bên trên c o lại đầu đại n ư u thư dư hướng hắn tới gần nhỏ giọng hỏi đại n ư u ca ngươi chừng nào thì tới không lâu vừa tới nửa khắp đồng hồ đại n ư u nhìn thấy nàng theo tường bên trên xuống tới dọa đến một cái giật mình nguy hiểm thật không kêu thành tiếng hắn nhanh lên đứng dậy nói nói chúng ta hiện tại liền đi sao ừng thư dư bò lây trên người quần áo lúc này thời tiết sớm mượn độ trên lệnh nhiệt độ trong ngày đại đặc biệt là đêm bên trong xem chừng chỉ có mười mấy độ bộ dáng gió t i thật là có chút lạnh đại như thấy thế liền muốn đem trên người quần áo cởi ra cho nàng n g ư ơ i xuyên ta không cần đi mấy bước liền nhiệt lên tới ta có quần áo cố ý không mang một hồi nhi ấm áp lên liền là vương hữu hai người không nói thêm nữa rất nhanh quen thuộc rời đi thượng thạch thôn một đường hướng đại nhứ thôn mà đi so sánh ban g à y náo nhiệt lúc này đại nhứ thôn đã toàn bộ lâm vào ngủ say thư dư cùng đại ngư trực tiếp đi viên gia việt tử ban g à y bên trong này nhà ở chuyển tay sau chìa khóa liền giao cho viên gia nhị lão thư dư trèo tường rất nhuẩn nhuyễn không hai lần liền đi lên đại ngư hắn cân nhắc nhất hạ tốt xấu là đại tiểu hoạ tử linh hoạt còn là thực linh hoạt dẫm lên tảng đá lớn Đường bên trên thư r ê n t dư lại kéo hắn một cái, cũng hiểm hiểm lật lại. cái, hiểm hiểm Hai người trực tiếp kéo vào hắn phòng, cũng một đem trực cửa suy ổ đ ề đánh mỡ, liền bên ngoài n mở, g u nghĩ sắc xem này i gián a n p ò n Nhu không có chỗ xuống chúng như nào n g g Đại chút chỗ thế Thư h suy có có tay, ta tìm? à Dư, chúng ta như thế nào tìm? Thư Dư suy nghĩ chỉ chốc lát thấp giọng nói nói tại viên ra người bị thả trở về phía trước này nhà ở vẫn luôn có nhà môn quan sai trông coi hơn nữa bọn họ lúc trước vì tìm ta tứ cô phụ manh mối đem này viện tử trong trong ngoài ngoài đều tìm tới thật là nhiều lần nếu là có cái gì vấn đề khẳng định một sớm liền phát hiện nói do vấn đề không là xuất hiện ở bên ngoài thượng đại ngưu ca ngươi nói này nhà ở có hay không có cái gì ám đạo chi loại địa phương đại ngưu g ã i g ã i đầu hẳn không có đi n à y nhà ở cấu tạo liền cái hầm ngầm đều không có xem tới chỉ có thể chúng ta nhất điểm điểm tìm tòi thư dư mới vừa nói xong liền nghe được bên ngoài viện chuyển đến nhỏ bé động tĩnh nàng dựng mạnh chính chuẩn bị động thủ đại ngưu t h ấ p giọng nói nói có người tới trốn đi tới cửa bên ngoài làm ở khóa thanh âm mất một lúc viện môn liền bị đẩy ra thư dư liền giấu tại viện tử bên trong một cái vạc nước đằng sau viện bên ngoài mơ hồ đi vào hai người xem này thân ảnh là một nam một nữ không sai nhưng mà hỏng biết là này hai người thế nhưng hướng thư dư ẩn nấp vạc nước này một bên đi tới thư dư nheo lại mắt bất động thanh sắc nâng lên tay dùng tay náo che chính mình mặt đại ngưu giấu tại một bên khác thấy thế có chút nóng n ả y hảo tại k i a hai người khoảng cách vạc nước năm bước xa địa phương dừng xuống tới thư dư cùng đại ngưu đồng thời thở dài một hơi bất quá này cái khoảng cách nhìn sang cũng đúng lúc có thể xem đến này hai người bộ dáng sao thật sự chính là viên l ã o đại cùng hắn tức phụ hai người không chỉ người tới tay bên trong còn cầm một cái cái xẻ nhỏ thư dư nheo lại mắt hơi hơi hướng bên cạnh thò đầu một cái lập tức chỉ thấy hai người tựa hồ tại đo đạc vị trí không bao lâu dừng tại góc tường vị trí l i ê n là này bên trong đi viên lão đại nhỏ giọng nói nói bản chương xong chương ba trăm chín mươi lăm ruộng bên trong có bà bối viên đại tức phụ có chút khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt nói nói hẳn là chúng ta đào đào xem dù sao không là này bên trong cũng là tại này cái viện từ bên trong viên lão đại hướng lòng bàn tay h ứ hai lần tiếp nhận tức phụ tay bên trong cái xẻng bắt đầu đào mặt đất thư dư hiếm mắt cho nên kỳ quặc liền ở chỗ này nàng nâng lên đầu đối đại như làm thủ thế hai người liền bất động thanh sắc qua trơ mắt xem viên lão đại tại đạo đất hồi lâu viên lão đại hồng h ộ thờ hồn hển hai cái nói nói như thế nào còn không có đảo đến có phải hay không không ở nơi này có phải hay không chúng ta tính sai hẳn là theo một bên khác đếm đi qua đi chúng ta qua bên kia đảo nhưng mà lại qua sau một lúc viên lao đại ngồi tại mặt đất bên trên những l ạ i lông mày vẫn là không có ngươi có thể hay không bị lừa gạt này viện tử bên trong căn bản là không có gì bà bối viên đại tức phụ lao vệ mồ hôi không thể nào k i a người sắp chết phía trước nói lời nói tổng không có khả năng gạt ta đi hắn nói này là hắn năm t r ư ớ c g i ấ u tại này bên trong lúc ấy chúng ta còn không có phân ra này viện tử còn chống không không người ở hắn đem đồ vật trong dấu này bên c ũ n g nói còn nghe không người hiện. có được, phát sẽ viên đại tức phụ nói chính mình có bảo bối trôn tại nảy viện tử bên trong chỉ cần nàng giúp hắn lấy tới khẳng định trọng kim tạ ơn nay bảo bối đôi viên đại tức phụ không dùng nhưng là đối hắn rất quan trọng nhưng lúc ấy bên ngoài viện còn trông coi quan sai đâu viên đại tức phụ liền tính nghĩ muốn tạ ơn cũng không biện pháp phá hơn nữa nàng cảm thấy nếu là bà bối liền không tồn tại đối với người nào hữu dụng đối với người nào không dùng nàng đương thời liền tồn tâm tư cầm tới k ê u bảo bối nghĩ muốn chiếm làm của riêng cho nên nàng lừa gạt k ê u người hai câu nói chờ thêm hai ngày quan sai không người nàng liền đi cầm nhưng mà k ê u người vốn dĩ liền nhanh muốn không được chỗ nào chờ đến qua hai ngày không đến nửa ngày thời gian liền không mệnh viên đại tức phụ giật mình kêu lên sợ hai cái này sự tình liên lụy đến chính mình đầu thượng ai cũng không nói nhanh lên xuống núi sau tới thôn bên trong có thợ săn lên núi xem đến kia người thi thể nhanh lên báo vừa lúc ở viên ra này một bên quan sai quan sai ngược lại là rất nhanh liền t r a ra này người thân phận tựa như là một năm trước liền mất tích cái gì người viên đại tức phụ không dám nhiều n g h e n g ó n g nhưng viên ra cất dấu bảo bối cái này sự t ì n h cũng chỉ có nàng một cái người biết hôm qua buổi tối nàng nam nhân trở về nàng liền không kịp chờ đợi cùng viên đại nói viên đại nghĩ đến lúc trước bị nhốt tại huyện nhã lúc cha mẹ chém đinh chặt sắt nói muốn cùng lao tứ đoạn tuyệt quan hệ hắn liền khởi này cái tâm tư chỉ cần đoạn tuyệt quan hệ nay phòng ở liền có thể thu hồi tới đến lúc đó phòng ở bên trong cất dấu bà bối tự nhiên cũng là tùy tiện hắn đảo viên đại tức phụ không tin tưởng chính mình bị lừa hắn đều nhanh muốn chết c ù n g ta cũng không nhận thức e m đẹp gạt ta lại không gì c h ỗ t ố t chúng ta tìm tiếp ngươi nghỉ ngươi trước ta tới nàng cầm qua viên lão đại tay bên trong cái s ẻ n g chính mình đảo n à y một bên đảo một đoạn thời gian không đồ vật nàng lại về đến lúc trước kia cái địa phương hướng hạ đảo lại đào một k h ắ c đồng hồ tả hữu nàng tay đột nhiên dừng lại mắt lộ ra kinh hỉ mở miệng đương ra đương ra ta hảo giống như đảo đến đồ vật bản chương xong chương ba trăm chín mươi sáu không gặp qua đồ vật viên lão đại tâm nhất hỷ trở mình một cái nhi b ỏ lên tới một điểm không thấy vừa mới mệnh mọi bộ dáng thư dư cùng đại n g u cũng là thần sắc nhất khẩn nhịn không được hướng viên đại tức phụ kia một bên nhìn nhìn viên lão đại thấu tới hỏi cái gì đồ vật không biết trước lấy ra tới nhìn xem viên đại tức phụ lập tức đem kia cái động đào đ ắ c càng lớn một ít mắt nhìn hoàn toàn lộ ra phía dưới hộp hai người cùng nhau bật cười xem tới kia người quả nhiên không lừa ngươi nhanh đem hộp lấy ra tới viên lão đại nói tay không đem hộp xung quanh đất đều cấp lay lái đi lập tức thật cẩn thận đem hộp đem ra mừng khấp khởi ngồi tại mặt đất bên trên cái này là bảo bội a Đại. Đại h hộp. Hộp một, một, sẽ sẽ một nói trong h đến đây loại khả năng viên lão đại cùng tinh thần phân chấn lên tới người đi lấy tảng đá chúng ta đập ra nhìn xem viên đại tức phụ vui vẻ đi tìm tảng đá đưa tới nay khóa cũng không như thế nào kiên cố viên lão đại tìm đúng góc độ t ậ p một lần liền cấp đập ra hơn nữa thanh âm cũng không lớn xem chừng sắt vách nhà hàng xóm diêu thẩm đều nghe không được đập ra khóa viên lão đại liền không kịp chờ đợi đem hộp đánh mở lấy ra đồ vật bên trong này bao bọc còn đ ỉ n h hảo a viên lão đại một bên nói một bên đem hộp bên trong túi vải đánh mở túi vải bên trong lại còn dùng hảo mấy tầng giấy dầu bao lấy xem liền phi thường quan trọng bộ dáng viên lão đại hai người càng thêm kích động nhưng mà đánh mở tầng tầng giấy dầu sau hai người biểu tình tại kia một khắc đột nhiên cứng gắp này này là cái gì nguyên sát rất sáng hai người ngồi tại viện từ b Liên nguyệt chỉ nhìn tay bên nguyệt nhìn trong tay chỉ đồ viên ậ t lông mày khẩn vạn. mày v đại tức phụ cầm lấy giấy dầu b xem xem, xem nói nói, rụt cổ một cái n h n giọng hỏi kia vậy vật này như vậy làm chúng ta không nhận thức cũng không biết lấy ra làm gì viên lão đại có chút tức giận nhìn nhìn tay bên trong đồ vật lại nhìn một chút đào nửa ngày đào ra hai cái lô viện tử hít sâu một hơi nói nói mang về hôm nào mang đến huyện thành nhìn xem có hay không người nhận biết nói không chừng có thể bán ra đi viên đại tức phụ thở dài một hơi kia chúng ta trở về ừ m này viện tử làm sao bây giờ hai cái đại động đâu viên lão đại không tâm tình l ấ p thượng k h o á t k h o á t tay nói, nói ngày ó i n mai lại tới điển dù sao này viện tử là chúng ta chìa khóa cũng tại ta tay bên trong không người có thể đi vào hai người nói cầm lấy cái s ẻ n cùng cái hộp kia liền lặng lẽ rời đi chờ bọn họ đem viện môn hóa thượng bước chân thanh đi xa thư dư cùng đại ngư mới đi ra tới hai người vây quanh k i a cái đào ra hộp đại động nhìn nhìn nửa ngày sau thư dư tầm mắt đột nhiên dừng lại bản chương s o n g chương ba trăm chín mươi bảy này là hàng ngoại nhập nguyên sát h ạ ba hạt có điểm nhìn quen mắt đồ vật nằm tại đất bên trong làm thư dư ánh mắt phút chốc nhất h ỉ đại ngư còn không thấy được có chút hiếu kỳ nói nói cũng không biết bọn họ đào được cái gì đồ vật đáng tiếc ta mới vừa rồi ẩn thân địa phương quá xa đều thấy không rõ lắm dừng một chút còn nói thêm chẳng trách bọn họ một hai phải cùng tứ cô phụ đoàn thân còn muốn thu hồi này gian việt hóa ra là vì này viện từ bên trong cất dấu bà bối kia này đại ngưu lời còn chưa nói hết chỉ thấy thư dư ngồi xổm người xuống nhặt lên mặt đất bên trên một hạt nho nhỏ đèn xì đồ vật này là cái gì như vậy đ e n lại như vậy tiểu đồ vật á dư rốt cuộc lại như thế nào xem thấy hắn vừa rồi đều đem con mắt t r ừ n g lớn cũng không nhìn thấy a thư dư đem ba hạt đều nhặt lên đặt tại lòng bàn tay bên trong cười nói này cái là hạt dưa hạt dưa đại ngưu nhữ mày hạt dưa không dài này dạng a thư dư lắc đầu này cái là hạt h ư d ư ơ cùng ngươi phía trước thấy ăn không giống nhau này cái niên đại hạt dưa kỳ thật là hạt dưa hấu bí đỏ tử đại túc triều còn không có hạt hướng dương xuất hiện qua hiện giờ nàng tay bên trong hạt hướng dương hiển nhiên là hàng ngoại nhập hàng ngoại nhập đối với đại túc triều người tới nói kia còn thật có thể xưng là bà bối n à y hạt hướng dương nhưng là cái thứ tốt thư dư n h ớ đến tại cuối nhà thanh thời điểm đối với hạt hướng dương ghi chép là mỗi cân chỉ ba bốn mươi tiền tự nhưng ép dầu ba bốn mươi tiền vậy nhưng là ba bốn lượng bạc một cân ba bốn lượng hạt dưa lại đ ỉ n h nặng cân nếu là loại nhiều lắm ngày đó không kiếm cái mấy trăm hơn ngàn hai đều thực xin lỗi này hàng ngoại nhập còn có loại hoa hướng dương có thể ruộn màu mỡ thân đốt thành cho sau thêm nước nao làm có thể chế tẩy rửa mạo xương xả phòng chi dụng hoa hướng dương còn có thể ép dầu một mẫu đất có thể thu từ ước năm mươi đấu mỗi đấu có thể ép dầu một thăng hoa hướng dương hạt giống hoa nhiều còn có thể cùng huyện thành kia phiến hoa đào rừng đồng dạng xem như phong cảnh điểm không được không thể lại suy nghĩ lại nghĩ liền muốn khống chế không trụ chính mình xuẩn xuẩn r i ụ c động ngón tay thư dư vẫy vẫy đầu thở ra một hơi thấp giọng đối đại nhu nói này đồ vật có thể loại bay đầu ta thử loại loại xem viên lão đại không là nói hắn không nhận thức này đồ vật sao không quan hệ ta nhận biết quay đầu chúng ta chờ hắn cầm tới huyện thành bán thời điểm liền tìm người đi mua lại đại nhu mở to hai mắt nhìn n à y còn thật là bảo bối a ân bất quá chúng ta này nhận biết người cũng không nhiều không phải nói chỉnh cái đại túc triều nhận biết người khả năng đều không mấy cái đại nhu t u é t ra miệng cười lên tới bọn họ nhà a dư thật là kiến thức rộng rãi thư dư đem kêu ba hạt hoa hướng dương tử cẩn thận cất kỹ hảo nếu biết này viện tử mở ám chúng ta đi thôi ừm hai người đem m g o i ra bùn đất bên cạnh dấu chân thoáng che dấu h ạ lập tức liền vượt lên đầu tường rời đi viên g a viện tử rất nhanh về tới thượng thôn bọn họ v ậ n khí đính hảo vừa tới đạt cửa thôn đỉnh đầu bên trên liền l ố t bốt có mấy g i ọ t trời mưa xuống tới xem đến n à y mưa thư dư ngược lại thở dài một hơi này trời mưa đắc đỉnh kịp thời chúng ta kêu mấy cái dấu chân vừa lúc bị hứng rơi mặc dù lâm đi phía trước bọn họ che giấu nhất hạ nhưng này nửa đêm làm việc thực sự không thuận tiện ai biết đến mai cái viên ra lão đại bọn họ đi qua thời điểm sẽ không sẽ nhìn ra gì dạt tới mắt nhìn mưa càng rơi xuống càng lớn thư dư tăng tốc bước chân bắt đầu chạy đại ngư ca ta liền đi về trước ngươi cũng mau về nhà có cái gì sự tỉnh chờ trời sáng về sau lại nói bản c h ư ơ xong thư ờ n g dư thở trong o vui ra người một i hơi cầm cô giáo khăn thoáng xoa xoa tóc ngay ngoài cửa sổ càng lúc càng lớn tiếng mưa rơi con mắt hơi hơi con mắt hơi hơi con lên không nghĩ đến đi ra ngoài một chuyến còn có này dạng thu hoạch này hạt hướng dương nàng đắc nghị nghĩ bồi dưỡng quá trình mới được thư dư một bên nghĩ một bên tiến vào mộng đẹp ngày thứ hai lên tới thời điểm mưa còn tại hạ n chỉnh cái bầu trời đều là sương mù nông lung hơi nước như vậy đại thôn phảng phất chỉ còn lại có tiếng mưa rơi bình thường thư dư thu thập xong ra khỏi p h ò n g cửa liền thấy tiểu chân chính ngồi sồn tại bậc thang bên trên nhìn trước mặt màn mưa tay nhỏ thỉnh thoảng vươn đi ra tiếp nước mặt bên trên mang mang nhiên cũng không biết tại n g h ĩ cái gì thư dư quay người trở về phòng cầm hai viên đường đi đến nàng bên cạnh ngồi xuống hướng nàng miệng bên trong liền tắt một viên tiểu chân sững sở kinh ngạc xoay đầu lại a dư tỷ tại nghị cái gì như vậy nhậu thần nàng đem còn lại kia viên đường cũng nhét vào nàng tay bên trong tiểu chân nhấc môi cười, cười. hướng phòng bếp phương hướng xem liếc mắt một cái sau tiến đến thư dư bên cạnh nhỏ giọng nói nói a dư tỷ ta cho ngươi biết một cái bí mật cái gì bí mật thư dư cũng học nàng bộ dáng đẻ thấp thanh vang tiểu chân nói ta cảm thấy tại này bên trong h à o vui vẻ cha mẹ cùng đệ đệ đều tại ta bên cạnh b ồ i ta mặc dù nơi này là a dư tỷ nhà nhưng là ta càng yêu thích này bên trong sáng sớm lên tới không có gian mai tiếng mắng chửi cũng không có sát vách diêu thẩm cùng diêu thúc cãi nhau thanh trước kia không phân ra thời điểm gian mai tổng là sáng sớm dậy hùng hùng hồ, hồ cô ý đến bọn họ nhà phòng cửa ra vào hét to sau tôi phân ra mặc dù là bọn hắn một nhà tứ khẩu độc tự sinh sống nhưng sát vách diêu thẩm thấy không quen bọn họ cố ý chạy đến tường viện này một bên hướng bọn họ âm dương và khí nhưng nàng hôm nay tỉnh lại đây chẳng những cha mẹ tại bên cạnh bên hai cũng an an tinh tĩnh chỉ có trời mưa tí tách thanh rất ê m t hay thư dư sờ sờ nàng đầu ngươi về sau hảo nhật t ử a còn ở phía sau đâu ân ta cũng cảm thấy bà ngoại nói chúng ta này gọi khổ tận cam lai hai người lập tức đều cười lên tới nói chuyện lúc lộ tứ hạnh đi tới a dư lên tới đói bụng đi điểm tâm làm hảo mau tới ăn thư dư dắt tiểu chân tay đi phong bếp chính ôm cháo l i ề người n h phía e n g c ể nói đến g kia n h viên lao đại cấp đem này hạt dưa cấp bán sẽ không sẽ buổi sáng liền đi kia bọn họ chẳng phải là bính không thượng thư dư cắn bánh một nô nghĩ nghĩ nói nói này loại thời tiết xe bỏ xe l ử a cũng không ra khỏi cửa đón khách đi đại n h u gật đầu n à y loại thời tiết ra cửa không mấy cái bình thường sẽ không ra cửa đón khách trừ phi viên lão đại nghĩ đỉnh trời mưa to đi huyện thành không phải hẳn là sẽ không đi đi đến huyện thành nhưng phải hao phí không thiếu thời gian nhưng cũng nói không chính xác rốt cuộc viên lão đại xác thực rất gấp bộ dáng bản chương s o n g chương ba trăm chín mươi chín quan sai lại tìm đến viên sân xuyên thư dư đem tay bên trong bánh ăn s o n g lập tức nói nói không phải một hồi nhi ta sờ soạn đại nhứ thôn nhìn xem hắn nếu là đi chúng ta lại xuất phát cũng được bọn họ nhưng là có xe la người đại n h u k h o á t khoác tay ngươi đ ừ n g đi này ngày mưa khắp nơi đều ướt sũng đến lúc đó làm cho một thân bận ta đi là được ta c ư ớ p trình nhanh này loại đường cũng đi thói quen nói hắn liền chuẩn bị xuất phát hành ngươi trở về tiếp tục ăn điểm tâm ta về nhà đổi thân áo tơi liền đi thư dư gọi đều gọi không chủ hắn đại n h u đã ra cửa nàng có chút bất đắc dĩ lại vui sướng cười lên tới đại n h u ca này dạng sẽ làm cho nàng dưỡng thành tính chơ hạ đại như động tác rất nhanh đổi áo tơi liền trước vãng đại như thôn đến đại như thôn này mưa liền tiểu không thiếu hắn một đường trực tiếp đi viên ra láo trạch muốn nhân cơ hội nhìn xem viên lao đại có hay không tại nhà nhưng mà hắn vừa mới đi đến viên gia đại môn khẩu liền thấy đại nhứ thôn một cái thôn dân cầm ô nhanh chân đi tới đại như vội vàng hướng bên cạnh đi đến kia người cũng không đi xem hắn chỉ là vô viên ra cửa h ồ viên đại bá viên đại bá ngươi mau ra đây à vừa rồi ta xem đến có hai cái quan sai hướng sơn xuyên nhà đi viên gia đại môn soạt một tiếng bị mở ra lộ ra viên lao đại kia t r ư ờ n g quen thuộc mặt đại như vừa nhìn thấy hắn tại nhà hơi hơi thở dài một hơi nhưng mà rất nhanh hắn lại phản ứng lại đây vừa mới người kia nói cái gì có quan sai hướng t ứ cô phụ nhà đi a không đúng hiện tại không thể nói là t ứ cô phụ nhà bất quá so với hắn viên lão đại lại càng thêm hoảng loạn rốt cuộc hắn phía trước một trời vừa mới tại kia nhà viện tử bên trong đào ra hai cái đại địa đập tới hắn một phát bắt được kia cái báo tin thôn dân hỏi nói ngươi nói lại có quan sai hướng kia vừa đi bọn họ đi nơi đó đi làm cái gì sẽ không phải phát hiện nền đất phía dưới g i ấ u cái gì đ ổ vật đi t h ư ợ n như là đi tìm sân xuyên viên lão đại xứng sở tìm viên sân xuyên lúc này mặt khác viên ra người cũng nhao nhao đi tới viên lão đại cao mày nói tại sao lại có quan sai tới tìm viên sơn xuyên hắn quay đầu đối viên gia nhị lao nói nói ta liền nói viên sơn xuyên liền là kẻ gây họa đ ở lĩnh hắn khẳng định lại xong cái gì họa này đều lần thứ mấy lại có quan sai tìm tới cửa h ả o h ả o trước đừng nói hiện tại hắn không tại đại như thôn kia quan sai đi phòng ở cũng v a hụt chúng ta nhanh lên qua xem một chút đi nói cho bọn họ viên sơn xuyên không tại này cũng cùng chúng ta đoạn tuyệt quan hệ đám người nghe xong cũng đúng cầm du cầm du xuyên áo tơi xuyên áo tơi vội vội vàng vàng liền đi ra cửa đại n g u cũng không biết phát sinh cái gì sự tỉnh nhưng hắn dám chắc chắn sẽ không là thứ cô phụ gây họa hắn cũng lập tức đi theo viên g i a người đằng sau trời mưa to thôn bên trong người đều không như thế nào ra cửa nghe được đ ộ n g tính cũng ngao n h a o cùng tới xem náo nhiệt chờ viên g i a người chạy tới thời điểm kia hai cái quan sai cũng đúng lúc đứng tại viên sơn xuyên ra môn khẩu xem khóa thượng viện môn n h ư mày tới người chính là hồ lợi hắn xuyên áo tơi hỏi cách vách nhà diêu thẩm viên sơn xuyên một nhà đi đâu bên trong hồi quan ra lời nói bọn họ hôm qua liền không ở nơi này này phong ở bị lao viên g i a thu hồi đi bọn họ đi thượng thành thôn ở tại lộ thị nhà mẹ đẻ kia vừa đi ngươi nói cái gì bọn họ không chủ này hồ lợi nhữ mày có chút khổ bức diêu thẩm thực sự hiếu kỳ tráng lá gan hỏi nói quan gia a này viên sơn xuyên thế nào có phải hay không lại phạm tội các ngươi tới bắt hắn bản chương s o n g chương bốn trăm l à đến cho khen thưởng hồ lợi xứng sở nhất hạ đánh giá diêu thẩm một lát ngươi như thế nào như vậy nhận không ra người hảo em đẹp chú nhân ra làm cái gì diêu thẩm trong lòng một lộp bộ bận điệu cười làm lành nói quan g i a ta không là kia cái ý tứ n à y không là phía trước đoạn thời gian viên sơn xuyên mới vừa xảy ra chuyện ta này trong lòng lo lắng sao ta nhưng tuyệt đối không có chú nhân ra ý tứ nói thì nói như thế diêu thẩm cũng không dám lại hỏi h ả o tại trần thôn trưởng rất nhanh chạy xuống nước mưa lại đây trước tiên hỏi ra miệng quang hân ra các ngươi tìm sơn xuyên là có cái gì sự tình à. hồ lợi là gặp qua trần thôn trưởng đối hắn thái độ cũng không tệ viên sơn xuyên lập được công bởi vì hắn cung cấp manh mối chúng ta thành công bắt được lúc trước sát hại triệu ra ba miệng giết người hung thủ đại nhân nói viên sơn xuyên hữu d u n g hữu n g h u đáng giá ngợi khen này không chúng ta liền đến tìm hắn tới kỳ thật kia cái giết người hung thủ tại viên sơn xuyên trở về phía trước hai ngày liền bắt được chỉ là vẫn luôn tại điều tra kế tiếp một ít sự tỉnh cho nên không làm đến cùng công bố ra ngoài cũng chính bởi vì vậy hướng vệ nam mới khiến cho viên sơn xuyên dùng này dạng cái cơ tuyên bố hắn mất tích này đoạn nhật từ rơi xuống hiện giờ triệu ra án mạng có thể k ế t á n bắt được hung thủ tin tức cũng liền không cần lại che lại nhưng mà hồ lợi nói này đó lời nói lại làm cho đại nhứ thôn thôn dân đều ngây người cái gì quan sai tới tìm viên sơn xuyên không là hắn phạm tội mà là mà là hắn lập được công muốn bị huyện thái gia khen thưởng vội và nói ta liền biết sơn xuyên là cái hảo hắn làm việc nhất hướng đều thực có chừng mực chỉ là sơn xuyên hôn qua liền đi hắn cứu ca kia một bên này dạng ta cái này sai người đi thượng thạch thôn nói một tiếng làm viên sơn xuyên trở về sai ra các ngươi trước đi ta ngồi bên kia uống chén trà đi đi lạnh nhìn mưa to ngày các ngươi còn vất vả đi một chuyến thật là quá mức trước nhân ra sai ra tự thân tới cửa cấp lợi khen viên sơn xuyên liền tính sinh bệnh vậy cũng phải trở về a tổng không đến mức còn muốn cho sai ra chạy tới thượng thạch thôn đi đặc biệt là trời mưa xuống vạn nhất sai ra trong lòng không thoải mái nguyên bản có khen thưởng đều có thể thay đổi không nhưng mà hồ lợi lại khoát khoát tay không cần chúng ta trực tiếp đi thượng thạch thôn đi một chuyến đi viên sơn xuyên sinh bệnh sự tình bọn họ còn là biết đến về sau nói không chừng liền là đồng liêu không cần phải tại này loại việc nhỏ thượng kế so trần thôn trưởng kỳ thật cũng không nguyện ý viên sơn xuyên kéo bệnh thể qua lại gặp quan kém đều như vậy nói lập tức cười nói kia kia hành thượng thạch thôn khoảng cách đại n h ư thôn cũng không xa ta cấp hai vị sai ra dẫn đường hồ lợi gật gật đầu run một cái áo tơi bên trên bọn nước con hảo hiện tại mưa đã tiểu không ít hắn quay người liền muốn đổi kịp trần thôn trưởng bước chân đằng sau bởi vì nghe xong sự tỉnh từ đầu đến cuối đồng thời n ố c trệ hồi lâu viên ra người cuối cùng lấy lại tinh thần viên sơn xuyên không gây họa hơn nữa còn đắc nha môn n g ợ i khen này làm sao hành viên ra người theo bản năng tiến lên một bước viên lão đại càng là có chút vội vàng hỏi quan sai đại nhân viên sơn xuyên rốt cuộc sẽ có được cái gì khen thưởng có phải hay không có rất nhiều b ạ c hắn muốn phát tài viên ra nhị lão cũng tha thiết xem hắn hô lợi nhữ nhữ mày còn chưa kịp mở miệng chỉ thấy trần thôn trường xoạt xoạt xoạt mấy bước tiến lên chỉ vào viên l ã o đại cái mũi liền mắng làm cái gì làm cái gì sơn xuyên được đến cái gì khen thưởng có quan hệ gì tới ngươi ngươi đừng quên hôm qua các ngươi đã đoạn tuyệt quan hệ đoạn tuyệt sách g y cam đoàn ta kêu bên trong nhưng còn có một phần như thế nào này mới ngủ mở rớt liền đều quên là đi bản chương xong chương bốn trăm linh một bắt quái thôn dân viên lão đại sắc mặt nháy mắt bên trong trở nên rất khó coi viên ra người càng là lui lại một bước biểu tình có chút khó xử trần thôn trưởng hư lạnh một tiếng hôm qua nhưng là các ngươi chính miệng nói về sau mặc kệ người nhà nghèo phú quý đều cùng các ngươi không quan hệ hiện tại là nghe nói hắn đắc đại nhân coi trọng lại nghĩ b ổ i tới một lần nữa nhận thân hay sao các ngươi ngược lại là nghĩ đến định mỹ mặt khác thôn dân cũng đều phụ họa đặc biệt là trước kia cùng viên sơn xuyên quan hệ tốt thôn dân một đám đều tại vui sướng khi người gặp họa đúng vậy à chúng ta đều là tận mắt nhìn thấy các ngươi hôm qua làm được như vậy tuyệt lại là muốn đoạn thân b ạ c lại là muốn đem nhân ra đổi ra này phòng ở cũng mặc kệ sơn xuyên có phải hay không chịu trọng thương như vậy lanh huyết sự t ì n h đều làm ra được hiện tại tổng không đến mức ra mặt dạy đến lại muốn đi được nhờ đi ngày hôm qua ai nhiều người chứng kiến nay đoạn thân cũng không là vui vừa nếu như các ngươi muốn đổi ý liền đổi ý kia về sau còn không phải lộn xộn l i ê n là các ngươi phòng ở cũng thu b ạ c cũng thu sơn xuyên đã đủ g i y nói các ngươi cũng đừng được một tấc lại muốn tiến một thước viên ra người bị đám người ngươi liếc mắt một cái ta một câu nói đắc liên tiếp lui về phía sau căn bản không ngẩng đầu được lên hồ lợi theo đám người lời nói bên trong biết đại khái sự tình đi qua hắn có chút xem thường xem viên da người liếc mắt một cái đối trần thôn trưởng nói đi thôi không cần để ý tới không liên quan người là quan sai đại nhân mời tới bên này trần thôn trưởng nhanh lên dẫn hai vị quan sai đi về phía trước đại nhứ thôn thôn dân thực sự hiếu kỳ này viên sơn xuyên rốt cuộc đắc cái gì khen thưởng có mấy cái chân càng hảo lập tức liền đi theo viên da người đứng tại phía sau cùng một đám sắc mặt biến ảo chập t r ở n viên lão nhị viên lão tam đều có chút trách cứ nhìn hướng viên lão đại nhỏ giọng nói nói đại ca ta liền nói này đoạn thân quá nghiêm trọng cũng không cần phải náo h đến này loại tình trạng ngươi nhìn xem này ngâm miệng viên lão đại lường bọn họ một cái hắn trong lòng cũng không là không hối hận mặc dù hắn mục đích là t r ô n tại viện từ bên trong bà bối nhưng tự đánh đào ra cái hộp kia xem đến bên trong không là hắn cho rằng vàng bạc châu báo sau hắn n à y trong lòng liền khó sớm biết sớm biết hắn liền không cùng lao tứ đoạn thân hắn hoàn toàn có thể nghĩ khác biện pháp chậm rãi từ kia cái viện từ bên trong đào ra đổ và tới nay cũng quái lao tứ không nói sớm một chút huyện thái g i a khả năng sẽ cho hắn ngợi khen sự tình làm hại hắn nhất thời tình thế cấp bách dùng tầm thường nhất biện pháp viên ra người hai mặt nhìn nhau mấy người cuối cùng còn là nhịn không được lưu lại nữ quyến chiếu cố nhà bên trong mặt khác người cũng đều cùng đi qua muốn nhìn một chút này huyện thái g i a rốt cuộc thưởng viên sơn xuyên bao nhiêu bạc đại ngưu tại nghe đến hồ lợi kêu lời nói sau cũng đã rời đi đám người đi đầu hướng thượng thạch thôn chạy tới hắn mặt bên trên tất cả đều là hưng phấn kích động thần sắc n à y mưa đường trượt hắn thậm chí không cẩn thận ngã một phát bất quá này cũng không đáng kể đại n ư u nhanh chóng chóng chạy m ã i hiên hạ thậm chí có mấy cái hàng xóm chính ngồi cùng lộ tứ hạnh nói chuyện đại như thôn viên gia phát sinh như vậy đại sự t ì n h thượng thạch thôn thôn dân tự nhiên cũng nghe nói liền tính này trời mưa cũng không trở ngại bọn họ được đến bắt quái tốc độ này không vừa vặn hôm nay thời tiết không tốt d ù bên trong sự t ì n h khó thực hiện liền đung đưa đến lộ ra cửa ra vào tìm lộ tứ hạnh hỏi thăm một chút rốt cuộc như thế nào một hồi sự quan tâm nàng tự nhiên có nhưng xem náo nhiệt cũng có mấy cái đại như thở hồng hộp chạy vào cửa sao động tĩnh quá lớn mái hiên hạ người đồng loạt nghiêng đầu lại xem hắn bản chương xong chương bốn trăm linh hai trở mặt lý thị này, này bên trong cũng bao quát lý thị. lý thị xem hắn chật vật bộ dáng giật mình têu lên đ ỗ n g nhiên đứng lên đi tới đại niu ngươi này là thế nào lý thị là xem lộ đại tùng cùng đại niu vẫn luôn không trở về cho là bọn họ lại cấp lộ tứ hạnh bọn họ làm trâu làm ngựa trong lòng không thoải mái liền chạy tới nhìn xem kết quả nhất tới mới phát hiện lộ đại tùng ngược lại là tại này xác thực giúp làm chút thể l ự c sống nhưng đại niu nhưng lại không biết đi nơi nào hỏi lộ tứ hạnh bọn họ kết quả không một cái người biết chỗ nào nghĩ đại niu lại đột nhiên lấy này dạng tư thái xuất hiện tại đám người trước mặt lý thị cho là hắn ra cái gì sự tình trong lòng cấp ngươi bị người khi dễ đại niu lau một cái mặt khoát khoát tay nói nói nương ta không có việc gì ta liền là chạy đ ắ c quá gấp ngã một phát không có việc gì chạy quá gấp cái gì sự tình như vậy cấp này ngày mưa đường trượt ngươi liền không thể cẩn thận nếu là ngã ra cái tốt xấu làm sao bây giờ ta là chạy tới cùng tứ cô bọn họ nói một tiếng huyện nha quan sai lại đây tới tìm bọn họ lý thị trong lòng một lụp bộ đầu góc bên trong ý nghĩ đầu tiên liền là cùng diêu thẩm đồng dạng quan sai lại tìm đến bọn họ ra ra cái gì sự tình không có việc gì đại n g u vội vàng nói xong liền vội vội vàng vàng đi vào bên trong đi đến dưới hết lúc lộ tứ hạnh vừa vặn cầm sạch sẽ khăn ra tới đưa cho hắn nhanh lên nhanh l a u l a u ngươi nhìn xem ngươi đều ư ớ t đẫm đại niu lung tung l a u một cái nói nói tứ cô ngươi muốn hay không muốn chuẩn bị một chút huyện nha quan sai lại đây nói là muốn khen thưởng các ngươi khen thưởng chúng ta lộ tứ hạnh kinh ngạc nâng lên đầu ngươi không nghe lầm đi không có bọn họ chính hướng này một bên chạy tới đại niu thực hưng phấn mái hiên hạ thôn dân nghe được này đều hai mặt nhìn nhau thế nào còn có khen thưởng mấy người còn không có lấy lại tinh thần vẫn luôn ngốc tại gian phòng bên trong cùng tiệu chân đùa hài nhi chơi thư dư đi ra tới đối lộ tứ hạnh nói tứ cô quan sai mạ o vũ lại đây khẳng định vất vả chúng ta trước nấu điểm t r à gừng nước dự sẵn một hồi nhi bọn họ chạy tới vừa vặn cần dùng đến lộ tứ hạnh giật mình đúng đúng đúng ta cái này đi pha trả nước lương thị động tác nhanh chóng ta tới giúp ngươi nàng nhất hướng đều là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt người quan sai muốn cấp tiểu cô tử một nhà khen thưởng không chừng tiểu cô tử nhà muốn phát tài nàng đắc cùng bọn họ nơi hảo quan hệ lý thị phản ứng không có nàng như vậy nhanh trong lòng mặc dù cũng là như vậy nghĩ nhưng không biểu hiện ra ngoài nhưng cuối cùng nàng còn là nhất miệng đi theo nói, nói phòng bếp bên trong còn có gừng sao mau tìm tìm nếu như không có ta làm đại niu trở về c ầ m trên người còn ướt súng đại niu tính hắn còn là trở về thay quần áo đi đại niu cùng thư dư lên tiếng chào hỏi liền đi về trước còn lại thôn dân hai mặt nhìn nhau mặc dù chủ nhà đi bận rộn nhưng bọn họ còn cũng không muốn đi bọn họ cũng muốn biết này quan sai lại đây rốt cuộc sẽ cho viên sơn xuyên mang đến cái gì c h ỗ t ố t vì này một đám hoặc là đi phòng bếp cùng một chỗ hỗ trợ hoặc là chạy tới giúp lộ đại tùng một khối thu thập việt tử có thể nói tương đương chăm chỉ thư dư xem đắp tấm tắc lấy làm kỳ lạ bọn họ thượng thạch thôn thôn dân bắt quái nhân tử giản làm cho người ta lau mắt mà nhìn vì được đến trực tiếp tin tức nhà mình sống nhi có thể trước để ở một bên ngược lại tại bọn họ nhà trên lấn đỉnh vui sướng bất quá thư dư chính mình cũng thật tò mò hướng đại nhân rốt cuộc có hay không có tiếp thu nàng đề nghị bản chương xong chương 403, m ớ i đề nghị đại n ư u về nhà một chuyến thay quần áo khác che rủ vừa đi đến lộ nhị bách ra môn khẩu thời điểm trần thôn trưởng cũng dẫn hồ lợi chờ người trùng trùng điệp đ ư đến trần thôn trưởng còn đưa tay trào hỏi hắn mặt bên trên hưng phấn dị thường lộ g a t i ệ u tử ngươi nhanh nhanh cùng bọn họ nói một tiếng quan sai đại nhân tới có tin tức tốt đại ngưu cười nói tại nhà các ngươi mau mời vào viện tử bên trong người đã nghe được động tĩnh nhao nhao ra đón trần thôn trưởng xem đến này tình cảnh còn sững sờ nhất hạ hồ lợi lập tức cười nói còn thật náo n h ư ta đám người bận đ i ệ u vọt đến một bên làm hồ lợi bọn họ vào cửa lộ tứ hạnh xoa xoa tay có chút có gắp h ả o tại có thư dư tại nàng cũng không cần chính mình đi chiêu đãi quan sai thư dư t ạ n g cũng không cần chính m i h i đãi q a n h ư n g n g h ô n g n c h n h m ì i chiêu đ ã n sai thư dư cùng hồ lợi lên tiếng chào hỏi hồ đại n g n là n g ư ờ ta đương nhiên muốn thấu tham gia náo nhiệt viên sơn xuyên đâu sai ra ta tại này viên sơn xuyên không làm người đỡ chính mình đỡ vách tường theo gian phòng bên trong đi ra tới hồ lợi nhìn hắn sắc mặt có chút tái nhợt cảm giác so hai ngày trước còn muốn kém bộ dáng không khỏi có chút kinh ngạc nhưng là hắn rất nhanh nghĩ khởi đường bên trên trần thôn trưởng cùng bọn họ nói sự t ì n h hẳn là bị đoạn thân sự t ì n h cấp kích thích viên ra người còn thật là ánh mắt thiệt cận bất quá này điểm h ắ n tại viên ra người bị nhốt lại thời điểm liền nhìn ra tới nay dạng cũng hảo thoát khỏi này loại cản trở người nhà đối viên sơn xuyên tới nói không nhất định là chuyện xấu hồ lợi không hỏi nhiều hai người cởi xuống trên người hào tơi liền ngồi ở một bên ghế bên trên cũng mặc kệ vây xem thôn dân tại nhà chính bên ngoài thò đầu ra nhìn hắn trước hỏi viên sơn xuyên thân thể cái sau tòa dựa vào ghế cười một cái nói kỳ thật đã hảo một chút phía trước ngủ thời điểm còn không an ổn hôm qua phun ra tụ hết u y sau ngược lại một giấc đến hừng đông hiện tại liền là không cái gì khí lực tay chân như nhung ra qua mấy ngày là khỏe vậy là tốt rồi nói chuyện lúc lộ tứ hạnh mang lương thị đoan mới bắt trà gừng nước ra tới cấp hai vị quan sai cùng trần thôn trưởng đều đưa tới về phần rơi ở phía sau thò đầu ra nhìn viên ra người nàng liền làm như không nhìn thấy Khoan hay n hồ hồ, viên sơn xuyên trà đứng n có người s chút xấu hổ cười cười thượng bẩm đại nhân hỏi hắn muốn hay không muốn mạng đương thời hắn theo bản năng cự tuyệt nhưng hôm nay hắn ra n à y cái tình huống chẳng những phòng ở không còn thiếu a dư mười l ư ợ n g b ạ c nhà bên trong chỗ nào đều cần phải bỏ tiền cho nên n à y cái khen thưởng hắn xác thực bức thiết yêu cầu hắn hơi hơi nheo n h é o tay k hít sâu một hơi hay là hỏi ta muốn hỏi một chút đại nhân khen thưởng là cái gì hoặc giả nói là bao nhiêu b ạ c hồ lợi cười nói là này dạng chúng ta đại nhân hiện giờ có cái mới đề nghị muốn hỏi một chút ngươi ý tứ nếu là ngươi cảm thấy khả thi k i a cứ dựa theo n à y cái tới như thế nào dạng mới đề nghị viên sơn xuyên kinh ngạc là là cái gì bản c h ư ơ n xong chương bốn trăm linh bốn đi nha môn làm việc hồ lợi không khỏi xem thư dư liếc mắt một cái ho nhẹ một tiếng nói nói huyện nha chúng ta hiện tại thiếu nhân thủ đại nhân đối ngươi khắc sâu ấn tượng biết ngươi này người can đảm cẩn trọng lại là cái có đảm đường cho nên tính toán chiêu ngươi vào huyện nha làm việc không biết ngươi ý nghĩ như thế nào đi huyện nha làm việc huyện nha bên trong trừ huyện thái g i a cùng sư g i a bên ngoài còn có tam ban lục phòng lục phòng thư lại hắn là hôn không thượng hắn lại không đọc qua sách nhận biết chữ cũng không mấy cái không thích hợp ba ban lời nói viên sơn xuyên do dự hỏi nói nhưng là tại huyện nha đương bộ k h á i dĩ nhiên không phải hồ lợi cười k h o á t khoác tay tại đại t ú c triều bộ khoái thuộc về tiên nghiệp đồng thời bọn họ đời sau là không có thể tham gia khoa cử khảo thí cho nên tại huyện nha đương bộ khoái những cái đó người có một bộ phận người là liền cơm đều không kịp van vô lại đương nhiên giang viễn huyện tại hướng vệ nam quản lý hạ ngược lại là không có n à y loại hiện tượng nhưng nhân gia viên sơn xuyên h ả o h ả o lương d â n về sau có bản lãnh nhi tử còn có thể đi đọc sách khoa cử làm cái gì nghị không cần né tránh xử lý tiên nghiệp hướng đại nhân cũng không là như vậy thất n ư c người muốn thật này dạng tia này không là khen thưởng mà là trừng phạt cho nên hồ lợi cười nói đại nhân y tứ là để ngươi làm đầu cấp đấu cấp chủ quản quân kho v ụ tràng cục viện dịch lại nha dịch thân phận cũng là phân hai loại trừ bộ k h ó á i này loại tiện nghiệp bên ngoài giống như đấu cấp kho đinh này loại liền là thuộc về lương dân viên sơn xuyên sửng sốt đấu cấp mặt khác thôn dân cũng đều một mảnh xôn s a o bọn họ mặc dù không biết đấu cấp tiền công có nhiều ít nhưng này là tại nha môn bên trong làm việc a hơn nữa đây chính là béo bở công việc nhưng phàm lương đến kho hàng nên kho đấu cấp mỗi người có thể trước lãnh một đấu dù sao là không lo ăn lại nói này sai sự ổn định cũng không là cái gì việc khổ cực còn có thể có huyện nha này bàn quan sai này dạng giao thiệp nếu là tương lai làm tốt không chừng bị đại nhân nhìn c h ú n g hướng thượng thăng một chút hắn kia còn là hài nhi nhi tử cũng có thể đọc sách khảo thí quả thực liền là bọn họ này đó người cầu đều không cầu được mỹ kém a đám người nhịn không được ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm viên sơn xuyên liền c u n g nhìn chằm chằm thịt mỡ tựa như hận không thể lúc này liền tiến lên đánh hào giao tỉnh trần thôn trưởng càng là cao hứng viên sơn xuyên nhưng là bọn họ đại n h ư thôn có nhận biết người tại nha môn đương sai đối thôn tới nói cũng là một cái thập phần thuận tiện sự tỉnh liền giống với này lần bởi vì nha môn không có người quen bọn họ muốn nghe được viên sơn xuyên sự tỉnh cũng tìm không đến phương pháp vẫn luôn chạm tại huyện n liền cửa còn không thể nào vào được hảo hảo a trần thôn trưởng hưng phấn không được xem viên sơn xuyên còn sững sờ bộ dáng nhanh lên nhẹ nhàng đẩy hắn nhất h ạ viên sơn xuyên đột nhiên hồi thần nâng lên đầu nhìn hướng hồ lợi cái sau hỏi hắn ngươi cảm thấy như thế nào dạng viên sơn xuyên đương nhiên vui lòng một trăm cái một ngàn cái vui lòng trong lòng càng là kích động không được nhưng vừa nghĩ tới chính mình còn thiếu a dư mười lượt bạc hắn liền có chút đ u n g đ ư a không ngừng viên sơn xuyên không khỏi nhìn hướng thư dư hồ lợi thay thế tiến đến hắn bên thai nhỏ giọng nói kỳ thật này chủ ý còn là ngươi ra chất nữ đề nghị đại nhân nguyên bản định các b có phần ổn định sai sự đối các ngươi ra tới nói càng quan trọng viên sơn xuyên kinh ngạc là a dư nói hắn dừng một chút hít sâu một hơi đúng vậy à có này phần sai sự hắn rất nhanh liền có thể kiếm đến tiền đến lúc đó ngay lập tức liền còn cấp a dư bọn họ nhà về sau cũng có thể vưng vưng và vàng, vàng. viên sơn xuyên kéo môi cười nặng nề gật đầu hảo ta nguyện ý bản chương s o n g chương bốn trăm linh năm hiện tại là đồng liêu viên sơn xuyên giọng nói rơi xuống tại trang người cũng không khỏi phát ra một tráng thốt lên thanh này cái này như vậy xác định viên sơn xuyên thật đi nha môn làm việc trần thôn trưởng càng là kích động sắc mặt đỏ lên hảo sơn xuyên a ngươi là chúng ta đại nhứ thôn kiêu ngạo kia hắn hay là chúng ta thượng thạch thôn con rể đâu thượng thạch thôn thôn dân này một bên có người nhịn không được mở miệng n à y lời nói một ra có người nhịn không được bật cười nhưng mà đứng tại nhà chính bên ngoài viên ra người lại một đám đều ngây người lúc này bọn họ là hối hận không được đây chính là nha môn đương sai A, nhà bên trong có như vậy một cái chỗ dựa kia là nhiều kiêu ngạo chuyện thật tốt nhưng là bọn họ thế nhưng ngạnh xinh xinh đem người đẩy ra phía ngoài phải làm sao mới ở đây viên gia lão nhị lao tam cũng nhịn không được trách cứ nhìn hướng viên lão đại đều là hắn vẫn luôn khuyến khích cha mẹ một hai phải đ o à n thân hiện tại hảo cái gì cũng chưa l i ê n tính l i ê n tính là mượn cái một ngày như vậy cũng hảo a bên cạnh có đại nhứt h ô n thôn dân che miệng vui sướng khi người gặp họ xem bọn họ xì xào bà n tán viên ra người sắc mặt bỏ lên xấu hổ hận không thể đào cái địa động chui vào nhưng dù vậy bọn họ cũng không nỡ đi thậm chí còn trông cậy vào viên sơn xuyên có thể xem đến bọn họ nhớ lại này đó g i a nhân đương nhiên bọn họ trong lòng cũng đặt nhu đồ nghĩ chờ hai vị quan sai đi bọn họ liền có thể tiến lên cùng hắn trò chuyện r ố t cuộc lao tứ nhất bắt đầu cũng không muốn đ o à n thân có cha mẹ huynh đệ dù sao cũng so lẻ loi một mình hảo bọn họ còn là có thể hòa hảo trở lại đáng tiếc viên sơn xuyên lúc này toàn bộ tinh lực đều tại hồ lợi bọn họ trên người hắn trong lòng cao hứng liền không nhịn được nói nói các ngươi trời mưa xuống còn đặc biệt lại đây quá cực k h ổ giữa trưa liền lưu đi xuống ăn cơm đi ta làm tức phụ nhiều làm vài món thức ăn chờ buổi chiều mưa tiểu một điểm lại đi hồ lợi nhữ nhữ mày lại có chút khó khăn vẫn luôn đứng ở phía sau thư dư lại nói hồ đại ca ta biết các ngươi tại hướng đại nhân quản lý hạng không dính mách tính một đồng tiền tiện nghi khẳng định cũng không nguyện ý lưu lại tới ăn cơm nhưng ta tứ cô phụ hiện giờ làm n ầ u cấp cũng tại huyện nha làm việc cùng các ngươi k i a liền là đồng liêu đồng liêu nhà bên trong có việc mừng mời các ngươi nhà bên trong ăn cơm nhưng không tính là chiếm tiện nghi đi hồ lợi mắt sáng rực lên đúng nga hiện tại bọn họ nhưng là đồng liêu vì thế hắn cùng mặt khác một cái quan sai liếc nhau một cái phi thường sảng khoái gật đầu k i a liền phiền phức t ẩ u tử lộ tứ hạnh nhanh lên k h o á t tay không phiền phức không phiền phức các ngươi trước tiên ở này trò chuyện ta cái này đi bận rộn nàng nói xong liền vội vàng ra nhà chính lập tức đi đến lý thị cùng phía trước nói, nói đại tàu ta này khả năng đắc làm phiền ngươi ta mới vừa chuyển tới thực sự không có nhiều lương thực lý thị vung tay lên hại ngươi lo lắng cái gì ngươi này không có ta kêu bên trong có a hôm nay nhưng là đại h ỷ sự nhất định phải chỉnh đốn hảo làm hai vị sai ra ăn cao hứng ta này liền về nhà cầm đồ ăn đi bất quá ta ra không thì tươi nay cái phải đi chấn thượng mua mới được lương thị ở một bên xem đại tàu này chở m ặ t tốc độ thập phần xem thường lúc trước còn một bộ bị tiểu cô tử chiếm tiện nghi bộ dáng hiện tại vừa thấy cô ra có đứng đắn công việc lập tức liền vỡ được không muốn mặt trong lòng tức giận bất bình lương thị q u a y đầu đối mặt lộ tứ hạnh lúc lại là một mặt định n ọ ạ t bộ dáng tứ hạnh ngươi yên tâm còn có ta đây ta cái này đi chấn thượng mua thì đi lý thị khoát tay không cần ngươi đi còn mưa nữa làm đại nhu đi đổi xe la đi rất nhanh liền trở về bản chương xong chương bốn trăm linh sáu viên lao đầu trắng chấn thượng cách nơi này cũng không xa lúc này lý thị cũng không để ý nhà mình nhi t ử giúp tiểu cô tử làm việc lương thị viết môi cũng không tiếp tục tranh mấy người liền như vậy hùng hùng hổ hổ rất nhanh an bài hảo lý thị cùng lương thị đi nàng ra bên trong cầm đồ vật lộ tứ hạnh vào phòng bếp bắt đầu nấu cơm viện tử bên trong mặt khác thôn dân hai mặt nhìn nhau bọn họ cảm thấy nên đi nhưng lại không muốn đi còn là thượng thạch thôn thôn trưởng phạm trung nghe được tin tức vội vàng chạy tới lập tức phất tay làm mọi người đều trở về thôn dân nhóm lề mà lề mề nhưng cũng đúng là đi ra ngoài đi lần này viên ra người lên i cấp bọn họ đương nhiên không chịu rời đi nhưng hai vị quan sai muốn lưu tại này bên trong ngã cơm bọn họ cũng không có khả năng vẫn luôn chờ đi xuống đi viên lão đại nóng đội kéo viên lão đầu nhất hạ tại hắn bên thai nói mấy câu lời nói viên lão đầu mặt lộ vẻ do dự nhưng vẫn gật đầu hạ một khắc hắn thân thể đột nhiên thẳng tắp hướng phía sau ngã xuống thôn dân nhóm còn chưa đi xong thấy thế lập tức kinh hô một tiếng viên lão đại càng là dương cao thanh âm cha cha ngươi như thế nào ngươi đừng ra sự tình a gọi mấy câu sau nâng lên đầu một mặt hoảng loạn hướng nhà chính bên trong gọi lao tứ lao tứ mau tới hỗ trợ cha té xỉu viên sơn xuyên nhịu nhữ mày đứng lên hướng bên ngoài nhìn lại chỉ là hắn còn chưa kịp đi ra ngoài liền nghe được thư dư nói nói, té xỉu liền đưa đi y q u á n đi nhưng đừng chỉ hoãn bất quá ta nhà xe la đi ra ngoài chấn thượng quan sai đại nhân ngược lại là có xe hoặc là cho bọn hắn mượn xe dùng một chút viên ra người nghe xong này lời nói sắc mặt liền là chắng nhật n à y t h ế xịu là trang nếu là còn dám mượn quan sai đại nhân xe quay đầu xem đại phu lộ vùi lấp còn không phải đem bọn họ đều bắt được đại lao đi viên lão đại vội vàng tự tuyển không không cần lời còn chưa nói hết thư dư còn nói thêm bất quá rất kỳ quạy à này êm đẹp người làm sao sẽ t ế xịu nha hôm qua ta tứ cô phụ phun máu đều không t ế xịu hắn nguyên bản cũng còn chịu tổn thương tới n à y lời nói một ra không khí lập tức liền trở nên vi d i ệ u đúng vậy à êm đẹp như thế nào t ế xịu viên lão đầu thân thể nhưng nhất hướng đều thực hảo hôm nay thời tiết cũng không nóng cũng sẽ không bị cầm nắng hơn nữa t r u n g quanh cũng không người xô đẩy đánh chửi nói té xịu liền té xịu hẳn là trăng đi thư dư tiếp tục thở dài chẳng lẽ lại là nghe nói ta tứ cô phụ có thể đi nha môn đương sai nghĩ đến hôm qua đoạn thân sự tình trong lòng hối hận đan sen nhất thời khí cấp công tâm nay cũng là có khả năng kia còn thực sự đưa đến ý quán đi xem một chút hồ đại ca này dù sao cũng là một cái mạng người thân thủ h ả o đánh xe kỹ thuật cũng ổn định không biết có thể hay không làm phiền ngươi hồ lợi chỗ nào không biết thư dư ý tưởng hắn kiến thức rộng rãi đương nhiên biết kia viên lao đầu c h á n g kỳ quặc đương hạ đứng lên đưa tay liền muốn cầm áo tơi hành ta liền đi một、chuyến. Sa ngược lại là nhận biết một cái y thuật thực hảo đại phu cái này dẫn hắn đi xem một chút viên ra người dọa muốn chết đỡ viên lao đầu liền hướng phía sau thối lui mặt đất bên trên vốn dĩ liền chất nước, bọn họ sơ ý một chút viên lao đầu liền rời tay mà đi trọng trọng ngã tại mặt đất bên trên đương hạ bị nước mưa tới đến một thần nước đau nhức ý cùng sợ hãi làm hắn kêu lên sợ hãi chỗ nào còn nhớ được giả vờ g ấ t thư dư lập tức g ử i a cái này tình a ta cô phụ t é xịu thời điểm không nửa canh giờ nhưng là vẫn chưa tỉnh lại vây xem bách tính còn có cái gì không hiểu đương hạ xem thường lại trào phúng xem viên ra người xem ra là thấy sơn xuyên phát đạt lại muốn trèo lên đi làm thân nhân a bản chương xong chương bốn trăm linh bảy cấp viên sơn xuyên đền bù ngân trần thôn trưởng khí đến hung ác đặng đặng đặng m ấ y bước đi tới chỉ vào viên ra người chửi ấm lên nhanh lên cấp ta lăn đừng ở chỗ này cấp ta mất mặt xấu hổ lại dùng này đó hạ lưu thủ đoạn ta đem các ngươi trực tiếp đuổi ra thôn tin hay không tin thật là không coi là gì hôm qua ta nói hết lời để các ngươi suy nghĩ kỹ c ả g là các ngươi chính mình sợ sơn xuyên liên lụy các ngươi một đám cùng đuổi ôn dịch tựa như đem người theo nhà bên trong đuổi đi ra Các quên, các chính nói, quý, cả nhau, cùng các Cho các đánh ngươi đừng quên, ngươi miệng nói, luận nghèo không nhau, ngươi không quan hệ. Cho nên ngươi nếu muốn đánh sơn xuyên đời lại với đều quý, qua sau là khó phú hệ. về vô trần o à n thôn trưởng nổi giận lên còn là thực khủng bố đặc biệt đằng sau còn đứng giống như c ư ờ i mà không phải c ư ờ i h ồ lợi hai vị con sai viên ra người dọa đến mông nước tiểu lưu lại cũng không dám có chút ý tưởng nhanh lên đỡ dậy viên lao đầu liên tục không ngừng chạy trần thôn trưởng khí muốn chết phạm trung tiến lên vô vô hắn an ủi hắn nói lao ca cũng đừng quá cấp thượng hỏa có chút người liền là không cần mặt mũi hôm nay là đại hì sự đừng vì này loại người hư tâm tình trần thôn trưởng trường trường thở ra một hơi đối phạm trung cười cười lập tức quay người một lần nữa về đến nhà chính đối viên sơn xuyên nói nói này đoạn thân liền là đoạn thân không là đồ ù dỡn ngươi chớ để ý bọn họ viên sơn xuyên gật đầu ta biết đến bọn họ hiện tại này dạng sẽ chỉ làm ta càng đau lòng hơn trần thôn trường nghe vậy thở dài nói nói về sau các ngươi toàn g i a hảo hảo qua nhật tử sẽ càng ngày càng tốt mấy người không lại nói viên ra người miễn cho ảnh hưởng tâm tình việt tử bên trong những cái đó v â xem thôn dân cũng đều rời đi xem chừng tiếp qua không lâu viên sơn xuyên bị hướng đại nhân coi trọng đồng thời làm đấu cấp sự t ì n h liền sẽ rất nhanh chuyển khắp mấy cái thôn đám người này mới có thể ngồi xuống tới hảo hảo trò chuyện viên sơn xuyên cũng lưu hai vị thôn trưởng tại nhà bên trong ăn cơm hồ lợi hỏi viên sơn xuyên thân thể tình huống đi bắt đầu làm việc cũng không nóng nảy nhất thời bán hội ngươi bị thương sự t ì n h chúng ta đại nhân cũng biết hắn bàn giao chờ ngươi thân thể khỏi hẳn lại đi y quán tái khám một lần xác nhận không có vấn đề lại đi huyện n h à viên sơn xuyên thực cảm kích đa tạ đại nhân thông cảm còn có ngươi này bắt đầu làm việc về sau sợ là muốn tại huyện thành giàn xếp lại cho nên này dừng chân vấn đề đắt trước tiên cân nhắc hảo viên sơn xuyên gật gật đầu t a rõ ràng một bên lộ đại tùng nghe được này đột nhiên có chút vắng vẻ bọn họ huynh đệ tỷ mượn bốn người hai cái đệ đệ một người m u ộ i m u ộ i này hạ đều đi huyện thành còn tại nhà bên trong chỉ còn lại hắn một cái người phía dưới đệ mội đều có tiền đồ càng chạy càng cao ngược lại là tỏ ra hắn này cái đại ca không b ả n lãnh lộ đại tùng không là không hâm mộ chỉ là hắn chính mình lớn nhất bản l ã n h liền là loại liền tính đi huyện thành hắn cũng không biết làm cái gì bất quá hắn rất nhanh hất ra này đó suy nghĩ nhà mình nhật tử cũng trôi qua không tệ không cần phải nghĩ này đó có không mấy người nói trước lúc phòng bếp kêu một bếp ăn cũng làm hảo Cái bất à nhà chính, này này n liền chính, bên không gian cũng bọn không hoáng vặn đến buổi chiều, mưa cũng dừng, hai người ăn xong sau nghỉ ngơi một lát, liền chuẩn bị đi trở về phục mệnh. lợi lâu, lát, tại đại, thoải mái. tại buổi chiều, hai đi về đặt một một trở Hồ họ chỉ phục có mưa bị b vừa sau quá quá lâm đi phía trước hồ lợi cấp viên sơn xuyên một cái h ầ bao nói nói n g ư ơ i phía trước truy tung hung thủ thời điểm tại bên ngoài nhận qua tổn thương xem qua bệnh muốn mua thuốc cũng cần tiền đại nhân nghe nói n g ư ơ i trên người nguyên bản mang tiền công đều xài hết này là đền bù cấp ngươi bản chương xong chương bốn trăm linh tám trả tiền cấp thư dư nghe nói nghe ai nói viên sơn xuyên không khỏi nhìn hướng thư dư cái sau vê thành một viên đường vào miệng bên trong sau đó đứng lên đưa h ổ lợi hai người ra cửa trần thôn trưởng cùng phạm trung đều uống một chút rượu lúc này cũng cùng nhau rời đi nhà chính bên trong rất nhanh liền còn lại nhà mình người viên sơn xuyên này mới do dự đem hầu bao đánh mở bên trong làm ấy khối bạc vụn thô thô tính được đại khái có cái bảy tám lượng viên sơn xuyên con mắt không khỏi trừ lớn này cấp cũng quá nhiều hắn lúc trước cầm kia bức họa trốn đông trốn tây thời điểm xác thực đem trên người tiền toàn sử dụng hết nhưng hắn lúc ấy tổng cộng cũng mới mấy trăm văn mà thôi hướng đại nhân thế nhưng bồi thường hắn như vậy nhiều thư dư nói nói đại nhân là xem ngươi bị thương đền bù cấp ngươi là hẳn là ngươi nhưng là kém chút liền mệnh cũng chưa cũng không thể bạch tan trộn như vậy nhiều khổ là đi một bên lộ đại tùng liên tục gật đầu đúng đúng đúng cấp ngươi ngươi liền thu về sau siêng năng làm việc làm chuyện tốt liền là báo đáp đại nhân viên sơn xuyên cười cười không cự tuyệt chỉ là hắn rất nhanh cùng lộ t ứ hạnh liếp nhau một cái cái sau hơi mỉm cười viên sơn xuyên liền đem hầu bao đưa cho thư dư a dư hôm qua tìm ngươi mượn m ư ơ i lượng m ạ n này bên trong mặc dù còn không có m ư ơ i lượng nhưng nếu có vậy trước tiên còn cấp ngươi còn lại chờ ta bắt đầu làm việc lĩnh tiền công lại cho ngươi thư dư không chối tử đem hầu bao t i ế p tới h ả o à ta đây nhưng hy vọng tứ cô phụ sớm ngày lên như diều gặp gió mọi người nhất thời cười lên tới lý thị cùng lương thị ngồi ở một bên con mắt nóng bỏng bất quá cuối cùng thư dư còn là lấy ra một lượng bạc cấp lộ tứ hạnh bọn hắn một nhà tứ khẩu còn muốn sinh hoạt đặc biệt qua mấy ngày sợ là muốn đi huyện thành thuê phòng nay tiền khẳng định không đủ mưa cạnh viên sơn xuyên này một bên sự tình cũng có kết luận thư dư tính toán trở về huyện thành hôm qua không trở về mai bọn họ khẳng định còn không biết tình huống ta lúc này đi cũng hào cùng bọn họ nói rõ ràng tình huống miễn cho bọn họ trong lòng cấp lương thị cũng muốn trở về nàng cũng không là nhớ thương lộ tam trúc cùng hai cái h à i tử chủ yếu là không quay về nàng liền không thể làm thú đông ngũ liền kiếm không được tiền hai người thu thập một phen liền chuẩn bị xuất phát mắt nhìn thư dư đem xe la kéo ra ngoài đại n ư u bận b i ể u tiến tới hỏi kia viên lão đại kia một bên ta tới lưu ý yên tâm đi hôm nay ra này dạng sự t ì n h lại đến nửa buổi chiều nghĩ đến bọn họ là không cái gì tâm tư lại đi huyện thành tối thiểu nhất cũng phải chờ tới ngày mai đại nhu gật gật đầu liền không nhiều làm nói thư dư ngồi lên xe la cùng mấy người lên tiếng chào hỏi nói tạm biệt liền dẫn lương thị thẳng đến huyện thành mà đi kết quả xe la đi đến một nửa lại bắt đầu bắt đầu mưa thư dư đánh xe cứ việc xuyên áo tơi nhưng mưa kia nước tà lại đây chờ đến huyện thành thời điểm trên người còn là ẩ m ớt hơn phân nửa một vào r a môn nàng liền nhanh lên trước tắm rửa đ ổ i thân k h ô mát quần áo thu thập xong ra khỏi phòng cửa lương thị đã ngồi tại nhà chính bên trong cùng lao thái thái đem này hai ngày phát sinh sự t ì n h nói cho xong nàng phía trước ngồi tại xe la bên trong ngược lại là nửa điểm không sồi đến lúc này ngược lại nói miệng đắng lơi k ô lao thái thái ngồi tại k i a bên trong đem viên ra măng cái cầu hết lâm đầu xong lại bắt đầu vui sướng khi người gặp họa nói bọn họ xứng đáng thế mà êm đẹp đem nhất có tiền đồ nhi t ử cấp đổi ra khỏi nhà quả nhiên là lao hồ đồ lương thị ở một bên liên tục gật đầu một bên uống trà một bên cùng mắng một điểm đều không có muốn đứng dậy về nhà tính toán dù sao đến này cái thời gian điểm nàng la chuẩn bị lưu lại tới ăn trực bản chương xong chương bốn trăm linh chín đại bảo quá khó mang theo lao thái thái mang xong mới nhìn đến chết đ ổ thừa không đi lương thị nàng thực sự ghét bỏ thực nhưng xem tại nàng này hai ngày cùng trở về thôn tận tâm tận lực đều không lo lắng kiếm tiền phân thượng liền tạm thời không đổi u nàng đi nàng đem thư dư kéo qua vô cùng cao h ứ n g nói nói quay đầu chờ ngươi tứ cô bọn họ tới huyện thành chúng ta nhà liền càng náo nhiệt lương thị ở một bên gật gật đầu cũng không l à bất quá ta xem đại t ẩ u hảo giống như không quá cao hứng bộ dáng lão thái thái chừng nàng liếc mắt một cái ngươi nếu là cảm thấy trong lòng bất an vậy ngươi đem may thú đ ô n g ngũ công việc tặng cho nàng không được lương thị lập tức tự tuyệt ta nhưng không có tâm lý bất an chúng ta ra hiện tại nhưng so nhà nàng có nhiều đừng nhìn ta nhóm nhà tam trúc có chuyện làm nhưng tiêu tiền công cũng không cao chúng ta toàn ra lại muốn ăn cơm lại muốn nhà ở tiêu tốn l a o đại đặc biệt là hai cái hải tử n ư ơ n g ngài cũng nói lại khổ không thể khổ hải tử là đi chúng ta ra đại bảo cùng bảo nhà tuổi tắc còn nhỏ nếu là bị đói về s h o nhưng giải không cao lão thái thái h ừ lạnh hai tiếng nói nói lại bảo nàng giống như là nghĩ đến cái gì đó hỏi lương thị hiện giờ các ngươi phu thuê hai cái đều có công việc tay bên trong cũng có chút tiền dư muốn hay không muốn đưa đại bảo đi đọc sách lương thị kinh ngạc đến n g y người cái gì đưa hắn đi đọc sách thư dư cũng có chút kinh ngạc đúng vậy a lão thái thái gật đầu ta nghĩ này người a còn là thức chữ nổi tương đối hảo lại không nhất định phải khảo khóa cử nhưng đọc sách rốt cuộc không giống nhau người nghĩ a thượng như sơn xuyên như vậy đắc đại nhân coi trọng nếu là biết chữ nói không chừng liền tại huyện nha đương thư lại kia sống nhi mới h ả o đâu không cần phơi gió phơi nắng địa vị còn cao liền là bởi vì không đọc qua sách cũng chỉ có thể làm đấu cấp lão thái thái kỳ thật trong lòng đối đấu cấp vẫn là rất hài lòng nàng liền là cố ý lừa dối lương thị chủ yếu vẫn là đại bảo quá khó mang theo phía trước không cảm thấy nhà bên trong vẫn luôn có người phụ một tay lại không tốt còn có đại h ổ bồi đại bảo chơi nhưng hiện tại đại h ổ đi đi học bảo nha là chỉ cần có thu đông liền có thể ôm nó đi theo tam nha phía sau cái mông cùng chiêu tài chơi nhất c h ì n h này cũng chỉ có đại bảo chính là nhân tăng cầu g h é t tuổi tác hết lần này tới lần khác còn ngồi không yên một cái không chú ý liền chạy ra khỏi đi không nói khác buổi tối hôm qua đều chạy ra lưu danh nó g hẻm bọn họ tìm được người thời điểm này xú tiểu tử còn không vui lòng trở về lao thái thái trực tiếp cầm cây gậy lớn muốn đánh hắn hắn n u i quỷ khóc sói gạo chạy về nhà thật là tâm rất mệt mỏi lao thái thái không thể không đội phục thân gia phía trước đại bảo rất dài một đoạn thời gian đều là lương g i a tại mang cũng thua thiệt đắc bọn họ không đem người ném vào tới cho nên lão thái thái nghĩ làm đại bảo đi đọc sách đi mài rua tính tình cũng hảo nàng như vậy một đề nghị lương thị đ ả o thật bắt đầu suy tư kỳ thật nàng trong lòng ý tưởng cùng lao thái thái một mao đồng d ạ n g à nàng cũng cảm thấy này cái cầu nhi t ử quá làm ầm ĩ trước kia tại thượng thạch thôn tùy theo hắn dương a i cũng không có việc gì cùng cái thôn cũng không có chuyện gì hơn nữa lúc ấy còn có lộ tam trúc mang hiện tại không được a không còn được hơn nữa nàng trong lòng nghĩ đắc định m nàng đạo không giống lao thái thái nói như vậy chờ đại bảo học thành lúc sau chính mình đi mưu tiền đồ nay không là có viên sân xuyên còn có thư dư sao quay đầu bọn họ r ú t điểm bận hiệu làm đọc qua sách đại bảo đi huyện nha đương sai cũng không phải là không thể được sao cho nên lương thị gật gật đầu phi thường kiên định nói nói nương ta cảm thấy ngài nói có đạo lý là nên đưa hắn đi học chữ bản chương xong chương bốn trăm mười a dư lại muốn làm đại sự đi ý kiến đặt thành thống nhất lao thái thái lập tức thở dài m ộ t hơi thư dư yên lặng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn hướng chính tại lồng gà bên ngoài hướng hai chỉ gà mái chạy nước miếng đại bảo đầu đi đồng tình ánh mắt xú tiểu từ tự do nhật tử liền muốn kết thúc Lương thư ị rất t nhanh cùng h dư thảo ta tương tu Thư Thư tu Thư chú học sách hảo.、Đại、hồ đọc kia cái, cái gì, cái gì, sách học đường, buộc tu có cao hay không thư dư, thư Hiền học học không? bảo cao cao đọc đọc cái cái buộc có buộc Đúng đúng ý, A A, đưa ra kia A? kia ra học đường buộc tu cao không? Thư Dư Dư, Dư ngươi đường đường, đường. đường nói đúng, gì gì đại đi đối Đại đâu vẫn chưa trả lời lao thái thái liền t ú c mặt nói nói cao ngươi khẳng định ra không khởi không được tuyệt đối không thể để cho đại bảo cùng đại hồ một cái học đường đại hồ kia là nghiêm túc đọc sách hảo hải tử đại bảo này ra hậu tử đi không chừng còn đắc ảnh hưởng hắn liên lụy hắn lôi kéo hắn một khối chơi bùa nàng mặc dù nghĩ có thể thiếu điểm phiền phức nhưng cũng không thể đem này phiền phức ném cho đại h ổ vạn vạn không được lương thị lập tức khổ ha ha một mặt đáng tương h tương nương ngươi xem ta này liền buộc tu đều ra không khởi cho nên ngươi đắt tìm một nhà ngươi xuất ra nổi buộc tu học đường a lão thái thái nói này hai ngày ngươi nhiều hỏi thăm một chút ngươi có thể gọi lao tam hỏi nhiều hỏi ngươi xem hắn tự đánh tới hoa đào rừng làm công sau này nhận biết người liền nhiều những cái đó nhân ra bên trong luôn có hải tử tại đi học đi liền hỏi hắn nhóm lương thị nguyên bản còn trông cậy vào lão thái thái ra ít bạc nhưng nghe nàng này ý tứ kia là đừng nghĩ bởi vậy nàng chỉ có thể gật gật đầu ta biết kia ta quay đầu lại hỏi hỏi khoan hay nói lương thị vận khí không tệ nàng nay tối về ngày thứ hai lại đến thời điểm thế mà liền mang đến tin tức tốt sáng sớm nàng liền hí ha hí hửng chạy đến lao thái thái cùng phía trước nói lương ngươi nói này sự tỉnh có khéo hay không ta chính nghĩ tìm hiểu học đường kết quả chúng ta trụ phòng ở kia gần đây liền có một cái thi rất tú tài nói muốn thu học sinh a ngươi nói thật cũng không là lương thị một bên phùng bút bê vải mũ một bên nói kia tú tài đã hơn bốn mươi phía trước vẫn nghị thi cử nhân khảo hảo nhiều lần đều không chúng hiện tại cũng bỏ ý nghĩ này đi tính toán tại nhà bên trong mở cái tiểu tư t h ụ này không phải lần đầu tiên thu học sinh dạy học sao cho nên buộc tu rất r ẻ so thư hiền học đường còn muốn tiện nghi không thiếu nàng nghe được này tin tức quả thực muốn vui ra tới rời nhà gần buộc tu lại thiếu hơn nữa đối phương còn là cái tú tài nương ngươi cảm thấy khả thi không lão thái thái nghĩ nghĩ n à y loại sự tình ta là không hiểu rõ ngươi hỏi ngươi nam nhân đi chờ lao tam buổi tối trở về lúc sau ngươi cùng hắn đi kia tú tại nhà đi một chuyến lao tam phía trước bồi a dư đi qua thư hiền học đường cũng tiếp xúc qua văn phu tử hắn có kinh nghiệm nếu là không có vấn đề kia liền mau chóng định ra tới lương thị liên tục gật đầu ta cũng là như vậy nghĩ đem kia xú tiểu t ử đưa đi tư t h ủ nàng liền nhẹ nhõm lương thị trong lòng vui v ẻ à ngẩng đầu một cái liền thấy thư dư theo gian phòng bên trong đi ra tới chỉ bất quá như thế nào còn mang cái duy mũ a dư a ngươi này là muốn đi nơi nào lão thái thái cũng nâng lên đ ầ u tới nàng nhưng là thực có kinh nghiệm a dư một khi này cái cha phẫn vậy khẳng định là muốn đi làm đại sự cho nên nàng liếc lương thị liếc mắt một cái nói nói n g ư ơ i làm ngươi l là, à a dư kia là có đứng đắn sự tỉnh nàng bề bộn nhiều việc nói xong lại quay đầu đối thư dư nói à dư ngươi đi ra ngoài bao lâu d ự a chưa muốn hay không muốn cấp ngươi phần cơm không cần lưu ta tại bên ngoài ăn chút liền hảo thư dư chính mình cũng không xác định cái gì thời điểm trở về nàng hôm nay liền là tính toán đi thử thời vận nhìn xem viên lão đại có hay không tới huyện thành đem kia hoa, hoa hướng dương tử nhưng nàng không t r ư n g qua chỉ biết đại khái như thế nào cái loại pháp mà thôi cho nên nghĩ loại hảo ba hạt hoa hướng dương tử căn bản liền không đủ nàng thí nghiệm thư dư cùng lao thái thái nói tạm biệt liền tản bộ ra cửa nàng nghĩ đi qua này hai ngày liền tính viên l ã o đại không nhận thức kia cái đồ vật cũng nên suy nghĩ ra này đồ chơi là cái mầm móng đi kia hắn đi địa phương không có gì hơn hoa màu phô tiệm tạp hóa hoặc giả chợ chi loại địa phương mà viên l ã o đại nếu nhận định này đồ vật giá trị cao đi cửa hàng cũng không sẽ là bên đường cửa hàng nhỏ khẳng định muốn đi có thể xuất ra nổi giá cả đại cửa hàng mới là chỉnh cái giang viết huyện phù hợp này dạng yêu cầu cửa hàng cũng không là rất nhiều thư dư mục tiêu minh xác trước tiên hướng hoa màu phô mà đi bất quá nàng không biết viên lao đại rốt cuộc cái gì thời điểm tới lại đi trước nào một nhà nàng một cái người khẳng định phân thân thiếu phương pháp tự nhiên không canh chừng được cho nên thư dư nghĩ đi thuê mấy cái tiểu ăn mày hỗ trợ xem nhưng mà cũng không biết có phải hay không là nàng v ậ n khí hảo mới vừa tính toán đi hướng đầu phố k h ấ t cái lúc liền thấy viên lao đại quen thuộc thân ảnh thư dư n g ầ g đầu nhìn trời một chút n à y cái canh giờ hắn liền đến sợ là cửa thành còn không có mở cũng đã cái thứ nhất trở tại thành môn c ầ u đi có phải hay không h ô m qua tứ cô phụ bị hướng vệ nam coi trọng làm đấu cấp kích thích đến hắn làm hắn không kịp chờ đợi nghĩ muốn nghiệm chứng tiêu bảo bối là thật là giả chứng minh đoạn thân cũng không có sai bất quá hắn xuất hiện vội vặn một thân nam trang thư dư lặng yên không một tiếng động đi theo nhưng mà vượt quá n viên lão đại không đi tiệm tạp hóa hoa màu phô cũng không đi phiên chợ ngược lại đi thư dư nâng lên đầu xem đinh ra hiệu cầm đồ mỹ mắt hung h ă n g run một cái hắn thế nhưng đi hiệu cầm đồ hắn là không đem hoa hướng dương tử bán đi giá tiền rất lớn là không cam tâm là đi thư dư đứng tại hiệu cầm đồ cửa ra vào liền như vậy chờ nàng cảm thấy viên lão đại hẳn là là làm không được quả nhiên bất quá một hồi nhi viên lão đại liền bị hiệu cầm đồ tiểu nhị cấp đánh ra tới xuống thang thời điểm còn kém chút bị chặt chân tay bên trong hộp cũng rơi tại mặt đất bên trên viên lão đại vội và ngồi sồn ngật lên nâng lên đầu đối kia tiểu nhị nói, nói ngươi đẩ không đương liền không đương ta đi tìm nhà khác các ngươi đừng hối hận t i ê u tiểu nhị đối hắn phi một tiếng lan làm chúng ta hiệu cầm đồ là cái gì địa phương cầm cái đen thui liền chính mình cũng không nhận ra n g ạ n ý nhi liền nói bà bối còn muốn làm một trăm lạng mặt dòng ngươi có phải hay không chưa t ỉ n h ngủ ta cho ngươi biết trưởng quỹ có thể cho ngươi ba đồng tiền đã là ông bị đ ồ n g g i a trách cứ nguy hiểm đồng tình ngươi ngươi còn không biết tốt xấu cút cút cút thư dư ở một bên nghe được kém chút cười ra tiếng một trăm lượng ba đồng tiền này giá cả t r a n l ệ cũng quá lớn ân nàng nguyên bản kế hoạch hoa hai trăm văn đem hạt giống này lừa dối lại đây hiện tại cảm thấy chính mình cấp nhiều cửa ra vào viên lão đại còn không chịu từ bỏ lại nói mấy câu tiêu tiểu nhị tức giận cầm cây trổi lớn liền đến đổi u người viên lão đại mau trốn thư dư buồn cười chỉ chốc lát tiếp tục đi theo nàng cũng không nóng nảy dù sao cũng phải làm viên lão đại đụng đụng vách tưởng biết hạt giống này không l ạ như vậy hảo bắn đi nàng mới có thể mua n h ẹ nhóm chút bất quá hảo tại hắn này hồi rời đi hiệu cầm đồ sau còn là đi hoa màu phô đáng tiếc không công mà lui bản chương xong chương bốn trăm mười một viên lão đại tới huyện thành hoa hướng dương tử căn bản liền không người nhận biết đừng nói hắn tại này giang viễn huyện rất khó tìm đến người mua liền là chỉnh cái đại t hắn đều không nhất định tìm được thư dư đi theo hắn phía sau nhìn hắn một lần một lần bị đuổi ra ngoài sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi nàng trong lòng rốt cuộc sàng khói nhiều không sai b t lắm thư dư chuẩn bị đi lên cùng hắn tới cái nỗ g như gặp viên lão đại lại tại này lúc thẳng đi vào một nhà y quán hoa hướng dương tử muốn nói làm vì dược dụng giá trị kỳ thật cũng rất cao có thể sơ là gan khử gió thanh bần ẩm ức, cho nên đưa đến y quán cũng là cái hảo nơi đi cũng không biết y quán trưởng quy có thể hay không đón được thư dư mì mì môi này hồi trực tiếp nhấc chân đi vào viên lão đại liền tại bên quầy bên trên lôi kéo trưởng quy nói chuyện thư dư tiến tới n g h e hai câu trong lòng không khỏi âm thầm lắc đầu Trưởng tin tưởng ta, này đồ vật thật là dược liệu. Trưởng thể trị ngươi dược cười lạnh, vậy ngươi ngược dược này lạnh, nói nói, này dược liệu có thể cái gì quý quý liệu. liệu lại cái là là vậy đồ có b ta đi đâu mà tìm ngươi tính sổ ta trưởng quỹ không kiên nhẫn nhanh đi ra ngoài ta bệnh nhân này nhiều là không công phu chiêu đãi ngươi viên lão đại lại bị đẩy ra tới hắn đi tới cửa thời điểm thư dư cũng lại đây viên lão đại này hồi là thật sự có chút buồn b ự c h ậ n không thể đem tay bên trong hộp cấp ném ra bên ngoài nhưng rốt cuộc còn là không cam tâm chỉ có thể chán nản ngồi tại cửa ra vào bậc thang bên trên thư dư thản nhiên đi qua phản phất hảo tâm nhắc nhở hắn tựa như này vị huynh đệ này đồ vật ngươi không nên đặt tại này bên trong bán ngươi nên cầm tới hoa màu phô hoặc giả phiên chợ đi a viên lão đại sư sở đ ô n g nhiên nâng lên đầu mặt bên trên s ẹ t qua kinh hỷ hỏi nói ngươi biết này là cái gì đồ vật thư dư lui lại một bước cùng hắn giữ một khoảng cách ngươi làm gì đừng kích động a viên lão đại có thể không kích động sao hắn đều chạy cho tới trưa theo hiệu cầm đồ muốn y quán địa phương có thể đi hắn đều đi không có một cái nhận biết thật vất vả nhìn thấy cái biết hàng viên lão đại không kịp chờ đợi mở miệng huynh đệ ta đem này bán cho ngươi ngươi muốn hay không muốn không cần nhiều liền mười lượng bạc như thế nào dạng thư dư bật cười một tiếng ngươi tại trêu chọc ta à cái này là cái hoa hạt giống mà thôi đừng nói mười lượng như vậy một tiểu bao mười đồng tiền đều hơi nhiều viên lão đại mặt bên trên tơi ư cười cứng đở ngươi nói cái gì hoa hạt giống đúng vậy a ngươi không biết thư dư nhũ nhũ mày lại ngươi chính mình lấy ra bán đồ vật ngươi chính mình như thế nào ngược lại không biết này dạng ngươi đi hoa màu phô hoặc giả phiên trợ đi hỏi một chút xem ta có hay không có lửa ngươi viên lão đại đã sớm đến hỏi qua căn bản không người nhận biết hắn nhũ lại lâu mày ngươi biết này hoa dài cái gì dạng thư dư nói liền m à vàng một cái mặt to bồn tựa như đại khái có hai ngươi người như vậy cao viên lão đại cái gì quỷ mặt to bồn tựa như hoa hơn nữa như vậy cao quả thực khó có thể tưởng tượng viên lão đại lại nuốt một n g ụ m nước bọn k i a này hoa bán đi giá cả quý sao loại đều không người trồng ai mua a thư dư biểu thị nàng nói đều là lời nói thật ta bản chương xong Chương 412, mặt to buồn tựa như hoa. buồn mặt to tựa viên lão đại lập tức cái gì tâm tình đều không có thư dư đồng tình thở dài một hơi ngươi có phải hay không bị người lừa gạt cho rằng này là cái gì hào đồ vật thư dư an ủi hắn ngươi cũng đừng khó chịu kỳ thật ngươi có thể tự mình lấy về mở cái nửa mẫu đất thử loại loại xem quay đầu nói không chừng loại ra rất nhiều hoa tới không có việc gì thời điểm có thể thưởng thức một chút tâm tình cũng có thể biến hào sao viên lão đại biểu thị một điểm đều không được ga đuổi đến loại cái cái rắm này hoa không đương ăn không đương uống còn bán không được ta mở nửa m â u đất loại nó ta sợ không là điên rồi đi thư dư sờ sờ cái m u i kia ta liền không biện pháp này đồ chơi xác thực định gân gà chủ yếu là còn thả không dài lừa ngươi kia cái người nhưng thật là thất đức viên lão đại bỗng nhiên nâng lên đầu thả không dài đó là đương nhiên hạt giống này đồ vật ngươi tổng không đến mức cất giữ cái nhiều năm đi người tay bên trong này cái vừa thấy liền thả có một thời gian tiếp qua không lâu sợ là liền hoa đều trồng không ra cho nên ta mới nói lừa ngươi kia cái người không có lòng tốt không có lòng tốt ta thư dư thở dài lắc đầu chắp tay sau lưng xoay người rời đi bất quá nàng trong lòng lại mặc nghiệm một hai không đợi nàng đếm tới ba viên l á o đại quả nhiên v ọ t tới nàng trước mặt ngăn lại hắn đi đường chờ từ từ thư dư những mày thế nào ta ta hạt giống này bán cho ngươi đi ta cũng không cần nhiều năm lượng bạc như thế nào dạng thư dư liên tục lắc đầu ngươi tại nói đùa cái gì ngươi cũng nói này đồ chơi không đương ăn không đương uống ta mua nó làm cái gì nếu là những cái đó quý báu lan hoa mẫu đơn cái gì ta loại hảo nói không chừng còn có người mua đi này cùng cái mặt to b u ồ n tựa như hoa ta bán cho ai không muốn không muốn ta không muốn viên lão đại khẩu t à i lại như là đột nhiên biến hảo tựa như lời nói không là như vậy nói ngươi nếu nhận biết này đồ vật vậy khẳng định là có t h ấ y nhân chủng qua này hoa đối đi đối phương loại nó tự nhiên là yêu thích nó ngươi cũng không cần loại ngươi liền đem hạt giống này bán cho kia cái loại hoa người ngươi cảm thấy thế nào thư dư đều muốn bị hắn chọc cười ta xác thực có cái bằng hữu trồng qua này hoa nhưng người ta tại kinh thành ta chẳng lẽ lại còn cấp người đưa đi đến kinh thành lại nói nhân ra nếu chứng qua vậy khẳng định chính mình tay bên trong liền có hạt giống sao phải muốn ngươi này cái xem liền không là thực hảo hạt giống hoa nàng nói xong lại muốn đi viên lão đại lại độ ngăn lại hắn này vị huynh đệ ngươi đ ừ n g đi à ngươi có thể như vậy nghĩ ngươi bằng hữu loại được đi ra ngươi cũng loại được đi ra quay đầu ngươi có thể mời hắn lại đây nhìn xem ai loại càng tốt thư dư xem hắn như vậy vất vả du thuyết đều nghĩ lập tức đáp ứng nhưng so so, m ặ như lượng, lượng viên lão đại nhanh g h k năng, người lên lại là h tiến lên mấy bước ngăn lại hắn khẽ hắn môi nói nói vậy ngươi ra cái giá nhìn xem nhiều ít thích hợp thư dư sờ sờ cái cảm nhiều nhất ba mươi văn liền ba mươi văn ta cũng là mạo hiểm bị ta ra nương tử đánh nguy hiểm mua hạ nếu là không được ngươi sẽ hỏi tiếp hỏi mặt khác người thư dư còn nghĩ lại hàng hạ giá nhưng sợ hàng đ ắ t quá ác đối phương trốn thoát rốt cuộc viên l á o đại ban đầu tiến vào hiệu cầm đồ trong lòng mong muốn vậy nhưng là một trăm l ư ợ n g à, bản chương xong chương bốn trăm m ư ơ i ba ra giá ba mươi văn quả nhiên viên l á o đại xoắn suýt không được thư dư quay đầu bước đi như thế vài lần xuống tới viên l á o đại cuối cùng còn là khẽ cắn n ô i tiếp nhận thư dư đưa tới ba mươi văn đem cái hộp kia toàn bộ cấp hán thư dư không muốn hộ liền đem bên trong cái ví nhỏ đem ra đánh mở nhìn qua phi thường tùy ý quải tại bên hông trực tiếp đi viên lão đại xem hắn bóng lưng lại nhìn về phía tay bên trong ba mươi văn đau lòng cơ hổ phải đổ máu hắn vì cái gì muốn tin tưởng k i a phòng ở bên trong có bà bối hiện tại hảo bận rộn hơn nửa đêm đem viện tử đào cái ú t sấp cũng chỉ cầm tới ba mươi đồng tiền vì này ba mươi văn hắn cùng lao tứ đoạn tuyệt quan hệ kết quả lao tứ thành huyện nha đ ấ u cấp hiện tại là nửa điểm c h ỗ tốt cũng không dính nổi viên lão đại vô cùng hối hận đến cực điểm cầm tiền đồng tay kem chút khắt chế không được phát run cuối cùng thư dư thân ảnh triệt để không thấy hắn mới hốt hoảng xoay người ra khỏi cửa thành về đến đại n h ư thôn cùng hắn bất đồng l à thư dư vừa rời đi viên lão đại tầm mắt liền có chút hưng phấn đem k i a cái hầu bao t r ộ n vào tay bên trong nàng trực tiếp cầm chính mình hầu bao đem bên trong hạt giống toàn bộ đổ ra như vậy nhiều đầy đủ nàng chậm rãi thí nghiệm thư dư tâm tình rất tốt đi đến cách đó không xa hoành thánh phô phía trước ngồi xuống muốn một chén hoành thánh ăn uống no đủ liền lưu lưu đương đương về tới lưu danh ngõ hẻm đi qua mạnh ra cửa ra vào nàng kinh ngạc nhìn hướng cửa lớn chỗ vòng sát mặt chì khoe mắt dư quang xem đến lưu danh ngõ hẻm bên trong đi tới mấy vị l ắ n g giềng còn làng ngừng lại bước chân thẳng đi về nhà viện tử bên trong liền lao thái thái cùng tam nha tại lương thị đã trở về nhà thư dư đem hoa hướng dương tử thả đến gian phòng bên trong này mới đi đến viện tử bên trong một bên hỗ trợ tắc vải dứt đầu một bên nói mãi ta mới vừa mới trở về thời điểm xem đến mạnh gia đại môn không khóa lại bọn họ trở về lao thái thái mặc dù đại bộ phận thời gian ngốc tại nhà nhưng tin tức còn là thực linh thông nàng gật gật đầu còn không phải sao trở về đáng tiếc a nói lao thái, thái thở dài mù hơi thư dư tâm lập tức liền nhấc lên đáng tiếc cái gì đáng tiếc bọn họ đi tìm kia cái đại phu cũng không gì dùng triệu đại phu bệnh điên không chữa khỏi mạnh công tử cũng vẫn không thể nào mở miệng nói chuyện nghe nói bọn họ còn tốn không ít tiền kết quả là một điểm cải thiện đều không có người nói lao thiên thế nào liền không phù hộ người tốt đâu thư dư nghe được này lại đại đại thở dài một hơi nàng còn tưởng rằng mạnh dẫn tranh bọn họ đi truy thư phong thời điểm ra cái gì ngoài ý mớn hiện tại nghe lao thái thái ý tứ là không có việc gì kia nàng liền yên tâm xem lao thái thái còn đĩnh phát sầu bộ dáng thư dư nhịn không được cười nói mãi thư a cảm t ấ y mạnh dư gật đầu hảo hả nàng hiện tại thật tò mò mạnh dẫn tranh bọn họ đuổi theo thư phong đi qua kế tiếp là thế nào đợi bởi tối thời điểm nàng muốn đi xem thuận tiện hỏi thăm một chút hiện tại thư ra cái gì tình huống thư dư chính suy nghĩ bên ngoài đột nhiên chuyển đến gõ cửa thanh lao thái thái xứng sở ai vậy xin hỏi lộ nhị cô nương tại nhà sao cửa bên ngoài vang lên một đạo giọng nữ thư dư tế n g h e n g ó n g này thanh âm có điểm quen thai a bản chương xong chương bốn trăm mười bốn này thanh âm có điểm quen thai thư dư một bên nghĩ một bên đứng lên đi mở cửa đi tới cửa một bên lúc cũng rốt cuộc nhớ tới này người là ai quả nhiên cửa vừa mở ra chỉ thấy đặng thị đ ề hai bầu rượu đứng tại cửa ra vào cười nhìn hướng nàng thư dư bận bịu tránh ra bên cạnh thân giang nhị thái t h á i tới mau vào nàng vẫn thật không nghĩ tới, tới người là đặng thị mới vừa rồi cách một cái cửa nàng lại có thể để ép thanh âm thư dư kém chút nghĩ không ra đặng thị vào cửa cùng lão thái thái lên tiếng chào hỏi lão thái thái gặp qua nàng biết nàng là cắt tường quán rượu đông ra thái thái nhanh lên đứng lên nói nói giang thái thái tới nhanh ngồi ta cấp ngươi pha ly t r à đặng thị đem chai rượu đặt tại nhà chính cái bàn bên trên đối thư dư xin lỗi nói không tốt ý tứ mạng mội tới cửa quấy dày ta nguyên vốn muốn, muốn đi các ngươi ra cửa hàng tìm ngươi chỉ là lộ trưởng quậy nói ngươi không tại ta không chờ được nữa liền trực tiếp đến nơi này lão thái thái đoan trả lại đây cũng không quấy d y vung xuống liền một lần nữa đến viện từ bên trong bận rộn đi thư dư hỏi nói, nhị thái thái thái th xem ra là có việc gấp a đặng thị m í m í môi ta biết lộ cô nương tay người hảo lần trước n g u y ệ t hoa trang dung ta cũng xem đến đến mai cái ta nghĩ thỉnh cô nương giúp ta hơi chút đào sức nhất hạ đây chính là tìm tới cửa sinh ý thư dư tự nhiên không có k h n g ứng đó không thành vấn đề không biết nhị thái thái đối trang dung có cái gì yêu cầu đặng thị trầm tư một lát thấp giọng nói nói ngày mai ta biểu tỉ mời khách chúng ta cũng có hảo chút năm không gặp bất quá chúng ta cảm tình lại là đĩnh hảo nàng thân phận quý giá ta nghĩ đi thấy nàng cũng không thể quá keo kiệt cho nàng mất mặt nhưng cũng không thể quá rêu dao huyên tân và chủ l i ê n là hơi chút trang điểm nhất hạ biểu thị ta coi trọng này dặn nói lộ cô nương hiểu chưa đặng thị trước kia tuy nói là giang gia nhi tức phụ nhưng nhân giang nghĩa không được sủng ái bên cạnh nha hoàn bà tử cứ như vậy hai ba cái rất nhiều sự t ì n h nàng đều chính mình làm tay bên trong tự nhiên không có nhiều tiền bạc tại lối ăn mặt mặt cũng không thập phần tinh xảo sau tôi phân ra bọn họ phu thuê hai cái chính mình kinh doanh cắt tường quán rượu mọi thứ tự thân đi làm trên người cả ngày xuyên tập rể liền càng đừng đề cập trang phẫn nói đến đặng thị đã lâu lắm không hào hào, hào trang p ẫ n chính mình nhưng lần trở lại này không giống nhau Nàng cũng không thư dư nguyên i h bản đích thật là muốn thông qua đặng thị kết bạn thường thị cố gắng một chút làm phụ trách thư ra bản án đại lý tự thiếu khanh có thể tại thích hợp thời điểm rút điểm bận h thị, ệ u nhưng từ khi biết hướng vệ nam lúc sau biết thư ra sự tình hắn cũng có tham dự thậm chí hắn tại lần này sự kiện giữa tay bên trong quyền lợi cũng không nhất định so đại lý tự thiếu khanh thiếu cho nên thư dư dứt khoát cùng hướng vệ nam tạo mối quan hệ rốt cuộc hai người trước đây liền có gặp nhau cần gì phải bỏ gần tìm xa theo thường thị này một bên hao t ố n sức lực đâu không nghĩ đến này cái thời điểm thường thị ngược lại là tới giang v i ễ n huyện lộ cô đương nhưng là có vấn đề tự nhiên không có vấn đề thư cười nói ta đại khái trong lòng năm chắc ngươi sáng mai tới cửa hàng liền hảo ta bảo đảm cấp ngươi trang điểm thỏa thỏa thiết、thiếp. hảo đa tạo lộ cô đương Bản chương bốn trăm m ư ơ i năm đại hồ thỉnh cầu nói xong sự tình đặng thị liền rời đi thời gian không sớm thư dư chờ trời, trời tối sau còn tính toán đi tìm mạnh dẫn tranh tìm hiểu tình huống liền r ứ t khoát vào phòng bếp đốt cơm tối đi mới vừa chuẩn bị vo gạo chỉ thấy đại hồ có cặp sách kích động trở về đón hắn trở về là đại nha đại nha thấy thư dư vào phòng bếp bận rộn lập tức cũng rửa tay lại đ ầ y hỗ trợ ai biết bận rộn chỉ chốc lát đại hồ cũng tiến vào hơn nữa một bộ muốn nói cái gì lại do dự bộ dáng nhắm mắt theo đôi đi theo thư dư phía sau lại là g ú p hái đồ ăn lại là g ú p cầm đồ vật thư dư tại lần thứ ba quay người kém chút đụng vào hắn thời điểm rốt cuộc nhịn không được buồn cười ra tiếng ngươi nói đi rốt cuộc cái gì sự tình ngươi liền như vậy theo sau l ư n g ta cũng không nói chuyện ta lại không là ngươi con run trong bụng nhưng không biết ngươi trong lòng tại n g h ĩ cái gì đại hổ cười h ắ t h ắ t hai tiếng nam nang bên cạnh nhỏ giọng nói nói nhị tỷ ta tại học đường đều đính hảo thư dư n h ư mày ân sau đó thì sao ta nhận biết hảo mấy cái bằng hữu bọn họ đối ta cũng thực hữu hảo ta nhập học muộn vừa mới bắt đầu thời điểm theo không kịp tiên sinh công khóa có chút địa phương không hiểu bọn họ đều rất nhiệt tâm trợ giút ta thư dư một bên thái thịt một bên gật đầu n à y cái tuổi tác tiểu hài còn là thực ngây thơ tại đại hổ ngày thứ nhất con k h á c dạng túi sách xuất hiện tại học đường lại hào phóng cung bọn họ tùy tiện xem lúc sau bọn họ tự nhiên cũng sẽ có qua có lại tại hắn yêu cầu thời điểm không tiếp rẻ chính mình học thức hơn nữa bọn họ nhà đại hổ lại hiểu chuyện lại tiến tới còn sẽ chiếu cấu người làm người khác c a thích là bình thường sao n à y mấy ngày bọn họ đi học trả cho ta mang ăn bánh kẹo bánh ngọt đều có thư dư tiếp tục gật đầu n à y cái nàng biết đại hổ sẽ ăn một điểm còn lại đều mang về nhà cấp nhà bên cho người nếm thử hôm nay ông lít cấp ta ăn bánh ngọt thời điểm đại hồ n g toét h n nói ra miệng cười nói nhị tỷ có thể sao có thể nhị tỷ phi thường ủng hộ ngươi kết giao nhiều bằng hữu thư dư khẳng định trả lời quay đầu ngươi tính nhất hạ nhìn xem tới tiểu đồng môn có mấy người như vậy làm nhiều ít lượng nhị tỷ trong lòng cũng có sổ hảo đại hồ được đến khẳng định đáp án càng phát t r i ệ u khó lên tới tại phòng bếp bên trong bận rộn cùng cái tiểu con bay tựa như thư dư cũng không ngăn hắn mặc dù đại hồ là nam va lại là đọc sách người nhưng quân tử tránh xa nhà bếp này câu lời nói tại nàng này bên trong hoàn toàn không thích hợp chỉ cần hắn mỗi ngày công khóa đều an bài hảo có thể hoàn thành nàng l à thực tán thành hắn bận rộn khác sự tình lao giật kết hợp sao thư dư cười tiếp tục cắt đồ ăn không đầy một lát tam nha cũng chạy vào nàng cũng muốn cùng ca ca tỉ tỉ cùng một chỗ không thể một cái người tại bên ngoài tiểu cô nương ngự chạy đến bếp lò đằng sau nhóm lửa phi thường ra sức nhà bên trong mặt khác đại nhân trở về thời điểm liền thấy tứ tỷ đ ệ bận rộn khí thế ngất trời chỉnh ra một bản lớn đồ ăn ra tới thư dư cơm nước xong xuôi về phòng trước chuẩn bị ngày mai đặng thị yêu cầu dùng đến đồ vật chờ đến s ắ c trời hoàn toàn tối xuống lộ ra người đều ngủ lại sau nàng tiện lợi lạc đứng dậy ra cửa thẳng đến mạnh ra mà đi b ả n chương xong chương bốn trăm mười sáu thư gia kết cục ra tới ngõ nhỏ bên trong không có bất kỳ a y thư dư quen thuộc đi tới mạnh gia đại môn k h u đưa tay vừa muốn gõ cửa viện môn lại tại này cái thời điểm đ á n mở triệu tích lui về sau một bước để cho nàng đi vào thư dư b u môi đi đến nhà chính quả thật xem đến mạnh dẫn tranh đã chuẩn bị tốt trái cây điểm tâm tại chờ nàng n g ư ơ i biết ta muốn tới thư dư tại hắn cái ghế bên cạnh ngồi xuống mạnh dẫn tranh cười nói đoán được ta nghĩ ngươi khẳng định thực muốn biết thư ra tin tức hẳn là chờ không nổi qua mấy ngày thư dư phối hợp cho chính mình rót một ly nước cô lộ uống hai ngụm liền đi thẳng vào vấn đề cho nên thư ra như thế nào dạng ngươi cùng thư phong đi đông an phủ không ra cái gì sự tình đi mạnh dẫn tranh mới mày nàng ngược lại là còn thật quan tâm hắn không ra cái gì sự tình bọn họ tập trung tinh thần đều tại họa bên trên không để ý đến mặt khác sự t ì n h cũng không ngờ tới chúng ta sẽ thuận hắn k i a điều tiến đào ra thư gia tại đông an phủ mặt khác thế lực dừng một chút mạnh d vẫn tranh mới lên tiếng thư gia xong thư dư đại khái đoán được nàng càng để ý là thư gia người cuối cùng k ế t cục lấy bọn họ tội ác cuối cùng đại khái sẽ như thế nào hình phạt mạnh d vẫn tranh trầm tư một lát ngước mắt nói nói thư gia đại lao ra không tính bao lớn ngăn người cho nên nhất chủ yếu tội ác liền là tham ô ngạch số không nói cự đại lại cũng không nhỏ dựa theo đại túc triều lập pháp nhiều nhất hắn bản nhân bị phán chém đầu thư gia mặt k h á cuốn người sẽ không nhận rất lớn liên n i sẽ h rất lụy. ề lắm là liền là sạn ra x u g công, người nhốt thư gia vào hoàng tử chi tranh mặt trên có người rõ ràng muốn nhằm vào thư gia cho nên thư gia tội ác liền đại thư đại lao ra bị chém đầu thư g i a mặt khác người hẳn là sẽ bị lưu vong thư dư yên lặng uống nước quả nhiên cùng sách bên trong kết quả là giống nhau nàng nghĩ nghĩ kia kia vị giả mạo thư gia tam tiệu thư đâu nói khởi này cái mạnh dẫn tranh thần sắc trong lúc đó trở nên ngưng trọng rất nhiều hắn hơi hơi ngồi thẳng người này cái cũng là thư a ô m muốn nay cùng n g ơ i nói quan trọng nhất sự tình. Thư sự dư nâng lên đầu như thế nào nay lần chủ thẩm thư ra vụ án người là đại lý tự thiếu khanh kinh đại nhân hắn tử thẩm tra hỏi thư ra người thư ra người biết ngươi thân phận người không thiếu đặc biệt là tiết di nương đem ngươi thân thế bản giao thực rõ ràng hơn nữa nàng nói ngươi trốn bị chảo kia vị thư ra tam tiểu thư là giả mạo thư dư mũ đ à n quả nhiên trốn không thoát nàng u ố t u ố t thái dương cho nên ta cũng phải bồi thư ra người lưu vong là đi mặc dù đã sớm biết là này dạng kết cục nhưng thật nghe được tin tức xác thật nàng này trong lòng vẫn là phiền não bất quá nguyên bản còn bất ổn hiện giờ ngược lại là rơi xuống mạnh d ẫ n tranh khỏe miệng tăng cứng kinh đại nhân kia một bên vấn đề không lớn hơn nữa ngươi thân phận hướng vệ nam đã sớm đã nói với hắn thậm chí liên quan tới kia bức họa là ngươi tìm trở về sự tình kinh đại nhân cũng là biết đến nhưng là thẩm tra xử lý thư gia vụ án không chỉ kinh đại nhân một cái còn có mấy phương thế lực trộn lẫn này bên trong bao quát nhằm vào thư gia người n g ư ơ i tại thư gia tồn tại mặc dù rất yếu nhưng cũng không phải là không có bọn họ tất nhiên là muốn tìm tới ngươi cho dù ngươi chỉ là thư gia giữ nữ cho dù thư gia người muốn giết ngươi bọn họ cũng không sẽ thả ngươi còn sót lại tại bên ngoài thậm chí bọn họ còn hoài nghi thư ra có phải hay không trước tiên được đến tiếng gió, cho nên c ô ý lấy này dạng phương thức đem ngươi đưa tiễn chính là vì lưu có hậu thủ b ạ n chương xong chương bốn trăm mười bảy thư dư chỉ có một tháng thư dư nàng thật là so đậu nga còn đoàn a mạnh dẫn tranh thấy nàng chỉ là bông xuống cũng không nói chuyện nhà chính bên trong mặc dù điểm n g ọ n đến nhưng tầm mắt lờ mờ hắn thấy không rõ lắm nàng biểu tình nhưng cũng biết nàng trong lòng không dễ chịu mạnh dẫn tranh không khỏi nắm chặt n ắ m đấm ngươi không cần lo lắng tuy nói là lưu vong nhưng này một đường thượng ta sẽ giút ngươi an bài hảo sẽ không để cho người chịu đau khổ chờ đi lư vong nhiều nhất ba tháng liền để ngươi trở về thư dư kinh ngạc nâng lên đầu hắn nghĩ thế mà cùng chính mình đồng dạng ba tháng s ắ c thực thời gian đã rất ngắn mạnh d ẫ n tranh cười cười nói nói vốn dĩ có một số việc không nên cùng ngươi nói chỉ là hiện giờ ngươi cũng liên lụy vào ta đây liền cùng ngươi nói rõ ràng đi cái gì sự t ì n h hiện giờ triều đình bên trên có hai phái cạnh tranh phi thường kịch liệt nhất phái là nhị hoàng tử người nhất phái là tam hoàng tử người mà thư ra liền là tam hoàng tử người cho nên nhằm vào hắn tự nhiên chính là nhị hoàng tử đương nhiên này đó đều là bên ngoài thượng sau lưng còn có một cỗ thế lực âm thầm ngủ đông n à y cái thư dư biết n à y cổ thế lực liền là ngũ hoàng tử Sách bên trong nam chủ liền là ngũ hoàng tử người không chỉ hắn đại lý tự thiếu khanh phản phất hai đều không đứng chỉ nghe theo hoàng đế mệnh lệnh kỳ thật hắn cũng là ngũ hoàng tử người n à y lần hắn chủ đạo thư ra vụ án mặt ngoài thượng xem là nhị hoàng tử hướng thư ra đưa tay y đ ồ chặt đức tam hoàng tử tại đông an phủ thế lực nhưng ngao có tranh nhau ngư ông đ ắ c lợi chân chính chủ đạo đây hết thảy là ngũ hoàng tử nếu đại lý tự thiếu khanh là ngũ hoàng tử người kia cùng hắn quan hệ chặt chẽ hướng về nam tự nhiên cũng là cho nên thư dư nhìn trước mặt mạnh do tranh các ngươi đều là này vị âm thầm ngủ đ người cũng là mạnh vẫn tranh xứng sở lập tức cười nói không là ta cùng hắn hẳn là tính là hợp tác quan hệ chúng ta có cộng đồng địch nhân mà thôi chờ vặn ngã này người sau ta liền cùng hắn không có quan hệ cho nên rất nhiều sự tình ta cũng không tham dự này bên trong miễn cho liên lụy quá sâu đến lúc đó không tốt toàn thân trở ra kỳ thật thư ra sự tình hắn nguyên b ả n không cần phải để ý đến hắn hiện giờ nhiệm vụ bất quá là tìm được đông thanh quan chủ mà thôi chỉ là bởi vì thư dư hắn mới có thể như thế để bụng mạnh vẫn tranh không cùng thư dư nói này vị hoàng tử là ai nhưng lộ ra tin tức kỳ thật cũng không ít mạnh d ẫ n tranh tiếp tục cùng nàng phân tích ngươi liền tính không là thư gia nữ nhi nhưng vì lấy phòng n g ư ờ i v ă n nhất nhị hoàng tử người khẳng định là muốn tìm ngươi rơi xuống kinh đại nhân cho dù có ý giúp ngươi nhưng cũng không tốt nhiều có động tác nếu không thân phận bại lộ hắn cũng tự thân khó đảm bảo thư dư gật gật đầu bọn họ sẽ tìm tới nơi này sao ta biết ngươi trong lòng lo lắng ngươi là sợ đem lộ ra liên lụy đi vào bất quá ngươi yên tâm giang viễn huyện hiện giờ tại hướng vệ nam thế lực phạm vi trong vòng hắn sẽ tận lực giấu giếm ngươi rơi xuống một cái tháng sau lại tìm được ngươi chỉ có một tháng a xem tới lưu cho nàng thời gian không nhiều lắm triệu tích a n lùi nàng Thì thật một cho á i t á cái n ngươi nữa hận không ngươi nên nói không nên nói nói. Nàng ngươi không ngươi n g gì g đã đem đi đều điểm rất trước tiết thật thể tìm chết, thời biết dài, à, làm kêu hữu lúc mua về sở bà ạ i giao thân phận, nhưng dù ị địa c có. Cho h điểm lại là d không là tại giang viễn huyện bên trong nhưng cách nơi này cũng không xa thì ngươi người tất nhiên ngay lập tức hướng này cái phương hướng đi tìm tới cho nên một cái tháng đã là hướng v ề nam bọn họ có thể tranh thủ được dài nhất thời gian bản chương xong chương bốn trăm m ư ơ i tám bọn họ cũng đi tây nam thư dư cười cười ta biết đà tạ các ngươi nàng trong lòng rõ ràng đi đông an phủ nhìn thấy kinh đại nhân là mạnh dẫn tranh cùng triệu tích bọn họ tại này trung gian khẳng định cũng giúp chiếu cố rất lớn c h ỉ ít lưu vong ba tháng thời gian hơn phân nửa là bọn họ thay nàng tranh thủ tới triệu tích thấy nàng như vậy thận trọng này sự tình nói cảm ơn còn có chút không được tự nhiên hắn ho nhẹ một tiếng tóm lại ngươi không cần lo lắng đường bên trên chúng ta đều sẽ chuẩn bị hảo áp giải ngươi quan b i n h cũng là chúng ta người đến lúc đó chúng ta cũng sẽ đi theo các ngươi áp giải đội ngũ đằng sau một đường đưa ngươi đi tây nam thư dư kinh ngạc các ngươi cũng đi tây nam、ừ. mạnh dẫn tranh gật đầu ta nhiệm vụ là tìm được đông thanh quan chủ lúc trước đi tìm nàng người vẫn luôn không cái gì tin tức chúng ta tự nhiên cũng muốn đi một chuyến hắn chưa nói là mới vừa biết được đông thanh quan chủ rơi xuống lúc hắn nên tự mình đi tây nam chỉ là thư dư sự tình làm hắn có chút để ý đặc biệt là tại thư gia nhanh muốn ra sự tình mẫu chót thượng hắn lo lắng nàng sẽ có cái gì ngoài ý m u ố n bởi vậy hắn đối ngũ hoàng tử nói g i a n g v i ễ n huyện c h ợ đen khai trường tại tức hắn có dạng rất quan trọng vật phẩm đấu giá nghị chu được liền như vậy lưu lại hiện giờ thư ra sự tính đã hắn chờ một tháng nữa cùng áp giải đội ngũ một khối xuất phát chính là thư dư là đội tìm được quan chủ tỷ lệ càng lớn ngũ hoàng tử tự nhiên không ý kiến bất quá mạnh dẫn tranh cùng triệu tích sẽ cùng nhau tiến đến tây nam đối với thư dư tới nói đích thật là chuyện tốt dù sao cũng là nhận biết quen biết người hơn nữa lại có thực lực còn là thực làm người an tâm không phải là ba tháng mà thôi sao một t h á n g cái liền qua đi thư dư nâng lên đầu cười nói các ngươi yên tâm đi tây nam ta cũng không sợ cái gì bất quá có kiện sự tình ta nghĩ thỉnh các ngươi g i ú p một chút ngươi nói nếu qua mấy tháng liền trở lại ta liền không tính toán nói cho nhà bên trong người miễn cho bọn họ lo lắng lưu vong này loại sự tình đối với bình thường bách tính tới nói k i a liền là trời cũng sắp s ụ p xuống tới sự tình lão thái thái tuổi tác đại đại hổ tam nha tuổi tác tiểu nàng cha nương thật vất v ả tìm được nàng nếu là biết nàng phải tao nộ này dạng trải qua sợ là nhất thời đều không chịu đ ổ i húng chi nàng bị lưu vong nếu là bị thôn bên trong hoặc là huyện thành người biết lộ ra người tất cả đều sẽ tao nộ chỉ trích thật vất v ả tốt nhật tử lại phải biến đổi đắc gian nan ta tính toán cùng bọn họ nói ta sư phụ gặp được điểm p h i ề n phức ta phải đi tìm nàng nhiều nhất nửa năm liền sẽ trở về thư dư nâng lên đầu cho nên liên quan tới lưu vong tây nam cái này sự tỉnh không muốn công khai c ân cửa, cửa hàng như thế nào thư dư không hiểu bất quá rất nhanh lại để ý tới lập tức cười nói ngươi ý tứ là cửa hàng k h ra n g ta sẽ không tiếp tục mở được sao vậy ngươi sai thợ may phô mặc dù nhất bắt đầu là ta mở nhưng ta bận rộn cũng liền bắt đầu kiêng một thời gian chân chính chống lên cửa hàng là ta cha mẹ tỉ tỉ bọn họ đằng sau ta nhưng không làm qua cái gì sự tỉnh thợ may phô liền là thợ may phô nó mục đích liền là bán thợ may chỉ bất quá nhất bắt đầu thư dư dùng trang điểm tới làm mạch lưới khuyết đại tuyên truyền đưa vào lưu lượng khách mà thôi đi qua đinh cô nương dẫn dắt rất nhiều tiểu tỷ mội lại đây quét ngang không còn sau ý nghĩa nhân các liền đánh ra danh khí bản chương xong chương bốn trăm m ư ơ i chín muốn đi chợ đen kiếm tiền chờ đến khách nhân ổn định chân chính yêu cầu thư dư trang điểm người kỳ thật cũng không nhiều không nhìn nàng này hơn một tháng qua bao quát ngày mai đ ặ c thị nàng cũng chỉ tiếp vào ba cái tạo hình tượng đơn tử mà thôi sao ngược lại là cửa hàng bên trong thợ may vẫn luôn có hỉ ái khách nhân nhất bắt đầu quần áo đích thật là thư dư thiết kế sau tới nguyễn thị cùng a hương chính mình làm được nhiều xúc cảm cùng linh cảm cũng liền ra tới hai người có thương có lượng lại tăng thêm có đại nha cùng phó tưởng đệ hai người đề nghị cùng với cửa hàng bên trong khách n h â n ý tưởng các nàng chậm rãi bắt đầu chính mình điều chỉnh đã không cần đi qua thư dư xác nhận nguyễn thị tính tình nhu nhược hiện tại tìm được chính mình yêu thích sự t ì n h dần dần trở nên đắc khai lãng nàng t ạ i chế y phương diện sắp thực là khéo tay còn có lao thái thái làm những cái đó cái thu đông tiêu thụ lượng cũng thập phần không sai nhà bên trong vải rách đầu hoàn toàn không đủ dùng trước mấy ngày lại vào hào chút trở về cho nên y ghi ệ nhân các thư dư rất lâu không đi lại vẫn luôn có bình ổn thu nhập n a y một điểm kỳ thật mạnh dẫn tranh cũng thấy rất rõ ràng hắn nước g mắt xem triệu tích nói nói ngươi không phát hiện lộ cô nương kỳ thật sớm sớm liền tính toán buông tay sao không chỉ có y ghi ệ nhân các còn có lộ lao tam viên sân xuyên hiện giờ cũng đều có ổn định công việc triệu tích chấp trước mắt lại chấp trước mắt một lát sau đột nhiên phản ứng lại đây ngươi đừng nói cho ta lộ cô nương đã sớm ngờ tới chính mình sẽ bị lưu vong cho nên đem lộ ra người một đám đều tìm hảo đường lui đi suy nghĩ kỹ một chút hiện tại lộ ra không lộ cô nương xác thực cũng có thể qua hảo nhật tử có thể nghe xong triệu tích lời nói mạnh dẫn tranh quay đầu nhìn hướng thư dư mắt bên trong đồng dạng có g ò hỏi t h ầ n sắc thư dư ho nhẹ một tiếng nói nói ta kia có như vậy thần sẽ ngờ tới chính mình kết cục l i ê n tính ngờ tới cũng muốn nói không biết ta chính là vì lấy phòng ngừa vạn nhất mà thôi rốt cuộc thư ra làm nhiều với gác ai biết sẽ sẽ không liên lụy đến ta triệu tích gật đầu có đạo lý mạnh dẫn tranh lại hay là dùng hầu nghi tầm mắt xem nàng thư dư lập tức đứng d ậ y phải biết ta đều biết thời điểm không sớm ta liền đi về trước mạnh dẫn tranh cũng đứng lên tới hắn không nhiều truy vấn chỉ là nói có cái gì yêu cầu hỗ trợ cứ tới tìm chúng ta được a ta đây đi thư dư lưu loát xoay người đều nhanh muốn đi tới cửa thời điểm nàng đột nhiên lại d ừ n g xuống tới lập tức vô vô chính mình cái chán ai ưu còn thật có kiện sự tình kém chút quên nàng hai ba bước lại xoạt xoạt xoạt trở lại hỏi mạnh dẫn tranh tiêu cái người biết chợ đen bao lâu thời gian mở một lần sau nửa năm thư dư nửa năm nay cũng quá lâu đi xem tới nàng nghĩ tại lưu vong phía trước tích luy tuyệt bút bạc hy vọng vỡ tan nàng còn là nghĩ nghĩ khác biện pháp đi nơi khác lừa gạt kiếm tiền đi thư dư thở dài mạnh dẫn tranh hỏi nàng như thế nào người còn nghĩ đi chợ đen cũng không là ta liền là có cái đồ vật muốn đặt ở chợ đen bên trong đi đấu giá hh ắ c ắ c này không là nghèo nhà giàu đường đi tây nam đường xá xa xa dù sao cũng phải có bản g thân ngân mới được đi mạnh d ẫ n tranh theo bản năng liền muốn mở miệng nói hắn có bạc nhưng do dự một chút còn là dừng lại ngược lại nói nói này cũng không vội vàng ngươi có thể cầm đồ vật đi chợ đen đối phương ước định sau cảm thấy có thể sẽ trực tiếp nhận lấy bất quá giá cả so đấu giá thời điểm muốn thấp hơn một ít thư dư lại là con mắt nhất lượng kia không có việc gì triệu tích h i u kỳ cái gì đồ vật bản chương xong chương bốn trăm hai mươi đinh nguyễn hoa định thân thư dư thần thần bị bí ta ngẫu nhiên được đến một cái hàng ngoại nhập triệu tích càng hiếu kỳ ngươi cầm tới cho ta xem một chút ta giúp ngươi g i á m thưởng g i á m thưởng nhìn xem chị bao nhiêu tiền miễn cho ngươi bị chợ đen cấp lừa gạt thư dư đương nhiên là cầm không ra tới nàng tay bên trong duy nhất hàng ngoại nhập liền là hoa hướng dương tử nay đồ vật nàng ngược lại là biết giá trị nhưng mặt khác người không biết ta chợ đen những cái đó người cũng không biết căn bản sẽ không định giá cho nên nàng đ ắ t cầm mặt khác vừa thấy liền thực bảo b ố i đáng tiền ra tới bây giờ còn chưa có ngày khác nàng chính mình làm bởi vậy nàng biểu tình nghiêm túc đối triệu tích nói, nói đồ vật không ở nơi này ta giấu tới đắt qua chút thời gian mới có thể lấy tới triệu tích có chút thất vọng h ả o đi thư dư thở ra một hơi hành ta đây đi nàng bóng dáng xem lên tới có chút tiêu sái thậm chí có chút nhẹ nhàng rời đi mạnh ra về i tử nhưng mà vừa ra khỏi cửa nàng bước chân lại r ồ n dập một cái tháng a thời gian thật rất ngắn nhưng kỳ thật nàng muốn làm sự tình cũng đồng dạng không nhiều lắm nàng hiện giờ ngược lại càng hy vọng cùng nhà bên trong người cùng một chỗ nhiều ở chung chút thời gian cứ việc mạnh dẫn tranh nói ba tháng liền có thể trở về nhưng sự tình không có tuyệt đối ai biết sẽ không sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn đâu về đến nhà thư dư đã lâu bắt đầu ngủ không được gần dạng sáng mới mơ mơ màng màng nhắm mắt lại ngày thứ hai thư dư lên tới liền có chút không tinh thần nàng hung hăng chụp hai lần mặt làm chính mình thanh tình sau mới để đồ vật đi ý ề nhân tắc thời gian còn sớm nàng tại cửa hàng bên trong nghỉ ngơi một lát đặng thị liền lại đây ngồi tại phòng thử á o đặng thị không hiểu có mấy phần thần trương thư dư tự nhiên phát ra đến đại khái cũng là đã lâu không gặp biểu thị đặc biệt thường thị hiện giờ thân phận không giống nhau làm nàng khó được không được tự nhiên thư dư đối đại khách nhân nhất hướng thực chú đáo một bên cho nàng trang điểm một bên nói chuyện p h i m chuyển rời đặng thị chú ý lực nói, nói chủ đề liền không tự chủ chuyển tới đinh nguyện hoa trên người. làm vì hai người cộng đồng bằng hữu nàng tồn tại cảm tự nhiên cũng cường thư dư cũng mới biết được cũng bất quá mười tới ngày không thấy đinh n g u y ệ t hoa thế mà định thân n à y tin tức tới có chút đột nhiên thư dư cũng không khỏi sưng sờ nhất hạ cái gì thời điểm l i ê n hôm qua đặng thị nói nhà trai là chúng ta huyện thành phàn gia tam công tử nghe nói còn là hắn chủ động cùng cha mẹ đưa ra muốn đi đinh g i a cầu hôn muốn đặng thị nói này bên trong còn có thư dư công lao trước kia đinh n g u y ệ t hoa mặc dù có thể làm nhưng nhân đối chính mình dung mã bất mãn ý kỳ thật rất ít đối mặt người ngoài Nàng liên tính trông đinh coi một ra bởi ộ phận phía phía sinh nhưng nhiều nghĩ đinh càng màng người nói bán quản sau sự. tại ý, trước là đều mua là ra kế, b vậy huyện thành bên trong không thiếu đại hội nhân gia đều biết đinh nguyệt hoa này hào người gặp qua nàng lại không là rất nhiều p h a n gia cùng đinh gia sinh ý không cái gì gặp nhau ngẫu nhiên có tụ hội cũng là đinh gia đại thiếu gia tham dự kia vị tam công tử liền càng không gặp qua đinh nguyệt hoa bất quá bây giờ bất đồng thư dư cấp đinh nguyệt hoa hóa hai lần trang vừa tìm được thích hợp với nàng khuôn mặt dung mạo trang dùng cùng xuyên hiện giờ đinh nguyệt hoa khí chất đã là hoàn toàn khác biệt không nói khác trên người kia cổ tự tin liền làm nàng phản phất đổi người bình thường nàng không lại xúc tại phía sau màn liền tính n mạch vết sẹo trên đầu còn chưa có đi rơi nàng cũng có thể đeo băng ra mặt nay một màn khác hảo liền bị phản tam thiếu ra cấp đụng tới ngày thứ hai phản gia liền tới nhà cùng đinh gia n g h ị thân đinh gia cũng mạn ý đối phương nhưng còn là cho hai bên tử nữ gặp mặt bản chương xong chương bốn trăm hai mươi một từ đại phu tới cửa sau đó cái này hôn sự liền quyết định xuống hôn k ỳ liền tại cuối năm đ ă n g thị cười nói ta xem chừng mấy ngày nay n g u y ệ t hoa hẳn là liền sẽ cho ngươi ra bên trong đưa thượng tiếp mời thư dư tính một cái cuối năm a nàng khả năng không biện pháp tham gia có điểm cấp a đặng thị t h ở d à i cũng không tính cấp chủ yếu là n g u y ệ t hoa tuổi tắt đến dựa theo chúng ta giang viễn huyện tình huống n g u y ệ t hoa năm trước liền nên thành thân nguyên bản đinh gia muốn cùng chúng ta giang ra kết làm thân gia nàng kém chút cùng ta thành chị em dâu nay không là đinh gia kia vị tam cô nương chặn ngang một chân n à y sự tình mới q u ấ y n h i ê u sao cũng may mắn q u ấ y nhiễu không phải n g u y ệ t hoa khổ nhật tử mới là không biên giới thư dư gật đầu phụ họa đinh n g u y ệ t hoa v ậ n khí hảo hoàn mỹ tránh đi giang lễ kia cái hoàn khố tử lệ đinh nguyệt dung cũng gieo gió gợi bão nghĩ muốn tiệt hồ tỷ tỷ hôn sự không nghĩ đến giang ra vậy mà lại trực tiếp l u hôn lần trước thư dư đi qua thời điểm nàng còn nghĩ dùng đồng d ạ về phần giang thức huyện câu dẫn lễ nghe nói rời đi giang già sau này từ quá đến thập phần không như ý liền tính giang phụ giang mậu âm thẩm bên trong chợ cấp hắn cũng không cái gì dùng giang gia hiện tại là giang nhân quản gia hắn biết cha mẹ tay bên t h o n g có bạc hẳn không thể ép khô bọn họ chỗ nào cho phép bọn họ lại đưa đi cấp giang lễ đặng thị còn nói giang lễ thậm chí chạy đến bọn họ quán rượu tới nghĩ theo bọn họ này đương nhị ca nhị tẩu tay bên trong làm ít bạc r ù n g r ù n g đáng tiếc giang nghĩa đối giang ra thất vọng cực độ đối giang lễ cũng không h ả o s á t mặt một đồng tiền đều không cho hắn biết giang lễ không dễ chịu thư dư trong lòng liền thoải mái hai người nói đặng thị trang dung cũng hóa hảo thư dư đứng ở một bên làm nàng nhìn hướng gương đồng như thế nào dạng yêu thích sao đặng thị khắc chế đi sờ mặt hai tay liên tục gật đầu yêu thích đương nhiên yêu thích lộ đông ra kêu một đôi xào thủ thật là quá sẽ cho người kinh hỉ thư dư đem đồ vật cất kỹ cười cười từ phía sau lấy ra một bộ quần áo tới này là ta cấp ngươi thiêu phục sức ngươi thử nhìn một chút nếu là không thích hợp chúng ta nhìn nhìn lại khác ngươi tuyển khẳng định thích hợp đặng thị vui vẻ cầm quần áo vào gian phòng nhỏ lại ra tới lúc chỉnh cá nhân đều rực rỡ hẳn lên thư dư thượng hạ đánh giá nàng gật gật đầu ta liền nói này quần áo thực thích hợp ngươi đặng thị ân một tiếng cẩn thận không cho quần áo đụng tới một bên mặt bàn nàng chiếu chiếu tấm gương sau mới lên tiếng ta xem thời gian cũng không còn nhiều lắm này liền chuẩn bị đi hôm nay đà tạ ngươi đặng thị trực tiếp xuyên quần áo mới đem nguyên lai、like、kia thân quần áo xếp lại đặt tại bao qu liền ra phòng thử á o đi quầy hàng k i a m ộ t bên tính tiền nàng liền ra cửa hàng cửa hàng bên ngoài đặt một cỗ xe la đánh xe chính là giang nghĩa hắn xuống tới đỡ đặng thị đi lên đối thư dư cùng lộ nhị bách gật đầu rồi gật đầu liền giật dây cương một cái rời đi y hỉa nhân c á t thư dư xa nghiêng nhìn bọn họ rời đi thân ảnh mãi cho đến nhìn không thấy xe la mới tính toán quay trở lại thân tới không nghĩ đến vừa muốn quay người xa xa lại xem đến một đạo quen thuộc thân ảnh chính hướng này một bên lại đây thư dư bước chân dừng một chút lại t h ấ xem quả thật là người quen nàng liền đứng tại cửa ra vào không n ú c n í c h mắt thấy hắn phụ cận mới cười hỏi nói từ đại phu là tới tìm ta bản chương xong chương bốn trăm hai mươi hai đến cho phân thành bạc từ đại phu đi rất gấp cứ việc thời tiết đã định mát mẻ hắn chán bên trên còn là bước lên không thiếu mồ hôi nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn xem lên tới phá lệ hưng phấn biểu tình từ đại phu liên tục gật đầu liền là tới tìm ngươi đi đi đi đi vào nói chuyện thư dư nghiêng người sang ngời ư hắn bảo đi qua quầy hàng thời điểm từ đại phu còn là ngừng một chút hỏi lộ nhị bách ngươi chân như thế nào dạng gần nhất có hay không có đau lợi hại thời điểm đúng đặc biệt là hai ngày trước hạ một trận mưa cảm giác như thế nào dạng lộ nhị bách nói gấp ta chân đã hảo nhiều trời mưa kia ngày ngược lại là đau qua một trận nhưng không nghiêm trọng lao từ đại phu cấp dược cao liền không sao thật sao từ đại phu càng cao hứng tiêu hành một hồi nhi ta cùng lộ cô nương nói xong sự t ì n h lại cho ngươi nhìn kỹ một chút đa tạ từ đại phu từ đại phu vui vẻ a nay mới cùng thư dư đi hậu viện tại ghế đá bên trên ngồi xuống thư dư rót cho hắn chén nước từ đại phu hung hăng rót hai cái cảm giác thoải mái nhiều mới hứng thú bừng bừng mở miệng ta hôm nay lại đây là cho ngươi đưa phân thành cấp ta đưa tiền thư dư mắt sáng d ự n lên nay không là ngủ gật tới có người đưa gối đầu sao nàng gần nhất chính là thiếu tiền thời điểm a từ đại phu không hài lòng nàng c á c h nói ta liền nói ngươi một thân là lạc khí cả ngày tiền a tiền quải tại bên miệng thư dư khỏe miệng giật một cái bất quá chỉ là đổi cái từ nhi ngược lại là cấp ngươi nói cao đại thượng lên tới nàng không phản bác từ đại phu cũng không tại này mặt trên nhiều dây dưa h ắ n từ ngược bên trong lấy ra một bản sổ sách mặc dù ngươi lúc trước yêu cầu một cái tháng liền kết toán một lần phân thành ta không đồng ý nhưng ta cũng không là như vậy bất cận nhân tình người ta hứng thời điểm ta cảm thấy còn là có thể gián xét thư dư nhớ mày lúc trước nàng là lo lắng bị lưu vong tự nhiên là nghĩ ngắn thời gian bên trong kết toán tiền bạc cho nên yêu cầu là một cái tháng một kết nhưng này thời gian xác thực quá ngắn không có n ả y dạng quý củ dựa theo từ đại phu cách nói một cái tháng hắn liền giai đoạn trước chuẩn bị đều chưa chuẩn bị xong kết cái gì tiền chi phí tiền sao kia nàng còn đắc lấy tiền ra tìm tới nhập vào đi thư dư cũng liền không biện pháp vốn dĩ sao này loại sinh ý cũng không là nhanh chóng tới tiền phương pháp cho nên đáp ứng nửa năm kết toán một lần cho dù kia cái thời điểm nàng bị lưu vong bất quá làm nàng không nghĩ đến là từ đại phu hôm nay liền đến cho nàng đưa tiền hơn nữa nhìn hắn này bộ dáng n à y bút tiền còn không thiếu a từ đại phu vui vẻ a lại uống một hớt nước điểm một cái đặt tại cái bàn bên trên sổ sách tới tới ngươi chính mình trước nhìn xem đối hạ sổ sách thư dư xem hắn biểu tình trong lòng bắt đầu có như vậy một tia chờ mong nàng lật ra sổ sách xem mặt trên chữ viết từ đại phu nối xương kỹ thuật s á c thực đĩnh hảo liền là này chữ viết thật có chút cay con mắt đặc biệt là xem qua mạnh dẫn tranh k i a một hàng chữ đẹp đẽ thể cùng họa t ắ c lúc sau thư dư ánh mắt tự nhiên cũng đề cao không chỉ có như thế từ đại phu ký sổ cũng là đông một cái búa tây một bữa xem đắc có chút lao lực nàng xem đắc gian、nan. hết lần này tới lần khác từ đại phu còn tại thúc ta nói ngươi ngược lại là xem nhanh lên a thư dư không để ý tới hắn xem sổ sách này loại sự t ì n h sao có thể nhanh l i ê n tính nàng tín nhiệm từ đại phu đối sổ sách cũng còn là cẩn thận tỉ mỉ thập phần tử tế nàng chậm rãi thích hướng từ đại phu ký sổ phương thức sau đó chậm rãi hướng phía sau xem càng xem càng là kinh ngạc đằng sau đơn đặt hàng thế mà như vậy nhiều còn có ngươi này định giá rất cao a bản chương xong chương bốn trăm hai mươi ba kiếm đ i rồi từ đại phu bình chân như vậy này ngươi liền không hiểu trừ sẹo cao nhưng là đ ồ tốt đặc biệt là đối với những cái đó thực để ý chính mình dung mạo cô nương bao nhiêu tiền đều bỏ được hoa không chỉ là cô nương còn có rất bao nhiêu da trên người có cái sẹo cũng rất khó chịu từ đại phu chính mình có nhân mạch tại này giang viễn huyện nhưng có thể bán ra đi không nhiều nhưng đồng an phủ đâu nhạc hà phủ đâu kinh thành đâu đương nhiên hắn hiện tại tay còn thân không đi đến kinh thành nhưng liền chỉ riêng hai cái phủ thành đơn tử liền đầy đủ hắn nằm mơ đều có thể cười tỉnh thư dư cười cười tiếp tục xem số sách từ đại phu đi đều là lượng chỉ có giai đoạn trước là phân tà bán đằng sau đều là k i n h tiêu thương hạ đơn đặt hàng một cái tháng sổ sách cũng không phức tạp thư dư rất nhanh liền phiên đến cuối cùng cho dù đã tâm có chuẩn bị nhưng nhìn đến cuối cùng hạch toán chữ số lúc nàng còn là hoảng sợ hoảng sợ từ đại phu thấy nàng xem xong liền từ trên người lấy ra mấy t r ư ơ n g ngân phiếu tới cấp này là ngươi phân thành một ngàn lượng ta cấp ngươi thấu cái chỉnh còn kém ba lượng năm tiền theo hạ cái tháng phân thành bên trong c ấ u thư dư đẹ lên ngón tay nói với chính mình chấn định nàng cũng là thấy qua việc đời người sao có thể bị chỉ là một ngàn lượng cấp chấn nhất đâu nhưng là thật hảo vui vậy à một ngàn lượng này là nàng đi tới này trên đời cầm tới lớn nhất một bút tiền bạc mũ đàn dược cao này thế nào như vậy kiếm tiền nàng cầm chỉ có nửa thành nói cách khác này một cái tháng mẹ nó từ đại phu liền kiếm lời hai vạn l ư ợ n g bạc nàng nguyên bản cho rằng từ đại phu cấp trừ sẹo cao định giá sẽ là mười lượng hai mươi lượng kết quả hắn định là ba mươi lượng năm mươi lượng không hổ là cho nàng cha tiếp cái xương liền muốn thu nàng mười lăm l ư ợ n g bạc người sói a bỏ đi có thể bỏ qua không tính chi phí từ đại phu không được kiếm điên rồi sao thư dư thở dài ta đều có điểm hối hận đem phương tử bán cho ngươi từ đại phu trứng mắt chúng ta nhưng là ký hiệp nghị thư dư nhịn không được cười ha ha một tiếng từ đại phu ngươi còn nói ta là lạc khí ngươi nhìn xem ngươi vừa rồi cấp bộ dáng yên tâm đi ta là này loại lật lọng người sao mặc dù này trừ s ẻ o cao kiếm tiền nhưng ta vẫn là rất rõ ràng chỉ có ngươi này dạng giao thiệp cùng thân phận này thuốc rán mới có thể bán ra giá nàng không phải là cảm khái một chút sao hơn nữa này một cái tháng đơn đặt hàng mặc dù nhiều về sau lại không nhất định rốt cuộc không là hàng ngày vật dụng định giá lại cao đằng sau khả năng sẽ từ từ hướng tới ổn định thư dư tiếp nhận tiêm ộ t l ư ợ n bạc buổi tối hôm qua bị súng kích thất lạc tâm tình lập tức lại trở nên dương quang sán lạ lên tới từ đại phu lại uống hai h ớ p trà trực tiếp tự đứng dậy hảo này tiền ta đưa tới cho ngươi ta liền trước trở về hắn hiện tại còn rất bận trước kia y quán bên trong không cái gì bệnh nhân hắn nhản dỗi lợi hại nhưng là hiện tại không giống nhau hắn nhưng là có đại đơn đặt hàng người từ đại phu vui vẻ a ra cửa sau đó cấp lộ nhị bách xem chân đi thư dư còn ngồi tại ghế đá bên trên tay bên trong cầm một ngàn lượng ngân phiếu trường trường thở ra một hơi nửa ngày sau nàng mới đứng dậy đem cái bản bên trên đồ uống trà thu thập xong tẩy xong cái ly ra tới nhất đến đại sảnh thư dư liền xem đến lộ nhị bách chính thấp đầu tại điêu khắc cái gì đồ vật nàng an tính đi qua nhưng lộ nhị bách còn là nghe được bước chân thành hắn nâng lên đầu tới đối nàng cười nói ra tới cha người tại điều cái gì thư dư hướng phía trước đụng đụng xem hắn tay bên trong khắt đao lộ nhị bách đem một điểm cuối cùng nhỏ bé địa phương tu trình hảo liền bung lỏng ra tay đưa tới thử xem bản chương xong chương bốn trăm hai mươi b ố cùng g i a nhân nhiều ở chung thư dư nhìn trước mặt cây chấm gỗ đưa tay nhận lấy cấp ta lộ nhị bách gật đầu đúng vậy a cấp người cha bản sự khác không có n à y thợ một sống còn là thực có thể đem ra được cây c h â m gỗ điêu khắc rất tinh tế đặc biệt là mặt trên đồ án sinh động như thật một cái tiểu hồ ly đầu còn có mấy phần đáng yêu thư dư nhịn không được ngẩng đầu nhìn lộ nhị bách nàng tại nàng c h a trong lòng chẳng lẽ như là tiểu hồ ly sao lộ nhị bách cười cười túi đầu theo trên quầy cầm tế tiểu chân hoa đem nàng tay bên trong cây c h â m gỗ lại cầm tới đem tia c h â m hoa khảm nạm tại cây c h â m bên trên rủ xuống một chuỗi tua cờ nhìn lại hoạt bát không thiếu người trước đem liền dùng chờ cha về sau cấp ngươi mua ngọc thư dư trong lòng ấm hô hô cám ơn cha tạ cái gì thật là khờ cô l ơ n lộ nhị bách xem thư dư đem một c h â m cắm vào phát bên trong lập tức cảm thấy vừa lòng thỏa ý lên tới thư dư đứng tại bên quầy bên trên lại bồi lộ nhị bách nói một hồi lâu lời nói nàng la biết đến lộ nhị bách kỳ thật càng yêu thích còn làng h ề một sống rốt cuộc đó mới là hắn cường hạng chỉ bất quá trước mắt cửa hàng mới vừa khai trương nhà bên trong có thể ký sổ người chỉ có hắn cho nên hắn là một bên đọc sách biết chữ một bên xem cửa hàng ngẫu nhiên nhàn d ỗ i thời điểm cầm k h ắ c đao điêu điểm tiểu ngoạn ý nhi miễn cho ngược tay bất quá chờ cửa hàng chính thức đi vào quỹ đạo sau vẫn là muốn lại chiều khác trừng quỹ vừa trưa, thư dư lưu tại cửa hàng bên trong bồi lộ nhị bách đắc cơm sau đó mới thu dọn đồ đạc chuẩn bị chạy trở về phương ngõ hẻm đi qua huyện nhà cửa sau lúc không nghĩ đến xem đến rừng tại kia bên trong giang già xe ngựa giang nhân chính cùng người giữ cửa nói gì đó mặt bên trên mang lấy lòng cười không chỉ hắn còn có đã cùng hắn trở mặt giang lễ cũng đồng dạng ở một bên ăn nói khép nép nói chuyện hai h u y n h đệ cái thế nhưng khó được không có ngay tại trôi náo h lên tới n à y một bên cụ cụ chiến t r i ể n rốt cuộc trêu đến mấy người đi đường về xem thư dư nghe được hai người tại nghị luận bước chân liền rừng rừng tiến tới nghiêng thai nghe lén người kia nói này giang ra hiện tại nhưng là hối lúc trước đôi giang ra nhị thiếu ra kia là không một cái có h ả o sắc mặt phân ra thời điểm nói hết lời mới phân cho nhị phòng phu thuê hai cái một gian không như thế nào kiếm tiền cửa hàng nhỏ nguyên bản cho rằng nhị phòng cũng liền như vậy ai biết này đặng thị không được à lại có cái kinh thành tới làm đại quan thân thích mặt khác người nghe được hoảng sợ hô ra tiếng kinh thành tới đại quan ai vậy ta đây liền không biết ta nghe như là kia đặng thị có cái biểu t ỷ gà đặc biệt hảo hôm nay liền tại huyện nha thành bọn họ phu thuê hai cái lại đây tụ hợp một chút người kia nói hướng giang ra hai huynh đệ cái phương hướng chép miệm nay không bọn họ nghe được tiếng gió không phải muốn đi qua nói muốn gặp giang nghĩa ha ha ha ha bọn họ hiện tại đảo là nhớ tới tới còn có này huynh đệ thư dư nghe được lắc đầu cũng không là hiện tại đảo là nhớ tới tới không qua đi hối hận cũng muộn nàng không lại tiếp tục nghe tiếp nhanh nhẹn thông s u ố t trở về lưu danh ngõ hẻm bất quá nàng không về nhà trước đi chế y về tử bên trong nguyễn thị cùng a hương di mấy người chính tại làm việc động tác nhanh nhẹn lại thành thạo nhìn thấy thư dư lại đây nguyễn thị còn kinh ngạc nhất hạ bận điệu ngừng tay hỏi nói a dư tới có phải hay không nhà bên trong c ó cái gì sự tỉnh không có ta liền là tới nhìn n g u y ê một chút nhóm nàng liên l ạ nghĩ tại này còn lại một tháng bên trong nhiều bồi bồi nhà bên trong người nàng tại chế y phòng ngay người nửa buổi chiều cũng cùng bận b ệ u t ứ phía nhanh đến t r ạ n g vạ n g tối mới về nhà b ả n chương xong chương bốn trăm hai mươi năm k h ắ c thường thư dư thư dư mua một đôi đồ ăn về nhà làm đều là lúc trước chưa làm qua đồ ăn thập phần phong phú ăn lộ ra người cái cái đĩnh bụng nằm liệt bàn ăn bên trên động cũng không muốn động còn là thư dư trước tiên đứng dậy thằng đi viện tử bên trong đi đi tiêu cơm một chút đợi nàng đi một vòng sau chỉ thấy đại hộ cùng tam nha ra tới cùng tại nàng phía sau dẫm lên nàng bóng dáng cùng một chỗ đi thư dư một người như thế nào cùng vịt mụ mụ mang con vịt nhỏ tựa như nàng quay đầu hỏi đại hổ ngươi đều hỏi qua sao ngươi tiểu đồng môn cái gì thời điểm tới nhà bên trong làm khách tới là mấy người đại hổ nâng lên đầu hỏi qua bọn họ sau này lại đây có tám người tam nha h o a một tiếng ca ca ngươi đã giao tám cái bằng hữu thật là lợi hại nàng đều không có thư dư sờ sờ nàng đầu tiểu cô nương không đi học tại này huyện thành cũng chưa quen thuộc ngày bình thường trừ tại nhà bên trong giúp làm việc liền là đi cửa hàng kia một bên chơi tối đa cũng là tại này lưu danh ngõ hẻm hàng xóm láng giềng giữa nhận biết mấy đứa cùng tuổi tiểu cô nương chỉ là gần đây nữ hải tử là thật không nhiều tam nha tới lưu danh ngõ hẻm thời gian lại ngắn cho nên nàng tốt nhất bằng hữu liền là chiêu tại cái tiêm nghèo đại hổ cũng lôi kéo nàng tay nói nói ngươi đ ừ n g khổ sở ta những cái đó đồng môn cũng có t ỷ t ỷ muội muội quay đầu chúng ta quen thuộc liền có thể cùng nhau chơi đùa tam nha trọng trọng gật đầu hảo thư dư lại đi một vòng cảm giác thoải mái chút liền đổi u hai cái tiểu ra hỏa đi xem sách đại hổ mỗi ngày hạ học trở về đều sẽ mang tam nha nhận nửa canh giờ chữ thực có tiểu tiên sinh phong phạm thư dư thì con người hướng phòng bếp đi đến đều như vậy lâu bọn họ còn nằm liệt ghế bên trên không thể được đặc biệt là lao t h á i thái tội tác đại càng không thể liền như vậy ngồi ai biết chờ đến nàng đi đến cửa phong bếp thời điểm lại phát hiện cha mẹ bọn họ mấy cái chính tại nói chuyện hơn nữa vừa vẫn nói đến nàng ta thế nào cảm giác ga dư hôm nay là lạ này là nguyễn thị thanh âm có phải hay không ra cái gì sự t ì n h ta cũng cảm thấy kỳ quái nàng hôm nay tại cửa hàng bên trong bồi ta nói cho tới chưa lời nói lộ nhị bách mặc dù thực cao hứng khuê nữ cùng chính mình nói chuyện phiếm ở chung nhưng này không giống bình thường cử động tổng là làm người trong lòng bất an đại nha cũng nói nàng xế chiều đi chế y phòng tiêm một bên cũng là nhất hạ bồi trưa bồi chúng ta bận rộn làm quần áo lao thái thái buổi tối trở về còn mua một đống lớn đồ ăn nấu đồ ăn hoa văn cũng nhiều nàng nói nói liền nhăn lại lông mày nay bộ dáng khẳng định là ra cái gì sự t ì n h liền cùng bàn g h à n dao phía sau nàng chưa nói điểm xấu thậm chí liền nghĩ đến này loại khả năng tính lao thái thái cũng nhịn không được đánh chính mình miệng hai lần cửa ra vào thư dư xem tới cử động hôm nay quá khắc thưởng ngược lại t r e o đến nhà bên trong người đều khởi nghi tâm tính ngày mai nàng còn là làm chính mình sự tình đi thôi thư dư không lại vào p h ò n g bếp quay người trở về chính mình gian phòng quả nhiên ngày thứ hai nàng liền tại nhà bên trong người lo lắng ánh mắt h ạ vẫy tay ra cửa ta không trở lại ăn buổi trưa cơm hôm nay khả năng có điểm bận điệu lao thái thái chờ người thế mà cùng nhau thở dài một hơi thư dư thái dương trượt xuống ba điều hát tuyến có như vậy khoa t r ư ờ n g sao nàng bật cười xoay người rời đi việt tử ra cửa sau nàng liền thẳng đến từ đại phu y quán mà đi nàng tại y quán bên trong mua diêm tiêu nay đồ vật còn thật không dễ làm đến hảo tại nàng cùng từ đại phu quan hệ không tệ hắn lại là cái có nhân mạch thư dư nghị muôn mấy thứ đồ vật hắn này bên trong còn thật đều có bản chương xong chương bốn trăm hai mươi sáu đại hồ thư dư nghĩ muốn đi chợ đen bán đồ kiếm tiền cái thứ nhất nghĩ đến liền là thủy tinh n à y đồ vật nói là hàng ngoại nhập lai lịch không sẽ thực đột n m ộ t hơn nữa liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra là đồ tốt nung thủy tinh quan trọng nhất liền là thạch anh cát vừa vặn nàng tại giang viễn huyện gặp qua nguyên vật liệu có b ấ t quá thạch anh cắt điểm nóng chạy cao này giảm nhiệt độ tại này năm tháng còn là không biện pháp đạt tới chỉ có thể nghĩ biện pháp giảm xuống thạch anh cắt dung chế nhiệt độ n à y l i ề n cần khác đồ vật thư dư bận rộn quang chuẩn bị này đó đồ vật liền chuẩn bị một ngày nay còn không được nàng đáp tìm nung địa phương tốt nhất đương nhiên là nung đồ xứ hầm lò l đ á n bởi vậy tại t r ạ g vạng tối thời điểm đinh nguyện hoa lại đây báo cho nàng thành thân nhật kỳ thư dư thuận thế đưa ra muốn mượn dùng một chút phản ra một ít đốt xứ công cụ đều là một ít so khá thường gặp đinh n g u y ệ t hoa tự nhiên không ý kiến hết thể chuẩn bị sẵn sàng thư dư liền an tâm nhiều ngay kế tiếp nàng không ra cửa đại hồ tiểu đồng môn muốn tới nàng đáp ứng muốn cấp bọn họ làm bắp gian ăn đại hồ hôm nay l ư u muộc sáng sớm hắn liền thực hưng phấn lên tới mặc tốt quần áo lại đem gian phòng thu thập xong liền đắt đắt đắt chạy đi tìm thư dư thư dư xem hắn như vậy trịnh trọng này sự tình bộ dáng nhịn không được bật cười nhưng mà chờ đến nàng đi ra phòng cửa sau phát hiện khẩn trương không chỉ đại hồ lão thái thái cùng tam nha cùng với lưu tại nhà bên trong hỗ trợ đại nha cũng đều mặc vào sạch sẽ quần áo đặc biệt trang phẫn nhất hạ đem bên trong bên ngoài đều thu xếp hảo. mặc dù nhìn bề ngoài không có gì khác thường phản phất thực vẻ mặt bình tĩnh nhưng này hành vi liền rất vi diệu thư dư thẳng đi tẩy mặt mang lên h ô m qua lộ nhị bách đưa cho nàng cây t r ơ n gỗ liền nên làm cái gì liền đi làm cái gì đến giờ thìn bên trong cửa bên ngoài liền truyền đến nói chuyện thanh â m ngẫu nhiên xen lẫn có phải hay không này bên trong cha hỏi đại h ổ vẫn luôn tại viện tử bên trong nghe được thanh v a n g lập tức chạy tới mở cửa quả nhiên cửa vừa mở ra vừa hay nhìn thấy bên trong một cái đồng môn nâng lên tay đánh tính gõ cửa bộ dáng đại hồ con mắt nhất lượng cao hưng nói các ngươi tới mau vào tiểu đồng môn nhóm tuổi tác đều không lớn rốt cuộc thư hiền học đường là vỡ lòng học đường lớn tuổi nhất cũng bất quá chỉ là đứng tại phía trước nhất này vị tính toán gõ cửa mười tuổi đồng môn mà thôi bởi vậy n à y đó tiểu học t ử ra cửa nhà bên trong người là không công tâm bất quá cũng có mấy người nhà bên trong điều kiện cũng không t ệ lắm nhà bên trong có hạ nhân cho nên này đó tiểu học t ử phía sau còn cùng hai gia đình bà t ử cùng tiểu t ư bọn họ cũng là không tiến vào đem người đưa đ ế n sau liền đối với đối diện đi tới thư dư cười gật đầu nói nói chúng ta ra tiểu thiếu ra liền làm phiền các ngươi nói xong sau bọn họ liền rời đi chờ đến xế chiều lại tới đón người, người vừa đi nay q u ầ n h à i tử liền lục tục vào cửa trước lễ phép cùng viện tử bên trong lộ ra người vân an lập tức có chút câu n ệ đứng ở một bên tam nha trốn tại lão thái thái phía sau tò mò nhìn này đó cùng chính mình t u ổ i tắc không sai biệt lắm đại nhưng xem đã đọc qua rất nhiều sách hơn nữa phi thường lợi hại ca ca đồng môn bản chương xong chương bốn trăm hai mươi bảy nhiều ra tới một cái thư dư đóng lại viên môn cười nói trước đừng ở viện tử bên trong đứng mau và ngồi các ngươi muốn uống cái gì làm đại hồ cho các ngươi đạo nói chuyện lúc thư dư ánh mắt tại này đó người trên người liếp mấy cái một hai ba chín đúng Đồng rồi môn có 9 người. Nàng có theo vừa lúc i giác nhân số có điểm gì là lạ. đại hổ rõ ràng nói, tới đồng môn là 8 người, nhưng hiện tại như thế nào còn nhiều một cái tới. Không chỉ có nhiều một cái, này nhiều cái giống kia cái 10 tuổi ề n nhân ràng đồng môn nhưng như nào còn Không này nhìn như cùng nhân không hơn nữa nhất, đồng môn còn muốn cảm có chỉ có khác cách cách cao cao. một một một mặt gì hổ thế hảo số so là lạ, là l vào, rõ ra ra ra trước tại bên ngoài viện thời điểm nàng còn tưởng rằng này người là này đó học sinh người nhà không b ô n g tâm bọn họ chạy tới là hộ tống mục đích đưa xong liền trở về kết quả này người ngược lại là thẳng cùng vào cửa chẳng những vào cửa đánh giá bọn họ nhà viện từ tầm mắt cũng là sàn loáng thư dư trong lòng kỳ quái sau đó liền thấy đám người giữa một cái tiểu học tử đ ầ y mặt ngượng ngùng nói này này là ta đường ca giang nhạc sam hắn sợ ta tuổi tác tiểu không hiểu chuyện liền theo lại đây nhìn xem thực xin lỗi tiểu học tử đầu buông xuống rất là xấu hổ bộ dáng kia bộ dáng hận không thể giống như là muốn đem đầu co lại đến ruộng bên trong đi thư dư đương nhiên sẽ không phải hắn không có việc gì người tới là khách trước tiến đến ngồi cảm ơn đám người lục tục vào cửa kia vị tiểu học tử đi tại cuối cùng cùng đồng hành đại h ổ nhỏ giọng nói, nói đại hổ ta đường ca một hai phải theo tới ta ngăn không được đại hổ đồng dạng thấp giọng nhỏ giọng nói, nói không quan hệ liền là thêm một người mà thôi bất quá ngươi cùng ngươi đường ca trước kia không phải là không có lui tới sao đúng vậy a trước kia hắn còn khi dễ ta cho tới bây giờ không mang theo ta chơi nhưng n à y hai ngày hắn trở nên kỳ kỳ quái quái đột nhiên tới cửa tới tìm ta nói chuyện còn nói cái gì huynh đệ hẳn là trợ giúp lẫn nhau trả cho ta mua đường mua đ i ệ p tâm ta đều h ụ chết tiểu học tử v ô v ô ngực một mặt sau sợ bộ dáng ta cùng hắn đều không là cùng một cái học đường trước kia hắn thấy ta đều lách qua đi còn nói chúng ta học đường muốn không may hôm qua thế nhưng chờ ta ở bên ngoài hạ học còn một hai phải đưa ta về nhà hôm nay cũng là giống nhau đại hổ an ủi hắn đừng sợ đừng sợ ta sẽ bảo hầu ngươi rõ ràng đại hổ mới là cái tuổi đó tiểu hết lần này tới lần khác nói cùng cái tiểu đại nhân tựa như ta cùng ngươi nói ta nhị tỷ rất lợi hại có nàng tại ngươi đường ca liền tính là hồng thủy manh thú cũng không cần sợ tiểu học từ trọng trọng gật đầu có ngươi này câu lời nói ta liền yên tâm hai người cùng nhau vào nhà chính đại nha đã lưu loát đi phòng bếp đoan nước trả lại đây đại hổ chiêu đãi đồng môn ngồi xuống sau lập tức đắt đắt đắt chạy vào phòng bếp cơm ăn bắp giang sẵn còn nắng ăn cho nên còn không có bạo nhưng hắn cũng chuẩn bị mặt khác thức ăn đại hổ ra cửa、sau. thư dư cũng đi theo ra ngoài bước nhanh đuổi theo hắn h ỏ i nói vừa rồi ngươi kia tiểu đồng môn nói gì với ngươi đại hổ bước chân dừng lại không nói hai lời đem nguyên thoại một năm một m ư ờ i nói cho nàng mặt còn lo lắng nói nói nhị tỷ ngươi phía trước nói qua vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo ngươi nói hắn đường ca có phải hay không có cái gì âm mưu quỷ kế thư dư trầm tư chỉ cảm thấy chỗ nào có vấn đề tựa như nàng đột nhiên nghĩ đến kia cái hải tử giới thiệu hắn đường h u y n h thời điểm nói hắn họ giang hơn nữa lại là này hai ngày bắt đầu kỳ kỳ quái quái thư dư họ nói ngươi kia cái đồng môn gọi cái gì tên biết hắn cha mẹ là làm cái gì sao bản chương xong chương bốn trăm hai mươi tám giang gia hải tử hắn gọi giang hoài văn hắn ra bên trong làm mở rượu cửa hàng đại hổ bàn giao ngược lại là thực tử tế hắn so ta hơn nửa tháng nhưng là ta làm ca ca đương thói quen cho nên hắn tựa như là ta đệ đệ đồng dạng ta cùng hắn quan hệ thực hảo hiện tại hắn đường huynh như vậy kỳ quái ta liền thực lo lắng hắn đại hổ lo lắng sầu lông mày đều vặn lên tới mặc dù hắn an ủi giang hoài văn đừng sợ nhưng hắn kỳ thật là thực không công tâm thư dư nghe đến đó lại vỗ chán một cái còn thật là giang gia hải tử cho nên giang hoài văn liền là giang nghĩa cùng đặng thị nhi tử xem tuổi tắc cũng là đích xác phù hợp không nghĩ đến a đặng thị nhi tử thế nhưng cũng tại thư hiền học đường đi học kiế vị đường huynh giang nhạc s a m hẳn là liền là giang ra Gia đại phòng nhi tử k i ế hắn này mấy ngày xôn xoe hành vi liền không kỳ quái rốt cuộc hai ngày trước nàng vừa mới xem đến giang nhân giang lễ chạy đến huyện nha cửa sau ầm ĩ muốn gặp giang nghĩa nghĩ muốn cùng hắn một lần nữa tạo mối quan hệ ở nhờ đặng thị đại quan thân thay thế hiện tại giang nhân là tính toán hai bút cùng vẽ liền nhi tử đều phái g i làm hắn cùng giang nghĩa nhi tử biểu diễn h u n h đệ tình tâm nếu chỉ là này dạng giang hoài văn ngược lại là không có, có cái ó c gì nguy hiểm thư dư xem đại h ổ lông mày đều đánh thành một cái kết cười vớt vớt hắn đầu nói nói ngươi không cần lo lắng ngươi quay đầu cùng ngươi tiểu đồng môn nói một tiếng làm hắn đem này sự tình nói cho cha mẹ hắn cha mẹ tâm bên trong liền có sổ này dạng liền có thể sao ân về sau à gặp được này loại cảm thấy không thích hợp sự tình nhất định nói cho nhà bên trong người ngươi cũng là không muốn giấu diếm biết sao ngươi xem tia giang hoài văn mới năm tuổi hắn đường h u n h đều mười hai tuổi nếu là thật có cái cái gì đánh cũng đánh không lại trốn cũng chạy không thoát đối đi đại hồ trọng trọng gật đầu đi hai bước đột nhiên nghi ngờ nói nhị tỷ làm sao ngươi biết hắn đường huynh một ư ơ i hai tuổi thư dư cho nên nói tiểu h à i t ử quá nhạy cảm cũng không được nàng c ư ờ i nói ta nghe ngươi nói khởi giang hoài văn liền nhớ lại hắn cha nương là người ta có biết tự nhiên liền biết hóa ra là này dạng tỷ đ ệ hai cái một bên nói một bên vào phòng b ế p không đầy một lát hai người liền đoan quả hạch mức hoa quả đi ra tới một lần nữa về đến nhà chính thư dư làm đại h ổ chiêu đãi đồng môn chính mình đi phòng bếp làm bắp giang đi học sinh nhóm nghe xong bắp giang con mắt vụ lượng liền là đại hồ nói rất hay ăn bắp giang sao đúng Các thư dư ngược i t r lại là đối hắn không cái gì ấn tượng giang nhạc sam cũng rất là hưng phân nói nói lăng thủy động ta tại lăng thủy động gặp qua ngươi nghe được quen thuộc này ba chữ thư dư con mắt phút chốc n i í u lại lăng thủy động mười bốn h ả o liền là lúc trước trương thụ cùng người cậu thả bị chóc gian kia cái phòng ở giang nhạc sam bừng tỉnh đại nộ nói nói kia ngày ta nghe nói lăng thủy động kia một bên phát sinh kiện đại sự ta liền chạy tới xem ngươi lúc trước đem một cái nam nhân cấp mang đi còn nói là ngươi tỷ phu đối đi nói chuyện lúc hắn xem đến đi vào cửa đại n h à tầm mắt lập tức chuyển rời đi qua cho nên ngươi liền là kia bản chương xong chương bốn trăm hai mươi chín tốt nhất không ác ý thư dư biểu tình đột nhiên lạy xuống bất quá giang nhạc sam cũng là cơ cảnh nói đến đây liền dừng lại không lại tiếp tục thậm chí chụp nhất hạ chính mình miệng nói nói xin lỗi ta liền là đột nhiên nhớ lại gặp qua ngươi ở nơi nào không ác ý thư dư mỉm cười là sao tốt nhất là không ác ý giang nhạc s a m biểu tình cứng đờ, hắn đều chủ động cấp bậc thang này nữ nhân lại còn dùng này loại ngữ khí nói chuyện thật là không coi là gì không khí có c h ú t cương đại nha nhìn nhìn lôi kéo thư dư ra tới đại nha nhỏ giọng nói a dư đừng sinh khí chúng ta không tính toán với hắn hôm nay đại hộ như vậy nhiều đồng môn tại tràng đừng nào đắt không vui vẻ thư dư vuốt vuốt thái dương ta biết chỉ cần hắn không náo sự tình nói lung tung ta liền đương hắn không tồn tại đại nha đẩy nàng hướng phòng bếp đi đến h ả o h ả o làm đại hộ tại nhà chính kia một bên nhìn một chút chúng ta đi làm bắp giang ăn hai người đều đi nhà chính bên trong đại hộ lại nhìn về phía giang nhạc sam tầm mắt liền tràn ngập bất thiện cùng đề phòng giang nhạc sam căn bản liền không đem hắn đặt tại mắt bên trong cười lạnh một tiếng ánh mắt tràn ngập xem thường chờ đến đại hồ chiêu đãi mặt khác đồng một lúc hắn mới đứng dậy kéo lại giang hoài văn đi ra tới đứng tại mái hiến hạng nhỏ giọng nói, nói hoài văn ngươi này giao đều là cái gì bằng hữu giang hoài văn một mặt một bức không quá thích đi hướng phía sau lui một bước ngươi làm gì ta nói ngươi là tại tự cam đoạn lạc chúng ta giang ra là cái gì thân phận bọn họ lộ ra lại là cái gì thân phận giang hoài văn cái gì thân phận ta ra liền là bán rượu a giang nhạc sang bị nghẹn nhất hạ kém chút nhịn không được phun hắn cái gì bán rượu chúng ta giang ra tại giang viễn huyện đó cũng là t hai to mặt lớn ngươi cha mặc dù cùng chúng ta phân ra đó cũng là chúng ta giang ra người còn có ngươi nương kia là đại quan phu nhân biểu mội đem tới tiếp xúc kết giao đều là quan to hiển quý nhà phu nhân t h á i thái cha mẹ đều là tiền đồ người nhưng ngươi nhìn xem chính ngươi ngược lại là tại này một bên cản trở tận cùng một ít không đứng đắn người lui tới giang hoài văn nghe hắn nói như vậy nhiều mặt bên trên mộng bức biểu tình rõ ràng hơn nhưng câu nói sau cùng làm hắn phi thường không cao hứng ai không đứng đắn đại hồ thực hảo hắn thực chiếu cố ta giang nhạc sam cười lạnh hảo cái gì hảo người biết hay không biết này lộ đại hồ tỷ tỷ đều là cái gì người hắn kia cái đại tỷ tỷ nhưng là cùng người hòa ly hắn kia cái đại tỷ phu là cái đồng tính yêu thích nam nhân ai biết kia cái lộ đại hồ sẽ không sẽ c ũ n g nhận hắn ảnh hưởng trở nên không bình thường l i ê n này loại người ngươi còn cùng hắn thân cận cẩn thận tương lai ngươi cũng bị mang ai vừa rồi ta không trực tiếp nói ra miệng kia hoàn toàn là xem tại người mặt mũi thượng giang hoài văn gắt gao nhất môi một bà hất ra giang nhạc sam tay nói ngươi mới không bình thường nói liền một lần nữa trở về nhà chính giang nhạc sam kéo lại hắn ngươi có phải hay không nghe không hiểu ta nói lời nói ta cùng ngươi nói ngươi đừng cái gì bằng hữu đều giao bọn họ ta không cần ngươi lo ta bằng hữu đều thực hảo giang hoài văn phiền chết nay cái đường ca trước kia liền khi dạy hắn hiện tại còn muốn đến q u ò n hắn hắn mới không bình thường toàn thân cao thấp đều không bình thường hắn không tiếp tục để ý giang nhạc sam này hồi động tác nhanh chóng đắt đắt đắt chạy về nhà chính giang nhạc sam đứng tại chỗ phi một tiếng không biết tốt xấu muốn không là ta cha làm ta cùng ngươi tạo mối quan hệ ai vui lòng để ý đến ngươi xuân đô vật nói thì nói như thế nhưng hắn tiến vào nhà chính thời điểm mặt bên trên thần s ắ c lại trở nên điềm nhiên như không có việc gì lên tới bản chương s o n g chương bốn trăm ba mươi lan ra ngoài thư dư đoan một đại bàn b ắ p giang tiến vào thời điểm nhà chính bên t r o n g còn là rất hòa hải nàng hướng giang nhạc sam kia một bên liếc một cái cái sau sắc mặt mặc dù có chút bốc ngủi nhưng không náo ra cái gì yêu thiếu thân đại hổ c h à o hỏi đám người này chính là ta nói bắc giang các ngươi mau nếm thử ăn thật ngon còn n ó n hổi tiểu học sinh nhóm theo vừa rồi cũng đã ngửi được nồng đậm mùi thơm lúc này xem đến kim hoàng t ừ n g hạt b ắ p giang một đám đều hiếm l ạ chạy tiến lên đây chỉ bất quá lễ nghi khắc chế ai đều không ra tay trước đại hổ nắm một cái nhét vào đứng tại gần nhất một cái đồng môn tay bên trong mau ăn kia đồng môn là cái tiểu mập mạ sớm liền không nhịn được nhét vào miệng bên trong sau lập tức r e o họ một tiếng ăn ngon x ú p giòn thơ ngọt làm người dư vị vô cùng nói chuyện lúc không kịp chờ đợi ăn cái thứ hai đám người thay thế này mới tiến lên một người nắm một cái một bên tắn thưởng giang nhạc sam cũng tiến lên bắt mấy k h o ả ăn hắn cũng không tham ăn hắn là giang gia tôn thiếu g i a đừng nói này giang v i ễ n huyện liền tính là đông an phủ thậm chí là kinh thành khan hiếm ăn nhẹ đều ăn xong đối này loại tiểu hộ nhân gia làm ra tới thấp kém đồ ăn cũng không xem ở mắt bên trong bất quá này đồ chơi hắn xác thực là không gặp qua hương ngược lại là rất thơm liền nếm thử xem ăn đến miệng bên trong thế mà còn thật rất không tệ hắn nâng lên đầu trong mắt đi l n g vòng này dạng thức ăn nếu là hắn đem bí phương lấy tới tay b a y đầu giao cho cha mẹ cũng vẫn có thể xem là một cái kiếm tiền biện pháp bọn họ giang ra mặc dù là làm rượu sinh ý nhưng hắn ngoại tổ nhà lại mở thức ăn cửa hàng đến lúc đó nghĩ tới đây giang nhạc sam nâng lên đầu nhìn hướng kia b u ồ n bắc giang nay vừa thấy phát hiện nhà mình tiểu đường đệ cùng cái không thấy qua việc đời đồ nhà quê tựa như một bên ăn một bên ai lộ đại h ổ chẳng những đem hắn lúc trước nói lời nói như gió thoảng bên hai thậm chí tại cùng chính mình đối nghịch giang hoài văn không chỉ có tán thưởng b h ư dư c n g đại nha đại hồ hai mươi tỷ tỷ đều hảo có h ể l a n ế có này d ạ n tỷ tỷ đều hảo có thể làm ta nếu là có này dạng tỷ tỷ liền hảo đáng tiếc ta cha mẹ nói liền tính bọn họ lại có hài tử ta cũng chỉ có thể làm ca ca. ai ta đều không hưởng thụ được làm đệ đệ là thú giang nhạc sang nghe được kém chút không tức chết hắn không là ca ca sao chẳng lẽ lại tại hắn này bên trong không hưởng thụ được làm đệ đệ là thú hắn đem bắp giang trực tiếp nhét vào cái bàn bên trên cười lạnh một tiếng các ngươi cũng thổi quá mức đi n à y bắp giang cũng liền bình thường nông ra thức ăn cũng có thể bị các ngươi nói hình như trên trời có mặt đất bên trên không bộ dáng một cái nông ra thôn cô làm ra tới đồ vật cũng liền các ngươi làm bà bối đều không trên nàng giơ tay hắn lời còn chưa nói hết trước mặt đột nhiên xuất hiện một đạo bóng người đại h ầ như là con bê con đồng dạng nhanh chóng lao đến trực tiếp định hắn, hắn đụng đậ a giang nhạc sam ngã sấp xuống tại nháy mắt bên trong thẹn quá hóa giận hoàn toàn quên chính mình vốn dĩ mục đích hắn nhanh chóng đứng dậy chỉ vào đại hộ cả giận nói ngươi làm cái gì ngươi không thích ăn đường ăn ai bảo ngươi nói ta tỉ tỉ nói xấu ngươi ngại này ngại kia kia còn tới làm gì l i ê n là ngươi còn tới làm gì mặt khác học sinh cấp tốc đứng tại đại hồ bên cạnh phi thường quả đoán cùng hắn mặt trận thống nhất phẫn nộ nhìn hắn chằm chằm ngay cả giang hoài văn cũng là hắn kéo lại đại hộ tay lớn tiếng nói vắp giang rõ ràng ăn thật ngon là ngươi không biết hẳng ngươi mô cốt này bên trong không hoan ngê ngươi bản chương xong chương bốn trăm ba mươi mốt đ ặ n g tỷ tới. i g a nhạc g n s a m khó thở ăn ngon cái cái r á m ngươi cho rằng ta hiếm lạ ăn hiếm lạ tới liền các ngươi này loại tiểu phá việt tử ta một vào cửa đều sợ dẫm lên c ấ t cả nhà bên trong xú khí hơn thiên bẩn không được không chỉ ngươi r a bẩn ngươi t ỷ t ỷ cũng bẩn gả cho người liền nên một dạ đến già một đời đến chết cũng đi theo hắn kết quả hảo nàng thế mà to gan lớn mật d á m c ù n g cách chúng ta chỉnh cái giang viễn huyện đều không có h ò a ly thư dư tay bên trong khay trực tiếp liền bay đi ra ngoài chuẩn sắc không sai đánh trúng hắn miệm a giang nhạc s a n kêu đau đớn che lại cấp tốc xưng đỏ lên tới miệm nâng lên đầu hắn thậm chí cảm giác đến hàm r ă n g tại lung lay sắp đổ hắn nội trường thư dư lại một cái chữ đều nói không nên lời thư dư ánh mắt băng lãnh từng bước một hướng hắn đi qua không biết nói chuyện liền đem miệng cấp ta nhắm lại chúng ta ra như thế nào dạng cũng không tới phiên ngươi tới cửa tới chửi rủa chúng ta ra bẩn vậy ngươi nhà đâu minh tranh ám đấu không bẩn huynh đệ tương tàn không bẩn mượn gió bẻ m a n g không bẩn còn là vì gia sản đem huynh đệ cha mẹ đều đổi ra khỏi nhà không bẩn giang nhạc sam kinh ngạc xem nàng nàng nàng cái gì ý tứ nàng đều biết chút cái gì thư dư đã đứng tại hắn trước mặt đứng lên tới cấp ta lăn ngươi, nô、no. giang nhạc sam miệng đau muốn chết căn bản nói không được một câu đầy đủ hắn ngước mắt nhìn hướng giang hoài văn chờ người một loạt tiểu đậu đinh nhất bắt đầu thấy hắn bị đánh máu đều đi ra còn có chút một b ư ớ c nhưng tại đại hồ gọi một tiếng nhị tỷ thật là lợi hại sau sở hữu người đều dùng sùng bái ánh mắt xem thư dư sau đó lại xem thường thiết hướng giang nhạc sam này này bên trong bao quát giang hoài văn hơn nữa hắn ánh mắt hung ác nhất chán ghét nhất giang nhạc sam khi đến kém chút phun máu hắn ngược lại là muốn báo thù nhưng nơi này là lộ ra địa bàn t i ế lộ đại hổ tỷ xem gậy gậy nho nhỏ một cái thế nhưng như vậy h ô n g tàn chờ、xem. hắn này liền trở về tìm người lại đây đem lộ ra cấp sai bằng giang nhạc s a m đứng dậy đưa tay chỉ thư dư mập mờ nói một câu bùng trở đốt nói xong sau liền đung đưa đi ra phía ngoài vừa đi đến viện từ bên trong viện môn bên ngoài liền truyền đến có chút tiếng gõ cửa r ộ n rập trung gian còn cùng với một đạo quen thuộc thanh âm lộ cô nương lộ cô nương tại nhà sao giang nhạc s a m bước chân dừng lại liền tính hắn cùng nhị thúc nhà lại không làm sao tới hướng nhị thẩm thanh âm hắn còn là có thể nghe được nàng làm sao tới thư dư cũng nghe đến nàng có chút kinh ngạc nhưng còn là bước nhanh qua đi mở cửa cửa bên ngoài quả nhiên đứng đ ặ n thị không chỉ nàng nàng bên cạnh còn đứng một vị phụ nhân xem s o đặng thị còn muốn trẻ tuổi một chút cũng càng thêm trang trọng hào phóng l i ê n tính không nói thư dư trong lòng cũng đại khái đoán ra nàng thân phận cứ việc nàng vừa mới phát một trận hỏa nhưng đối mặt phía trước hai người lúc thư dư còn là nâng lên t ư ơ i cười giang thái thái tại sao tới đây nàng nghiêng người né ra trước hết để cho hai người vào cửa đặng thị vừa t i ế n đến liền thấy đứng ở bên cạnh che miệng giang nhạc sam sắp mặt biến đổi nàng rốt cuộc còn là tới trường giang nhạc sam nhìn thấy đặng thị đương hạ liền nghĩ giả bộ đáng thương cáo trạng ai biết đặng thị không đợi hắn mở miệng liền dẫn đầu nói có phải hay không ta ra h ả i từ cấp ngươi c h ọ c phiền thoái thật là có lỗi với hắn tại nhà bên trong bị làm hư nói chuyện làm việc khó tránh khỏi không biết trời cao đất rộng chờ trở về ta liền sẽ cùng hắn cha nương nói làm hắn hảo hảo trông coi miễn cho lần sau lại gây h o ạ nói n nhìn hướng giang nhạc sam thần xác lạnh xuống tới còn không cấp lộ cô nương xin lỗi bản chương s o n g chương bốn trăm ba mươi hai này là ta biểu tỷ giang nhạc sam xem nhà mình nhị thẩm đầy mặt không dám tin nàng tại nói cái gì quỷ thoại bị thương rõ ràng chính là chính mình nàng một vào cửa không hỏi xem rõ ràng liền không phân tốt xấu đem sở hữu sai lầm đều về lại hắn trên người còn có hiện tại nhị t h ẩ m ngược lại là kiên cường trước kia nàng cũng không dám cùng chính mình như vậy nói chuyện hết lần này tới lần khác này cái thời điểm giang hoài văn đắt đắt đắt chạy tới ôm đặng thị chân cáo trạng nương đường ca mắng chửi người còn ngại bảy ngại tám hắn một điểm đều không có làm khách tự giác ta đều không muốn mang hà tới hắn một hai phải cùng đi theo nàng cùng giang nghĩa này hai ngày quả thật bị giang nhân giang lễ quấn lấy không được nguyên bản cho rằng nhi tử tại học đường đọc sách t u ổ i tác lại tiểu bọn họ tổng không sẽ đối hắn có cái gì ý tưởng không nghĩ đến còn là nàng quá ngây thơ đặng thị là biết g i a ngoài h văn hôm nay muốn tới lộ ra nhi tử muốn đi đồng môn nhà làm khách nàng tự nhiên muốn hỏi rõ ràng cũng là hôm qua buổi tối nàng nghe ngóng một phen mới biết được lộ cô nương đệ đệ cùng chính mình nhi tử là đồng môn hơn nữa quan hệ rất tốt đặng thị thật thích thư dư thì tỷ tính, tính khá tốt đệ đệ nghĩ đến cũng không kém bao nhiêu hai tử chi gian kết giao đặng thị không có thêm cũng không thêm vào can thiệp chỉ là căn dặn hắn đi lộ ra phải ngoan xảo hiệu chuyện một điểm đừng quá nháo sau đó liền không có thêm hôm nay buổi sáng nàng có một nhóm hóa muốn đưa ra thành cửa thành mới vừa mở nàng liền cùng giang nghĩa đi ra cửa ai biết trở về sau mới nghe chiếu cô giang hoài văn bà t ử nói hoài văn ra cửa thời điểm giang nhạc sam lại đây còn một hai phải cùng cùng một c h ỗ t ớ i đặng thị đối giang nhạc sam một chút hảo cảm cũng không có thậm chí đối đại phòng một nhà đều thập phần c h ắ n ghét g liền hắn kêu tính tình bản tính đi nhân ra nhà bên trong không chắc chắn làm ra cái gì sự t ì n h tới còn liên lụy đến chính mình như tử cho nên đặng thị nhanh lên lại đây sự tình còn thật không ra nàng sở liệu xem giang nhạc sam này bộ dáng phân minh liền là đã gây hoã nàng xem thường liếc qua giang nhạc sam lặp lại còn không xin lỗi giang nhạc sam không vui lòng vừa muốn theo lý cố gắng nhưng mà hắn rất nhanh liếc đến đứng ở bên cạnh k i a vị phụ nhân nghĩ tới nghĩ lui nói chung đoán được nàng thân phận nghĩ đến nhà mình cha mẹ căn dặn giang nhạc sam gắt gao đẻ xuống ngực tức giận rốt cuộc bông xuống tay nói một câu thực xin lỗi thư dư lời n h ắ c xem hắn này loại xin lỗi thực sự không cái gì ý nghĩa nàng chỉ là đối mặt đặng thị cười nói giang thái thái k h á c h khí mau vào phòng ngồi đi bên ngoài mặt trời phơi đặng thị lại trường giang nhạc sam liếc mắt một cái này mới cùng đi vào bên trong vào phòng đặng thị liền giới thiệu bên cạnh phụ nhân nói này là ta biểu tỷ phu gia họ kinh lần trước lộ cô nương cấp ta hóa trang biểu tỷ thấy sau thập phần cảm giác hứng thú biết được ta muốn tới liền nghĩ quen biết một chút n g ư ờ i đặng thị l à t ạ i ra cửa thời điểm vừa vặn gặp được biểu tỷ tìm đến chính mình ngay s n g nàng muốn tới lộ ra thương thị liền cũng tò mò nghĩ đến nhìn xem đặng thị không tiện tự tuyển thương thị theo vào cửa bắt đầu lần thứ nhất mở miệng kiểu ngưỡng đại danh mạng n ộ i đến đây v u á y dày lộ cô nương thư dư cười nói kinh phu nhân khắc khí hàn xá đơn sơ phu nhân đừng nên trách kiểu ngưỡng đại danh thư dư là không tin đặng thị nói cái gì đối trang dung cảm giác hứng thú lời nói hiện giờ nghe được thường thị này phiên lời nói đại khái tâm lý n ắ m chắc hẳn là kinh đại nhân nói qua với nàng chính mình đi đứng tại cửa một bên giang nhạc sam âm thầm cười nhạo một tiếng ngươi cũng biết h ẳ n xá đơn sơ bản chương xong chương 433, lao thái thái cây trồi lớn ai biết kinh phu nhân theo sát nói n à y nhà tiểu viện sạch sẽ chất p h á t ngược lại để ta nghĩ khởi ta còn nhỏ khi sinh hoạt ta thực yêu thích giang nhạc sam chỗ nào sạch sẽ chất phác kinh phu nhân cười nói ta nghe biểu mộ nói hôm nay là lệnh đệ cùng đồng môn tụ hội chúng ta liền đừng tại đây q u ấ y g i à y bọn họ vui đùa lộ cô nương không bằng chúng ta đi bên trong nói chuyện thư dư gật đầu kinh phu nhân thỉnh nàng dẫn kinh phu nhân trực tiếp vào chính mình gian phòng đ ặ n thị theo ở phía sau luôn cảm thấy là lạ, lạ biểu tỷ hảo giống như không nhận biết lộ cô nương lại hình như nhận biết bộ dáng giang nhạc sam cũng nhớ mày nay vị phu nhân là có cái gì mà bệnh hay sao cùng một cái thôn bên trong r a tới thôn cô có cái gì hảo giao nói trong lòng mặc dù tức giận bất bình nhưng hắn lúc này lại đã bỏ đi ý nghĩ rời đi cha mẹ đến hiện tại cũng còn không có cùng nảy vị phu nhân các lời hiện giờ hắn thật vất vả thấy được khẳng định muốn tìm cơ hội hào hào cùng nàng trò chuyện nơi hảo quan hệ chỉ là hắn không muốn đi mặt khác n g ư ờ i nhưng là không vui lòng hắn lưu lại tới nguyên bản hắn liền không là bọn họ thư hiền học đường người dựa vào cái gì tại này bên trong quái dày bọn họ hào hào đồng môn gặp nhau lấy đại hổ cùng g i a ngoài h văn cầm đầu thư hiền học đường chín vị tiểu học tử không chút khách khí mở miệng làm giang nhạc sam rời đi giang nhạc sam tự nhiên không nguyện ý há mồm liền muốn gọi ai biết lao thái thái ra tới tay bên trong cầm tây trổi nàng vừa rồi vẫn luôn tại phòng bếp cũng không chú ý đến nhà chính này một bên phát sinh sự tình cho đến tam nhà chạy tới nói cho nàng lao thái thái mới hiểu được này người miệng quá tiện thiếu đánh chỉ là đợi nàng ra tới lúc thư dư đã động thủ một lần lại tăng thêm đặng thị cùng thường thị lại đây lao thái thái liền lại hòa trở về phòng bếp hiện tại hảo nay cầu đồ vật thế nhưng không chịu đi ghét bỏ bọn họ nhà ghét bỏ thành này cái bộ dáng hắn còn có mặt mũi lưu lại tới lao thái thái cầm cây trổi liền bọn tới hắn trước mặt giang nhạc sang bị nàng giật mình têu lên để phòng xem nàng ngươi ngươi làm cái gì ngươi còn nghĩ đánh ta hay sao lao thái thái đôi hắn nết miệng cười một tiếng nàng đương nhiên không sẽ đánh hắn nhưng là b a ba ba thanh â m tại viện bên trong văng lên b ò lớn b ò lớn cho bụi hướng mặt trước giang nhạc sam bổ nhà qua đại hộ lập tức lôi kéo giang hoài văn một đám học sinh lưu lại còn hảo hôm nay vì chiêu đ á i đồng môn bạn tốt viện tử bên trong đều không thả quần áo vải rách hạng nhất đồ vật phơi nắng khu khu khu giang nhạc sam lớn tiếng ho khan ngươi làm cái gì ta không làm gì ngươi cũng biết chúng ta nhà tiểu viện tử có chút bẩn ta xem này mặt đất bên trên cũng không biết cái gì thời điểm liền lưu t ứ t c à, nay không đương nhiên đ ắ c quét quét sạch sẽ tất cả giang nhạc sam sắc mặt đại biến x o ạ x o ạ x o ạ lui lại bảy tám bước lui xong sau phát hiện nhanh đến viện m ô n miệm lại vội vàng hướng bên cạnh rời đi nhưng mà lao thái thái liền đ u ổ i theo hắn cây trổi thỉnh thoảng dính vào hắn cấp cáo giang nhạc sam vừa nghĩ tới hắn này cây trổi đ ả o qua tất cả liền cảm thấy từng đợt buồn nôn liền tính lại muốn theo kinh phu nhân tạo mối quan hệ nay cái thời điểm cũng không nói hoài tới hắn hướng mặt đất bên trên phi một tiếng mắng một câu buồn nôn sau đó tại lao thái thái lại độ làm khó dễ phía trước nhanh chóng chạy ra lộ ra việt tử lao thái thái hừ lạnh một tiếng đem cây trổi để ở một bên sau đó phủi tay xoay người lại kết quả liền thấy đại hồ đồng môn nhóm cái cái đều chừng chóng mắt xem chính mình lao thái thái làm sao bây giờ b ạ n chương xong chương 434, chủ và khách đều vui vẻ lão thái thái lập tức giải thích ta vừa rồi kia cây trổi là sạch sẽ mặt đất bên trên cũng không c ấ t cả ta kia là hù dọa hán chúng ta nhà đều sạch sẽ các ngươi không cần lo lắng g i a ngoài h văn chúng ta không lo lắng chúng ta liền là cảm thấy đại hồ tỉ tỉ cùng tổ m ẫ u đều đều hảo bưu hãn bọn họ đồng loạt nhìn hướng đại hồ rõ ràng đại hồ xem thực ổn trọng tới lão thái thái nhanh lên k h o á t k h o á t tay nói, nói vậy các ngươi nhanh trở về phòng đi ăn đồ vật yêu cầu cái gì liền cùng đại hồ nói làm hãn cầm tiểu học sinh nhóm lục tục một lần nữa trở về nhà chính vừa rồi như vậy n á o trò bọn họ đều không để ý tới ăn bắc giang hiện tại cuối cùng là an tĩnh bất quá bị đổi ra cửa giang nhạc sam lại còn chưa đi viện tử bên trong không cho hắn ngốc là đi không quan hệ hắn liền tại bên ngoài chờ l i ê n lộ ra này loại tiểu địa phương kinh phu nhân khẳng định ngốc không được thời gian dài bao lâu một hồi nhi nàng ra tới chính mình liền lập tức đ ổ i kịp nhưng mà hắn đợi tới đợi lui chờ đến chưa bụng đói chịu không được viện tử bên trong còn là không ai ra tới ngược lại đồ ăn hương từng trận hướng hắn cái mũi bên trong phiêu không thể nào lộ ra liền cái ra dáng đầu bếp đều không có chẳng lẽ lại kia vị đại quan thê tử còn muốn lưu lại tới dùng cơm buổi trưa qua đi lại là hơn một canh giờ giang nhạc sang thực sự chờ không trụ ôm bụng xám xịt ra lưu danh ngó hẻm hôm nay tại lộ ra nhục nhã quay đầu hắn nhất định sẽ tìm bụng lại cấp hắn chờ nhưng mà liền tại hắn đi sau lại nửa canh giờ sau lộ ra đại môn cuối cùng đánh mở lộ đại hổ đem chính mình tiểu đồng môn đều đưa ra tới tiểu học sinh nhóm một đám mặt bên trên đều tràn đầy hưng phấn quan mang một nhân thủ bên trong vùng một cái cớ nhỏ bút b ê vải mặc dù tiểu nhưng này là lộ ra lão thái thái thái đưa cho b đại hổ chúng ta hôm nay thực vui vẻ cảm ơn các người chiêu đãi đại hổ khó được lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng tới vậy lần sau lại đến chơi hảo đại hổ xem đến hộ tống bọn họ bà tử t i ể u tư lại đây liền phất phất tay các ngươi đường bên trên chú ý an toàn ngày mai học đường thấy ngày mai gặp đám người xuống bậc thang lại cùng lao thái thái chờ nhân đạo đ ư ờ n g này mới quay người rời đi bất quá g i a ngoài h văn còn tại hắn quay đầu nhìn nhìn thư dư kia gian gian phòng gãi gãi đầu hoang mang nói nói ta nương cùng ngươi tỉ tỉ còn chưa nói xong lời nói đâu đại hổ lôi kéo hắn không quan hệ chúng ta tại bên trong chờ kỳ thật không chỉ giang hoài văn nghi hoặc liền đặng thị chính mình đều nghi hoặc nàng mặc dù cũng ngồi tại này bên trong nhưng kỳ thật phần lớn thời gian đều là thư dư cùng thường thị tại nói chuyện nàng thực mộng à còn tưởng rằng lại đây liền là đem giang nhạc s a m mang đi liền có thể tùy tiện nói cái mấy câu lời nói cũng kém không nhiều kết thúc ai biết tại lộ ra ăn xong buổi trưa c ơ m còn không tính biểu t h ị cùng lộ cô nương lại tại gian phòng bên trong nói chuyện t h ế m hơn nữa mặc dù là bình thường nói chuyện t h ế m nói cũng đều là một ít gia trưởng bên trong ngắn nhưng nàng lại cảm giác chính mình tại này bên trong cách cách không vào thực sự q á i dị vô cùng lại qua một hồi lâu thư dư cùng thường thị rốt cục cũng ngừng lại thường thị đứng dậy chuẩn bị cáo tử hôm nay nhiều có cái giày chúng ta liền đi về trước thư dư đưa các nàng ra cửa kinh phu nhân nếu là ngắn thời gian bên trong không hề rời đi giang viễn huyện tính toán kia tùy thời hoan nghênh phu nhân tới làm khách mấy người ra việt tử thường thị xe ngựa liền bị xà phu chạy tới đặng thị ô m nhi từ r ư ớ c lên xe giang hoài văn chờ như vậy lâu lúc này đã có chút k h ổ đốn lên xe ngựa không bao lâu liền lung la lung lay nhắm mắt lại ngủ thiết đi bản chương xong chương bốn trăm ba mươi lăm đem giang ra ra sản vật lại xe ngựa đi ra lưu danh hiệu kỳ hỏi nói biểu tỵ ngươi có phải hay không nhận biết lộ cô nương thương thị cười lắc đầu không nhận thức bất quá nghe qua nàng tên nghe qua lộ cô nương tên lộ cô nương như vậy nổi danh sao thương thị lại không tính toán tại cái này sự tình mặt trên nói quá nhiều nàng nghiêng người sang xem đã ngủ trầm giang hoài văn t h ấ p giọng nghiêm túc nói nói bù mặc dù này sự tình không nên ta tới nói nhưng ta hôm nay thấy được giang ra đại phòng kia cái hài tử vẫn là hy vọng ngươi trở về có thể cùng giang nghĩa hảo thương lượng một chút đặng thị nhìn nàng này dạng biểu tình lập tức liền khẩn trương lên thương lượng thương lượng cái gì đem giang ra ra sản vật lại đặng thị xứng sở thương thị trọng trọng gật đầu liền giang ra đại phòng cùng tam phòng này dạng phẩm tính đằng sau giáo ra tới hải tử chỉ sợ cũng liền như vậy ngươi ra hoài văn còn nhỏ ngươi đắc vì hắn nghĩ nghĩ tương lai nếu là giang ra đại phòng tam phòng người xông ra t h a i họa không chỉ có sẽ liên lụy đến ngươi còn sẽ liên lụy đến hoài văn không nói khác liền nói giang ra đại phòng tam phòng liên tiếp tìm lên đường nhà này vị cô nương thương thị liền cảm thấy giang ra tại tìm đường chết đường bên trên càng đi càng gần lộ cô nương hiện tại nhìn là không cái gì bối cảnh thân phận nhưng p u quân nói cho nàng đông thanh quan chủ là nàng sứ phụ không nói khác liền chỉ riêng này một điểm lộ cô nương có thể làm sự tình cũng quá nhiều chớ nói chi là này người bản thân liền thập phần thông minh lần này tới giang viết huyện kỳ thật cũng là hắn phu quân thụ ý làm nàng qua tới tiếp xúc một chút lộ cô nương đi qua này nửa ngày ở chung thương thị cảm thấy lộ thư dư so với nàng tưởng tượng giữa còn m u ố n có tiền đồ hơn thương thị cùng đặng thị quan hệ tốt nàng là hy vọng đặng thị về sau bình bình a n an bọn họ như vậy không biết t u liễm không phải là ỷ vào tay bên trong có tiền sao chiếm bọn họ ỷ vào bọn họ tự nhiên sẽ sửa đổi một chút tính ết các ngươi liền tính không vì chính mình nghĩ cũng nên vì hoài văn nghĩ、ý. đặng thị túi đầu xem ngực bên trong ngủ hải tử nàng không biết thường thị hào hào vì cái gì đột nhiên sẽ có nảy dạng lớn mật ý tưởng nhưng nàng biết biểu thị tuyệt đối sẽ không nói nhảm nàng đ ầ u góc có chút hỗn loạn nửa ngày thấp giọng nói nói ta ta trở về cùng phu quân thương lượng một chút ân nhanh chóng quyết định đi giang nghĩa phía trước là do thân phận hạn chế không tốt thi triển hắn cũng không đ ầ n cũng không phải là không có thủ đoạn nếu không giang ra ba cái hải tử giang mẫu này loại ghen tị người như thế nào sẽ chỉ riêng hắn này cái thứ từ bình an lớn lên cũng lấy vợ sinh con nha chúng ta cũng có thể giút ngươi thương thị cuối cùng nói một câu liền không lại mở miệu đặng thị lại càng phát tâm thần có chút không tập trung xe ngựa khoảng cách lưu danh ngõ hẻm càng ngày càng xa thư dư đưa mắt nhìn bọn họ đi sau liền đóng lại viên môn quay người hướng gian phòng bên trong đi nghĩ đến giang nhạc sam nói những cái đó lời nói thư dư kỳ thật là có chút lo lắng đại nha phía trước thường thị cùng đặng thị tại nàng vẫn luôn không có cơ hội nói chuyện hiện giờ người đi thư dư liền không kịp chờ đợi đi tìm đại nha nhưng mà có người so với nàng tới đ ắ c càng sớm nàng nhắc đến đại nha phòng cửa ra vào chỉ thấy gian phòng bên trong đã có hai cái tiểu bất điểm tam nha ghé vào đại nha đùi bên trên đại hổ ngồi ở một bên rất là hay náy đại tỷ đều là ta không xử lý tốt làm như vậy người tới nhà bên trong nói để ngươi không vui vẻ lời nói ngược lại là đại nha một mặt bất đắc dĩ sở huynh ngụy hai người đầu ngầm đầu một cái xem đến thư dư đứng tại cửa ra vào biểu tình càng thêm bất đắc dĩ nàng bật cười lắc đầu ngươi cũng tới dô d à n h ta bản chương xong chương bốn trăm ba mươi sáu thứ cô một nhà tới thư dư sờ sờ cái mũi tỷ nàng đi vào ngồi tại đại nha đối diện đại nha cười nói ta không có việc gì các ngươi không cần lo lắng cho ta. ta cũng không có không vui vẻ người kia nói lời nói ta căn bản liền không để ở trong lòng lúc trước làm ra hòa ly quyết định thời điểm ta liền nghĩ qua rất nhiều hậu quả cũng nghĩ qua khả năng tao nộ lưu nôn phí ngữ nhưng là cho tới bây giờ kỳ thật ta nghe được những cái đó thanh â m đều rất rất ít ít đến ta đều cảm thấy hòa ly không là một cái cùng lắm thì sự tình đại hổ nâng lên đầu nhưng là ta thật không để ý ta hiện tại thực vui vẻ tìm được yêu thích sự tình còn có thể kiếm tiền nhà bên trong người đều tại bên cạnh như trước kia so với tới quả thực quá hạnh phúc ư điểm đồn đại không đả thương được ta lại nói các ngươi không là đều giúp ta báo thù sao tam nha còn ghé vào đại nha đùi bên trên thanh em giàu dĩ ta không có Cà、ca à c đụng tia cái người nhị tỷ đánh tia cái người miệng liền nàng không đi lên nàng hẳn là đi lên đạp hắn một chân đại nha d ở khóc d ở cười ta đương thời nếu là không lôi kéo ngươi ngươi có phải hay không liền muốn chạy lên đi tam nha lẩm bẩm thư dư thấy nàng thật không có việc gì lúc này mới yên lòng lại đại nha ngược lại là lo lắng khác ta nghe nói kia nhân ra bên trong là có chút thân phận hôm nay bị đánh có thể hay không tới tìm chúng ta phiền p h ứ c không cần lo lắng tỉ bọn họ không sẽ thư dư cùng thường thị nói chuyện phiếm mặc dù không có nói rõ nhưng hai người đều ngầm hiệu lẫn nhau cảm thấy giang ra tương lai là muốn thuộc về giang nghĩa nghĩ đến hôm nay trở về sau thường thị liền sẽ cùng đặng thị tâm sự thư dư nói không có việc gì kia liền không có việc gì đại nha đứng vậy hảo không khó chịu chúng ta đi thu thập một chút lại muộn chút thời gian cha mẹ liền trở lại tỷ đ ệ bốn người lại lục tục ra cửa l á o thái thái xem đến bọn họ cười cười không nói chuyện huynh đệ tỷ m ộ i liền muốn này dạng tương thân tương ái tương lai nhật tử mới có thể qua càng ngày càng tốt sao thư dư không đi chú ý ra ra nàng nguyên bản muốn bắt đầu chế tạo thủy tinh nhưng thường thị lại đây thư dư sợ chính mình động tinh quá lớn trêu đến người chú ý cho nên lại nghỉ ngơi một ngày này mới bắt đầu chính thức vùi đầu vào thủy tinh chế tạo giữa hai ngày thời gian thư dư liền làm hảo làm chính mình hài lòng thành phẩm một mặt rõ ràng thủy tinh kính có thể đem ra được lại có thể trực diện này bên trong giá trị thư dư đi ngay bên trên mua mấy cái k h u n g kính tùy ý chọn một cái đem tấm gương khảm nạm đi vào liền đại công cáo thành nàng đem tấm gương để tốt chuẩn bị ngày hôm sau liền đi chợ đen ra tay rơi chỉ bất quá không đợi nàng ra cửa sáng sớm hôm sau đại ngư liền mượn thôn trưởng nhà xe bò mang t ứ c ủ bọn họ tới huyện thành đi qua mấy ngày tinh dưỡng viên sơn xuyên sắc mặt đã tốt hơn rất nhiều chỉ bất quá nội thương không như vậy dễ dàng dưỡng tốt còn phải tiếp tục điều trị mấy ngày bọn họ này lần lại đây là tính toán trước tiên mớn s o n g phòng bởi vậy tại tìm được phòng ở phía trước bọn họ còn là tạm thời nghỉ ở y y h ả nhân các hậu viện bên trong đại ngưu nhất tới lộ ra liền trước tìm được thư dư nhỏ giọng hỏi nàng ta mấy ngày nay nhà bên trong b ậ n điệu đều không lại đây kia viên lão đại hoa hướng dương tử cầm tới huyện thành ra bán sao thư dư gật gật đầu bán ngày thứ hai hắn liền đến ta một đường đi theo hắn tìm được cơ hội thích hợp liền mua h ạ đại n g u lập tức mắt sáng rực lên tiếp tục nhỏ rộng lại hiếu kỳ hỏi nói bán bao nhiêu tiền xem viên lão đại như vậy bảo bối bộ dáng cũng không biết giá cả sẽ cao tới chỗ nào đi bản chương xong chương bốn trăm ba mươi bảy đại ngưu quan tâm sự tình thư dư cởi tủng tìm vươn ba cái đầu ngón tay này cái sổ ba ba mươi lượng đại ngưu hít vào một ngụm khí lạnh thư dư nàng v ố t ve cái chán đại ngưu ca ta phát hiện ngươi đi một chuyến chợ đen về sau liền không đem tiền đương tiền trước kia nói ba lượng ngươi đều phải cân nhắc một chút hiện tại thế mà có thể thốt ra ba mươi lượng đại n ư u ho nhẹ một tiếng cho nên rốt cuộc nhiều ít ba mươi văn nay hồi đến phiên đại ngư nói không ra lời hắn chậm rãi hít sâu hai cái nói nói viên lão đại hao tâm tổn trí phí lực moi ra b ả bối bỏ được ba mươi văn bán đi thư dư đại ý chủ yếu vẫn là muốn nhìn ai mua người khác mua đương nhiên không đủ ngươi không biết hắn nhất bắt đầu tính toán cầm tới hiệu cầm đồ bên trong đi ra giá, giá nhưng làm ở đến một trăm l ư ợ n g kết quả bị người đổi ra đại ngư là ta cũng đem hắn đổi ra một trăm l ư ợ n g không người nhận biết đồ vật hắn cũng thực có can đảm nói nhưng là a dư cũng là thực có can đảm trả giá trực tiếp theo một trăm l ư ợ n g chặt tới ba mươi văn đại ngư thì thảo c h ẳ n g trách viên lao đại mấy ngày nay không cam tâm lại tại ngôi gia cửa ra vào thò đầu ra nhìn rất muốn tìm tứ cô phụ bộ dáng thư dư n h ữ n g mày viên ra người còn đi q u ấ y dày tứ cô phụ có thể không đi sao tứ cô phụ đắc huyện thái ra coi trọng còn làm n ấ u cấp đừng nói viên ra người mặt khác người cũng hận không thể cùng hắn tạo mối quan hệ ngày thường bên trong đều không liên hệ thất đại cô bát đại di đều đi ra vấn đề là này đó người trong lòng một điểm sổ đều không có còn tại nói viên ra nhị lao biết sai làm tứ cô phụ tha thứ bọn họ cái gì nghe liền thiền tứ cô phụ trực tiếp làm người đem bọn họ đổi ra những cái đó người càng khuyên tứ cô phụ sẽ chỉ càng phản cảm viên ra người tới cửa mấy lần sau bị trần thôn trưởng cấp mắng lại hôm qua ngược lại là không lại xuất hiện thượng thạch thôn cũng không biết có phải hay không là hết hy vọng n à y loại sự tình ai cũng không nói được bất quá chỉ cần viên sơn xuyên lập trường kiên định vấn đề cũng không đại thư dư không cách nào nói quá nhiều lại xem về sau nhật tử đi n à y một bên sự tình nói xong thư dư vào nhà đem hoa hướng dương tử đem ra cấp mười mấy viên g a o cho đại ngưu đại ngưu ca này cái liền là theo viên lão đại kia một bên mua được Này ngươi nếu chúng mảng lớn. Này lấy cái trước loại loại loại tới, lại loại thử ta một ra là về xem, mua, đại ồ vật l o ra tới, i l ề ngưu thực hào quản lý, một t hào sinh cái quản n lý, r ư tru tới kỳ, một lần n ớ c có cây liền loại ăn thể, so q ả giản cùng lương thực còn lương muốn đơn giản nhiều. ngư Đại quả nhiên mắt sáng rực lên như vậy dễ dàng đúng vậy a cho nên ta mới nói này là đồ tốt loại hào sau quả thực cũng hào hoa cũng hào giá trị lại cũng rất cao chủ yếu là chỉnh cái đại túc t r i ề u độc nhất phân có thể bán thượng giá cao đại ngưu có chút chân quý xem trước mặt hoa hướng dương tử loại sao hạn tại hành quay đầu nhất định đem này đồ vật cấp loại ra tới chỉ là rất nhanh hắn lại cau mày nói nhưng này đồ chơi loại ra tới quay đầu bị viên lão đại xem đến hắn chẳng phải sẽ biết là chúng ta mua mầm móng sao không có việc gì chúng ta có thể nói là theo người khác tay bên trong mua được hơn nữa còn hoa giá tiền rất lớn đại n h u nghĩ nghĩ cũng liền không nói thêm cái gì lão thái thái liền tại này lúc xa xa gọi bọn họ a dư đại n h u các ngươi hai cái nói gì thế mau tới đây đại n h u nhanh lên cất k ỹ hoa hướng dương tử cùng thư dư cùng một chỗ hướng nhà chính bên trong đi đến thư dư một vào cửa liền cười hỏi nói các ngươi tại trò chuyện cái gì bản chương xong chương bốn trăm ba mươi tám nhiệt tâm lương thị lão thái thái chỉ chỉ lộ tứ hạnh cùng viên sơn xuyên nói nói tại nói tìm chuyện phong ước thư dư phong ở khẳng định chỉ thuê khoảng cách tứ cô phụ bắt đầu làm việc gần địa phương tứ cô phụ ngươi biết ngươi trông giữ nhà kho là kia một chỗ sao biết tại thành nam lão thái thái có chút đáng tiếc thành nam cách chúng ta này q u á xa nếu là trụ đã gần còn có thể có thể chiếu ứng lẫn nhau viên sơn xuyên lại nói không có việc gì ở tại này gần đây cũng có thể về sau ta sớm một chút ra cửa là được nay huyện thành chưa quen cuộc sống nơi đây nhà bên trong liền tứ hạnh cùng hai cái hải tử ta cũng không công tâm có nhạc mẫu cùng cứu ca tại ta liền không có gì đáng lo lắng lão thái thái k h o á t k h o á t tay vậy không được ngươi ngày ngày như vậy đ ổ i cũng không chịu được nổi bọn họ nhà lại còn không có tiền đến mua xe l a tình trạng lão thái thái nhữ mày đột nhiên hợp lại trường đúng à lao tam làm công kia cái hoa đào rừng cũng tại thành nam thuê phòng ở cũng tại kia gần đây các ngươi có thể tại kia một bên thuê cái tiểu v i ệ n tử kia một bên viện tử tiền thuê cũng không quý các ngươi còn có thể lẫn nhau có cái chiều cố thư dư thần sắc cổ q u i xem nàng mãi ngươi xác định Thái thái c ngày ngày ăn ăn, lời tuy như thế nhưng thật tìm phòng ở thời điểm lão thái thái còn là theo bản năng mang lộ tứ hạnh hướng tia điều ngõ nhỏ đi thư dư còn là lần đầu tiên lại đây lần trước tam thúc nhà tìm phòng ở thời điểm nàng vừa vặn đi chợ đen sau tới cũng chưa đến đây các nàng là ba người ra tới lao thái thái thư dư cộng thêm lộ tứ hạnh đại ngưu mấy ngày nay xác thực bận hiệu lại tăng thêm mượn thôn trưởng nhà xe bỏ lại đây hắn không biện pháp trì hoãn quá lâu cho nên đem người đưa đến sau lại nghỉ ngơi một hồi nhi liền trở về thượng thạch thôn không đi theo bọn họ tìm phòng ở viên sơn xuyên nguyên bản nghi đến chỉ là n h ấ t tới hắn thương thế còn không có toàn hảo thứ hai tại huyện thành bên trong đổi xe là còn lá thư dư thuần thục h o nên dứt khoát lưu hắn tại nhà bên trong chiếu cố hải tử các nàng ba cái đi thành nam lộ tam trúc hiện tại thuê phòng ở tại dư thà đường nơi này hoàn cảnh so ra kém lưu danh ngó hẻm nhưng náo nhiệt là muốn náo nhiệt một ít lão thái thái vừa đến đã cạch cạch cạch đi gõ lộ tam trúc nhà cửa bên trong rất nhanh chuyển đến lương thị phản nản thanh âm tới, tới gọi hôn A. cửa đều cấp ngươi g õ p h á như vậy dùng s ư ớ c ngươi cửa một mở nhìn thấy bên ngoài ba người lương thị thanh em im bặt mà dừng một hồi lâu nàng mới chớp chớp mắt nương tiểu cô tử a dư các ngươi tại sao tới đây nàng nhanh lên làm hai người đi vào viện tử bên trong chỉ có bảo nha một cái người tại kia chơi trên người vô cùng bẩn lao thái thái nhìn không được ngươi liền không biết được cho nàng tẩy tẩy tẩy không đến một khắc đồng hồ lại như vậy bẩn dứt khoát không tẩy lương thị thập phần lẽ thẳng khí hùng hai từ không đều là như vậy mang sao lão thái thái ha ha trước kia bảo nha đưa đến nàng ngoại tổ nhà hồi hồi đều là sạch sẽ lương thị liền là lười còn nói như vậy hảo nghe lao thái thái xoa bóp một cái cái chán chính mình mang bảo nha đi rửa mặt lộ tứ hạnh này mới nói rõ với lương thị chính mình đến ý đồ lương thị đại hỷ hảo a các ngươi muốn tại này tìm phòng ở đương nhiên được yên tâm đi này dư thả đường gần đây ta đều quen thuộc ta biết kia ra phòng ở tại tìm khách trọ tiền thuê còn tiện nghi nàng nhiệt tâm không được thư dư lập tức liền nhìn ra nàng tính toán bản chương xong chương bốn trăm ba mươi chín quỷ khóc sói g à o đại bảo tam thẩm ta cảm thấy tốt nhất cấp tứ cô ra tìm cái khoảng cách ngươi ra gần nhất phòng ở này dạng Về sau đó mỗi tháng cầm một bộ phận tiền ăn cấp thứ cô thứ cô cũng có thể kiếm một điểm người tốt ta tốt mọi người tốt ngươi nói có phải hay không lao thái thái lúc này ra tới nghe đến đó lập tức vỗ tay ta cảm thấy có thể lương thị ta cảm thấy không thể bọn họ nhà đều tham ăn liền tính không cái gì tiền cũng sẽ thỉnh thoảng làm điểm thịt đồ ăn đánh bữa ăn ngon nếu là cùng tiểu cô tử cùng một chỗ ăn còn phải trả tiền kia bọn họ không là thua thì sao vậy vạn nhất tiền cấp thiếu tiểu cô tử làm đồ ăn cứ như vậy mấy thứ bọn họ liền ăn không được thịt vậy nếu là cấp nhiều chính bọn họ lại đau lòng tiểu cô tử một nhà còn sẽ cùng theo được nhờ không có thể hay không lương thị cười khan một tiếng nhìn a dư nói ta này người mặc dù c h ù nghệ chẳng ra sao cả nhưng chúng ta r a tam chút đi còn liền yêu thích ta làm đồ ăn ngươi nói chúng ta nữ nhân đi cũng không gì truy cầu làm hảo đồ ăn nam nhân thích ăn liền rất thỏa mãn là đi lại nói lão chút chút thái, thái, liếc liếc thái thái thực cũng đã lộ tứ hạnh một khối làm thú đông mũ chỉ bất quá nàng ra toàn toàn còn tiểu liền tính làm cũng làm không có bao nhiêu bất quá thiếu liền thiếu đi đi bất kể nói thế nào cũng có thể trợ cấp điểm gia dụng tại huyện thành sinh hoạt nhưng một điểm đều không thoải mái lương thị không dám lại nói cái gì cho nên nói à này có nhược điểm người liền là bị bóp cổ không thể tùy tâm sở dục chiếm t i ệ n nghi hảo tại nàng giúp lộ tứ hạnh tìm phòng ở còn là thực tích cực nàng tới thời gian không dài bất quá còn thật rất quen bên này tình huống không đầy một lát liền liệt ra ba bốn cái tương đối thích hợp việt tử cũng không cần rất lớn dù sao tiền phòng đều cùng bọn họ không sai biệt lắm cuối cùng tại khoảng cách lộ lão t a m gia tương cách năm sáu tòa nhà phòng ở vị trí mớn một cái tiểu việt tử thuê phòng thủ tục làm rất nhanh lao thái thái bận rộn này một trận mới hỏi khởi đại bảo nhập học tình huống lương thị nói khởi này cái liền cao hứng dư tiên sinh nói chúng ta đại bảo là rất thông minh liền là không ổn định ngồi không yên nếu là ngồi được vương a tương lai kia là thi tú tài cử nhân bại hoại lao thái thái là không tin tâm không định ra tới lại thông minh có cái gì dùng bất quá biết được đại bảo tại tư thuộc bên trong còn tính nghe lời không cái gì vấn đề nhiều ít vẫn là thực vui mừng nhân màn này ý nghĩ mới vừa rơi xuống cửa bên ngoài đột nhiên t r u y ề n đến một đạo quen thuộc quỷ khóc sói gào thanh âm theo sát viện m ô n bị người phanh một tiếng phá tan đại bảo nước mắt g i n rội chạy vào võ tới lương thị trước mặt dậm chân hô to ta không muốn đi học ta không đọc tiên sinh lại đánh ta bà tử liên tục ba ngày hắn đều đánh ta bà tử hắn có chủ tâm sống mái với ta ngươi xem ta tay đều thành chân giơ heo hắn muốn lộng chết ta tại tràng đám người bản chương xong chương bốn trăm bốn mươi thư dư lừa dối đại bảo đại bảo kêu gào xong mới phát hiện viện t ử bên trong còn đứng thư dư chờ người hắn như là lập tức tìm được cứu tinh không nói hai lời liền b ọ t tới lao thái thái trước mặt cáo trạng mãi ta nương nàng không biết như thế nào hồi sự không nên ép ta đọc sách ta căn bản liền không yêu thích mãi ngươi nhanh giút ta khuyên nhủ nàng ta ngày mai không đi tư thục được hay không lao thái thái biểu tình có như vậy một chút lúng túng ánh mắt dao động lái đi hết lần này tới lần khác lương thị nháy mắt bên trong liền đem nàng cho ra bán ha ha ha ngươi tìm ngươi n ã i có cái gì dùng cho ngươi đi đọc sách liền là ngươi n ã i đề nghị đại bảo không dám tin mở to hai mắt nhìn một mặt bị phản bội biểu tình lao thái thái quay đầu chừng lương thị liếc mắt một cái ho nhẹ một tiếng chấn an hẳn nói nói, đại bảo à n ã i để ngươi đọc sách là vì tốt cho ngươi ta chỗ nào hảo ngươi nhìn xem ta tay nhanh muốn phế này cái dù sao cũng là chính mình thân tô tử xem này tay xưng thành này cái bộ dáng lao thái thái cũng đau lòng t ú i đầu xuống nhẹ nhàng thổi hai cái nhưng mà đau lòng quy tâm đau nàng còn là kiên định không thay đổi cảm thấy đại bảo hẳn là đi đọc sách chỉ là nàng nói không nên lời cái như thế về sau vì thế đem ánh mắt cầu trợ liếc về phía thư dư thư dư k e m chút bị lao thái thái biểu tình chọc cho cười ra tiếng nàng buồn cười không thôi đi đến đại bảo trước mặt kéo qua một cái ghế ngồi đối diện hắn hỏi hắn nói đại bảo ngươi không thích đọc sách vậy ngươi yêu thích cái gì ta thích ăn mặt khác người một mặt im lặng biểu tình chỉ có thư dư gật gật đầu thích ăn kêu tương lai ngươi là muốn làm đ â b ế t đ â b ế t không hắn cái gì cũng không muốn làm Hắn liền n thư, thư, là thư dư tiếp nhà b tục r o n n g gật đầu này ý tưởng thực hảo ngươi xem ngươi hiện tại cũng tám tuổi kia không sai biệt lắm cũng có thể kế hoạch tỉ như ngươi này cửa hàng muốn mở tại chỗ nào chỗ nào người lưu lượng nhiều cửa hàng bên trong muốn chiêu mấy người nếu là kiếm tiền k ê u tiền giao cho ai tới đảm bảo tiền đương nhiên là giao cho chính mình đảm bảo ta vì cái gì muốn giao ra thư dư bất đắc dĩ n h n m a i nhưng là ngươi không đọc sách cũng không nhận ra chữ k ê u sổ sách đương nhiên cũng xem không hiểu cho nên ngươi đắc tìm cái phòng thu chi tiên sinh làm tiên sinh giúp ngươi quản sổ sách quản tiền nhưng là đâu phòng thu chi tiên sinh nếu là hiểu nhiều lắm xem ngươi không biết chữ cũng không sẽ chắc chắn liền sẽ lừa gạt ngươi đem ngươi tiền chiếm làm của riêng dù sao liền tính hắn đem tiền lấy đi ngươi cũng không biết rốt cuộc ngươi không biết chữ ta ta tại h bếp sau làm việc vật tối thiểu nhất năm sáu năm như ngân loại này không biết chữ nói không chừng đắp muốn mười tới năm mới được đại bảo trần kinh ta đây chẳng phải là muốn ăn mười tới năm đồ ăn thừa thư dư khắc chế chính mình ý g ư ờ i nghiêm túc gật gật đầu đúng bản chương xong chương bốn trăm bốn mươi mốt nhìn quen mắt phu tử đại bảo đều muốn khóc một hồi lâu đột nhiên phản ứng lại đây không đúng kia chiếu ngươi như vậy nói muốn có phần công việc liền đều muốn học chữ không biết chữ người không sống được sao kia kia tứ cô phụ đâu t à cha đâu không đều tại huyện thành tìm được sống làm thư dư này hồi tin tưởng lương thị lời nói đại bảo đầu góc kỳ thật chuyện rất nhanh liền là lời ư sảm này điểm hoàn mỹ di chuyển này phu thê hai cái đại bảo à vậy ngươi biết ngươi tứ cô phụ cùng ngươi cha được đến này phần công việc tiền đề là kém chút liền bệnh đều không có sao ngươi muốn đem chính mình bệnh đánh được sao đại bảo hắn kêu to ta k lộ tam trúc lén lén lút lút ngay cả lương thị cũng không biết nói thư dư sẽ biết là bởi vì thượng một lần lộ tam trúc lại đây thời điểm xem đến đại hộ tại thư phòng bên trong làm bài tập lặng lẽ chạy tới xem còn hỏi m ấ i chữ hắn cho rằng không người biết lại không biết được đại h ổ đối nàng này cái nhị t ỷ cơ h ộ i là biết gì nói đấy thư dư liền đoán được lộ tam trúc mục đích liền là cảm thấy này cái tam thúc đầu v ó c có chút vấn đề đọc sách là đáng giá để sướng khen ngợi sự tình hắn lại một hai phải làm đ ắ c lén lén lút lút nàng tiếp tục đối đại bảo nói người biết n g ư ơ i cha đọc sách là vì cái gì sao là vì đương quản sự hắn hiện tại chữ lớn không biết cho nên chỉ có thể làm cái tiểu công nhưng chờ hắn đọc sách sẽ biết chữ tia đương quản sự cơ hội liền rất lớn người biết này trung gian lớn nhất khác nhau là cái gì không đại bảo lắc đầu thư dư lớn nhất khác nhau n g ư ơ i cha đương tiểu công thời điểm ngươi ra một cái tháng chỉ có thể ăn hai ba lần thịt chờ ngươi cha đương quản sự liền có thể ngày ngày ăn thịt đại bảo trừng mắt to hung hăng nuốt một ngụm nước bọt cho nên cái này là đọc sách cùng không đọc sách khác nhau đã hiểu không đại bảo trọng trọng gật đầu đã hiểu vậy ngươi còn là không nghĩ đọc sách sao đại bảo xoắn suýt cau lại tiểu lông m à y đọc sách mặc dù làm người toàn thân khó chịu nhưng là có thể ngày ngày ăn t h ị ta t vì ăn hắn hắn còn là có thể nhịn ta đọc hắn một mặt khảng khái hy sinh biểu tình thư dư vui mừng sờ sờ hắn đầu vậy ngươi bây giờ trở về tư t h ụ cùng tiến sinh nói xin lỗi tiếp tục thượng khóa đi hảo đại bảo hít sâu một hơi xoay người muốn đi ra cửa kết quả vừa nghiêng đầu liền xem đến đứng tại cửa một bên người đại bảo lập tức kêu lên phu tử đám người bận bịu ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy cửa ra vào người một thân trường bảo màu xám toàn thân thư c ư ờ n khí mặt bên trên tươi cười thực ôn hòa hắn cũng không biết đứng tại cửa ra vào bao lâu đại khái là đem lời mới rồi đều nghe đi vào này lúc đối thư dư khẽ vớt cảm thư dư cũng đồng dạng gật đầu sau đó liền cảm giác này người có điểm nhìn quen mắt ta à, à đúng là lần trước tại hoa đảo rừng thời điểm gặp qua cùng văn phu tử một khối tại cái đỉnh bên trong giao lưu học vấn ngâm thi tắc đôi bên trong một cái lúc này dư phu tử cũng đi đến hắn trước cùng lao thái thái lên tiếng chào hỏi này mới c ư ờ i đối thư dư nói không nghĩ đến ngươi là đại bảo tỷ tỷ lúc trước ta ngược lại là đối đại hộ khắc sâu ấn tượng đương nhiên đại bảo cũng làm cho hắn khắc sâu ấn tượng bản chương xong chương bốn trăm bốn mươi hai lại đi chợ đen án lý thuyết dư phu tử ban đầu ở hoa đảo rừng đỉnh nghỉ mát bên trong cũng là gặp qua lộ tam trúc nhưng là kia cái thời điểm dư phu tử cùng văn phu tử chờ người tập trung tinh thần đều tại nghiên cứu học vấn không đặc biệt hướng bọn họ này biên quan trú qua lộ tam trúc c h ờ nói chi là hắn không đợi được kiên nhẫn sau liền đi chờ sau tới lộ tam trúc ra sự tỉnh đi qua hồ sen một bên cũng là văn phu tử phu thê hai cái dư phu tử đối lộ tam trúc cũng không có cái gì ấn tượng đến mức trước đó vài ngày lộ tam trúc mang đại bảo đi lúc ghi tên hai bên đều không nhận ra đối phương tới hai người cũng không ngờ tới kỳ thật trước đây bọn họ cũng đã có qua gặp mặt một lần thư dư đối dư phu tử thực k h á c h khí nhà bên trong hải tử tinh lịch cực khổ phu tử hao tâm tổ trí dư phu tử ôn hòa cười cười kỳ thật đại bảo là cái rất thông minh hải tử hơn nữa vừa rồi nghe xong thư dư một phen hắn đột nhiên tìm đến lựa gạt không đúng là dạy bảo đại bảo phương pháp một bên lương thị lập tức một mặt xem đi ta vừa rồi nói không sai chứ phu tử liền lạc như vậy nói đại bảo biểu tình dư phu tử cũng thực khiêm tốn các ngươi ra hải tử ngược lại là cũng không tệ ta này là lần thứ nhất thu học sinh thu được đại bảo này dạng kỳ thật còn thật cao hứng hắn như định hạ tâm tới đọc sách tương lai không chỉ có thể thi đậu tú tài cử nhân cũng là thi đến lúc đó cũng coi là tròn tăng động lương thị nghe đến đó càng cao hứng thư dư lại nghĩ khởi lương thị nói qua dư phu tử phía trước vẫn luôn tính toán hướng thượng thảo cũng không biết như thế nào đột nhiên liền nghĩ thông suốt hiện giờ không thi cử nhân chỉ tính toán mở cái tư thục quá nhật tử có lẽ đổi cái tâm cảnh người buông lỏng ngược lại có không đồng dạng cảm nhận đến lúc đó lại tham gia k h o a cử nói không chừng có thu hoạch ngoài ý liệu đâu dư phu tử xưng sở cười cười kia liền mượn tiểu hữu căn ắ ôn kỳ thật trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút tiết u ố i mấy ngày nữa năm nay thi hương liền bắt đầu chắc hẳn hiện tại phủ thành kia một bên đã náo n h i ệ t lên cũng không biết này hồi lại có bao nhiêu người cao trung nhiều ít người t h ì rớt dù sao hắn hiện tại là xem không đến như vậy cảnh tượng dư phu tử mang đại bảo một lần nữa trở về tư t h ụ thư dư mấy người cũng tính toán trở về lương thị đưa các nàng ra cửa thấy các nàng đi xa mới âm thầm thở dài một hơi hù chết nàng còn tưởng rằng như vậy m u ộ n các nàng đều muốn tại nhà bên trong ă n trực tới còn hảo còn hảo lão thái thái nếu là biết nàng này ý tưởng thế nào cũng phải phi nàng một mặt làm đến giống như ai đều cùng nàng tựa như như vậy không biết xấu hổ nhà bên trong còn có hảo mấy cái h à i tử các nàng không quay về sao được chuyện phong đốc làm thỏa đáng viên sơn xuyên các nàng liền chỉ ở y y h ả nhân các hậu viện trụ một đêm mà thôi hôm sau trời vừa sáng liền dọn nhà đi qua bọn họ còn có một ít đồ vật lưu tại lộ ra thực sự là đại n ư u đưa bọn họ chạy tới lúc xe bỏ không là lại muốn ngồi một nhà tứ h khẩu đường xá còn xa thực sự không thuận tiện mang quá nhiều hành lý bởi vậy bọn họ liền chỉ dẫn theo trước mắt cần dùng đến hàng ngày vật dụng đồ vật không nhiều thư dư giá xe la đem bọn họ đưa qua sau liền không lưu lại tới hỗ trợ thừa dịp thời gian còn sớm nàng trực tiếp cầm lên làm hào thủy tinh kính liền ra khỏi thành t r ư ớ c vãng chợ đen thư dư là đơn độc đi không kêu lên mạnh dẫn tranh cùng triệu tích nàng nhìn ra được tự đánh thường thị đến sau mạnh dẫn tranh cũng bận rộn thường xuyên không tại nhà thư dư suy đoán tới khả năng không chỉ thương thị đại lý tự thiếu khanh liền tính không đến xem chừng cũng tới vị đắc lực phụ tá cái gì thư dư đổi thuê tới xe ngựa một đường hướng lúc trước đi kia nơi trang viên chạy tới rất nhanh liền đến lúc trước cái rừng trúc kia b ả n chương xong chương bốn trăm bốn mươi ba phía trước quản sự bị mở dừng trúc lại hướng phía trước mặt đường nhỏ hẹp thư dư xuống xe vừa muốn đi vào bên trong đâm nghiêng bên trong liền ra tới một người đem người ngăn lại người là ai thư dư đem ngọc bài đem ra ta muốn gặp các ngươi quản sự ta này có đ ồ vật muốn ra tay nàng một thân nam trang xem thập phần cao l ã n h bộ dáng tay bên trong cầm ngọc bài hiển nhiên là quen thuộc chợ đen khi người thái độ trở nên cung tính dẫn nàng hướng bên cạnh đi đi khách nhân xin mời đi theo ta lại lần nữa về đến quen thuộc trang viên thư dư nội tâm còn có chút tiểu cảm khái tiến vào trang viên thư dư liền được mời đến nhập khẩu một chỗ gian phòng chờ không lại tiếp tục hướng bên trong vào khách nhân thỉnh tại này chờ một chút tiểu cái này đi báo cáo quản sự thư dư gật đầu đứng tại gian phòng bên trong không thanh đánh giá đưa tới nước t r à nàng không uống tuy nói nàng tay bên trong có n g ậ p bài nhưng lần trước kia cái quản sự công nhân cấp đ o ạ t hắn cô phụ tay bên trong hòa tác còn là làm nàng trong lòng còn có đề phòng liền như vậy chờ thời gian một chén trả công phu một vị xem có chút giả dặn trung niên người liền đi tới một vào cửa liền cười đối thư dư nói khách nhân đợi lâu m o n mời ngồi thư dư ngồi đối diện hắn đánh giá hắn hai mắt mới h ầ nghi nói nói lần trước nhìn thấy kia cái quản sự hảo giống như không là ngươi trung n i ê n người sướng sở ngược lại là thập phần lơ đến nói nói hắn làm việc bất lợi đã không ở nơi này làm làm việc bất lợi thư dư nghĩ nghĩ hẳn là là lúc trước triệu tích hô to co tập nhân còn áo r a đĩnh đại độc tính kinh động đến tiền thính khách nhân đi chợ đen quy củ như vậy lại chắc hẳn sau đó tất nhiên sẽ điều tra quan tại tập nhân sự tỉnh nay cha một cái sợ là sẽ phải tra được kia quản sự công n h i ê n cấp đi họa tác trí sự chê đến hắn cô phụ đi mà quay lại ẩn thân tại chợ đen bên trong ý đồ đem họa tác trộm trở về cho nên mới sẽ dẫn đến đằng sau một loạt chuyện này kia quản sự như thế hành vi xác thực là tại bôi đen chợ đen tín dữ bị khai trừ hoặc giả bị xử phạt cũng là bình thường sự t ì n h thư dư trong lòng vẫn là rất sảng khoái nàng còn tưởng rằng lần này cần đối mặt còn là kia vị quản sự còn suy nghĩ có phải hay không thừa cơ thu thập hắn nhất đốn hiện tại là không cần thư dư đối diện phía trước trung niên người gật gật đầu không lại nhiều hỏi kia quản sự sự tỉnh tiên sinh họ gì lao phu họ quách q u á c h tiên sinh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề ta nghe mặt dưới người nói khách nhân n g h ị muốn ra tay bà bối không biết là cái gì lao phu có thể hay không xem nhất xem tự nhiên còn yêu cầu tiên sinh giám định thư dư trực tiếp đem phía sau bao quần áo cầm xuống tới đặt tại cái bàn bên trên h ở i bỏ bao quần áo lộ ra bên trong hộp nay hộp còn là thư dư mua được hoa một lượng bà ca đính đau lòng nhưng là không biện pháp hảo đóng gói mới có thể đem giá cả nâng lên sao thư dư mở hộp ra lộ ra dùng thơ lửa túi bao lấy thủy tinh kính mới miễn cưỡng lộ ra một góc quét tiên sinh con ngươi liền không khỏi t r ư n g lớn t i ế ánh mắt khiếp sợ vừa lúc bị thủy tinh k i n h chiếu d ọ i thanh thanh s ở s ở này là t ấ m gương thư dư đem toàn bộ tấm gương đều cẩn thận đem ra này là hàng ngoại nhập cùng chúng ta này một bên gương đồng không giống nhau chiếu xạ phi thường rõ ràng quách tiên sinh có thể nhìn xem ngay cả ngươi đôi mắt bên trong cái bóng đều có thể chiếu minh minh bạch bạch liền tính thư dư không nói quách tiên sinh cũng xem đến hắn cầm bố tử tế xoa xoa tay n à y mới cẩn thận nhận lấy t ử tử tế tế xem càng xem càng là yêu thích càng xem càng phát yêu thích không tung tay hào đồ vật nay thật là đồ t a bản chương xong chương bốn trăm bốn mươi bốn vô thư dư thấy hắn xem đắc cũng không nguyện ý bông xuống trong lòng âm thầm hài lòng chậm rãi nói nói quách tiên sinh này đồ vật ta dám c a n đoan tại chúng ta đại túc triều kia là chỉ lần này một cái độc nhất vô nhị không nói quách tiên sinh bình thường người thấy được đều biết nó giá trị lối đi quách tiên sinh gật đầu nhưng không phải sao n à y đồ vật hắn thậm chí cảm thấy đắc tại giang viễn huyện ra không khởi quá cao giá hẳn là đưa đi đến kinh thành kinh thành quan to hiện quý kia bàn nhiều khẳng định rất nhiều người đều yêu thích này loại rõ ràng liền người nhất điểm điểm tì vết nhỏ đều có thể chiếu xạ rõ ràng tấm gương nhưng này lúc hắn còn dùng sức đẻ xuống trong lòng sợ hai thán phục bung xuống tấm gương thái độ ôn hòa lại bình tĩnh mở miệng này tấm gương đích thật là cái thứ tốt không biết khách nhân ra giá nhiều ít phải nói các ngươi tính toán ra giá nhiều ít q u á c h tiên sinh thấy nàng không nguyện ý trước nói trầm mặc chỉ chốc lát bắt đầu cân nhắc này tấm gương giá trị nửa ngày sau nói nói ta cũng không cùng khách nhân nói hư này dạng chúng ta chợ đen ra giá một v à t lượng thư dư cười các ngươi tựa hồ không quá thành tâm à nay đồ vật là hàng ngoại nhập không nói khác này nàng g i m xa xôi trở tới đây tiêu tốn nhân lực vật lực cùng tinh lực liền không là có thể tưởng tượng chớ nói chi là này là chỉnh cái đại túc triều duy nhất thủy tinh kính ân ta chỉ là không nghĩ quá hao tâm tổn trí nghĩ mới có thể đem thủy tinh kính cầm tới các ngươi này một bên ra tay nếu là các ngươi không muốn lời nói ta đây hãy cầm về đi cùng lắm thì ta cầm đi đến kinh thành bán tuy nói đường xá xa, xa hơi xa một chút nhưng hẳn là cũng đăng giá thư dư nói xong liền muốn động thủ cầm tấm gương khách nhân chờ một lát quách tiên sinh vội vươn tay đem tấm gương đ è xuống cười một cái nói khách nhân này cũng quá gấp này mua ban sao có kẻ mặc cả mới là bình thường khách nhân đối này giá cả không hài lòng chúng ta có thể lại thương lượng một chút không là thương lượng đương nhiên là không có vấn đề nhưng không thể quá không thành ý quách tiên sinh biết nàng không dễ lừa gạt hắn cũng xác thực nghĩ muốn cái này tấm gương thậm chí đã dự liệu đến tấm gương cầm rời khỏi đây sau sẽ khiến manh động quách tiên sinh mím múi môi nói nói hai vạn lượng này đã là ta nhiều nhất thành ý không dối gạt khác h nhân này tấm gương nếu là chợ đen nhận lấy khẳng định là sẽ thả trên đấu giá hội đấu giá này đấu giá tóm lại là phải gánh vác nguy hiểm hơn nữa rốt cuộc không là trên đấu giá hội trực tiếp đấu giá giá cả bị áp xuống tới mới là bình thường thư dư cười, cười dội ra ba cái đầu ngón tay ba vạn hai này tấm gương ta liền đặt tại này khách nhân nói cười ba vạn hai ngạch số như vậy đại ta nhưng không làm chủ được vậy coi như từ từ quách tiên sinh có chút đau đầu trước mắt này vị khách nhân cũng quá không dễ nói chuyện chút này dạng ta xin phép một chút hành sao phải bao lâu thư dư nhữ mày ba ngày ba ngày nay cũng quá lâu ba ngày sau còn muốn đi qua ai biết này trung g i a n sẽ phát sinh cái gì sự t ì n h thư dư không nghĩ phức tạp ngươi có thể làm chủ lớn nhất quyền hạn là nhiều ít hai và năm quách tiên sinh ánh mắt lấp lóe thư dư lắc đầu hai và tám này là ta lớn nhất nội bộ nếu là quách tiên sinh không thể làm chủ lời nói k i a xin lỗi ta còn là vận đi đến kinh thành đi nói chuyện lúc thư dư trực tiếp đem thủy tinh kính lại thả về tới tơ lụa túi bên trong đồng thời thu nạp vào hộp lại đậy nắp hộp lại quách tiên sinh vẫn luôn xem nàng động tác thấy nàng thập phần lưu loát một điểm trần trợt đều không có đem hộp dùng bao quần áo buộc lại l ư n g bên trên rốt cuộc thở dài một hơi nói nói hảo liền hai và tám bản chương xong chương bốn trăm bốn mươi lăm ra chút ngoài ý m u ố n thư dư động tác dừng lại ngước mắt nhìn hướng quách tiên sinh xác định đương nhiên chúng ta không sẽ lựa gạt khác nhân quách tiên sinh nói khẳng định tầm mắt gắt gao lạc tại nàng tay bên trong bao quần áo bên trên thư dư m í m í môi lại một lần nữa ngồi xuống hảo một tay giao tiền một tay giao hóa quách tiên sinh k é m chút bị nàng này câu lời nói nói cười ra tới như thế nào làm tựa như là cái gì không đứng đắn giao dịch tựa như bất quá nghĩ nghĩ chính mình nơi này là chợ đ e n hảo giống như xác thực không là cái gì chính đương địa phương hắn đối thư dư gật đầu rồi gật đầu đứng lên nói chờ một chút thư dư xem hắn đi ra ngoài lại chờ d â y lát quách tiên sinh một lần nữa trở về tay bên trong đồng dạng cầm một cái hộp, hộp vừa mở ra bên trong mã cùng nhau chỉnh chỉnh mấy chục t r ư ơ n g ngân phiếu quách tiên sinh cũng là cẩn thận ngân phiếu mệnh giá có lớn có nhỏ toàn bộ đặt tại hộp bên trong hướng thư dư trước mặt đầy đầy khách nhân kiểm kê đi trở rời đi chợ đen nếu là ngân phiếu ra cái gì sai lầm chợ đen cũng sẽ không lại thừa nhận thư dư gật đầu mở hộp ra sau đem nhất chỉnh xếp ngân phiếu đều đem ra nàng điểm tiền giấy tốc độ rất nhanh không đợi kia vị quách tiên sinh uống hai hấp t r à cũng đã điểm xong quách tiên sinh có chút kinh ngạc khách nhân xác định chưa xác thực là hai mươi tám lạ một văn không nhiều một văn không thiếu thư dư đem chính mình hộp cũng đẩy đi qua kia này tấm gương liền ngươi. về thuộc các、người. quách tiên sinh đưa i ê tới hạng tác vui vẻ, hy vọng khách nhân làm n sau có hảo đồ vật thời i hắn đưa thư dư đi ra ngoài một lần nữa về đến rừng trúc thư dư dắt ra xe ngựa liền rời đi nàng vẫn như cũ cẩn thận trước đem thuê tới xe ngựa còn rơi lập tức đổi trang này mới về đến lưu danh ngõ h ẹ m mới vừa đi qua mạnh ra cửa ra vào thời điểm triệu tích cũng đúng lúc đánh mở cửa hai người hai mặt nhìn nhau thư dư đối hắn vẫy vây tay ra cửa a triệu tích ngây nô g cười sau đó tả hữu nhìn nhìn thấy ngõ nhỏ bên trong không người liền dứt khoát làm nàng vào cửa thư dư giấu trong lòng mấy vạn lựa bạc thành thật nói có điểm muốn trở về nhưng xem triệu tích bộ g á n g hẳn là là có rất quan trọng sự tình tìm nàng quả nhiên nàng một vào cửa triệu tích lập tức thu chính mình ngu dại bộ g á n g nói nói ta mới vừa tính toán đi ngươi ra tìm ngươi h ắ n tại người ngoài mắt bên trong là một cái ngốc tử lão thái thái thỉnh thoảng chiếu cô hắn cho nên hắn đi lộ ra tại người ngoài mắt bên trong cũng là thuộc về bình thường thư dư kỳ quái ngầm đầu nhìn đến mạnh dẫn tranh đi tới nhưng hắn biểu tình lại hơi hơi nghiêm túc lại đây sau câu nói đầu tiên liền nói nói sự tình xảy ra ngoài ý mớn nửa tháng sau thư gia liền sẽ bị lưu vong ngươi khả năng muốn trước tiên một hai ngày trở về đông an phủ thư dư nhữ mày nửa tháng khoảng cách lần trước bọn họ trao đổi lúc mới qua năm sáu ngày lại thêm hơn nửa tháng kia không là khoảng cách một cái tháng còn g ú t ngắn mười tới ngày sao bàn đến lúc liền ngắn hiện tại thế mà ngắn hơn thư dư hồi tưởng sách bên trong kết cục đột nhiên nhớ tới thư gia lưu vong thời gian là hạ tuần tháng tám hạ tuần sau liền là hai mươi một h ả o đến cuối tháng thư dư trong lòng theo bản năng đưa nó xem như cuối tháng cho nên khả năng tại hai mươi một h ả o liền bị lưu vong như vậy nói tới thời gian ngược lại là vừa vặn đối tượng bản chương xong chương bốn trăm bốn mươi sáu thư dư có tiền thư dư nguyên bản bởi vì kiếm lời đại tiền trong lòng cao hứng hiện giờ lập tức lại ngã xuống đáy cốc nàng đuốt đuốt thái dương ta biết ta sẽ mau chóng xử lý tốt nhà bên trong sự tình mạnh g i a n h xin lỗi ngươi nói xin lỗi làm cái gì lại chuyện không liên quan tới ngươi l ờ i mặc dù như vậy nói nhưng mạnh dẫn tranh thấy được nàng mặt bên trên thất lạc trong lòng phá lệ khó chịu hắn hít sâu một hơi ngươi đi qua chợ đen sao cái này hàng ngoại nhập có bán hay không rơi nếu là tiền không đủ ta này bên trong có ta bán đi thư dư cười nói hiện giờ tay bên trong có tiền ta nhưng là một điểm đều không hoảng hốt triệu tích ở một bên mở to hai mắt nhìn không phải đã nói cho ta xem một chút sao thư dư vô tội mặt kia không phải là các ngươi đều không tại sao ta xem các ngươi này viện môn vẫn luôn khóa lại ta chỉ có thể chính mình đi chợ đen triệu tích hừ lạnh một tiếng bọn họ buổi tối còn là tại nhà hào đi nàng lần nào lại đây không là thừa dịp n g u y ệ n h ắ t phong cao đêm hôn khuya khoắt thời điểm bất quá triệu tích cũng không tại cái này sự t ì n h thượng dây dưa hắn chỉ là nói này mấy ngày ta sẽ làm điểm phòng thân dược hoàn thuốc bột đến lúc đó đều cấp ngươi mang lên lấy phòng ngửa v à n nhất thư dư mắt sáng rực lên tạ ta, ta đây trở về ừ m thư dư thở ra một hơi cầm khoản tiền lớn ra mạnh ra thẳng đến lộ ra mà đi lão thái thái cùng tam nha tại nhà bên trong bận rộn thư dư đi lên thì rút một tay mãi ngươi có hay không nghĩ tới muốn mua cái phòng ở lưu danh ngõ hẻm mặc dù không tệ nhưng dù sao cũng là thuê chắc chắn sẽ có các loại không thuận tiện thư dư ơ nghĩ n g tại nàng đi phía trước nếu là nhà bên trong mua phòng cũng có thể a n ổn chút lao thái thái nói nói này huyện thành phòng ở đi khu vực tốt cũng không rẻ lại đem tiền tích lũy tích lũy đến lúc đó lại mua lao thái thái hiện tại kỳ thật cũng không có mua phòng ốc ý tưởng nhà bên trong tuy rằng đã có cái cửa hàng nhưng chỗ cần dùng tiền thực sự quá nhiều đặc biệt là a dư mắt thấy cũng đến nghị thân c ổ a tác kia đồ cưới đương nhiên là muốn chuẩn bị lên tới nếu là mua phòng kia a dư đến lúc đó áp dương ngân không là liền thiếu đi sao lao thái thái kỳ thật càng hướng vào mua cái cửa hàng trực tiếp cấp a dư đương đồ cưới bọn họ nhà a dư lại có thể làm lại ưu tú đến lúc đó gả nhân gia khẳng định cũng không là phổ thông nhân d gia nay đồ cưới không phong phú một ít chẳng phải là muốn bị người xem thường nói lên tới nay đoạn thời gian có mấy người tới nghe ngóng bọn họ nhà a dư kết hôn công việc cũng liền là a dư thường xuyên không tại nhà không phải xem chừng còn có thể đụng tới này đó người chỉ là lộ r a mới vừa tìm về a dư không bao lâu nàng theo tiểu liền bị người đánh cắp đi nay mới tìm trở về hai tháng nhà mình đều ở c h u n g không đủ chỗ nào bỏ được nàng hiện tại liền gả đi cho nên lão thái thái hết thể đều từ chối a dư này dạng c ô đ ơ n cầu hôn người trong sạch nhiều l ạ không nóng、nể. thư dư không biết lão thái thái quyết định trong lòng chỉ là cười nói chúng ta cửa hàng kỳ thật đ ỉ n h kiếm tiền lại nói ta còn có từ đại phu cấp một ngàn lượng ngươi nhưng ngẩm miệng đi t i ê u tiền ngươi nhưng phải cấp ta thành thật cất kỹ đừng lao lấy ra tới khoe khoang sau này làm đồ cưới dùng không cần loạn hoa biết không thư dư nàng cũng không l a o khoe khoang a này mới lần thứ hai nói lão thái thái kiên trì thư dư chỉ có thể tạm thời bỏ đi này c á i ý nghĩ bất quá nói khởi kiêm một ngàn lượng b ạ c lão thái thái vẫn là rất cao hứng một ngàn lượng a nàng này đợi đều không nghĩ qua gặp được như vậy đại nhất mức tiền a dư quả thật có bản lãnh kia trừ s ẻ o cao như vậy kiếm tiền bản chương xong chương bốn trăm bốn mươi bảy thư dư chuẩn bị lưu vong kế tiếp mấy ngày thư dư liền không như thế nào ra cửa khoảng cách trước vãng đông an phủ còn có tám ngày thời điểm nàng đi thấy hướng vệ nam lẫn nhau đều biết sắp đối mặt t ă n lộ cho nên thư dư xin nhờ nàng tại chính mình không tại thời điểm chiếu cố lộ ra hướng vệ nam không có hai lời liền ứng hạ ngươi yên tâm đi liền tính ngươi không nói lộ ra ta cũng sẽ chăm sóc ta sẽ làm cho hồ lợi cùng vương hồng bọn họ thỉnh thoảng đi các ngươi ra cửa hàng đi một vòng còn sẽ cấp ngươi cha đồng dạng tín vật làm hắn có vấn đề cứ tới huyện nha chính là thư dư nghĩ nghĩ không muốn cho ta cha cấp tán mãi hướng vệ nam thư dư giải thích ta cha không là cái yêu thích phiền phức người khác người trừ phi muốn bạn bất đắc dĩ sẽ không tùy tiện tìm ngươi ta l ã i không giống nhau nàng gặp được sự nhi sẽ trước tiên tìm người hỗ trợ hướng vệ nam lại càng thêm nói không ra lời cho nên ngươi là cảm thấy ta thử nhàn có thể thường xuyên để nhà ngươi lão thái thái tới tìm ta h á n phiên cái bạch nhãn vẫn còn là ứng h ạ biết khoảng cách rời đi còn có năm ngày thời điểm thư dư đi đinh ra tìm đinh nguyễn hoa nói chính mình muốn ra một chuyến biên môn cũng không biết cái gì thời điểm trở về mời nàng hỗ trợ nhiều để ý một chút ý thì a nhân cách đinh n g u y ệ t hoa lập tức ứng hạ nàng có chút không nợ thư dư luôn cảm thấy nàng này vừa đi gặp lại tựa hồ muốn rất lâu bộ dáng khoảng cách rời đi còn có ba ngày thư dư biết chính mình rốt cuộc giấu giếm không xuống đi nàng thừa dịp nhà bên trong người đều cơm nước xong sau hít sâu m ộ t hơi đối bọn họ nói nói mãi cha mẹ đại tỷ đại hổ tam nha ta có chuyện muốn nói một b à người n đều quay đầu xem nàng thấy nàng như vậy nghiêm túc bộ dáng không hiểu bắt đầu bật an thư dư cười cắt ngơi đ ư n g khẩn trương ta liền là đột nhiên đắc tin đắc đi xa nhà một chuyến đi xa nhà lộ nhị bách liên tục gật đầu tự nhiên nhớ đến có cái sự tình ta không cùng các người nói kỳ thật kia lần ta tại đông thanh quan dưỡng thương sau liền cùng quan chủ trí thu hợp nhau quan chủ là cái có bản lãnh người cho nên ta bãi nàng vì sư lão thái thái ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn người người bái quan chủ vi sư người đương đạo cô thiên a kia a dư về sau chẳng phải là không lấy chồng thư dư d ở khóc d ở cười không có ta không đương đạo cô ta liền là cùng quan chủ học bản l ã n h m à t h ô i các người xem ta có phải hay không thật lợi hại kỳ thật rất nhiều sự tình đều là cùng quan chủ học sư phụ nàng học rộng tài cao kiến thức rộng lớn là cái phi thường lợi hại người ta thâm thụ nàng dạy bảo rất là được ích lợi không nhỏ lão thái thái mấy người an tâm kia đông thanh quan nhưng là đông an phủ lớn nhất đạo quan quan chủ khẳng định lợi hại là tại ta trở về phía trước sư phụ nàng liền ra cửa vân du tứ hải đi ta cũng không biết nàng cái gì thời điểm trở về cho nên cái này sự tình liền vẫn luôn không cùng các ngươi nói nghĩ chờ sư phụ trở về sau lại giới thiệu các ngươi lẫn nhau nhận biết vậy ngươi sư phụ hiện tại thế nào thư dư thở dài sư phụ hiện tại gặp được điểm phiền phức nàng hai ngày trước viết thư cấp ta làm ta trước vãng tây nam một mang giúp nàng mang đồng dạng đồ vật đi qua nói là cứu người dùng bản chương xong chương bốn trăm bốn mươi tám cùng lộ ra người tạm biệt đám người vặn chặt lông mày tây nam nhất định phải ngươi đi không nguyễn thị bắt lấy thư dư tay căn bản liền không thả ra thư dư gật gật đầu bởi vì chuyện này quan hệ trọng đại sư phụ không tín nhiệm người khác chỉ tin tưởng ta cho nên ta đ ắ c tự mình đi một chuyến nhưng nhưng là kia là tây nam a đường xá xa xôi thư dư một cái mới mười bốn tuổi cô nương ra lại loi một mình trước vãng gặp được sự tình nhưng làm sao bây giờ lộ nhị bách ta bồi ngươi đi cha ngươi là chân đều không muốn sao thư dư không tán đồng nay thật vất vả chữa khỏi vạn nhất lại ra sự tình ta đây thật là một đời đều muốn sống tại ấy náy giữa lộ nhị bách khẩn trương lên ngươi đừng ấy náy này chuyện không liên quan tới ngươi a dư ngươi đừng đại nha lập tức chịu lại đây ta đây đi ta chân càng không có việc gì lại trẻ tuổi chúng ta là tìm muội đều là cô nương da lẫn nhau còn có thể có thể chiều ứng lẫn nhau thư dư bật cười hai cái trẻ tuổi chính mẫu cô nương da da ra, ra cửa mới nguy hiểm a thư dư lắc đầu thấy mặt khác người cũng nghĩ mở miệng theo nàng đi vội và nói thời gian khẩn cấp ta làm u ố n ra roi thuốc ngựa đi ta biết cưới ngựa các ngươi đâu lao thái thái mới vừa mở miệng nghĩ muốn làm đại ngưu theo nàng đi lời nói nháy mắt bên trong nghẹn lại đại ngưu sẽ đánh xe nhưng cưới ngựa cũng không điều kiện t i ê luyện a có thể để bọn họ thả nàng một cái cô nương ra rời đi căn bản không có khả năng lộ nhị bách nhữ lại lông mày nghĩ nghĩ kia như vậy thuê hai người tiêu sư nữ tiêu sư bọn họ làm không được cũng nói không nên lời làm thư dư đừng đi cứu người lời nói tới kia là đông thanh quan chủ là cứu qua a dư tính mạng người kia là nàng sư phụ liền là gia nhân gia nhân ra sự tình bọn họ không có khả năng ngăn đón thư dư biết không đáp ứng khẳng định không được bởi vậy gật gật đầu hành kia liền nghe cha bất quá chúng ta giang viễn huyện còn giống như không có nữ tiêu sư lộ nhị bách n h ư mày thư dư này dạng ta ngày mai đi tìm một chút hướng đại nhân người khác mặt rộng làm hắn giúp ta tìm hai cái nữ tiêu sư hoặc giả nữ hộ vệ cũng không có vấn đề lộ ra người hợp lại trường đúng đúng đúng tìm hướng đại nhân thư dư xem bọn họ biểu tình hảo giống như chỉ có tìm được hắn liền là tìm được người có thể tin được đồng dạng có thể bông xuống một nửa tâm nàng nhịn không được giật một cái khoe miệng lao thái thái hỏi vậy ngươi này chuyến xuất hành phải bao lâu thư dư cảm thấy có điểm khó có thể mở miệng nhưng vẫn là nói này cái nói không chừng bất quá chế nhất sẽ không vượt qua nửa năm lộ ra người như vậy lâu bọn họ rõ ràng cũng vừa mới đoàn tụ không đến ba tháng mà thôi như thế nào hiện tại lại muốn phân biệt nửa năm tam nha khóc thút thít lên tới trực tiếp bổ nhào vào thư dư ngực bên trong Nhị thư Tam n a không muốn n g ơ i dư lại hồ gao nhìn m ô về phía lộ ra mặt các người có một cái tính một cái tất cả đều đỏ cả về mắt dù là thư dư chính mình cũng không nhịn được hai mắt cảm thấy chát ngực ư cảm giác dầu dĩ rời đi lộ ra trước một ngày Thư dư phân biệt đi tìm chương Dư p h bốn trăm bốn mươi chín thư dư đi thư dư đồ vật không nhiều liền một cái tiểu bao phục lương thượng liền có thể đi ngày thứ hai lên tới thời điểm lộ ra người toàn bộ đồng loạt đứng tại nàng phòng cửa ra vào hốc mắt thường đỏ không chỉ có như thế đáy mắt còn có màu xanh bóng đen xem hẳn là là một đêm không ngủ mấy ngày nay bọn họ tinh thần trạng thái rõ ràng đều không tốt thư dư cười nói không phải đã nói rồi sao nhiều nhất nửa năm ta nhất định sẽ trở về không cần lo lắng hơn nữa ta bên cạnh còn có người bảo hộ ta lại hóa thành nam trang xuất hành thực thuật tiện nàng chỉ chỉ chính mình trên người quần áo cùng k i ể u tóc một mặt bình tĩnh an ủi bọn họ lời tuy như thế nhưng nghĩ tới muốn phân biệt nửa năm bọn họ biểu thị một điểm đều không được a n ủi đến lão thái thái đem một cái hầu bao đưa tới nàng tay bên trong này cái ngươi cầm mãi cầm lão thái thái kiên trì người đều nói nghèo nhà giàu đường ra cửa tại bên ngoài muốn dùng đến tiền địa phương rất nhiều gặp được phiến thoái có thư dư cảm giác tay bên trong hầu bao nặng chịu nàng hít sâu một hơi mãi ta có tiền ngươi đừng quên ta kia một ngàn đều để ngươi đừng lao đệ một ngàn lượng một ngàn lượng như thế nào một ngàn lượng đủ làm cái gì vạn nhất không đủ đâu nhanh cầm không phải chúng ta cũng không yên tâm ngươi đi Ú hống, lao thư dư đưa tay ôm lấy nàng mãi nhà bên trong liền giao cho ngươi nàng nâng lên đầu lại từng cái nhìn sang tam nha cùng đại hổ đều chạy tới ôm lấy nàng thư dư sờ sờ bọn họ đầu hảo ta muốn đi cửa bên ngoài này lúc cũng chuyển tới gõ cửa thành lộ nhị bách quay đầu qua che lại hồng đồng đồng con mắt thuận thế đi mở v i ế n môn tới là hai cái nữ tiêu sư này hai người liền là hướng vệ nam tìm đến nói là nữ tiêu sư nhưng kỳ thật hai người cũng không có công phu chỉ là lại đây lộ ra người trước mặt lộ mặt làm bọn họ yên tâm mà thôi hai người đối thư dư gật đầu rồi gật đầu lộ cô nương thời điểm không sớm lên đường đi thư dư n ắ m thật chặt b ả vai bên trên bao quần áo cùng hai người ra cửa lộ ra người không công tâm cũng theo ở phía sau vẫn luôn đưa nàng đến cửa thành bên ngoài mới ngừng lại hai bên lại là một trận tạm biệt thư dư này mới q u a n người trực tiếp trở m ì nàng h lên ngựa. n lôi kéo dây cương quay đầu đối bọn họ phất phất tay trở về đi các ngươi bảo trọng chính mình thuận buồn x ô i do a lộ ra người đuổi theo đi vài bước mắt thấy mấy thất ngựa cách bọn họ càng ngày càng xa bọn họ còn tại không bỏ vây tay cho đến ba người thân ảnh triệt để nhìn không thấy bọn họ còn t r i n h lăng đứng tại chỗ nguyễn thị rốt cuộc khắc chế không được n à o vào lộ nhị bách ngực bên trong đau khóc thành tiếng rõ ràng mới đoàn tụ mấy tháng nàng đột nhiên lại muốn đi còn vừa đi liền là nửa năm nàng có điểm không chịu nổi lao thái thái cố nén nước mắt ý n ộ chừng nàng liếc mắt một cái hảo khóc cái gì khóc a dư lại không là không trở lại đường thêm đen đủi hôm nay bảo c n g bởi vì lúc trước vẫn luôn tại tồn cảo còn không có công phu kiểm tra lỗi chính tả đằng sau nếu là xem đến lỗi chính tả thân môn trước đ ê m liền xem ta ban ngày lại sửa a yêu các ngươi a a đáp bản chương xong chương bốn trăm năm mươi thư dư lưu lại b ạ c lao thái thái nói xong liền dẫn đầu hướng cửa thành bên trong đi đến nàng hơi hơi lảo đảo nhất hạ đại nha nhanh lên lại đây đỡ lấy nàng mãi ngươi chậm một chút về nhà đường bên trên mấy người ai đều không có nói chuyện cảm xúc xem lên tới thập phần xa sút liền tính về đến lưu danh ngõ hẻm vào r a môn lao thái thái mấy người cũng không cái gì tinh thần càng không muốn làm chuyện gì thư dư này vừa đi các nàng một đám cũng đều cùng mất hồn tựa như cũng không biết qua bao lâu lộ nhị bách mới lau một cái mặt nói nói ta đi cửa hàng bên trong a dư đi bọn họ càng hẳn là cố gắng kiếm tiền nguyễn thị cũng là như vậy nghĩ nàng nâng lên đầu đi rửa mặt ta cũng đi chế y phòng đại hồ hôm nay đặc biệt tỉnh h n ử a ngày giả cũng là không cần cấp đi học đường nhưng hắn còn là nắm chặt lại quyền nói nói ta ta đi làm bài thờ tam nha cũng muốn đi t i ể u nha đầu đắt đắt đắt chạy đi vào liền tại này lúc vào nhà thay quần áo lộ nhị bách đột nhiên kêu lên nương nương các ngươi mau vào lao thái thái nghe hắn kêu vội vàng liên tục không ngừng đi vào bên trong làm gì như vậy vô cùng lo lắng mặt khác người cũng cùng lại đây một vào cửa liền thấy lộ nhị bách tay bên trong cầm một cái túi vải cùng với một phong thư như thế nào hồi sự lộ nhị bách có chút hoảng hốt đem k i a cái túi vải đưa tới nương ngươi nhìn xem lao thái thái h ồ nghi đánh mở chỉ nhìn liếc mắt một cái lại cấp tốc đem túi vải cấp hợp lên tới này này nàng nhanh lên làm đằng sau chạy vào đại hổ cùng tam nha trước đi ra ngoài nhà bên trong hải tử mặc dù hiểu chuyện nhưng tuổi t ắ c quá nhỏ vạn nhất không cẩn thận nói cái gì dễ dàng ra sự tình chờ đến hai cái hải tử đi ra lộ nhị bách mới nói a dư lưu lại này bên trong còn có một phong thư lão thái thái tiếp nhận tin rất nhanh nghĩ khởi chính mình không biết chữ nhanh lên lại đưa trở về ngươi n h ư ợ n niệm lộ nhị bách này đó nhật tử đã học không ít chữ thư dư kêu phong thư lại viết đơn giản hắn rất nhanh liền nhìn lại nửa ngày sau nói, nói này ó i n là a dư lưu cho chúng ta a dư nói nàng trước đó vài ngày đắc dạng hảo đồ vật bán đi kiếm lời không thiếu bạc cái túi này bên trong là hai ngàn lượng làm chúng ta cứu lúc gất dùng hai ngàn、lượng. trang ạ i mấy người đều hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh lao thái thái mới vừa rồi chỉ thấy túi bên trong thả hào chút ngân phiếu cùng bạc vụn không biết cụ thể ngay số hiện tại nghe xong như vậy nhiều e m chút mất đi nàng nàng như thế nào sẽ có như vậy nhiều bạc đ á p dạng h à o đồ vật cái gì h à o đồ vật bán được như vậy quý thư dư kỳ thật vốn chỉ muốn thả một ngàn lượng đối với lộ ra người tới nói n à y bút tiền kỳ thật thực đủ dùng chủ yếu nàng không biết cái gì thời điểm trở về sợ nửa năm qua đi không về nhà lộ ra người có cái, cái gì chuyện khẩn cấp ngoài tầm tay với nhưng sau tới nghĩ nghĩ lao thái thái bọn họ đều biết chính mình tay bên trong có một ngàn lượt bạc nếu là liền lưu lại như vậy nhiều lộ ra người khẳng định cho là nàng đem trên người sở hữu bạc đều lưu lại tất nhiên sẽ lo lắng nàng đường bên trên không có tiền đền dùng suy nghĩ lung tung lưu hai ngàn lượng cũng có thể nói cho bọn họ nàng tay bên trong có thừa tiền thậm chí có rất nhiều làm bọn họ không cần lo lắng chính mình đường bên trên không có tiền đền dùng quả nhiên lộ ra người liếc nhau một cái chỉ cảm thấy này bạc đột nhiên có chút phòng tay bọn họ cho tới bây giờ không biết nguyên lai、like、bọn họ nhà thế nhưng như vậy giàu có lão thái thái nhanh lên đem túi tiền kín đáo đưa cho lộ nhị bách thả, thả lên tới hào hào giấu tới đừng nói cho chúng ta bất luận cái gì một cái người cũng đừng nói ra bản chương xong chương 451, cấp thư dư an bài trải qua liền tại lộ ra người vì kê hai ngàn lượng bạc tìm mọi cách giấu tới thời điểm thành bên ngoài thư dư đã giữ chặt ngựa dây cương rừng xuống tới trước mặt ngừng lại một cỗ xe ngựa ngoài xe đứng thư dư quen thuộc thân ả n h nhìn thấy nàng mạnh d ẫ n tranh đi tới đối nàng gật đầu rồi gật đầu không nói chuyện lại nhìn về phía nàng phía sau hai cái nữ tiêu sư thư dư tung người xuống ngựa đối hai cái nữ tiêu sư nói nói đa tạ các người liền đưa ta đến này đi trở về cùng đại nhân các ngươi nói một tiếng đa tạ hắn lộ cô nương nhiều hơn bảo trọng hai người xem mạnh dẫn tranh liếc mắt một cái quay đầu ngựa lại đi thuận tiện đem thư dư kia con ngựa cũng trò lặp đi các nàng không trở về giang viết huyện miễn cho bị lộ ra người xem đến làm lộ chờ đến các nàng đi xa triệu tích mới từ xe ngựa bên trong ra tới cười nói với nàng lộ cô nương lên xe đi thư dư cười cười lưu loát lên cắn g xe triệu tích mang duy mũ ngồi tại bên ngoài lái xe làm hai người vào bên trong nói chuyện xe ngựa đắt đắt, đắt hướng đông an phủ chạy tới mạnh dẫn tranh trước đưa một cái túi nước đi qua uống nước thư dư uống nước xong nghỉ ngơi một lát mới xem hướng phong cảnh phía ngoài nay con đường nàng đi qua khi đó tới giang v i ễ n huyện còn là không quan trọng bộ dáng hiện giờ trong lòng nhiều nhớ luôn cảm thấy này con đường đi phá lợi nhanh nàng thu hồi tầm mắt tựa tại xe vách bên trên mạnh d ẫ n tranh biết nàng tâm tình không tốt không nói không rằng vẫn luôn chờ đến nàng điều chỉnh không sai bị lắm mới lên tiếng xe ngựa đến t r ạ n g vạng tối thời điểm liền sẽ đến đông an phủ thành bên ngoài sẽ có người tiếp ứng ngươi hoặc giả ngươi có cái gì muốn đi địa phương chúng ta có thể tăng thêm tốc độ lần trước thư dư theo đông an phủ đến giang viết huyện ra roi t h u c ngựa một ngày nay lần mạnh vẫn tranh giá xe ngựa tính năng hảo tốc độ còn có thể càng nhanh một ít thư t một ngày xuất phát, nếu ngày lên là sớm đ ờ n gia là muốn nhẹ nhõm một nhẹ đ ể m một muốn chỉ là thư dư không nguyện ý, không đến cuối cùng một khắc, nàng thật không muốn rời đi. Không cần. thư không không thật không Không Thư gia, liền là lắp nàng dư dư đông nguyện đến đầu, ý, đi. rời n quen phụ thuộc ta đ ị a gia, quan. gia phương thư thành Thư liền đông trừ là đ ả o sư phụ lại không tại không cần phải liền trực tiếp đi phủ nhà đi mạnh vẫn tranh gật gật đầu hảo chúng ta đưa ngươi đi sau kinh đại nhân người sẽ đến tiếp ngươi đi phủ nhà n g ư ơ i đến nhà môn sau nhị hoàng tử tam hoàng tử người khẳng định hội thẩm hỏi ngươi này đó nhật tử đi nơi nào ngươi đừng sợ kinh đại nhân sẽ ở một bên khống chế toàn cục thư dư nghiêm túc nghe mạnh dẫn tranh từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ bàn giao ngươi lộ dẫn hộ tịch đều là đông thanh quan chủ cấp ngươi cái này sự t ì n h tự nhiên không thể nói cho nên nếu là bọn họ hỏi ngươi ngươi liền nói ngươi không có hộ tịch dẫn đường đi không được quá xa địa phương lúc trước thư g i a muốn giết ngươi ngươi may mắn chạy trốn sau trong lòng sợ hãi chỉ là trốn ra khỏi thành nhưng chưa quen cuộc sống nơi đây không dám đi được quá xa chỉ là tại thành bên ngoài tìm cái thôn trang cầu viện k h a thôn trang bên trong chỉ có quản sự cùng hắn thê tử hai người phu thê hai cái vẫn luôn không có hai tử hai người lâu dài chồng coi chủ nhân đều kém chút quên thôn trang xem đến ngươi sau có chút yêu thích liền thu lưu ngươi ở lại đem ngươi trở thành làm nữ nhi đồng dạng nay mấy tháng ngươi vẫn luôn ở tại thôn trang bên trong bởi vì sợ thư gia không đông tha ngươi n g liền thôn trang đều không đi ra sau tới ngươi nghe nói thư gia xảy ra chuyện thư gia người đều bị bắt lại ngươi mới yên tâm lại đến bên ngoài đi lại hai ngày kết quả bị kinh đại nhân người phát hiện bắt lấy thư dư một bên nghe một bên g ậ t đầu nghe đến đó nâng lên đầu tia thôn trang bên trong tia đồi phu thê bản chương xong chương bốn trăm năm mươi hai mạnh dẫn tranh chú đáo yên tâm đã an bài thỏa đáng liền tính có người đi điều tra bọn họ cùng ngươi cách nói cũng sẽ không có ra vào mạnh dẫn tranh này đó n h ậ t tử bận rộn vẫn luôn tại làm này đó sự tình thư dư cảm kích nàng không nghĩ bại lộ lộ ra người này dạng an bài s á t thực t h ỏ a đáng nhất mạnh dẫn tranh ngươi không cần lo lắng nói cho cùng ngươi chỉ là thư gia dưỡng nữ bọn họ mặc dù tại tìm ngươi nhưng không theo ngươi này một bên hỏi gia quá có giá trị đồ vật cũng sẽ không quá nhiều chú ý ngươi hơn nữa này đó n h ậ t tử thư gia kia một bên nên ép ra tới đồ vật cũng kém không nhiều bọn họ đều biết thư gia đại lao ra người được coi trọng nhất là kia vị thứ xuất nhị tiểu thư v ề phần tam tiểu thư theo tiểu sinh sống hoàn cảnh ác liệt ăn đến khổ so với cùng khổ nhân gia đều không thua bao nhiêu đặc biệt là tiết di nương chờ người kêu hận không thể g i ế t thư dư biểu tình thậm chí làm kinh đại nhân bọn họ đều có chút đồng tình thư dư bọn họ kỳ thật đã đối thư dư không nhiều lắm hoài nghi thư dư nhịn không được b u ồ n cười nhưng tương lai này loại sự tình bạch trần làm sao bây giờ ta tại giang viễn huyện rốt cuộc trụ ba tháng cũng không là cái gì không tên không họ người hiện tại hoàn hảo bọn họ chú ý điểm đều tại thư gia trên người sau này nếu có cái vạn nhất đâu kinh đại nhân kia một bên nhưng là không tiện bàn giao mạnh dẫn tranh cười cười tương lai đem đến tự nhiên sẽ có một bộ khác u y ế t pháp hiện giờ giang viễn huyện còn tại hướng vệ nam thế lực phạm vi bên trong đến tương lai hắn mặc kệ huyện thành để lại cho đời tiếp theo quan huyện đến lúc đó cũng là ngũ hoàng tử bộc lộ tài năng thời điểm đến kia cái thời điểm thư dư thân thế liền tính lộ ra ánh sáng cũng có thể nói thư dư là giúp ngũ hoàng tử làm việc người lợi dụng lưu vong thân phận đi tây nam cũng là vì giải quyết việc công thư dư rõ ràng nay sự thật sao cho tới bây giờ đều là người thắng viết thư dư tâm lý năm chắc liền như vậy một bên nói một bên đi đến chạm vào tối xe ngựa khoảng cách phủ thành cửa thành còn có hai cây số đường l ú c xe chậm lại thư dư cũng bắt đầu trang phẫn chính mình nàng hiện giờ tình huống là bị kinh đại nhân cấp dưới tìm được cũng bắt trở lại bộ dáng khẳng định muốn chật vật một ít mạnh dẫn tranh liền nàng quần áo đều chuẩn bị xong t h ô n trang thượng còn có ngươi xuyên hai bộ quần áo đều phù hợp ngươi thân hình này bộ quần áo ta thả tại mặt đất bên trên ma lau mai mòn cùng dơ bẩn đều là có sẵn ngươi xuyên thượng đa t ạ mặc dù thư dư bên trong còn có quần áo nhưng mạnh dẫn tranh vẫn lệ phép xoay người đối mặt xe ngựa xe v á c tường thư dư cười động tác nhanh trong thu thập xong mạnh dẫn tranh quay lại tới lúc thư dư lại đem chính mình đầu tóc làm loạn mặt cũng làm bẩn tất tất tốt tốt một trận bận rộn mắt thấy không sai biệt lắm xe ngựa cũng dừng xuống tới bên ngoài vang lên triệu tích đẻ thấp thanh âm đến thư dư thò đầu ra này bên trong liền là bọn họ nói kia nơi thôn trang sau cửa nếu là theo thôn trang này một bên bị t r ả o kinh đại nhân người tự nhiên muốn từ nơi này tiếp nhận hơn nữa thư dư tổng muốn t r ư ớ c nhận nhận kia cái quản sự cùng hắn thê tử tối thiểu nhất biết bọn họ dung m ạ o mới được thư dư xuống xe hướng phía trước đi vài bước liền thấy không xa nơi đứng trung niên quản sự phu thê hai cái hai người nên thư dư đi tới lẫn nhau nói một phen vì lấy phòng ngừa vắng nhất thư dư lại tiến vào thôn trang dạo qua một vòng đem vị trí đều ghi lại sau thời gian cũng không còn sớm lại không vào thành cửa thành liền phải đóng lại thư dư không lại trí hoãn nhanh lên lôi kéo mạnh dẫn tranh đến một bên nói chuyện triệu tích lại gần lúc nàng cũng không ngăn cản b ạ n chương xong chương bốn trăm năm mươi ba giúp ta đảm bảo bạc ta đi phủ nha trên người không biện pháp mang quá nhiều đồ vật nay bao quần áo bên trong có bạc còn có ta một ít hàng ngày vật dụng trước thả ngươi này bên trong dù sao ngươi cũng là đi tây nam đến lúc đó lại cho ta thư dư đem trên người vẫn luôn không có rời khỏi người qua bao quần áo cởi xuống tới đưa cho hắn triệu tích hiếu kỳ hỏi bao nhiêu b ạ c thư dư dối ra hai đầu ngón tay triệu tích hai ngàn lượng a đảo cũng đủ rồi thư dư không nói chuyện hắn xem mạnh d u â n tranh làm phiền ngươi mạnh d u â n tranh trầm mặc một lát bật cười nói ngươi ngược lại là tin tưởng ta ta không tin tưởng ngươi còn có thể tin tưởng a i thư dư kỳ thật tại bên trong trong nội y mặt may hai ba cái túi cũng giấu một trăm l ư ợ n g ngân phiếu nàng chỉ có thể giấu như vậy điểm quay đầu nếu là bại lộ còn có thể nói nàng rời đi thư ra phía trước vụ trộm để giành được làm vì thư gia tam tiểu thư liền tính không được sủng ái ra cửa tại bên ngoài tổng vẫn có một ít trang phục lấy ra đi b á n thấu một tấu h có cái một trăm l ạ n g bạc dòng kỳ thật cũng là nói còn nghe được mạnh dẫn tranh cất kỹ nàng bao quần áo bảo đảm nói ngươi yên tâm ta sẽ giữ gìn kỹ ngươi đồ vật nhiều nhất chờ ngươi lưu vong hai ngày sau ta sẽ tìm được cơ hội cùng ngươi gặp một lần đến lúc đó ngươi yêu cầu cái gì lại cùng ta nói chính là ân đa t ạ thư dư cười một tiếng lại giao cho hắn một tờ giấy bên trong có cái hầu bao hầu bao bên trong c ó mấy chục lượng mặt vụn chờ ta đi sau ngươi giút ta dựa theo tờ giấy bên trên địa điểm phân biệt trôn dưới đất mạnh d ẫ n tranh không hiểu vì cái gì vì lấy phòng ngừa vắng nhất ta đến lúc đó hữu dụng mạnh d ẫ n tranh liền không lại nhiều hỏi gật gật đầu ứng hạ thư dư an tâm không ít nàng không bỏ xem liếc mắt một cái k i a cái bao quần áo bên trong trừ ngân phiếu bên ngoài còn có đổi giặt quần áo cùng đồ dùng hóa trang từ từ bảy tám phần đồ vật mặc dù không nhiều lại đều là thực dụng thư dư hít sâu một hơi quay người đi đến kinh đại nhân cấp dưới k i a chiếc xe ngựa bên trên mạnh d ẫ n tranh đứng ở phía sau mắt thấy bọn họ xe ngựa càng chạy càng xa một lát sau cũng cùng triệu tích lên xe một đường xa xa cùng tại bọn họ phía sau xe ngựa vào thành thư dư rõ ràng cảm giác đến tiếng người v i ê n náo lên tới náo nhiệt cảm giác đập vào mặt nàng hơi hơi nhắm mắt lại tựa tại vách thùng xe bên trên cơ thân thể một đường đến phủ nhà sau cửa sa phu tại bên ngoài thấp giọng nói nói cô nương đến d ừ n g một chút hắn lại tiếp tục nói còn thỉnh cô nương thứ lỗi thuộc hạ muốn đi vào trước cấp cô nương cột lên dây từng mới được miễn cho làm cho người ta hoài nghi thư dư lý giải hảo sa phu liền v é n rèm xe tử cầm sợi dây đem nàng hai tay trói chặt lại ra tới lúc hắn sát mặt trở nên đóng băng ra tới thư dư nâng p lo sợ hạ xe ngựa kia sa phu đẩy nàng nhất hạ hai người một trước một sau vào phủ nha phủ nha rất lớn sa phu ở một bên thỉnh thoảng gian dạy nàng mấy câu thuận tiện thấp giọng nói cho nàng một hồi nhi vào đại sảnh sẽ có ba vị đại nhân thẩm vấn n g ư ơ i n g ư ơ i thủy cơ ứng biến đi kinh đại nhân bốn mươi tới tuổi là trong ba người cao nhất nhị hoàng tử người thấp nhất tam hoàng tử người giữ lại dâu con mắt hẹp dài n g ư ơ i một hồi nhi chú ý điểm hảo đa tạng không đầy một lát hai người liền vào đại sảnh kinh đại nhân ba người nguyên bản tại nói chuyện nhìn thấy nàng đi vào đồng loạt hướng nàng trên người xem thư dư lập tức rụt cổ một cái hướng phía sau lui hai bước tia sa phu đối ba người cung kính chắp tay đại nhân thư gia kia vị thứ xuất tam cô nương mang về tới bản chương xong chương bốn trăm năm mươi bốn h ắ c như chuột thư dư thấp nhất kia người cái thứ nhất lao đến đưa tay liền muốn đi nhắc thư dư mặt a thư dư lập tức hét lên một tiếng bị sợi dây trói xong giơ tay lên che đầu ngồi sổm người xuống hoảng sợ lại sợ hô đ ừ n g g i ế t ta đ ừ n g g i ế t ta ta ta biết đến đều nói đ ừ n g g i ế t ta ta không là thư gia nữ nhi ta cái gì cũng không biết kia vóc dáng thấp tay không đụng tới thư dư thấy nàng hù đến toàn thân phát r ô n bộ dáng nhất miệng kinh đại nhân cùng mặt khắc một người cũng đi lên phía trước ba người liền như vậy đứng ở nơi đó Cư cao lâm hạ xem hạ Jun bẩn b thư tận lực c đem í n mình co lại thành đoàn h h một coi lại t dư Nửa ngày người nhau bên sau, ba liếp cái, một t run á dáng thấp lên tới, cái i cười tới, ngươi biết. Nhưng ta như thế nào nghe nói, ngươi tại bị thư gia người tới hồ thời điểm, đứng thư gia người mặt, nói i vóc cũng lên không Nhưng như nào nghe đứng không gì thấp ta thế thư thư mặt, t hồ h bị ế đẩy thư tư h gia ậ sự tình. Thư Jun dư một cái nâng lên đầu khóc nói những cái đó đều là ta không cẩn thận nghe tới ta liền là nghĩ hù dọa bọn họ làm bọn họ đừng có g i ế ta t nhưng nhưng là bọn họ tâm oan thủ lạc còn là đối ta hạ thủ muốn muốn không là cho ta trói sợi dây lưu bà tự động lòng chất cẩn không cho ta trói chặt làm ta nửa đường tránh thoát ta cũng không sẽ sống đến bây giờ thư dư biết lưu bà tử đã chết có hay không có chắc cần chi tâm ai biết dù sao không có chứng cứ cũng vô pháp xác định t i ê n người lồn híp mắt nhất hạ con mắt không cẩn thận nghe nói nghe ai nói thư dư chi chi ngông nô phải biên đại nhân gầm t h é t còn không mau nói ô ô ta nói ta nói là định sa hầu nhà hạ nhân ta tạo ra sự tình trước mấy ngày đi đông thanh quan liền đụng tới định sa hầu nhà hạ nhân chính tại nói chuyện bọn họ nói nói ta đại tỷ thư gia đại tiểu thư quấn lấy định sa hầu thế tử còn nghĩ hại thế tử phu nhân cho nên tìm người tại cha thư g i a sự t ì n h muốn lợi dụng này đó sự t ì n h làm thư g i a biết khó mà lui định sa hầu thế tử cùng thế tử phu nhân liền là sách bên trong nam nữ chủ thư g i a đại tiểu thư đối định sa hầu thế tử có ý cái này sự t ì n h không là bí mật thế tử không chịu nổi kỳ nhiễu cũng không là bí mật hắn muốn cha thư g i a những cái đó việc ngầm sự t ì n h mượn này làm thư g i a ướt t h ú c thư g i a đại tiểu thư cũng thập phần bình thường mà thế tử âm thầm bên trong liền là ngũ hoàng t ử người cùng hướng vệ nam kinh đại nhân là cùng một đám mượn hắn danh nghĩa che lấp là bọn họ thương nghị hảo sự tỉnh này lời nói một ra quả nhiên hai bên trái phải đại nhân đều nói không ra lời này cái kỳ thật bọn họ tra được thư ra thời điểm cũng xác thực phát hiện có người tại điều tra thư ra này điểm thư dư ngược lại là không có nói láo kinh đại nhân vuốt vuốt thái dương hành ngươi nói trước đi nói này đó nhật tử ngươi đều tại chỗ nào đi rời đi thư phụ sau không có hộ tịch dẫn đường ngươi lại có thể giấu tới chỗ nào đi thư dư run rẩy đem lúc trước m ạ n h dẫn tranh nói kia một bộ đều rời ra ngoài nói hai bên trái phải đại nhân lại liên tiếp hỏi mấy câu thư dư cũng là một mặt sợ hai trả lời đến này cái mấu chốc thượng cũng đích sát hỏi cũng không được gì thư dư sợ hai chán bên trên đều là mồ hôi xem đều muốn ngất đi bộ dáng kinh đại nhân rốt cuộc đại phát t ử bi bỏ qua nàng ngươi nói này đó chúng ta sẽ phái người đi điều tra nếu là là thật tốt nhất nếu là phát hiện ngươi có một điểm nói dối dấu hiệu vậy cũng đừng trách chúng ta không k h á c h khí thư dư liên tục lắc đầu là thật đều là thật ta không dám nói dối kinh đại nhân lại tìm vị phụ nhân cho nàng xoát người xác định không có vấn đề sau liền phất phất tay đ ố i kia cấp dưới nói nói hành trước tiên đem nàng dẫn đi đi b ả n chương xong chương bốn n ă ố t vào phòng giam cấp dưới tới lấy người thư dư lại sau này mặt rồi rụt, rụt. không từ bỏ nói nói đại đại nhân ta không là thư gia nữ a nhi thật là bọn họ đem ta mua lại ta là bị hại người bọn họ đối ta cũng không tốt còn muốn giết ta bọn họ phạm sai lầm không liên quan gì tới ta ta biết đến điều nói đại nhân cầu cầu các ngươi bỏ qua ta có được hay không vóc dáng thấp cười nhạt một tiếng không quản ngươi có phải hay không thư gia nữ a nhi ngươi này vài chục năm tại thư gia lớn lên tổng là sự thật danh nghĩa thượng ngươi liền là bọn họ dưỡng nữ mang đi nhưng nhưng là thư dư còn không hết hy vọng nhưng tia cái cấp dưới đã lại đây giữ chặt nàng sợi dây trên tay không khách khí đẩy nàng một cái bất nói nhiều lời đi nhanh lên thư dư thất tha thất thể u ra cửa bi thương đang thương tiếng khóc còn xa xa chuyển tới kinh đại nhân lắc đầu quay đầu liền bàn giao người đi cha thư dư nói những cái đó lời nói đặc biệt là kia cái thô trang thư dư một đường đều thấp đầu nước lở vẫn luôn bị k ê u người dẫn tới giam giữ thư gia đại lao vào phòng giam k ê u cấp dưới liền đối khai tù bàn giao nói này là thư gia người người hảo sinh trong giữ là đại nhân khai tù tiếp nhận mang thư dư đi vào bên trong phòng giam bên trong lờ mờ bớt mang một cổ bốc mùi mục nát vị thư dư cái mùi khắt chế không được nữa nhịn không được hắt hơi một cái bên cạnh cai tù nhỏ giọng nói nói cô nương tạm thời nhịn một chút cũng liền một ngày thời gian sau này một đã sớm là thư gia lưu vong nhật tử đến lúc đó cô nương liền có thể đi ra thư dư kinh ngạc nàng còn tưởng rằng này loại ôn tồn đối thoại đến mới vừa rồi kia vị kinh đại nhân thuộc hạ liền kết thúc không nghĩ đến trước mắt cai tù cũng là bọn họ người thư dư nhữ mày kinh đại nhân cũng không cần làm đến này loại tình trạng đi nay sự tình biết đến người có phải hay không quá nhiều một điểm này cai tù nhưng là đông an phủ bản địa người ai nhiên mà nàng này ý nghĩ mới vừa rơi xuống cai tù liền nói, nói mạnh công tử bàn giao cô nương này hai ngày có cái gì sự tỉnh cứ việc tìm ta ta sẽ tại thư gia phòng giam không xa nơi trông coi thư dư kinh ngạc tự nhiên là mạnh dẫn tranh người này ngươi còn sợ bất luận cái gì một cái khâu sẽ sai lầm làm nàng bị thương t u n sao như vậy thỏa đáng ngược lại để nàng ngực cũng cùng bỏng bỏng nàng cúi t h ấ p đầu đồng dạng nhỏ giọng nói nói đ ã t ạ cô nương cẩn thận bậc thang hai người càng chạy càng sâu thư gia bị nhốt tại phòng giam nhất bên trong thư dư đi đến thời điểm cái m ũ i con mắt đều đã thích ứ n g này phòng giam hương vị cùng tia sáng thư gia người đều thừa can tĩnh này một bên là nữ lao thư gia nam tử đều không thấy nữ quyến ngược lại là chiếm mấy gian phòng đại khái là bị nhốt h ả o chút thời gian phòng giam bên trong thư giam nữ quyến cái cái thần sắc chết lặng vốn tại góc bên trong túi t h ấ p đầu liền tính n g h e được bọn họ chạy tới bước c h â n thành cũng không có người sẽ nâng lên đầu nhìn lên một cái đã như thế này một bên liền hiện thật sự là yên tĩnh thư dư một gian một gian đi qua phía ngoài cùng quan là cùng thư g i a quan hệ thân mật hạ nhân thư dư theo bên trong xem đến lúc trước đẩy nàng xuống nước bà tử lúc trước còn cáo mượn vai hùm tranh chua bộ dáng hiện giờ thần sắc hể vải giống như chó chết xem chịu không thiếu tội nay đó hạ nhân không sẽ cùng theo thư gia người lư vong nhưng cũng sẽ căn cứ bọn họ giúp chủ gia làm ác trình độ cấp cho bất đồng trừng phạt hoặc giả một m lần nữa bán ra theo sát hạ một gian phòng giam quan thư gia lão phu nhân đại phu nhân chờ người cùng phòng còn có mấy cái tiểu thiếp cùng ngoại thất chỉ như vậy một cái phòng giam chen chúc người còn thật nhiều bản chương xong chương 456, t á i kiến thư gia người tiết di nương cũng tại này bên trong nàng lúc trước làm ra này loại sự t ì n h tới lão phu nhân nguyên bản nghĩ muốn nằm à bệnh hiện giờ xem lên tới còn sống được thật tốt ta quả nhiên không chết thư dư lại tiếp tục đi lên phía trước nhắc bên trong phòng giam quan liền là thư gia tiểu thư đại phòng nhị phòng sở hữu chưa xuất các đích nữ thư nữ thêm lên tới trừ ra nàng bên ngoài có sáu cái này lúc cũng không thanh dựa c h u n g một chỗ một điểm tinh thần đều không có thư dư nghĩ đến tại thư ra lúc này đó người đối nàng nhằm vào cười cười dừng xuống tới hai tù đem nàng sợi dây trên tay cởi bỏ lập tức đánh mở nhất bên trong này gian phòng g i a m khóa rút ra dây xích dâm dâm thanh â m rốt cuộc kinh động đến phòng g i a m bên trong người đám người nâng lên đầu liền khách khí mặt bị thúc đẩy tới một người nhất bắt đầu còn không nhận ra được thư dư túi thất đầu tóc đều đem mặt che chắn hơn phân nửa thú chi này bên trong tầm mắt lờ、mờ. cho đến hai tù đem người đẩy vào vững trái cửa khóa thượng rời đi các nàng mới càng thêm tinh tế đánh giá đến nàng tới thư dư cũng tại lúc này nâng lên đầu các nàng lập tức ngạc nhiên nhìn hướng nàng là n g ư ơ i n g ư ơ i quả nhiên không chết thư gia đại cô nương chỉ vào nàng đầy mặt phẫn nộ đại cô nương tiếng k ê u cũng kinh động đến sắt vách mấy gian phòng giam người sắt vách lao phu nhân trở người tất cả đều đồng loạt nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn hướng nàng cùng cái phòng giam người càng là ánh mắt hoặc phức tạp hoặc lạnh lùng hoặc kinh ngạc hoặc chán ghét xem thường xem nàng thư gia nhị phong đích nữ là đứng hàng lao tứ so thư dư còn tiểu một cái tháng nhất hướng đều đi theo đại cô nương phía sau chỉ nghe lệnh nàng nhân tuổi tắc tương tự thư dư còn dài một bộ h ả o tướng mạo này vị tứ cô nương là khi dễ nàng khi dễ nhất hung ác này lúc nhìn thấy thư dư đặc biệt là chính mình tại này chịu khổ chịu tội một cái nhiều tháng toàn thân chật vật thư dư lại chỉ là bẩn chút lại hết sức tinh thần này loại không cân bằng cảm giác lại đi tới tứ cô nương lúc này hướng nàng liền đến thư vũ ngươi này cái tiện nhân ngươi còn dám xuất hiện tại này bên trong thư dư âm thầm phiên cái bạch nhãn nói hình như nàng n g h ĩ xuất hiện tại này bên trong tựa như tứ cô nương đối nàng dương nhanh muốn vớt kia đen nhánh sắc nhọn bóng tay mắt thấy liền muốn ngả vào trước mặt thư dư đem người đầy đi ra lập t người tới a người tới a cứu mạng a nàng sợ này bên trong còn có nhị hoàng tử tam hoàng tử người tại âm thầm nhìn chằm chằm vẫn như cũ biểu hiện lại khủng hoảng lại sợ bộ dáng tứ cô nương bị đẩy ngã tại kỳ thật thư dư không dùng khí lực lớn đến đâu chỉ là đối phương quá yếu nhà lao bên trong đồ ăn thập phần khó ăn có đôi khi đưa tới còn là chịu đối với sống ăn nhàn sung sướng thư gia tiểu thư tới nói thực sự rất khó nuốt xuống cứ việc chậm dãi thói quen nhưng này thân thể xác thực là không lớn bằng lúc trước tứ cô nương ngã tại mặt đất bên trên lúc còn có chút n ộ n g theo sát càng là tức giận ngọc trời nhưng mà chẳng kịp chờ nàng lại độ làm khó dễ nghe được động tĩnh thai tù đã chạy tới phanh phanh phanh vỗ lao cửa h ồ nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo cái gì lại â m ý toàn bộ lôi ra tới đánh một trận tránh cho các ngươi tinh lực trần đầy thư dư lập tức xúc tại góc bên trong chỉ vào thư ra mọi người nói thai tù đại ca có thể hay không cấp ta đổi một gian phòng giam ta cùng với các nàng không làm ộ t nhà người các nàng xem đến ta liền hận không thể giết ta vừa mới kém chút phải bắt phá ta mặt không có liền này một gian phòng thai tù hư lệnh sau đó nhìn hướng thư ra người tay bên trong ngắn roi chỉ hướng các nàng làm cái gì đều đến này cái mấu chốt thượng trả cho ta nháo sự là đi Bản chương xong. Chương 457, thư gia người bị nhịn à n g k í c thích tinh thần. Thư người nháy mắt bên trong tiếng. tù mắt, ta một thắng tử tình tới, toàn tại thành Thư nháy như hến, không hai học Chỉ hai cho không phải phơi. h câm liếc các các cái cũng còn cuối cùng cấp các gia người Ai nói người, lại người quải gia bên lên nàng quan nên văn. này ngày, đừng náo môn người n cầu ra dám láo sự không được hung hăng đánh cái dùng mình tứ cô nương càng là hướng phía sau thối lui thư dư cũng yên lặng thối lui đến góc t ư ờ n g ngồi s ổ m xuống ôm lấy chính mình hai đầu gối không dám lên tiếng bộ dáng hai tù này mới hử l ệ n h một tiếng quay người rời khỏi đắt đắt đắt bước chân thanh tại phòng giam bên trong phá lệ rõ ràng thư gia người ai đều không nói chuyện cho đến kia thanh em dần dần không các nàng mới chậm rãi thở dài một hơi nhân màn à y hồi các nàng không dám la lối nữa tứ cô nương cũng bị đại cô nương kéo đến bên cạnh chỉ là thư gia sở hữu người cũng không khỏi nhìn hướng góc bên trong ngồi thư dư ánh mắt phức tạp qua hồi lâu đại cô nương mới cười lạnh một tiếng xem nói với thư dư ngươi lúc trước liền tính trốn thì thế nào hiện tại còn không phải bị bắt trở lại thư dư nâng lên đầu thanh em vong long nhưng ta hiện tại còn sống ngươi cho rằng ngươi sống lại có nhiều hảo sau này còn không phải như vậy cùng chúng ta bị lưu vong lưu vong đường bên trên sẽ phát sinh rất nhiều ngoài ý m u ố n nói không chừng ngươi sẽ chết tại đường bên trên hơn nữa t ử trạng càng thêm không chịu nổi khả năng còn không bằng lúc trước bị c h ầ m đường sự tỉnh thư dư khỏe miệng giật một cái nói thật giống như chỉ có một mình ta bị lưu vong tựa như nàng nói này đó lời nói cho rằng hù đến chỉ có nàng sao thư dư lướt qua này p h ò n g g i a m bên trong mặt khắc nhát gan cô nương n ữ q uyến này lúc mặt bên trên tất cả đều là một phiến thống khổ đại cô nương cũng xem đến trong lòng có chút thảo não bất quá nàng rất nhanh lại hất cầm lên nói nói ngươi không cần cảm thấy ta tại hù do ngươi mặc dù chúng ta cũng bị lưu vong nhưng chúng ta là toàn ra giữa lẫn nhau tự nhiên sẽ lẫn nhau chiều ứng nhưng ngươi không giống nhau ngươi hiện giờ lẻ loi một mình hiện tại kia thai t h ủ trông coi nghiêm khắc chúng ta là không thể bắt ngươi như thế nào dạng nhưng lưu vong đường bên trên liền nói không chừng tứ cô nương ở một bên ác ý cười lên tới đại tỷ nói đúng này tiện nhân không là lớn lên hảo xem sao đến lúc đó chúng ta liền đem nàng giao cho trông coi quan binh chơi nói không chừng chúng ta đường bên trên còn có chút dùng nơi nguyên bản nàng còn có chút lo lắng rốt cuộc các nàng đều nghe nói qua cô nương ra tại lưu vong đường bên trên nhất dễ dàng ra sự tỉnh ném mạng đều còn tính là may mắn nhất sợ là ném đi trong sạch chi hạ ném mạng đó mới là làm q u ỷ đều không yên ổn trước kia nàng ghen ghét thư dư lớn lên hảo xem hiện tại lại cảm thấy nàng này dạng kỳ thật đ ỉ n h hảo vừa vặn đương các nàng tấm một nàng chỉ có một người thư ra nhưng là mười mấy nhân khẩu thư ra mặt khác người n g h e xong trong lòng thế nhưng không hiểu an tâm không ít nếu là không có thư dư khả năng các nàng liền phải gặp nạn thư dư neo lại mắt các nàng nhưng thật có thể nằm mơ nàng n ư ơ i nhắc cùng với các nàng lãng phí miệng lưỡi chỉ là rụt rụt thân thể đem chính mình ốn tại nhất góc bên trong không n ú c đích tứ cô nương còn muốn nói tiếp bị đ ạ i cô nương kéo một cái nhỏ giọng nói nói không nóng này tả hữu bất quá một ngày có nàng dễ chịu thư dư khỏe mắt dư quang nhìn các nàng trong lòng không khỏi không cảm khái một tiếng nguyên bản chết lặng đến âm u đầy tử khí thư ra người thế nhưng bởi vì nàng xuất hiện đột nhiên trở nên sống lại nàng quả thật thập phần quan trọng không thể bỏ qua công lao a thư dư đem chính mình co lại đắc càng chặt người ngoài xem tới chính là nàng nhát gan kiếp được liền cùng thư ra người tranh luận cũng không dám bản c h ư ơ xong chương bốn trăm năm mươi tám cơm tủ bóng đêm tiền đến phòng g i a n bên trong một lần nữa an tĩnh xuống tới thư gia người một cái ai một cái chậm rãi đều ngủ thiếp đi thư dư này mới một lần nữa nâng lên đầu thấu qua cánh tay hướng thư gia người nhìn lại sau đó phát hiện này gian phòng giam thư gia tiểu thư đã phân thành hai phái xem phân biệt rõ ràng thư gia đích nữ từ trước đến nay xem không khởi thứ nữ đại phòng đại cô nương là đích nữ nhị phòng tứ cô nương thất cô nương là đích nữ n à y mấy người liền đều cùng đại cô nương nhét chung một chỗ về phần thứ nữ sao thư dư nhìn hướng cầm đầu nhị cô nương nguyên bản đi theo đại cô nương phía sau thật cẩn thận nhị cô nương đại khái là này lần thư gia gặp nạn thư gia sở hữu người đều biết thư đại lao gia nhất yêu thương nữ nhi chính là nàng này cái thư nữ nhị cô nương cũng không lại giống như trước như vậy che giấu rất nhanh triển hiện chính mình tâm cơ nàng cũng không muốn tại lưu vong đường bên trên còn muốn bị đại cô nương bọn họ n h ầ m vào hiện giờ thư gia đích nữ cũng hảo thư phu nhân cũng được đều đối nàng phẫn hận đến cực điểm cho nên nhị cô nương rất nhanh b á o đoạn đem thư gia thư nữ ngũ cô nương lục cô nương lôi kéo đến chính mình này một bên hiện giờ hai bên đều lẫn nhau kể cùng một chỗ hai bên đều không để ý đối phương bất quá bây giờ xem tới các nàng cộng đồng muốn nhằm vào người biến thành chính mình thư dư mí múi môi nhắm mắt lại ngủ nàng nhất hướng cảnh giác ngày thứ hai nhanh muốn hừng đông thời điểm bên t hai đột nhiên động một cái nghe được bước chân thanh nâng lên đầu liền thấy một ư ơ i một tuổi thất cô nương hướng chính mình tới gần thấy nàng tỉnh lại thất cô nương dọa hung tận chừng nàng liếc mắt một cái sau đó rời khỏi thư dư mắt s ắ c thấy được nàng đi phía trước đem một chỉ con rán nhét vào chính mình chân một bên thư dư yên lặng đem chân chuyển đi qua dâm lên bất động thất cô nương mở to hai mắt nhìn t hư lạnh một tiếng về đến nhà mình bên cạnh tỷ tỷ thư dư thấp giọng nói, nói kỳ thật trước kia ta tại thư ra thời điểm thường xuyên bị tiết di nương nhốt tại phòng tối bên trong đừng nói con rắn chuột cùng rắn ta đều nắm qua ta không sợ ngược lại làn à y vị trước kia tại nhà bên trong thập phần lũng nịu thất cô nương làm nàng lau mắt mà nhìn cũng dám tay không chào con rán xem tới tại này phòng giam bên trong một cái tháng không là ở không nghe nàng như vậy nói thất cô nương càng khí nhưng nàng lại không dám thật tại này bên trong cùng nàng khởi xung đột chỉ có thể hùng tận lại t r ư ừ n g thư dư liếc mắt một cái quay người về đến chính mình bên cạnh tỷ tỷ thư dư đóng lại mắt tiếp tục nhắm mắt dưỡ thần cho đến bên thai truyền đến bước chân thành nàng mới quay đầu nhìn lại này là đưa cơ người lại đây xa xa đã nghe đến một cổ hương vị bất quá không là mùi thơm cũng là không là siêu vị mà là một loại phi thường phức tạp hương vị đưa cơm n g ụ c tốt mang theo một cái thủng bên trong thả cùng nước rửa chén tựa như đại giao trộn nước canh đặc biệt nhiều t i ế n g ụ c tốt thả tại mặt đất bên trên lúc phanh một tiếng liền có một bộ phận nước canh tràn ra đi ăn cơm ăn cơm đừng lề mà lề mề thả cơm là theo phía ngoài cùng phòng giam bắt đầu thư gia hạ nhân lục tục khởi thân tiến đến lao cửa ra vào mục tốt cho các nàng một người một cái bát sau đó cầm cái t h i ệ lớn pha trộn hai lần liền hướng các nàng bắt bên trong múc một t h i ệ liền là một chén chính chính hảo theo s á t liền đến căn thứ hai phòng giam chiếu dạng là một người một chén so sánh phía ngoài cùng kia gian phòng giam hạ nhân thư gia chủ tử rõ ràng ghét bỏ nhiều ăn cơm cũng không tích cực nhưng là ghét bỏ lại nhiều cũng không biện pháp cũng không thể không ăn các nàng quay đầu bị lưu vong còn lại yêu cầu thể lực hai gian phòng giam thả xong cơm k i ê n một thùng liền thầy đ á y bản chương xong chương bốn trăm năm mươi chín thư dư ăn thịt mục tốt lại đi một lần nữa để một thùng lại đây thư gia tiểu thư nhóm mặc dù một bộ nghị phun bộ dáng nhưng cũng đã không sai biệt lắm t í c h trứng bọn họ ngược lại vui sướng khi người gặp họa nhìn hướng thư dư nghĩ xem nàng xấu mặt bộ dáng rốt cuộc các nàng ngày thứ nhất ăn thời điểm một đám đ ề u phun bị thai tủ cầm roi quất nhất đốn nói các nàng lãng phí lương thực các nàng đảo muốn nhìn một chút lần thứ nhất ăn này loại cơm thư dư có thể hay không nhịn xuống không phun nhưng mà mục tốt cấp bọn họ sở hữu người đều phát bắt sau lại đơn độc lọt thư dư thư ra đám người không hiểu cho rằng thư dư lần đầu tiên tới mục tốt không đem chén của nàng đua tính đến thư dư bản nhân ngược lại là một chút đều không muốn thu được bắt đũa cứ việc nàng tự nhận là cái có thể chịu được cực khổ tính、tỉnh. nhưng là lần thứ nhất xem đến này loại đồ ăn thật mới không trôi nàng nghĩ nàng còn là có thể chịu một trận đói tối thiểu、nhất. đợi nàng làm h ả o tâm lý chuẩn bị lại nói nàng thậm chí không muốn nhìn thấy kia một thùng đồ vật h ả o tại ngục tốt rất nhanh phát xong để thùng liền đi thư gia người lục tục về đến vị trí cũ ngồi xuống xem mắt bên trong cơm canh cứ việc rất khó chịu còn là ép buộc chính mình ăn đi thư dư thở ra một hơi quên nàng cũng h ả o ai biết chỉ chốc lát sau hai tù liền đến tay bên trong còn mang theo một cái hộp cơm thẳng hướng nhất bên trong này gian phòng giam đi tới đi đến hắn tả hữu nhìn, nhìn giả vờ giả vịn hỏi nói nào vị gọi thư dư thư dư nâng lên đầu ta là hai tù ân một tiếng sau đó đem hộp cơm đưa tới ngươi đồ ăn thư gia người có một cái tính một cái này lúc tất cả đều dừng lại ăn cơm động tác đột nhiên n g mở đầu nhìn về phía thư dư trước mặt hộp cơm kia hộp cơm xem mặc dù không là rất tinh xảo nhưng thập phần sạch sẽ ẩn ẩn còn có một khổ mùi thơm phát ra trêu đến các nàng dạ dày bên trong chua chua tứ cô nương nhất không nhìn được trước hỏi nói vì cái gì nàng đồ ăn cùng chúng ta không giống nhau hai tù liếc nàng liếc mắt một cái cười lạnh ngươi nếu là bên ngoài có người đưa cơm cho ngươi lại sự ít b ạ c chuẩn bị nhất hạ ngươi đồ ăn cũng có thể không giống nhau tứ cô nương mở to hai mắt nhìn ngươi ngươi là nói này c ơ đồ ăn là bên ngoài có người cho nàng đưa thư gia đương nhiên không có người cho các nàng đưa thức ăn thư gia g i a như vậy đại sự tỉnh những cái đó thân bằng hào hữu lập tức liền trang khởi người qua đường thậm chí là cựu nhân cùng bọn họ phân do giới hạn sợ sẽ liên lụy đến bọn họ tựa như ngay cả thư gia cô nãy mãi mắt thấy nhà mình mẫu thân huynh trưởng bị nhốt tại bên trong cũng không dám tới xem nhất hạn lại nói thư gia như vậy nhiều người ai có công phu cho các nàng sở hữu người đưa thức ăn ai t ủ tung tung tay bên trong một khối bạc vụn cũng không là bên ngoài người đưa hắn nói không để ý tới tứ cô nương ngược lại vẻ mặt ôn hòa đối thư g i nói cô nương này cơm đồ ăn là bên ngoài một đôi vợ chồng cấp ngươi đưa tới bọn họ làm ta chuyển cáo ngươi mặc dù cùng ngươi chỉ quen biết ba tháng nhưng cũng là một trận duyên phận bọn họ vô duyên nhận ngươi đương con gái nuôi hiện giờ ngươi xảy ra chuyện khác giúp không được gì lưu vong đường bên trên cũng chiếu không để ý tới ngươi chỉ có thể tại ngươi còn tại đông an phủ thời điểm cấp ngươi đương một ngày cơm canh để ngươi đi phía trước cũng có thể ăn hảo điểm còn thỉnh ngươi trước vãng tây nam đường bên trên đi đường cẩn thận bảo hộ sau chính mình thư dư mì mì môi tiếp nhận h ộ cơm làm phiền h a i tủ giúp ta cảm ơn bọn họ cũng làm cho bọn họ hào hào bảo trọng thân thể đừng mật chết bọn họ đại ân ta chỉ có thể kiếp sau lại báo thư dư biết này cơm đồ ăn khẳng định là mạnh dẫn tranh chuẩn bị bản chương xong chương bốn trăm sáu mươi nhưng nàng kém chút giết ta ai tù cười cười hành bọn họ tốt xấu cũng cho điểm chạy chân phí này điểm chuyện nhỏ ta còn là có thể giúp hành ngươi ăn cơm đi thư dư ân một tiếng đánh mở hộp cơm chỉ thấy thượng tầng hai phần đồ ăn một phần thị t kho tàu một phần hương xốp giòn vịt c h ân tầng dưới là một phần rau xanh xào rau quả một phần áp đắt tràn đầy đại mẹ cơm cùng một trên canh ai tù cười nói nha cơm nước không sai t hai nhỏ giọng nói nói, t tù đại ca một n không hay muốn điểm. cầm dùng đại đi tai Này thịt chất ăn lấy làm đồ nhắm ăn đi. Tai tù một bộ nàng thực thức thời bộ dáng ta đây liền không khách khí ta đoán người tại nơi này cũng ăn không vô như vậy mập nhị đồ vật h á n phi thường không khách khí đem thịt kho tàu cấp đ o â n đi lâm đi phía trước liếc qua phòng giam bên trong thư ra người xem bại nhân ra đưa một chén thịt phân thượng hắn thiên vị nhất hạ chuyện nhỏ cũng liền trở nên theo lý thường ứng đương cho nên đối bên trong người nói, nói các ngươi cũng đừng cấp ta đoạt đừng cho ta dở trò xấu ta một hồi nhi lại đây thu hộp cơm nếu như bị ta xem đến các ngươi khi dễ nản c h ậ c đi lưu vong phía trước đều đừng ăn cơm sở hữu người đều đừng ăn thư gia nhân tâm bên trong t ứ c giận nhưng không dám làm thanh hai tù này mới nhanh nhẹn thông suốt rời đi bất quá hắn cũng không đi xa phòng giam này một bên mặc dù nhìn không thấy hắn người nhưng còn là có thể nghe được hắn gào to thanh âm ôi chao đi làm bàn cụ lạc lại lấy hai bầu rượu này thị t kho tàu xem không sai đừng đổ nhằm ăn nghe được như vậy gần thanh âm thư gia người liền mắng thư dư cũng không dám lớn tiếng Các nàng xem thư dư trước mặt đồ ă ngược nhìn nhìn lại chính mình tay bên n lại tay t r o thiệu n ớ c cơm, chút chỉ vách cũng cuộc kém máu. một giam, giam mày một ngụm. không Không không phương phòng phòng Thư sắt rốt vô này bên nữ quyến nếu ăn n dư là, lại là mỹ tư tư n à y cơm đồ ăn cũng không biết ai làm hương vị rất không tệ hồi lâu mới nghe được một đạo tinh tế thanh â m vang lên ta m u ộ i m u ộ i bất kể nói thế nào tổ mẫu t u ổ i tắc đại ngươi mặc dù không là thư gia tôn nữ nhưng bối phật thượng tổ mẫu cũng là ngươi trưởng bối ngươi đương tổ mẫu cùng mẫu thân mật ăn một mình có phải hay không không tốt lắm thư dư không cần bay đầu lại để biết nói chuyện người là lão nhị n à y vị nhị cô nương tại này cái mấu chốt thượng còn muốn lợi dụng nàng đến cho chính mình này một bên lạm đội a nàng đ ư ơ n g không nghe thấy nhị cô nương nhữ mày ta m u ộ i mội thư dư nghiêng đầu sang chỗ khác cán đua hướng lao phu nhân kia một bên xem liếc mắt một cái khoan hay nói này lao thái thái lúc này mặc dù không nhìn về bên này nhưng đoan bắt tay lại không n ú p đ í c h lỗ thai cũng nghiêng này một bên rõ r à n g cũng là nghe thư dư thấp giọng nói, nói nhưng ó i n nàng kém chút giết ta tổ mẫu đương thời chỉ là khó thở ngươi cũng không có việc gì hiện giờ đại gia đều này dạng lại tính toán cũng không cái gì ý nghĩa là đi qua hôm nay đại gia đều muốn lưu vong tây nam ngươi xem ngươi một người đường bên trên sợ là thực gian khổ ngươi hiếu kính tổ mẫu tổ mẫu tự nhiên cũng sẽ giữ g ì ngươi đến lúc đó ngươi cũng không đến mức cô cô đơn đơn liền cái giúp đỡ người đều không có có phải hay không nhị cô nương nói xem đại cô nương tiêm một bên liếc mắt một cái ý tứ rất rõ ràng ngươi nếu là lại không báo đoàn tìm cho chính mình cái chỗ dựa chờ lưu vong sau cuộc sống khổ của ngươi liền đến thư dư vẫn còn có chút bội phục nàng này lời nói đến cũng không có m a bệnh hơn nữa nàng phi thường hiểu được công kích người khác được điểm nàng nếu là trước kia thư dư còn thật sẽ tin nàng đáng tiếc thư dư hít sâu một hơi nhưng nàng thật kém chút bản chương xong chương bốn trăm sáu mươi mốt nên lên đường ta m u ộ i m u ộ i ngươi nghe không hiểu ta lời nói sao ngươi hiện tại nhị cô nương nói chuyện quá chậm còn chưa nói xong đâu kia một bên ngục tốt liền gõ thị lại đây ăn thật là không có có thu chén phía ngoài cùng kia gian phòng giam hạ nhân cách nơi này xa ngược lại là đã ăn xong cơm đem bắt đũa đều trả lại ngục tốt bên trong hai gian phòng giam thấy thế cũng không lo được tham đồ thư dư kia phần đồ ăn dù sao cũng không tới phiên các nàng một đám đều không chê nhanh chóng đem thức ăn ăn xong ngược lại là lao phu nhân còn có chút không từ bỏ kết quả quay đầu vừa thấy thư dư cũng ăn được nhanh chóng nàng lập tức không tâm tư nhanh lên tăng thêm tốc độ chỉ là nàng tuổi tác đại ăn đến quá gấp ngược lại s a n đến lại trêu đến ngục tốt một trận mắng lao phu nhân sắc mặt đ ỏ lên lại cũng không dám lên tiếng kết quả k i ê u ngục tốt lại đi đến thư dư bên cạnh thái độ tốt đẹp nói nói chúng ta cai tủ nói cô nương có thể từ từ ăn người hộp cơm không là chúng ta này một hồi nhi lại đến thu cũng không có việc gì còn có người t i ê thịt kho tàu không sai thư dư cảm kích gật gật đầu bắt đầu nhai kỹ nuốt chậm lên tới nhưng nàng cũng không nghĩ trì hoãn quá lâu chờ đến sở hữu người bắt cơm đều thu thập xong nàng cũng ăn không sai bị lắm đem hộp cơm cái thượng xem bị mang đi hộp cơm thư g i a người mắt bên trong v ẫ n nộ ghen ghét cơ hồ muốn tràn ra tới bọn họ đã hồi lâu chưa ăn qua bình thường đồ ăn thư dư ăn xong trường trường thở ra một hơi cảm giác thể sắc tinh thần đều thoải mái thư g i a người tại bên cạnh nói nhỏ đối nàng các loại chỉ điểm chửi mắng nàng cũng làm nghe không được vẫn luôn đem chính mình xúc tại góc bên trong nhưng mà thư g i a người chửi mắng không làm nên chuyện gì chờ đến buổi trưa qua đi ai tủ lại tới đưa cơm này hồi thư g i a người liền thiệu nước cơm đều không có rốt cuộc phòng giam chi ra không nhiều một ngày chỉ có hai bữa cơm nhưng thư dư có ba trận nàng ăn sạc khoái thư ra người lại kém chút không táo bạo nhảy dựng lên chơi chết nàng không có việc gì liền làm nàng lại được ý một ngày ngày mai lưu vong sau nàng hảo nhật tử cũng đến đầu thư dư bất quá vào phòng ra một ngày liền đem cựu hận giá trị hoàn toàn kéo căng cái này sự tình kinh đại nhân bọn họ tự nhiên biết bọn họ đều thực chú ý thư ra người bất quá hắn nhóm điều tra qua thư dư nói lời nói cũng không có vấn đề hơn nữa hai tủ thu chút tiền trình cấp nhân ra đưa một ngày cơm hộp này là việc nhỏ dù sao thư ra nữ quyến không là tội ác tài trời tử hình phạm cũng không quan trọng liền như vậy qua một ngày thư dư rốt cuộc nên đón ngày thứ hai lưu vong nhật nàng ngước mắt nhìn sắc trời một chút hôm nay thời tiết sáng sủa ngược lại là cái hào khí hậu sáng sớm hai tù liền mang theo ngục tốt lại đây không kiên nhận đem còn tại nghỉ ngơi thư gia nữ quyến đều đánh thức lên tới lên tới các nguyên nên lên đường thư dư lên đường này t ử dùng rượu thư gia nữ quyến này hai ngày đều đem chú ý lực tập trung tại thư dư trên người hiện giờ thật sắp đến lưu vong đ ư ớ c miệng một đám cũng đều bắt đầu sợ hãi đặc biệt là tuổi tác tiểu đã bắt đầu nhỏ giọng s ụ t s i khóc phản phất đã nhận mệnh bình thường kinh đại nhân c ù nhữ g mặt k á c hai nhân đại i vị l ề mày làm không rõ ràng này người lại muốn ồn ào cái gì yêu tiêu h thân vừa định khoát tay để nàng không nên nhiều sự tình bên cạnh vóc dáng thấp quan viên đã mở miệng hỏi nói chuyện gì đại nhân Có có thể thể diện diện c kinh g ta c đại u thư nhân tuy nhữ mày theo bản năng cự tuyệt hồi nháo ngươi lương hiện tại là cái gì canh giờ chờ các ngươi đều thu thập xong mặt trời đều xuống núi nhị cô nương sắc mặt biến hóa mí mí môi nàng có chính mình tiệu tâm tư hôm qua mặc dù tứ cô nương cùng đại cô nương nói những cái đó lời nói thời điểm nàng không tham dự nhưng tứ cô nương có câu lời nói nói đến nàng trong lòng đi các nàng này rất nhiều nữ quyến giữa thư dư là xinh đẹp nhất đây cũng là vì cái gì nàng rõ ràng cùng cái người trong suốt đồng dạng nhưng như cũng tại phụ thượng quá đến gian nan nguyên nhân chứ nàng ra dung mạo tốt nhất chính là nàng cũng không biết có phải hay không là thư gia nữ nhi đều theo thư gia lão thái gia nguyên nhân nếu là không tỉ mỉ trang điểm hình dạng đều rất bình thường nhị cô nương là duy nhất theo chính mình mẫu thân nàng mẫu thân lớn lên hào xem cho nên mới sẽ thành thư gia đại lao gia đã t ừ n g thích nhất thiết thị nàng cũng liền thành coi trọng nhất kia cái nữ nhi nhị cô nương d á m khẳng định nếu là thư dư không trở về phía trước tại lưu vong đường bên trên nàng là khả năng nhất bị xem như người hy sinh tiết cái nhưng hiện tại có người ở phía trước cảng nhị cô nương nhiều ít thở dài một hơi liền cũng cùng trợ giúp một bà chỉ cần kia áp giải quan sai xem đến thư dư bộ dáng liền tính thật khởi tâm tư cũng sẽ không đem ánh mắt thả tại chính mình trên người người không vì mình trời chu đất diệt húng chi hôm qua nàng đưa bậc thang cho nàng nàng hết lần này tới lần khác không thất thời lại có cái gì biện pháp nhưng mà kinh đại nhân hiển nhiên cũng không vui lòng n ị cô nương vẫn là không dám tại này cái mấu chốt thượng khiêu chiến hắn quyền uy ngược lại là kia cái người lùn quan viên nói nói kinh đại nhân sao không g i à n xếp nhất hạng rốt cuộc cũng là cuối cùng một lần cơ hội không chừng này hình dạng lớn lên hảo lúc nào bị người xem thượng lại có thể qua hảo nhật tử bất quá trang điểm cũng không cần cũng liền lau đem mặt m à t h ô i tại trang ba vị đại nhân đều là nhân tình quan tại phòng giam bên trong phát sinh tất cả mọi chuyện bọn họ đều là biết đến bao quát các nàng hôn qua ăn cái gì làm cái gì nói cái gì nhị cô nương nói này đó bọn họ rất dễ dàng liền nghĩ đến phía trước tứ cô nương tính toán vóc giang thấp là nhị hoàng tử người hắn đối với trạm đội tam hoàng tử thư ra đến này cái mấu chất thượng còn tại minh tranh ám đấu hành vi rất là xem thường nhưng hắn mừng rỡ xem náo nhiệt hắn ba không được các nàng náo đắc càng hung càng tốt con mắt hẹp d à i k i a vị biết thư gia cô nương tính toán vẫn không khỏi t a o lại lông mày nhưng hắn là tam hoàng tử người này lần thẩm á n hắn không tốt phát biểu quá nhiều ý kiến miễn cho sinh thêm sự cố cho nên không nói chuyện kinh đại nhân là không muốn cùng ý bất quá áp giải dẫn đầu quan b i n h là hắn người đắc hắn bằng h ắ n giao liền tính thư dư lớn lên cùng thiên tiên t ự ợ n h ư cũng là không dám tới liều nàng cho nên này điểm t ư dư căn bản không cần lo lắng kinh đại nhân cân nhắc chỉ chốc lát hắn không phản đối nữa hắn đối ngoại tính tình luôn lu n à y lần thẩm án hắn mặc dù là chủ thẩm nhưng trên nhảy dưới tránh là nhị hoàng t ử người bản chương xong chương bốn trăm sáu mươi ba mạnh dẫn tranh toàn bộ cân nhắc đến chỉ bất quá hai bên mục tiêu nhất trí cho nên kinh đại nhân liền mừng rỡ có thời gian làm thật tối rộn u bên trong sự tình hiện giờ hắn nếu là lại nhiều thêm dây dưa n à y khôn kéo vóc dáng thấp nên có hoài nghi đến lúc đó hắn đem chú ý lực một lần nữa đặt tại này q u ầ n nữ quyến trên người phát hiện thư dư dị dạng kia mới hỏng bét cho nên kinh đại nhân hít sâu một hơi nói nói nếu như thế vậy thì nhanh lên rửa cái mặt liền đi thư dư n h ữ n mày nàng tự nhiên không lo lắng áp giải con sai nhưng nàng sợ ra cửa sẽ gặp được giang viễn huyện nhận biết nàng người mặc dù nơi này là đông an phủ này loại khả năng tính thực tiểu nhưng vạn nhất đâu nàng nhìn hướng kinh đại nhân nhưng cái sau chính bị vóc dáng thấp lôi kéo nói chuyện ngược lại là kia cái con mắt hẹp dài q u a n viên ánh mắt tại các nàng này còn nữ quyến trên người g i a o động thư dư lập tức túi đầu xuống kém một chút nàng liền cùng đối phương ánh mắt đối tượng h thư gia cô nương ngược lại là từng cái động tác rất nhanh kia một bên ngục tốt đoan nước cầm khăn lại đây bọn họ một đám lau mặt liền đi lên phía trước thư dư xếp tại cuối cùng xem đã đen nhánh thủng nước kém chút không phun ra tới hết lần này tới lần khác vóc dáng thấp này thời điểm đi tới như thế nào ngại này nước bẩn a không có việc gì cấp ngươi đổi một thùng không không cần thư dư trả lời ngay vạn khăn lung tung hướng mặt bên trên lau một chút khăn lại thối lại bẩn thư dư không sai biệt lắm liền là nhẹ nhàng dính một hồi mặt bên trên dơ bẩn căn bản không lao đi vóc dáng thấp bất mãn ôi chao ngươi này không tẩy sạch sẽ a ngươi kinh đại nhân nhắc nhở thời điểm không còn sớm vóc dáng thấp này mới không nói thêm gì nữa bất quá hắn đánh giá hai mắt thư dư cảm thấy không quan trọng liền tính mặt tẩy không sạch sẽ thì thế nào nàng vừa mới ngồi một ngày lao cùng n、so、g chân chân ai tù cái á t h n lại đây cấp thư dư mang tay chân xích mới vừa đeo lên thư dư liền cảm thấy không thích hợp nay tay chân xích khinh phiêu phiêu cơ hồ không cái gì chọc được ai tù cúi thắt đầu đưa lưng về phía đám người dùng chỉ có hai người nghe được thanh âm nói nói này tay chân xích là mạnh công tử chuẩn bị rất nhẹ cô nương mang theo cũng không sẽ mệt bất quá chân xích vết đất sẽ phát ra âm thanh không biện pháp mặt khác làm một bộ nhẹ nếu không thanh âm không đúng ngược lại cấp cô nương mang đến phiền p h ớ c cô nương nhẫn m ạ i chút thư dư kinh ngạc thấp đầu xem tay chân xích mạnh dẫn tranh nay đoạn thời gian rốt của cơm thầm bên trong làm nhiều ít chuẩn bị thư dư biết chính mình trốn không thoát lưu vong vận mệnh sau tự nhiên cũng chuẩn bị chút sự tình nhưng đối với tiến vào phòng giam như là ăn cơm ngủ chi loại việc nhỏ nàng là có tâm lý chuẩn bị sẽ chịu chút đau khổ này loại ủy khuất không tính cái gì nàng cũng không thèm để ý dù sao cũng không dài nhưng nàng không nghĩ đến nay dạng việc nhỏ mạnh dẫn tranh toàn bộ đều cân nàng hơi hơi nắm chặt tay chân xích nửa ngày không có lên tiếng mang tốt sau thư dư cũng cùng đám người hướng lao cửa ra vào đi đến cứ việc chỉ có một ngày thời gian nhưng lại xuất hiện tại lao cửa ra vào thư dư còn là có một loại lại thấy ánh mặt trời cảm giác nàng như thế thư gia nữ quên mặt khác người liền càng lá như vậy thậm chí có loại vui đến phát khóc cảm giác nhiên mà trên tay chân xiềng xích nhưng lại như cùng một c h ậ u nước lạnh r ộ i xuống tới nhắc nhở bọn họ liền tính ra phòng giam tiền đồ vẫn như cũ thập phần xa vời bản chương xong chương bốn trăm sáu mươi b ố xuất phát áp giải quan sai lại đây dùng sợi dây đưa các nàng tay đều trói lại xuyên thành hai bài sau đó áp lấy đi về phía trước sau đó cầm văn kiện một đám nhìn sang nghệ i minh chính bản thân điền tin tức làm thành thông quan công văn đắp dấu sau quan sai liền đi tới cảnh cáo một phen này mới tay vung lên rời đi phòng giam cửa ra vào thư g i a một hàng n ữ quyến tổng cộng có mười sáu người thư dư xếp tại cuối cùng áp giải quan binh thì có sáu người một đám đều mặt không thay đổi xem t h ậ p phần không dễ t r ọ c thư dư nguyên bản cho rằng thư gia nam tử cũng sẽ một khối lên đường nhưng mà đi ra một đoạn lớn đường đều không thấy mặt khác người xem tới hẳn là tách ra áp tải một đoàn người rất đi mau đến phủ thành đường đi bên trên cứ việc lúc trước nhị cô nương nói cái gì thể thể diện diện đi ra ngoài nhưng mà đối mặt đám người ánh mắt thư gia sở hữu người đều thấp túi thấp đầu xuống hận không thể chui tới lòng đất xuống đi thư dư cũng gục đầu xuống nàng tại ra cửa phía trước thừa dịp người không chú ý đem đầu tóc tán xuống tới một mảng lớn lại túi đầu xuống chính mình mặt cũng kém không nhiều cấp tre hơn nữa. phủ â n nữa. p h thanh bách tính tự nhiên muốn xem náo nhiệt bất quá cũng liền là xem hai mắt mà thôi bọn họ biết này là thư gia nữ quyến thư tri phủ tham ô nhận hối lộ sự tỉnh đã đem ra công khai hơn nữa này phủ thanh bách tính đ ư ợ biết thư tri phủ không quá làm gì cho nên đối với thư gia nữ quyến thập phần không có hào cảm hiện giờ xem bọn họ gặp rủi ro tự nhiên vỗ tay tán thưởng nhao nhao hướng các nàng nổ nước miếng a quan sai lướt qua kêu là cái gì thư gia nữ quyến lập tức không dám kêu gọi kia dẫn đầu quan sai hử lạnh một tiếng sau đó yên lặng đi đến cuối cùng mặt đứng tại thư dư bên cạnh đừng ma thẳng đi nhanh điểm làm chậm trễ canh giờ không có các ngươi quả ngon để ăn hãn một c h ạ m tại này những cái đó bách tính tự nhiên không dám hướng thư dư phương hướng nổ nước miếng mặt khác người hoặc nhiều hoặc ít dính điểm ô huế thư dư lại cái gì cảm giác đều không có nàng biết này dẫn đầu quan sai là kinh đại nhân、người. chỉ là lúc này không thuận tiện giao lưu liền không nói chuyện những cái đó bách tính tất lại không dám làm quá mức rất nhanh liền thu liễm dẫn đầu quan sai t h ế thế liền lại điểm nhiên như không có việc gì hướng phía trước đi vài bước đi đến đồng liêu bên cạnh liền nghe được hai cái quan sai tại kia một bên phần n à n ngày xưa bên trong ta là nhất nguyện ý áp giải nữ tù phạm đi lưu vong những cái đó nữ tù nhà bên trong sẽ xử chút bạc cấp chúng ta chất béo nhiều nhưng hôm nay ngươi nhìn xem thư gia sở hữu người đều lưu vong ai cấp chúng ta đưa tiền cũng không là ta nghe nói này thư gia người tại nhà lao bên trong quan một cái tháng chính là không ai tới xem qua bọn họ càng đừng đề cập đưa chút t ă n g dùng kia thư ra lão phu nhân còn có hai cái g ả cho người nữ nhi thế mà cũng không quản này lão m ẫ u thân thực sự là thua thiệt nay một đường thượng này đó cái nương môn sự tình còn nhiều vất vả còn là chúng ta thật là không may dẫn đầu quan sai quát lớn bọn họ một tiếng hành này còn không có ra khỏi thành đâu đừng nói lung tung hai người nhất thời im ặ t sắc mặt nghiêm túc lên một đường thượng ngược lại là còn thuận lợi vẫn luôn ra khỏi cửa thành khẩu những cái đó dân chúng chán ghét ánh mắt mới thiếu chút một đoàn người tiếp tục đi lên phía trước nhưng mà đi vài bước sau trước mặt đột nhiên tới một đôi trung niên phu thê thư dư không n g n g đầu tự nhiên không thấy được tia đôi trung niên phu thê rất đi m a u đến dẫn đầu quan sai trước mặt hướng hắn tay bên trong t ắ c điểm b ạ t vụn ân cần nói nói sai ra này cái n g à i thu chúng ta thư dư tuổi t ắ c tiểu trên đường này còn đ ắ c cắp ngươi nhiều tha thứ chút bản chương xong chương 465, t h ư dư bị người xem đến trung niên phu thê chính là phía trước ở tại thôn trang thượng quản sự vợ chồng nếu muốn diễn t r ò đương nhiên muốn làm nguyên bộ bọn họ tại người khác mắt bên trong là thực quan tâm thư dư hiện giờ nàng muốn ra khỏi thành đi khẳng định muốn đi qua thấy một lần gối cấp ít bạc chuẩn bị nhất h ạ này bên trong còn là thành môn khẩu còn sẽ có không thiếu con mắt nhìn chằm chằm dẫn đầu quan sai điên điên tay bên trong bạc gật gật đầu hành biết yên tâm đi chúng ta sẽ xem làm trung niên vợ chồng gật gật đầu phụ nhân cẳng là đưa tay lau lau nước mắt sau đó xem thư dư phương hướng liếc mắt một cái dẫn đầu quan sai k h o á t k h o á t tay làm bọn họ đi tạm biệt hai người mau tới phía trước thấp giọng nói mấy câu lời nói bất quá cũng liền là chút bàn giao nàng h ả o h ả o bảo trọng c h i loại quan tâm ngữ điệu thư dư từ đầu đến cuối cúi thất đầu thỉnh thoảng ứng hòa hai câu hoặc giả nghẹn nào hai tiếng trung niên vợ chồng chưa nói bao lâu lập tức liền lui sang một bên không dám chỉ hoan quan sai thời gian thư ra mặt khác người thấy con mắt bên trong đều lấp lóe phẫn nộ ghen ghét nàng như thế nào vận khí như vậy hảo đại nạn không chết hết lần này tới lần khác còn gặp được hai cái ngốc tử lại là đưa cơm lại là cấp bạc thứ cô nương tức giận bất bình nhị cô nương cũng nhễm mày lại đối phương xử bạc mấy cái quan sai vô cùng có khả năng căn bản liền sẽ không đối thư dư làm cái gì bọn họ nhìn chằm chằm không thượng thư dư nàng chẳng phải là muốn gặp nạn dùng không được các nàng suy nghĩ nhiều dẫn đầu quan sai tay d â lên tiếp tục đi một đoàn người lại bắt đầu đi lại lên tới vất quá đi không mấy bước có cái quan sai liền yên lặng thối lui đến thư dư này một bên kia quan sai còn tưởng rằng này một đường thượng một điểm chất béo đều không có trong lòng chính bực bội vô cùng không nghĩ đến a này bên trong còn cất giấu một cái cấp bọn họ đưa b ạ n người mặc dù đi như vậy điểm bạc vụn không đáng cái gì nhưng chân mũi lại tiểu cũng là thịt năm l ư ợ n g bạc cũng đầy đủ bọn họ ăn ngon uống ngon đi một đoạn đường hắn đi đến thư dư bên cạnh từ trên xuống dưới đánh giá nàng hai mắt mới vừa rồi cách khá xa cũng không biết này nữ nhân cùng kia đôi phu thê nói cái gì nhưng là hắn cảm thấy bọn họ khẳng định cấp này nữ từ tắc bạc ta nghe nói người là thư gia dưỡng nữ hắn một bên cùng thư dư nói chuyện một bên đánh giá nàng tay hoài nghi nàng kia nắm chắc quả đấm bên trong liền cầm lấy tiền thư dư nhẹ nhàng lân một tiếng k i a quan sai cười nói xem tới làm d ư ỡ nữ g n so làm thân nữ nhi còn muốn hảo một ít thư dư chỉ có thể cười cười phụ họa hai tiếng k i a quan sai thấy thế không lại nhiều nói đặc biệt trước mặt dẫn đầu quan sai đã tại gọi hắn hắn chỉ có thể đ à t r ụ cuối cùng vứt xuống một câu phía sau ngươi nếu là có cái cái gì sự tình có thể tìm ta ta này người hảo nói chuyện hảo đã tạ sai ra k i a quan sai nhữ mày một cái ngươi nâng lên đầu liếc lấy ta một cái không phải ngươi liền ta là ai cũng không biết nói như thế nào tìm ta thư dư nay ngươi thật là phiền con hảo hiện tại đã tại thành bên ngoài người đã không có như vậy nhiều thư dư nhắm lại mắt ngầm đầu hướng quan sai xem liếc mắt một cái tiệc quan sai này mới hài lòng vừa vặn dẫn đầu quan sai chạy tới đạp hắn một chân ta gọi ngươi ngươi là không nghe thấy tại này nói cái gì q u ỷ thoại trước mặt đi cấp ta hảo hảo dẫn đường hai cái quan sai xô đẩy đi về phía trước thư dư âm thầm thở ra một hơi lại một lần nữa thấp túi thấp đầu xuống nhưng mà nàng không biết là liền như vậy vừa nhấc mắt nháy mắt bên trong công phu không xa nơi đã có người thấy được nàng đồng thời nhận ra nàng tới lúc này liền như vậy xem nàng bóng dáng t r ấ n kinh đứng tại chỗ không nhúc đ í c h bản chương xong chương bốn trăm sáu mươi sáu chấn kinh đường văn khiên mẫu tử k i u cái người là không đúng có phải không lộ ra nhị nha đầu đường mẫu t r ấ n kinh kéo lấy bên cạnh đường văn khiên ống tay áo hung hăng luốt u ố t chính mình con mắt t h ấ p giọng thì thả hỏi này cái cách giờ thành bên ngoài người cũng không là rất nhiều nhưng thư gia bị lưu vong như vậy dễ thấy đội ngũ còn là sẽ làm cho lui tới bách tính dừng lại ngừng chân bao quát chính tại thành bên ngoài đường văn khiên cùng đường mẫu mà thư dư liền như là kia vị vóc dáng thấp quan viên suy đoán như vậy liền tính đứng tại phía sau cùng cho dù túi thấp đầu tán loạn tóc nhưng cũng là thư ra người giữa bắt mắt nhất kia một cái cho nên nguyên bản liền đem chú ý lực đặt tại nàng trên người hai người tại nàng ngẩng đầu kia nháy mắt bên trong lập tức bắt được nàng tướng mạo không dám tin không chỉ đường mẫu đường văn khiên cũng thiếu chút khắt chế không được tiến lên hiện giờ chính là tháng tám thi hương thời điểm đường văn khiên là tới tham gia thi hương một tháng trước hắn cũng đã tới phủ thành chỉ là đường ra nhà nghèo liền tính đường văn khiên chính mình cũng tại sao viết chữ trợ cấp gia dụng nhưng cùng một chút đại hộ nhân gia vẫn là không thể so cho nên hắn bên cạnh đến nay không có thư đồng tiểu thư nay lần vào thành đi thi hắn nguyên bản cũng là tính toán một cái người tới nhưng đường ra cha mẹ không công tâm nay vừa đi liền muốn một cái nửa tháng hắn lại muốn tiến hành cuối cùng mẫu tập lại muốn chuẩn bị khoa khảo công việc còn muốn chiếu cố chính mình việc vặt q u â n thân nơi nào còn có công phu đọc sách nhưng mà những cái đó thời gian đường phụ tiếp phần công việc tiền công phong phú hắn nhất thời đi không được đường mẫu này mới s u n g phong nhận việc cùng đường văn khiên tới phủ thành đường văn khiên cũng là lần đầu tiên tới tham gia thi hướng tuy nói đã từng hỏi tiên sinh nghe ngóng qua tình huống nhưng còn là có sợ sậy thì như khách sạn không gian phòng bất quá hắn nhóm muốn tại phủ thành c h í ít một cái nửa tháng kỳ thật vẫn là đi thuê cái tiểu viện tử càng thêm có lợi chỉ là đường văn khiên mang đường mẫu khẳng định yêu cầu hai gian phòng mặt khác học sinh nếu là mang thư đồng tiểu tư liền tính chỉ thuê một cái gian phòng cũng là có thể nguyên bản bọn họ liền đến đ ấ t chế lại tăng thêm còn có cứng nhắc điều kiện này tìm tới tìm lui cũng không tìm được thích hợp nơi ở sau tới đường mẫu nghe người ta nói thành bên ngoài khoảng cách gần một ít thôn cũng là sẽ cho thuê hơn nữa tiền thuê tiện nghi nhưng đường mẫu có chút lo lắng thành bên ngoài tóm lại rất nhiều không t i ệ n hơn nữa thôn bên trong ồn sẽ ảnh hưởng đến nhà mình nhĩ tử ngược lại là đường văn khiên không quan trọng hắn ra liền tại thượng t h ạ c h thôn này dạng hoàn cảnh cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn hơn nữa đối phương nếu cho thuê khẳng định có kinh nghiệm thôn bên trong thuê học sinh cũng không sẽ chỉ có hắn một cái nói không chừng gặp gỡ còn có thể trao đổi lẫn nhau học vấn đường mẫu bị hắn thuyết phục đáp ứng liền đi thành bên ngoài gần nhất thôn trang một hộ i nhân già thuê hai gian phòng hai người ở tại thành bên ngoài kỳ thật cũng còn tính thanh tịnh thậm chí còn có thể lắm đọng xuống sẽ không bị thành bên trong không khí làm đắc tâm tình táo bạo nay ở một cái liền l à một cái tháng thi hưng cũng đúng hạn bắt đầu ngày hôm trước là đường văn khiên khảo xong cuối cùng một trận ra tới hôm qua hắn tại nhà bên trong nghỉ ngơi một ngày hôm nay là tính toán vào thành nhìn xem tình huống thi hương bảng danh sách muốn chờ đầu tháng chín mới có thể trương tiếp ra tới bọn họ còn sẽ tại này một bên dừng lại cái mười tới ngày chờ tin tức đường mẫu tự đánh tới phụ thành còn không có tử tế đi dạo qua hiện giờ nhi tử thi xong nàng liền nghĩ vào thành đi dạo nhìn xem có cái gì đồ vật cần phải mua trở về rốt cuộc khó được tới một chuyến cũng không thể đến không ai biết đi đến thành muốn khẩu liền gặp được lưu vong đội ngũ bọn họ tự nhiên là đứng ở một bên cấp nhân ra đi đầu thuận tiện đánh giá này đó người Bản chương bốn trăm sáu mươi bảy trở về giang viết luyện đường mẫu còn thập phần cảm khái rốt cuộc này một loạt người đều là nữ quyến ai biết này nhìn một chút thế nhưng xem đến một chương hơi có vẻ nhìn quen mắt mặt đường mẫu cảm thấy chính mình khả năng nhìn lầm kết quả quay đầu nhìn hướng đường văn k h i ê n lúc cái sau cũng là lông mày khẩn vận bộ dáng đường văn khiên n h é o n h é o tay quay đầu hỏi một bên đi người xin hỏi huy ngài h vừa mới kêu phê lưu vong phạm nhân là nhà ai nữ quyến này ngươi cũng không biết nói thư g i a thư chi phủ nhà thư gia đường văn khiên đương nhiên biết thư tri phủ bị xét nhà lưu vong sự tỉnh chỉ là không nghĩ đến các nàng hôm nay liền bị lưu vong tây nam đi đường mẫu lô thai tiềm đột nhiên nghĩ đến cái gì đó hỏi vội thư cái nào thư a tiếng người hầu nghi xem đường mẫu liếc mắt một cái ngươi liền chúng ta phía trước tri phủ đại nhân là cái nào thư cũng không biết nói đường mẫu biết liền là bởi vì biết nàng mới có hơi chấn kinh lôi kéo đường văn khiên nói nói, thư thư dư thư à nàng có phải hay không đường văn khiên nhữ mày thất giọng nương đường mẫu lập tức im lặng nhưng còn là nghĩ muốn biết rõ ràng nàng hỏi người đi đường kia vậy ngươi biết đi tại phía sau cùng kia vị cô nương là ai chăng người qua đường ta đây như thế nào sẽ biết dù sao hoặc là thư gia phu nhân thiết thị hoặc là liền là thư gia tiểu thư đường mẫu còn nghĩ lại hỏi đường văn kiên đã lôi kéo nàng đi bọn họ không lại vào thành đường văn kiên xa xa xem đi xa lưu vong đội ngũ thần sắc mặt ngưng trọng đường bên trên chỉ có bọn họ hai cái đường mẫu mới nhỏ giọng nói nói văn kiên ngươi nói kia có phải hay không liền là lộ r a nhị nha đầu còn là chỉ là dung mạo na ná người nhưng lộ g a nhị nha đầu không là tại giang viễn huyện sao như thế nào đột nhiên xuất hiện tại phụ thành còn tại Lưu Vong ngũ bên trong. đường đội mẫu sửng sốt giang viễn k huyện hắn đắc chứng thực kia người rốt cuộc có phải hay không lộ thư dư nếu không trong lòng bất an định đường mẫu ngốc chỉ chót lát lập tức hướng hắn lưng bên trên đánh một cái ngươi đ i ê n rồi này cái thời điểm hồi cái gì giang viễn huyện chúng ta còn muốn tại này chờ hết bảng trở về ngươi liền không biết chính mình khảo thứ mấy danh đường văn khiên tránh nhất hạ cùng đường mẫu kiên n h ẫ n giải thích lương không sẽ ta nếu là cao trùng văn thư sẽ chuyển đến giang viễn huyện huyện nhà đến lúc đó tự nhiên sẽ có quan sai tới nhà bên trong báo tin vui nếu là thi rớt liền tính tiếp tục ở tại này bên trong cũng bằng thêm phiền não không cần phải nhưng đường mẫu nghĩ ngay lập tức biết nhì tử có hay không có cao trùng a nếu như chờ văn thư chuyển đến huyện nhà lại từ huyện nha chuyển đến bọn họ nhà kia phải đợi đến cái gì thời điểm đi đường mẫu cảm ó p h i hay không u ố n thấy r ở về n ì gì tình, n nhị nha không tại giang viễn huyện?、Ừ. Đường văn khiên ngược lại là không phủ nhận, rốt cuộc cùng là thượng thạch thôn người, cũng phải biết phát sinh cái gì sự tình, trong lòng cũng có số. Ngươi. Đường xem, Ừm. mẫu lộ lại là là cuộc ra rốt hay ta phủ thạch phải phát đầu có cái có cảm tại biết t dù sao sự số. đường văn khiên không thích hợp nhưng nàng từ trước đến nay liền không lay chuyển được như tử mặc dù đường văn khiên xem tư tư văn văn rất dễ nói chuyện chỉ khi nào quyết định chủ ý ai đều tả hữu không được liền tính là cha mẹ cũng không được bản chương xong chương bốn trăm sáu mươi tám tờ y h ả nhân các xác nhận đường mẫu khi đến n g ự đau ngồi tại cái ghế bên trên hung hăng d ậ m chân một bộ muốn khóc biểu tình thấy đường văn khiên còn là không thay đổi ước nguyện ban đầu đường mẫu hung hăng đứng lên tới được được được đi được rồi cái này trở về giang v i ễ n huyện trở về đà tạ nương thông cảm đường mẫu căn bản không nghĩ thông cảm nàng nàng hung hăng chừng hắn hai mắt bước chân trọng trọng đi ra cửa đi cùng chủ phòng nói trả phòng công việc đường văn khiên thở dài một hơi nghĩ đến kia đội lưu vong đội ngũ hắn lại không tự chủ v ặ n khởi lông mày nhanh lên bắt đầu thu dọn đồ đạc hắn tới khảo thí mang đồ vật hơi nhiều không chỉ thư tịch còn có các loại thi hương thời điểm yêu cầu dùng đến lò chờ ăn cơm ngủ ra h ò a sự nhi chờ đến đường mẫu trở về thời điểm đường văn khiên cũng thu thập không sai biệt lắm nương ngươi trước vội vàng ta đi thành bên trong thuê cái xe đường mẫu liền đi chính mình gian phòng thu thập hành lý nàng đồ vật cũng không nhiều rất nhanh chỉnh lý tốt sẽ ở cửa chờ đường văn khiên trở về đường văn khiên thuê chiếc xe lửa bọn họ tiền bạc không nhiều tự nhiên là có thể tiết kiệm liền tiết kiệm nếu là lần này cao trung huyện nha cùng huyện học cùng với thôn bên trong đều sẽ cấp phụ cấp một bộ phận tiền bạc đến lúc đó bọn họ nhà liền có thể dư giả một chút đem hành lý đặt tại xe lửa bên trên đường văn khiên liền cùng mấy vị cùng ở tại thôn bên trong thí sinh tạm biệt thí sinh nhóm còn rất kỳ quái như thế nào êm đẹp đều không đợi hết bảng hắn liền muốn rời đi đường văn khiên chỉ nói nhà bên trong đột phát về i gấp chờ không nổi hết bảng chỉ có thể đi đầu đi về nhà đám người lẫn nhau tạm biệt lại nói một phen đường văn khiên cùng đường mẫu này mới lên đường bọn họ thuê là xe lửa tốc độ chậm tự nhiên so ra kém xe ngựa chạy đắt nhanh xe ngựa đuổi kịp mau chút đến buổi tối liền có thể đến giang viễn huyện nhưng mà đường văn khiên bọn họ xe lửa lại mãi cho đến ngày hôm sau buổi chiều mới rốt cuộc tiến vào giang viễn huyện、Huyền、thành một vào thành đường mẫu liền hỏi hắn hiện tại liền đi lộ ra sao lộ gia nhị phòng hiện giờ đều tại huyện thành bọn họ cũng thực sự không cần phải về nhà cho nên đường văn khiên gật gật đầu thẳng đến ninh thủy nhai mà đi hắn vậy mà không biết lưu danh ngõ hẻm địa chỉ nhưng ninh thủy nhai ý ý hải nhân c ấ p còn là biết đến xe lửa tại ý ý hải nhân c ấ p cửa ra vào dừng lại đường văn khiên hít sâu một hơi mang đường mẫu xuống xe ý ý hải nhân c ấ p tuy rằng đã khai trương hơn hai tháng nhưng này còn là đường văn khiên cùng đường mẫu lần thứ nhất lại đây đường văn khiên còn tính chấn định đường mẫu trong lòng lại có chút khó chịu nguyên bản thượng thạch thôn qua gian nan nhất nhân ra liền là lộ gia nhị phòng hiện tại như hảo bởi vì lộ gia nhị nha đầu trở về lộ nhị bách nhà nhảy lên thành thượng thạch thôn nhất có tiền đồ người nay cửa hàng mặc dù không là rất lớn nhưng này là ninh thủy nhai a giang viễn huyện phồn hoa nhất đường cái một p h ô khó cầu l i ê n tính này cửa hàng là tại nhất bên trong chuyện làm ăn kia cũng là quần quận không dứt đường mẫu nhìn hướng cửa hàng bên trong trang trí xem những cái đó quải tạ i giá đỡ bên trên quần áo nàng thậm chí đều có chút không dám thượng thủ đi sở nay quần áo chất vải xem liên hảo sợ là không rẻ tối thiểu nhất muốn mấy trăm văn đường tú tài đường cầu tử các ngươi tại sao tới đây quầy hàng đằng sau chuyển đến kinh n ạ c thanh âm đường mẫu nghe tiếng nghiêng đầu sang chỗ khác nàng cũng có hơn hai tháng không thấy lộ nhị bách hiện giờ lại vừa thấy trước mặt người liền phán phất đổi cá nhân tựa như làm nàng có nháy mắt bên trong trinh lăng này người một khi có tiền thật liền khí sắc đều không giống nhau hơn nữa nhìn hắn đứng ở nơi đó ngay cả chân cũng hảo đường mẫu vẫn luôn không nói chuyện đường văn khiên tự nhiên tiến lên một bước mở miệng lộ thuốc b ạ n chương xong chương bốn trăm sáu mươi chín quả thật là nàng lộ nhị bách cười lên tới đường tú tại nhưng khó được tới một chuyến tới tới tới nhanh ngồi ta dóc trả cho người uống hắn theo quầy hàng đằng sau ra tới đi đường thời điểm mặc dù còn có chút mất tự nhiên nhưng xác thực là không dùng được quầy trượng bất quá không đợi hắn động tác từ hậu viện ra tới lao thái thái đã đoan cái ly lại đây nàng cũng cười nhẹ nhàng chiêu đ á i hai người ta tới ta tới ngươi đi quầy hàng trông coi nàng hôm nay vừa v ặ n đem làm hảo thú đ ô n g cầm tới cửa hàng bên trong bệ à biện chính chuẩn bị đi trở về liền nghe phía ngoài chuyển đến thanh âm quen thuộc đường mẫu tiếp nhận nước này mới ấn lại đường văn khiên bàn giao mở miệng nói ra nay không thi hương kết thúc chúng ta mới từ phủ thành trở về nay đó nhật tử văn khiên đọc sách cũng vất vả thật vất vả khảo xong liền nghĩ dẫn hắ mắt nhìn thấy thời tiết muốn lạnh xuống tới vừa vặn mua khối bố cấp hắn làm thân quần áo ta nghe nói nhà các ngươi cửa hàng liền mở tại này ninh thủy nhai vừa vặn là bán thợ may liền muốn tới nhìn xem cũng không biết có hay không có thích hợp chúng ta văn kiên lộ nhị bách đột nhiên vỗ c h á n một cái đường thú tài đi phủ thành khảo t h í đi nhìn ta đều đem này sự tình cấp quên mất thì thế nào chúng không có chủ yếu là phía trước nhà bên trong b ậ n r ộ n thực lại tăng thêm thư dư sắp đi xa làm bọn họ căn bản không tâm tư chú ý khác còn không biết đâu nay vừa mới khảo xong ít bạn còn đắt tháng chín nay hồi a cũng liền là đi thử một lần hắn lần thứ nhất hảo huyện học giáo dụ nói làm hắn không muốn quá có áp lực liền đương đi xem một chút đường mẫu mặc dù như vậy nói nhưng mặt mày gian còn là rất đắc ý nghĩ đến liền tính còn không có biết bảng đường tú tài hẳn là cũng thi không sai thôn bên trong nếu là có cái như vậy trẻ tuổi cử tử vậy thì đối với bọn họ này đó cùng thôn người tới nói đều là đại hì sự lộ nhị bách cao hứng một bên lao thái thái cũng cao hứng lại đi quầy hàng đằng sau cầm điểm tâm cấp bọn họ ăn thuận tiện trả lời tóm lại trước tiên ở này bên trong chúc mừng các ngươi bất quá chúng ta cửa hàng hiện tại còn chỉ là bán nữ từ thợ may cho nên không có thích hợp đường tú tài quần áo đường mẫu thở dài một hơi có chút tiếng lối vậy ta còn là đi bố trang kéo hai k h ố i bố chính mình làm đi đúng các ngươi mở thợ may phô biết t i a ra bố trang bố trí xong lại tiện nghi lao thái thái là biết đến nhưng bọn họ cửa hàng bên trong bố đều là hàng thượng đẳng hơn nữa nhập hàng số lượng nhiều cũng là trực tiếp cầm hóa đi đều là này ninh thủy nhai lớn nhất bố trang giai đoạn trước cầm miếng và trao đổi đều là thư dư tại làm đằng sau nguyễn thị lại đi cầm hóa cơ bản thượng trực tiếp cùng quản sự dựa theo khế sách tới là được nhưng này loại khẳng định không thích hợp đường mẫu đường ra tình huống lao thái thái biết cấp đường văn khiên làm quần áo nguyên liệu liền tính lại hảo cũng không có khả năng cùng cửa hàng bên trong vải vóc so sánh cho nên lão thái thái cấp không được nàng ý kiến đặc biệt đường mẫu này dạng tính tình nếu là nàng ăn ngay nói thật nàng sợ là muốn cho là nàng nhóm lộ ra có tiền liền không nhìn chúng nàng lão thái thái cùng lộ nhị bách l i ế c nhau một cái chỉ có thể nói nói này cái ta còn thật không biết phía trước mua bố sự tình đều là a dư đi nói nói nói t h ư dư đường mẫu lập tức hỏi nói vậy n g ư ơ i nhà nhị nha đầu đâu nàng không tại này sao lão thái thái cười nói nàng a đi xa nhà ngăn thời gian bên trong sợ là về không được này lời nói một ra đường mẫu cùng đường văn khiên cùng nhau đổi sát mặt đường văn khiên còn hảo đường mẫu tơi ư cười cơ hồ muốn duy trì không trụ đi xa nhà còn là ngắn thời gian bên trong về không được sợ không là đã bị lưu vong đi bản chương xong chương bốn trăm bảy mươi đ ư ờ n g không biết đường mẫu kinh ngạc không nói lời nào đường văn khiên sợ lộ ra người nhìn ra dị dạ n g tới lúc này nói nói như thế nào này cái thời tiết đi xa nhà đại n h ư u đổi nàng cùng đi sao chỗ nào a nàng có điểm v i ệ c gấp đi khá xa bất quá sai người cấp tìm hai cái nữ tiêu sư một đường hộ tống nàng đi đ ư ờ n g văn khiên xem lộ nhị bách cùng lộ r a lao thái, thái thần á i t h sắc bọn họ rõ ràng cái gì cũng không biết hắn hiện tại dám khẳng định kia cái lưu văn g người liền là lộ r a nhị cô nương nhưng là nàng rốt cuộc làm cái gì em đẹp như thế nào thành thư gia cô nương thư thư dư chẳng lẽ lại nàng trước kia liền là theo thư gia g i a tới đ ư ờ n g văn khiên cảm giác chính mình khả năng đoán được c h ầ n tướng nguyên bản còn muốn hỏi tử tế h chút nhưng lại lúc ngầm đầu lại phát hiện lao thái thái thần sắc cổ quá i xem chính mình hắn lập tức không còn dám hỏi sợ hai người khởi nghi tâm bởi vậy đương văn khiên rất nhanh chuyển rời chủ đề hắn biết đại hồ bắt đầu đi học liền quan tâm mấy câu sau đó lấy vừa trở về thân thể mệt mỏi làm lý do cáo từ rời đi đường mẫu lại vẫn luôn căng cứng thần kinh cho đến ra cửa ngồi tại xe lửa bên trên đi ra ninh thủy nhai nàng mới bỗng nhiên q u a n người một phát bắt được đường văn khiên tay kích động nói nói là nàng kêu cái người khẳng định liền là lộ ra nhị nha đầu thiên a nàng tại sao lại bị nương đường văn khiên trầm giọng đánh gãy nàng xem liếc mắt một cái trước mặt dắt xe lửa sa phu đường mẫu nuốt một ngụm nước bọt vội vàng đem thanh â m ép xuống nhỏ giọng nói, nói văn khiên người nói kia lộ ra nhị nha đầu rốt cuộc như thế nào hồi sự ta trước kia liền cảm thấy nàng này người thần thần bì bí nàng về nhà cũng mới mấy tháng mà thôi lúc trước kia vài chục năm cũng không nghe nàng nói qua sẽ không phải nàng thật tại bên ngoài làm cái gì này hồi bị bắt về đi đường văn kiên h hít sâu một hơi vô vô đường mẫu tay nói nói nương cái này sự t ì n h ngươi liền đương không biết không muốn cùng bất luận kẻ nào nói cũng không muốn n h ắ c lên lộ cô nương này sự t ì n h phỏng đoán thực phức tạp ngươi nghĩ nàng bị lưu vong như vậy đại sự t ì n h lộ ra người một điểm đều không biết nói rõ quan phủ cũng không có vọt tới lộ ra người tới bắt này điểm rất kỳ quái đường mẫu liên tục gật đầu ta biết ta biết ta không sẽ nói đường văn khiên nhưng như cũ gắt gao n h ư mày nghĩ đến lúc trước xem đến lưu vong đội ngũ bên trong thư dư này loại sợ hãi khiếp đảm biểu tình là hắn cho tới bây giờ đều không gặp qua như vậy một cái hung hãn đến ngăn tại tỷ tỷ trước mặt c ư ờ n g ngạnh làm trương thụ hòa ly người sẽ lộ ra như vậy biểu tình sao nghĩ đến này đường văn khiên còn nói thêm có lẽ kia không là lộ cô đường chỉ là bộ dáng tương tự thời gian trùng hợp mà thôi đường mẫu nhìn nhìn hắn này lời nói ngươi chính mình tin tưởng sao kia có trùng hợp như vậy sự tình hai người đối với thư dư thảo luận đến này là ngừng đều không lại tiếp tục xe lừa một đường lái ra ninh thủy nhai chuyện cái ngoặt liền không thấy lương thị dắt bảo nha tay xem xe lửa bóng lưng nhữ lại lông mày thì thảo tự nói ta không nhìn lầm đi kia là đường ra kia nữ nhân hắn này là đánh chỗ nào trở về xem bao lớn bao nhỏ hẳn là tại ninh thủy nhai mua nhiều đồ như thế đi l i ê n bọn họ nhà kia keo kiệt dạng tổng không đến mức đột nhiên phát tài đi lương thị nhất miệng tiếp tục dắt bảo nha hướng ý vì hệ nhân cắt đi đến mắt thấy nhanh muốn đi đến nàng lập tức dừng xuống tới ngồi s ổ m người xuống đối bảo nha nói nói nương vừa rồi cùng ngươi lời nói ngươi nhớ kỹ sao bảo nha trọng trọng gật đầu tay nhỏ vỗ ngực nhớ kỹ bản c h ư ơ xong